trong ư Ngũ đáy mắt hơn nửa tháng thời gian trôi qua một ngày này tại vững chắc tam trọng thiên võ ký đằng sau hắn đem tất cả thời gian tu luyện xài hết dùng cho tu luyện tam trọng thiên cùng dưỡng khí quyết tam trọng thiên rốt cuộc thuận lợi tiến vào đại thành đồng thời cảnh giới cũng tăng lên tới ngũ phẩm trung kỳ ký chủ trần ăn mặc cảnh giới ngũ phẩm trung kỳ truy phong khoái đao quyết đại sư đao quan kiếm ảnh đao khí liên miên thiên cương đao khí công pháp hồ uy bá thể quyết đại sư cấp c ử u mưu thập hồ c h i lực ám kình liên miên công pháp long trào thủ tiểu thành công pháp cản khuất bước đại sư đạp tuyết vông ân phong chỉ vân tẩu công pháp tầm tức quyết viên mãn truy t u n g biệt tích công pháp hạc quyền viên mãn bạch hạc thiên khí công pháp phá thiên đao pháp viên mãn mở núi phá đá không gì không phá võ ký tam trọng thiên đại thành thuật pháp dưỡng khí quyết tiểu thành có thể dùng thời gian tu luyện năm có thể dùng hp không thú hỏa sáu điểm độc kháng ba điểm bảy thời gian tu luyện đều đã xài hết rồi sau đó phải nghĩ biện pháp đi nhặt xác bất quá việc cấp bách là hoàn thành tông môn một lần nhiệm vụ tông môn quy định đệ tử nội môn mỗi tháng phải hoàn thành một lần nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ đoạt được thu hoạch có thể về chính mình có được có thể đối ngoại bán ra cũng có thể bán cho tông môn hoặc là tại tông môn nơi này hối đoái công pháp võ kỹ chính là binh khi đi vào tông môn nhiệm vụ đường nhiệm vụ này đường trên cơ bản xem như người ở đây chảy nhiều nhất địa phương so luyện võ tràng người còn nhiều bởi vì tam trọng môn bên trong tam đại chi mạch đệ tử đều ở nơi này hội tụ mỗi ngày đều sẽ có đệ tử tới xem xét có hay không nhiệm vụ mới t h ư ợ n g tuyến nhiệm vụ phân ba đẳng cấp phổ thông khó khăn cực độ khó khăn ba loại phổ thông nhiệm vụ tỉ như tìm người hái thuốc bang phái chân chạy trở trước phía trên ghi chép mỗi cái nhiệm vụ bao nhiêu bạc khó khăn nhiệm vụ so sánh khó nhưng là cũng dễ dàng vào tay cực độ khó khăn đẳng cấp này nhiệm vụ chẳng những thiếu lựa chọn những nhiệm vụ này người càng ít chân ăn mặc bắt đầu chọn lựa những ngày này h ẳ n đối với các loại nhiệm vụ cũng có bước đầu hiểu rõ cho nên hắn suy nghĩ tìm kiếm một cái độ khó tại khó khăn nhiệm vụ là được sau đó quay đầu đi n h ặ t sát g â n đông nhiên hắn chú ý tới một cái nhiệm vụ phổ thông nhiệm vụ trúc gia trang gặp phải thái bình giáo chặn giết thuê ngang khắp đồng tuyển nhận ba cái đệ tử tiến về hỗ trợ mai tán g thi thể thời gian ba trời thú lao ba mươi hai nguyên lai nhiệm vụ này là tông môn một vị trưởng lão ban bố trưởng lão này cùng trúc gia trang là quan hệ thân thích biết được trúc gia trang gặp phải đằng sau hắn đặc biệt đau lòng nhưng là lại không đành lòng nhìn thấy thân bằng hảo hữu thi thể không ai nhạc sát thế là ban bố nhiệm vụ hắn muốn tuyển nhận mấy người hỗ trợ xử lý thi thể nhìn thấy nhiệm vụ này trần an mặc thật giống như mèo n g ư ờ i thấy mùi tanh con mắt x o á t lập tức phát sáng lên liền ngay cả tinh thần đầu cũng tới hắn toàn thân chấn động chen qua đám người đi thẳng tới nhiệm vụ chỗ ghi danh không có ý tử a nhiệm vụ này kín người a nội môn chấp sự chỉ chỉ bên cạnh ba cái đệ tử ngoại môn vừa cười vừa nói nghe được cái này trần an mặc khẽ nhứ mày hắn trực tiếp kéo qua một cái đệ tử ngoại môn uy uy ngươi làm gì ngươi muốn đánh nhau phải không ta có thể nói cho ngươi ngươi chỉ cần thật dễ nói chuyện nhiệm vụ này tặng cho người chính là sư minh tuất khẩu khí nghe hung ác nhưng nói ra được lại là nhất sợ lời nói chỉ vì hắn đ ỗ n g nhiên phản ứng lại trần an mặc mặc trên người lại là đệ tử nội môn phục sức hắn một cái đệ tử ngoại môn làm sao chọc nổi đệ tử nội môn a trần an mặc ném đi qua ba lựa ư bạc nói ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi thật cảm tạ sư minh sau đó hắn đi vào nội môn nhiệm vụ đường chấp sự bên này c á o chi hắn không làm nhiệm vụ sự tỉnh chuyển giao cho trần an mặc ân ngươi một đệ tử nội môn làm loại này phổ thông nhiệm vụ làm cái gì nhiệm vụ đường chấp sự sắc mặt cổ quái nói ra phải biết loại này phổ thông nhiệm vụ Đại đa trong nét mắt i n tên chấp sự này bừng tỉnh đại ngộ hắn thầm nghĩ khó trách nửa tháng trước nghe nói tam trọng tiên nhất mạch mạch thủ dương lệ anh để ba cái đệ tử đi cửa sau bên trong một cái liền gọi trần a n mặc không có trải qua bất luận khảo hải nào liền để hắn trở thành đệ tử nội môn lúc đó liền có không ít người âm thầm nói ba tiên đệ tử này đi cửa sau khẳng định không có thực lực gì cũng không biết đưa bao nhiêu hậu lễ mới khiến cho dương lệ anh nhận bọn hắn loại sự tình này trên thực tế vô luận là môn phái nào đều có chỉ cần đưa tiền hoặc là đưa quý giá vật phẩm đều có thể phá lệ để cho ngươi tiến vào nội môn dù sao mạch thủ quyền thế mặc dù lớn nhưng cũng không phải không dính khói l ử a trần gian nhìn thấy thiên tài địa bảo cũng sẽ tâm động bởi vậy tông môn mới quyết định thường cách một đoạn thời gian sẽ trong tiến hành c ử đệ tử khảo hạch vì chính là ngăn chặn những này đi cửa sau người thời gian dài chiếm lấy đệ tử nội môn danh lệch cái này nội môn chấp sự trong mắt lóe lên v ẻ khinh bị đi cửa sau người không ai sẽ để mắt bất quá hắn cũng không nhiều lời dù sao đánh cho còn phải xem chủ nhân đâu xem ở dương lệ anh trên mặt mũi hắn nhẹ gật đầu được chưa vậy nhiệm vụ này giao cho ngươi ba người các ngươi chở ở bên ngoài một hồi đợi chút nữa một vị họ lý trưởng lão hội mang các ngươi đi c h ú c gia trang trần a n mặc cùng mặt khác hai cái đệ tử ngoại môn đi tới cửa hai cái này đệ tử ngoại môn hiển nhiên nhận biết đi tới một bên nói đến thì thầm ta í t í t đầu năm nay đệ tử nội môn cũng cùng chúng ta những đệ tử ngoại môn này đoạt nhiệm vụ à. còn có thiên lý hay không thời gian đã gian nan như vậy nội môn đệ tử còn cùng chúng ta ngoại môn quyển quá không công bằng hai cái đệ tử đều là gật gù đại ý có chút không cam l ò n g đằng sau bọn hắn một mực suy đoán cái này gọi trần an mặc đệ tử nội môn nhất định là thông qua đi cửa sau tiến đến loại sự tình này có rất nhiều bọn hắn đã sớm nghe nói qua cơ h ồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ có đệ tử nội môn đoạt phổ thông nhiệm vụ đi làm mà loại này đệ tử nội môn có cái điểm giống nhau bọn hắn đều là thông qua đi cửa sau mới bái nhập tô môn nói cho cùng thực lực bọn hắn không được mới chỉ có thể lựa chọn phổ thông nhiệm vụ đi làm hai người không khỏi đều khinh bị đứng lên chỉ chốc lát sau một cái gọi lý m ậ u trưởng lao tại nhiệm vụ đường chấp sự dẫn đầu xuống chạy tới nhìn tên chấp sự này đối với lý m ậ u trưởng lao thái độ dị t h ư ờ n g â n cần đó có thể thấy được cái này lý m ậ u trưởng lao địa vị rất cao bài kiến lý trưởng lao trần an mặc cùng mặt khác hai cái đệ tử ngoại môn đi qua â n cùng ta đi trúc gia trang đi lý m ậ u thần sắc có chút đau thương nói trúc gia trang gia chủ là hắn bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên khi còn bé trong nhà hắn nghèo không có tiền tập vó là bạn thân giút đỡ hắn bây giờ hảo hữu một nhà thảng tao diệt môn trong lòng của hắn tự nhiên là không dễ chịu trúc gia trang trên giới hết thể hơn ba mươi nhân khẩu trong vòng một đêm thảng tao thái họa thi thể ngược lại là bị nha môn tất cả đều chỉnh tề sắp nếu là không ai xử lý dựa theo quy củ những thi thể này trực tiếp bị kéo đi ngay tại chỗ hỏa táng không sai nơi này không có bãi tha ma xung minh huyện tại đại khí thô có nhân lực vật lực đi đem thi thể n ố t đi dù sao tuổi lựa bằng no l ờ i như vậy có thể phòng ngừa ôn dịch lưu hành cũng chính là lầu bốn chấn nghẹo như vậy địa phương không có người lực vật lực đi làm việc loại chuyện đó mà lý m ậ u dự định đem những thi thể này dùng quan tài sắp xếp gọn sau đó trôn đến trúc gia mộ viên trải qua một ngày đi đường rốt cục tại trạm vạng tối thời điểm mấy người đổi tới trúc gia trang lý m ậ u định chế quan tài đã sớm đưa tới hết thẻ ba mươi sáu thanh quan tài bốn người đơn giản ăn chút gì hết một lát sau bắt đầu đem thi thể phóng tới trong quan tài trần an mặc đi vào cất giữ thi thể trúc gia trang trong đại s ả n h nhìn xem trên mặt đất lít nha lít nhít thi thể trần an mặc n h ữ n mày những thi thể này đều là bờ môi trắng bệnh làn da biến thành màu đen hai mắt cũng đều chừng lớn tơ máu che kín con ngươi nhìn tình huống này những thi thể này rõ ràng đều là chúng độc mà chết chúc m ì n h ta tới ngươi yên tâm người trong nhà của ngươi ta đều sẽ an táng tốt về phần hại chết cả nhà ngươi người ta cũng nhất định sẽ điều tra ra cho các ngươi báo thủ rửa hận lý mậu đi vào một bộ người mặc cầm ý trung nhiên nhân thi thể bên người cắn răng nghiến lợi nói ra lý trưởng lão nén bi thương chúng ta trước tiên đem bộ thi thể này thả tốt nhất trong quan tài đi trần an mặc đi qua nói ra tốt lý mậu gật gật đầu trần an mặc l ặ n g yên tiếp xúc thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một thái bình giáo ác nhân độc đính thiên hại ta cả nhà Hy v ọ nguyện giết chết đ ộ vọng ì ta c ba á trong h Ban t h ư giếng còn may mắn còn sống xuất lấy ta đang thương tám tuổi n h i tử hy vọng mau chóng tìm tới hắn giao cho hảo huynh đệ lý mộ nuôi dưỡng đem hắn nuôi lớn trưởng thành ban thưởng thanh khí trả một hai bảy ân lại có thanh khí trả ban thưởng trần an mặc hai mắt tỏa sáng trước đó đem thanh khí t r à đưa cho dương lệ anh m ạ n h thủ thời điểm nhìn nàng kích động như vậy dáng vẻ trần an mặc liền biết cái đồ chơi này không đơn giản quay đầu chính mình nếm thử bất quá trước xử lý thi thể nguyện vọng quay đầu giải quyết trần an mặc âm thầm suy tư hắn cũng không thể trực tiếp ném thi thể sau đó đi gian phòng dưới giường tìm đồ đi tiếp lấy đi đến một bộ khác nữ nhân trẻ tuổi thi thể bên cạnh đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng trước khi chết u n g hăng thống khoái một chút ban thưởng hai trăm trời tu vi nguyện vọng hai hy vọng đại lang nhị lang tứ ca triệu lực nô ca không cần thương tâm ban thưởng dưỡng khí đan một bình t r â n a n mặc khỏe miệng co giật khá lắm n ộ i tử này đủ biết chơi đó áo bên ngoài có nhiều như vậy đối tượng giả bộ mười mấy bộ thi thể đến trong quan tài đằng sau bởi vì sắc trời đã rất muộn tất cả mọi người rất mệt mỏi lý m ậ u đề nghị để mọi người nghỉ ngơi trước đừng m ệ t muốn chết rồi sáng sớm ngày mai bận việc đến đâu sau đó lý m ậ u trực tiếp trên mặt đất đánh cái chiếu rơm nghỉ ngơi chân ăn mặc cùng mặt khác hai cái đệ tử một dạng hắn đầu tiên là làm bộ nghỉ ngơi tiếp lấy hướng hậu viện đi đến giả bộ như đi nhà xí dáng vẻ rất nhanh tại hậu viện hắn thấy được một cái giếng cũng không biết người nhà này nhi tử rơi vào trong giếng lâu như vậy còn sống không có chương tám mươi hai trúc gia trang thảm họa chi mê chương tám mươi hai trúc gia trang thảm họa chi mê theo hắn biết trúc gia xảy ra chuyện khoảng cách hôm nay đã có ba ngày mặc dù nói ba bốn ngày đi qua một người không ăn không uống cũng không trở thành chết đói có thể vẫn nhất cái này tám tuổi hài tử thụ thương nữa nha vâng không mà nói hài tử này vì cái gì một chút thanh nhâm đều không có phát ra qua đang nghĩ ngợi hắn đi đến bên cạnh giếng hơi một cảm ứng giờ k h ắ c này hắn cảm giác được trong giếng có một cỗ khí tức cực kỳ nhỏ yếu hoa hắn tâm niệm k h ẽ động trên ngón tay bốc cháy lên một sợi nhỏ thú hỏa cỗ này thú hỏa chiếu sáng đ g y giếng rất nhanh hắn phát hiện miệng giếng này lại là khô cạn giếng bên trong đại khái hơn mười mét sâu chất đầy tạ p v ậ t một tiểu nam h à i nằm ngoài tạ p v ậ t phía trên không núp đ í c h nhìn giống như chết bất quá hắn phần lưng đều đều phập phồng hiển nhiên còn có hô hấp lý trưởng lão lý mộ trưởng lão nhanh lên tới nơi này có người sống trần an mặc tiếng la đánh thức ngay tại ngủ say lý mộ mặt khác hai cái đệ tử ngoại môn cũng làm mơ mơ màng màng mở mắt ra lập tức lý m ậ u thân ảnh thật giống như một trận gió cấp tốc đi vào trần an mặc bên này trần an mặc đạo lý trường lão vừa mới ta đi ra đi tiểu mơ hồ nghe được trong giếng có âm thanh ta liền lại gần xem xét không nghĩ tới thấy có người tại trong giếng lúc này anh trăng chiếu vào trong giếng loan khoan có thể nhìn thấy trong giếng có cái tiểu hài t ử trúc đường nhỏ lý m ậ u nhóc mắt lấy tu vi của hắn tự nhiên rất dễ dàng cảm giác được trong giếng tiểu hài tử còn sống hắn trước tiên mẹ xuống rơi vào đáy giếng trước đó hàn tứ chi trộm vào v ế t giếng một bàn tay thuận tay đem tiểu hài tử tóm lấy còn sống đường nhỏ đường nhỏ sáu đáng tiếc tiểu hài tử không có gì phản ứng nhưng có khí là được lý mậu ra đáy giếng trước tiên cho tiểu hài tử phục d ụ n g một viên đ a n dược mắt trần có thể thấy tiểu hài tử sắc mặt biến đến hồng nhuận đứng lên lý t r ư ờ n g lão nơi này lạnh trước đưa tiểu hài đi trong phòng ta đi sinh cái lửa trần an mặc đề nghị tốt lý mậu ý vị t h â m trường nhìn trần an mặc một chút không nghĩ tới tiểu tử này đi nhà vệ sinh lại còn cứu ra hảo hình đệ nhi tử trần an mặc sinh tốt hỏa hậu thối lui ra khỏi gian phòng trần ca hay là ngươi lợi hại à lần này lập xuống đại công hai cái đệ tử ngoại môn tha thiết đi tới mặc dù bọn hắn phát ra từ nội tâm xem thường trần ăn mặc cho là hắn là dựa vào đi cửa sau trở thành đệ tử nội môn nhưng là người ta lần này là chân thật lập công a lấy lý m ậ u trưởng lão cùng trúc ra quan hệ hắn cứu trúc ra hải tử lý m ậ u trưởng lao nhất định sẽ hào hào chiếu cố hắn cứu người là hẳn là ta cũng không phải hướng về phía lập công đi làm việc trần a n mặc giả bộ không vui tiếp tục nói t ố t dù sao hiện tại cũng ngủ không được mọi người bốn chỗ dạo chơi nhìn xem một chút trong góc vạn nhất còn có thể tìm tới người sống sót vậy cũng không sai trần ca nói đúng vậy chúng ta tách ra hành động có trần a n mặc cái này tấm gương hai người kia có thể nói là nhận tình mượn phần chạy đến cái khác trong viện bắt đầu tìm lên cái khác giếng về phần trần a n mặc thì là rất mau tìm đến nhà này chủ nhân ở lại gian phòng m ộ ư ơ i ba rất nhanh trần a n mặc tại gian phòng dưới g i ư ờ n g tìm được một quyển sách phía trên này ghi chép là trúc gia âm thầm điều tra đến thái bình giáo cư điểm vị trí nguyên bản trúc gia điều tra những n à y sau đó đem tình báo giao cho lý mẫu lý mẫu lại đến báo tông môn diệt trừ thái bình giáo kể từ đó lý mẫu coi như lập xuống công lao quay đầu phân phối thái bình giáo cư điểm vật liệu thời điểm hắn có thể đa phần đến không ít đáng tiếc tin tức để lộ trúc gia thảm tao diệt môn trần an mặc nhìn xem sách trong tay sách tự hỏi nếu như nộp lên phần này sách cho thông môn cái kia coi như một cái công lớn thế nhưng là tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài hắn là từ trúc gia cầm tới manh mối cái kia thế tất sẽ bị lý m ậ u hận lên mẫu chất là thái bình giáo yêu nhân khả năng cũng sẽ để mắt tới hắn căn cứ vào này hắn cảm thấy tình nguyện không cần công lao này thế là hắn trực tiếp đi vào lý mẫu hiện tại chỗ cửa gian phòng vừa mới tới cửa lý mẫu thanh âm chuyển đến đã trễ thế như vậy còn có việc a trường lão vừa mới ta điều tra trong phòng chứng cứ tại một căn phòng dưới giường ngoài ý muốn tìm tới một quyển sách phía trên tựa hồ ghi chép một chút thái bình giáo tại sùng minh huyện p h ụ cận cứ điểm trần an mặc cung kính nói a ba chính khoanh chân nghỉ ngơi lý m ậ u đ ố n g nhiên mở mắt ra xuống giường mở ra cửa phòng trần an mặc rất cung kính đem sách đưa tới lý m ậ u mở ra thư tịch nhìn một chút vừa xem xét này lý m ậ u sửng sốt t ố t t ố t lại là thái bình giáo ở chỗ này cứ điểm manh mối thái bình giáo yêu nhân các ngươi hại ta nghĩa minh thù này không báo ta lý mẫu thể không làm người lý mẫu nói xong chăm chú đánh giá trần an mặc đứng lên ngươi gọi sáu trần an mặc đúng vậy lý trưởng lão trần an mặc gật đầu ngươi cũng đã biết trên tay của ta phần này sách dí vị như thế nào lý m ậ u lung lay sách trong tay sách hỏi trần an mặc hồi đáp phía trên này ghi chép thái bình giáo ở chỗ này cứ điểm không sai phần này sách nếu là giao cho tông môn một cái công lớn ngươi có thể được đến không ít bán thưởng ngươi bây giờ liền cho ta ngươi bỏ được sao dù sao vật này thế nhưng là ngươi tìm tới lý mộ ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm trần an mặc trần an mặc nhìn không chớp mắt nói sách này là tại trúc gia tìm tới ta giao cho tông môn tính là chuyện gì đây không phải tham ấu người khác công lao h a hắn lắc đầu không phải đồ của ta ta không có khả năng cầm trần an mặc chất phác ánh mắt để lý m ậ u lộ ra ý vị thâm trường c h i sắc kỳ thật ngay từ đầu hắn đối với trần an mặc ấn tượng là không thế nào tốt một cái dựa vào đi cửa sau tiến vào tông m ô n người một thân phẩm có thể tốt đến địa phương nào đi bất quá bây giờ hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều c h ỉ ít làm người rất thành thật v ậ n khí cũng không tệ về phần nói đi cửa sau chuyện này có lẽ là trong nhà người ta có tài lực vậy cũng tính không được cái gì có nhanh gần đi vậy tại sao muốn phấn đấu bản trưởng lao thiếu hai người nhân tình lý m ậ u thản nhiên nói đệ tử không dám thiếu liền thiếu bản trưởng lao chính là tông môn chấp pháp trưởng lão về sau ngươi có gì cần hỗ trợ hoặc là có ai khi dễ ngươi ngươi cứ việc cùng bản trưởng lao nói trần an mặc sửng sốt khá lắm lại là chấp pháp trưởng lão cái này thật đúng là để hắn kinh ngạc phải biết trong tông chấp pháp trưởng lão địa vị gần với tông chủ và tam đại chi mạch mạch thủ a cũng là tông môn duy nhất trong tay nắm giữ quyền chấp pháp lực người thì như nói ngươi đánh người không được lại nhận tông môn xử phạt nhưng là chấp pháp trưởng lão không có việc gì đây chính là tranh lệch lại chấp pháp trưởng lão có điều tra quyền lợi của ngươi không cần lý do muốn điều tra ngươi liền có thể điều tra ngươi bởi vậy không ai dám đắc tội chấp pháp trưởng lão trần an mặc hồi tưởng lại tại nhiệm vụ đường thời điểm nhiệm vụ đường chấp sự đối với lý m ậ u túi đầu không lưng một mặt kia lúc đó hắn còn tìm nghĩ lấy cái này lý m ậ u tại tông môn địa vị không tầm thường bây giờ xem ra đây nào chỉ là không tầm thường a q u á không tầm thường đạt tại trưởng lão trần an mặc c h ấ p tay tốt sớm một chút đi nghỉ ngơi đi trần an mặc gật gật đầu lui ra ngoài sau khi rời đi nơi này hắn xem xét lên nguyện vọng ban thưởng nguyện vọng tìm tới dưới giường sách giao cho lý mẫu trưởng lão đã hoàn thành ban thưởng giữ khí đan một bình ngày u y may n vọng, tìm tới trong giếng may mắn còn sống sót hải đồng, giao cho lý mậu mưa dưỡng. giao tìm tới sót Mộ hải cho o h Đã Lý mưa n thành. Ban thưởng, thanh khí trả một hai. Phục dụng một viên dưỡng khí đan đằng sau, Trần An、mặc、cũng nghỉ ngơi n trả một một khí hai. Phục khí à ba. sau, mười g Mạc đi thứ hai có thể nhìn ra được trải qua chuyện tối ngày hôm qua đằng sau lý mậu đối với trần a n mặc rõ ràng thân mật rất nhiều rất nhiều việc phải làm chỉ làm cho cái kia hai cái đệ tử ngoại môn làm giao cho trần a n mặc chỉ làm một chút nhẹ nhõm sống cái này vừa vặn cho trần ăn mặc cơ hội thừa dịp thu thập thi thể cơ hội hãn chạm đến còn lại thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm trời tu vi chạm đến thi thể ban thưởng một trăm trời tu vi đốt chạm đến thi thể sáu còn lại những thi thể này mặc dù có không ít nguyện vọng bất quá nguyện vọng đều là so sánh khó khăn không dễ dàng giải quyết ban thưởng cũng không phong phú trần a n mặc không hứng thú đi giải quyết tính toán một cái một đợt này kiếm lời trọn vẹn năm năm tu vi sau đó ba người bỏ ra hai ngày thời gian đem quan tài toàn bộ mai táng trên đường trở về lý m ậ u hưu ý vô ý hỏi thăm trần a n mặc trên việc tu luyện sự tỉnh tựa hồ cố ý chỉ điểm trần ăn mặc cũng thuận thế hỏi thăm một chút lý mẫu đều kiên nhẫn giải đáp cái này khiến hai cái đệ tử ngoại môn không gì sánh được hâm mộ trở lại tông môn sau c h ừ hẳn là cho ban thưởng bên ngoài lý mậu lại đưa ra ba bình dưỡng khí đan t r â n an mặc giả bộ như kinh ngạc bộ dáng bất quá vẫn là trực tiếp tiếp nhận đa tạ trưởng lão ngươi liền không chối từ một chút lý mậu cười nói loại kia quá giả t r â n an mặc thành thật nói có ai sẽ ghét bỏ đồ tốt đâu huống hổ ta cũng còn ngại ít đâu ha ha ha sáu lý mậu nụ ở n cười ngươi ngược lại là biết nói chuyện ta nhớ kỹ ngươi ta ở tại hai chỉ thiền nhất mạch bên trong có gì cần hỗ trợ có thể tìm ta trấn an mặc chắp tay tốt lý trưởng lão vậy ta đi về trước lúc này đã buổi chiều hắn rời đi nơi này trở lại sùng minh huyện chỗ ở vừa mới tới cửa liền nghe đến thẩm hân cùng sư mẫu cùng liêu phương trò chuyện nghe các nàng thanh âm ba người ngay tại trò chuyện ban đêm ăn cái gì trò chuyện một chút thẩm hân thở dài một tiếng cũng không biết tiểu m ặ c lúc nào trở về ta trở về trần an mặc đẩy cửa đi vào trần sư đệ vừa mới thẩm hân tả mới nói lên n g ư ờ i đây liêu phương cười nói sư tỷ người sáu béo nhiều như vậy trần an mặc nhìn thấy liêu phương cái này mượn mà gương mặt cùng dáng người lập tức kinh ngạc hạ to miệng liêu phương so trước đó tối thiểu dài quá hơn liêu phương nói lầm bẩm trần sư đệ nào có ngươi nói như vậy người ta nữ h à i tử mập thầm hân cười nghiêng nghiêng n g ử a n g ử a tiểu khả ai rung động phương phương ta nói không sai đi ngươi thật mập bất quá nói thật mập càng đẹp mắt đâu thầm hân nói ra chương tám mươi ba ngươi có thể nói ta nợ nàng biết không chương tám mươi ba ngươi có thể nói ta nợ nàng biết không thật sao mập bề mắt liêu phương nghe chút trong lòng có một chút lòng tin thầm hân gật đầu nói đương nhiên ngươi không tin hỏi tiểu mặc à đúng đúng đúng trần ăn mặc gật đầu như g i tỏi liêu p ư ơ n g nhữ mày luôn cảm thấy trần sư đệ ngươi tại qua loa ta nói chính là lời nói thật ta nói xuất r a ba bình dưỡng khí đan đến sư tỷ ngươi một bình thầm hân ngươi cũng một bình liêu phương không có nhận lắc đầu nói bản sư tỷ hiện tại đúng vậy hiếm có cái này sư phụ cho ta không ít ta không thiếu thầm hân đạo đúng vậy a phương phương cũng cho hai ta bình dương lệ anh mạch thủ đưa cho ngươi trần an mạc suy đ o a nói n liêu phương nhẹ gật đầu đúng vậy à nói thật ngay từ đầu ta còn tưởng rằng dương lệ anh thu ta làm đồ đệ có âm mưu quỷ kế gì đâu không nghĩ tới đối với ta coi như không tệ chẳng những cho ta rất nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa còn cho ta uống rất nhiều thuốc đại bù t r â n an mặc giật mình nói c h ắ c không được đem sư tỷ ngươi cho a n mập như vậy à về sau không cho nói ta béo ngươi có thể nói ta nợ nàng biết không liêu phương chân thành nói nàng c o n trẻ còn không có gả người đây cũng không muốn mỗi ngày bị người nói béo đến lúc đó đều không gả ra được bên cạnh lý hồng cười cười nói người ta tiểu mặc nói đùa với ngươi đâu đúng rồi ngày mai đem ta làm mặt cá cho ngươi sư phụ mang một chút đi qua mặt cá mẹ ngươi đưa mặt cá cho ta sư phụ làm cái gì liêu phương khó hiểu nói nàng cũng không phải nói cảm thấy không cần cho dương lệ anh tặng đồ dù sao hiện tại nàng đã công nhận dương lệ anh Biết mặt sư phụ nàng g o i c h h chua, tính tình h rất lớn. n n ư trên thực tế, l à mấy người r t tệ, chỉ ít đối với nàng rất tốt. không chỉ chẳng h nàng Nàng cảm đối với là ấ qua đưa mặt cá loại ngày à y ăn n u ố có chút không phóng khoáng. n n g ấ nay g à y n tận mắt thấy người ta đưa sư phụ đều là cực kỳ chân quý vật phẩm m a m ắ t cá thật sự là không lấy ra được lý hồng cười nói mặt này cá là cha ngươi trước kia am hiểu nhất là một loại đồ ăn sư phụ ngươi đang yêu ăn ta đi theo cha ngươi học qua làm phương pháp ngươi mang một ít cho ngươi sư phụ nàng khẳng định ưa thích thì ra là như vậy a l i u phương gật gật đầu đáp ứng xuống cơm chín rồi ăn cơm trước đi thầm h ư n đạo rất nhanh mấy người ngồi xuống đúng rồi sư tỷ gần nhất ngươi một mực ở tại trong t ô n g a chỗ ở như thế nào trần an mặc bưng lên b á t cơm hỏi chỗ ở rất tốt ta sư phụ đối với ta xác thực rất tốt mà lại nàng rất muốn ta trà, hỏi rất nhiều về chúng ta sự tình trước kia đâu thầm hân thở dài nói trần an mặc cũng là cảm khái không thôi hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề nguyền sống chết nhìn ra được dương lệ anh mạch thủ là cái rất trọng tình cảm người a đúng rồi tiểu mặc ngươi vừa vặn trở về vậy ngày mai ngươi bồi thầm hân tả cùng một chỗ ra ngoài làm nhiệm vụ đi liêu phương nói một lần n g ư i lai、like, thầm hân cũng tiếp một cái tông môn nhiệm vụ bất quá nàng nhiệm vụ này rất đơn giản chỉ là tiến vào một chỗ dây núi san giết một đầu cựu dai hung thú mà thôi lúc đầu đôi này thẩm hân tới nói là rất dễ dàng dù sao nàng tu vi còn tại đó bất quá liệu phương biết được sau chuyện này cân nhắc đến thẩm hân kinh nghiệm chiến đấu không quá phong phú cho nên liệu phương dự định theo nàng cùng đi ra nhưng bây giờ trần an mặc trở về trần an mặc thực lực cần phải mạnh hơn nàng rất nhiều cho nên nàng liền không đi tham gia náo nhiệt mười chín vào đêm trần an mặc để thẩm hân đi đốt đi một nồi nước sôi hắn dự định trực tiếp quơ một bầu thanh khí tràn ế m thử nhìn xem hiệu quả là không phải thật sự nịch thiên như vậy hắn đem nước sôi rót đến một cái ấm trà đằng sau từ hệ thống không gian lấy ra lá trà bóp ra một chút xíu rót vào ấm trà thầm hân nhìn trần a n mặc bộ dáng thận trọng không khỏi thầm nói trà này rất chân quý ân rất chân quý hoặc là nói bên ngoài có tiền m à không mua được dừng một chút trần a n mặc nhắc nhở nhớ kỹ không nên cùng ngoại giới nhấc lên dễ dàng bị người để mắt tới ân ta biết được trần a n mặc đắp lên nắp ấm trà con lay động một cái chỉ chốc lát sau một mùi thơm khí tức phiêu tán cả gian phòng úp thầm hân cố gắng ngửi ngửi nhịn không được kinh ngạc nói thơm qua a làm sao lại thơm như vậy a trần a n mặc cười nói thanh khí trả quả nhiên không tầm thường đây chính là có thể gia tăng tinh thần lực n g ư ơ i gần nhất không phải nói muốn luyện ra chuyện đó đối với n g ư ơ i tác dụng rất lớn a thẩm hân là phát ra từ nội tâm thay trần a n mặc cảm thấy cao hứng trần a n mặc xuất ra hai cái c h ê n trà đ ổ đằng sau đem bên trong một cái cho thẩm hân chỉ là ngửi một cái trần a n mặc tinh thần chấn động khá lắm trong c h ố c nhóm này hắn cũng cảm giác mình tinh thần lực đều có một ít tăng trưởng bộ dáng chỉ là nghe một ngụm hiệu quả cứ như vậy cường đại cái này nếu là uống hết đây chẳng phải là n ị c h thiên a uống một ngụm trà vào trong bụng quả nhiên bụng ấm áp cảm giác thể nội khí huyết đều có chút sôi trào dễ chịu thật thoải mái a thầm hân nhịn không được uống một hơi cạn sạch mấy ngày nay nàng từ trước đến nay liễu phương cùng một chỗ tu luyện khiến cho rất mệt mỏi nhưng l à uống trà này đằng sau loại này cảm giác mệt mỏi lập tức không có quét sạch sành xanh, xanh quá thần kỳ thầm hân lại rót cho mình một ly trà cứ như vậy hai người quát lên điên cùng mấy chục chén t h ẳ n g đến nguyên một tấm trà nước cũng bị mất lúc này mới kết thúc tiểu mặc ngươi đi mấy ngày nay ngươi cũng đã biết ta một người ngủ có thể khó chịu thầm hân chậm rãi tới gần trần ăn mặc bị nhãn như tớ nói không biết vì sao tại uống trà này nước sau nếu à n g giác có cảm một loại như là ngoại nhân vậy khẳng định không có loại cảm giác này nhìn xem thẩm hân động tình bộ dáng chân an mặc nhịn không được cười lên cái gì khó chịu nha、Đúng. thấm hân nhẹ nhàng gõ một cái trần a n mặc lồng ngực n g ư ờ i tốt chán ghét ta trần a n mặc hiện tại là càng ngày càng tệ luôn yêu thích để nàng nói cảm thấy khó xử lời nói h á n chỗ nào học đó a thật là bảy bất quá không thể không nói cái này khiến nàng không hiểu có loại kích thích nhỏ cảm giác nàng biểu thị rất h p t gì có lẽ đây chính là tư tưởng đi trần a n mặc cũng rất ưa thích quả nhiên nam nhân đều là ưa thích nữ nhân ở bên ngoài lạnh như băng sương tại đối với mình thời điểm tao khí mười phần a mười chín vạn rừng tiểu trấn nơi này chính là s ù minh huyện cấp dưới một cái bình thường tiểu trấn nơi này lương tựa hung thú dây núi lui tới người đại khái đều là hai loại người một cái lấy săn giết hung thú thợ săn một cái khác thì là lên núi lịch luyện tông môn đệ tử nơi này trừ tam trọng môn môn phái này bên ngoài còn có tử quan môn vạn thế tông chờ chút môn phái cho nên trần an mặc cùng thẩm hân sau khi lại tới đây liền nhìn thấy không ít tông môn đệ tử người lưu lượng cực lớn m ặ t gấu ai m u ố n a luyện dược tốt nhất vật liệu đại bổ rượu mật rắn vợ chồng ă n h o a hoa gọi a thiện nghi bán l ạ hai bên đường phố dị thường phân hoa khắp nơi đều là giao hàng thương phẩm tiểu thương nơi này thương phẩm đều là trên thân hung thú vật liệu đặc điểm chính là tươi mới giá cả còn đặc biệt tiện nghi bởi vì lúc này đã là giữa trưa trần an mặc cùng thẩm hân quyết định ăn trước ít đồ lại tiến vào dãy núi lịch luyện liền đi ăn mì đi trần an mặc đề nghị thẩm hân gật đầu như cái tiểu tức phụ giống như đi theo nói đến đây là nàng lần thứ nhất đi ra lịch luyện trong nội tâm nàng âm thầm quyết định nhất định phải biểu hiện tốt một chút gia tăng năng lực thực chiến của mình tranh thủ về sau một mình đi ra không cần lại phiền phức tiểu mặc trường quỹ đến hai bát hoài nằm canh thịt trâu mặt chén lớn cắt nữa một cân thịt trâu trần an mặc lôi kéo thẩm hân sau khi ngồi xuống hướng bên trong trường quỹ hô có ngay nghe nói không t ử quang môn người cũng tới đệ tử nội môn diêu tĩnh diêu tĩnh không phải nói nàng dính vào tử quang môn một cái đệ tử thân truyền đùi a thành tình nhân của hắn suỵ suỵ suỵt nói n h ỏ chút ngươi không muốn sống nữa câu nói này nếu như bị bọn hắn nghe được chịu không nổi a chúng ta nhỏ như vậy thanh âm không có chuyện gì bất quá cái này diêu tĩnh thật sự là có thủ đoạn a nghe nói cái kia đệ tử thân truyền đối với nàng rất tốt a đó cũng không phải là lần này đi ra an bài ba người đi theo nàng đâu đổi tiếp nàng làm tông môn nhiệm vụ cái này diêu tĩnh có thể bá đạo nghe nói đem mấy cái môn phái nhỏ đệ tử thu hoạch đều cướp đi ai xem ra chúng ta mấy ngày nay hay là chớ vào núi miễn cho cho người ta đánh vô hết công chỉ có thể dạng này cho nên nói à làm nữ chính là tốt chỉ cần dung mạo xinh đẹp không lo ăn uống nha hai người nói chuyện phiếm lời nói đều bị ngồi tại cách đó không xa trần ăn mặc nghe vào trong thai tử quan g môn đệ tử a cũng không biết cái này gọi diêu tĩnh có biết hay không mực linh n h ư đâu chương 8 á m đại tẩu ưu thế chương 8 á m đại tẩu ưu thế chương 8 á m đại tẩu ưu thế tiểu mặc ngươi làm sao không ăn nha thầm hân cảm giác nơi này hoài nam canh thị châu uống rất ngon nhất là t h ị t t r â u rất tươi mới bộ dáng thịt cũng có nhai k ỉ n h bất quá ngẩng đầu nhìn lên phát hiện trần an mặc chỉ là dẫn theo đũa không có ăn cái gì trần an mặc lấy lại tinh thần nói vừa mới nghe bên cạnh một bàn nói chuyện đâu nâng lên tử quan g môn đây không phải là mặc linh nhi đi địa phương a thầm h â n kinh ngạc nàng biết mặc linh nhi hiện tại đi tử quan g môn tu luyện đúng vậy A, tử quan g môn khoảng cách bên này không tính quá xa trần an mặc giải thích nói cái kia ngược lại là có ý tứ có dành chúng ta có thể cho nàng viết thư trần an mặc nhẹ gật đầu bất quá cũng không nhiều lời mặc linh nhi tương lai gặp phải áp lực hắn suy đoán áp lực rất lớn dù sao sinh ra ở hoàng thất hụt hạc với nhau quá nhiều người thắng ăn sạch người thua một con đường chết bất quá mặc linh nhi trước mắt cậu thả lấy hoàng thất một chút cao tầng cũng không biết nàng tồn tại đây là ưu thế của nàng trần an mặc cảm thán một tiếng hắn càng phát ra cảm thấy cậu đạo xác thực có ưu thế thật lớn đây càng thêm kiên định hắn sau đó tiếp tục cậu thả lấy quyết định đương nhiên hắn đã ngũ phẩm trung kỳ một vị cậu thả lấy cũng không phải là chuyện tốt ngẫu nhiên cũng muốn để người ta biết sự lợi hại của hắn trong này phân tốc cần nắm rất tốt hai người ăn được mặt sau trần an mặc trả tiền đứng dậy rời đi nơi này lối vào người ta tấp、nập. p hai ầ n người chui vào rừng cây đằng sau rất nhanh cùng đồng dạng lên núi võ sư kéo dài khoảng cách thầm hân còn là lần đầu tiên xâm nhập trong dãy núi để trần an mặc kinh ngạc là nàng chẳng những không có e ngại ngược lại có loại kích động cảm giác đại t à u ngươi không sợ nha trần an mặc cười hỏi thầm hân lắc đầu nói không sợ có ngươi tại mà lại ta xác thực muốn lịch luyện một chút tôi h tranh thủ học nhiều tập một chút kinh nghiệm chiến đấu vừa mới nói xong trần an mặc trong lòng hơi đậu phía trước một chỗ rậm rạp trong rừng rậm thình lình chính nằm sấp một đầu răng nanh lợn rừng bát phẩm con lợn rừng này phát ra thô trọng hô hấp hiển nhiên là đang nghỉ ngơi cùng thầm hân nói đằng sau thầm hân quả quyết nói nếu không ta đi đối phó trần an mặc Khá lắm, đại tẩu tu vi chỉ là tại bát phẩm nàng đi đối phó đồng dạng là bát phẩm răng nanh lợn rừng ai cho ngươi dụng khí ai trần a n mặc trong lòng đậu đen r a u mưu lấy bất quá cũng không thể đã kích thẩm h â n tính tích cực được chưa trần a n mặc gật gật đầu đáp ứng bất quá nhắc nhở nếu là không đối phó được ngươi kịp thời triệt thoái phía sau ta đi giải quyết t h ẩ m h â n cười nói trên người của ta mặc ngươi cho kim ti nhuyễn rất đ ầ u mà lại trên tay có hoa rơi kiếm ngươi yên tâm đi nói xong nàng căn cứ trần ăn mặc chỉ dẫn lặng lẽ hướng trước mặt rừng rậm đi đến nguyên bản nàng nghĩ đến một cái bí mật đánh lén đáng tức là nàng không có học qua che giấu khí tức thân pháp. cho nên đi chưa được mấy bước đầu này răng nanh lợn rừng bị đánh thức hào hào lợn rừng đối với thẩm hân phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét phảng phất tại nói người tên nhân loại này lại dám đánh n h u ta nghỉ ngơi trong lòng trong cơn giận dữ lợn rừng chân sau đạp một cái hướng thẩm hân đánh tới chân ăn mặc thẩm nghĩ không tốt lợn rừng này tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều hắn chính lo lắng thẩm hân gặp nhiều t h u a thiệt bất quá đúng lúc này thẩm hân một cái hoạt xạ trốn đến bên phải một cái cây sau phanh đại thụ bị đâm đến chấn động một cái nhân cơ hội này thẩm hân vậy mà lách đi qua trong tay hoa rơi kiếm hung hăng hướng phía trước mặt lợn rừng đâm tới phốc suy phốc suy. nàng kiếm pháp cực nhanh trong nháy mắt lợn rừng trái tim bị thọc hai lần đau nó thống khổ chu lên hào hào bất quá chỉ là kêu lên hai lần lợn rừng thân thể khổng lồ lung lay vây anh lợn rừng ngã xuống trần a n mặc kinh ngạc không gì sánh được cái này giải quyết khá lắm nhìn không ra a đại t ẩ u đã vậy còn quá lợi hại rõ ràng tu vi không cao bộ pháp cũng rất lộn xộn a bốn bất quá tại nàng vừa mới trong chiến đấu trần a n mặc nhìn ra thẩm hân kiếm pháp dùng không tệ nhanh chuẩn hung á t a a a ta một người giải quyết nó phát tải thẩm hân chạy đến trần ăn mặc bên người vui vẻ nhảy rực lên trần an mặc cười nói đúng vậy a đúng vậy a phát tài con lợn rừng này tối thiểu có thể bán mấy trăm lượng ở đâu đáng tiếc quá lớn nếu không t r ư ớ c trở về đi thầm hân đề nghị trần an mặc nhẹ gật đầu t r ư ớ c trở về đi thôi chúng ta tiến đến cũng không tính quá xa không tốn bao nhiêu thời gian cứ như vậy hắn nâng lên lợn rừng đi ra phía ngoài đi vào trên phiến chợ hắn trải qua hỏi ý ba nhà giá cả lấy hai trăm tám mươi hai giá cả đem lợn rừng toàn bộ bán đi nơi này giá cả bị tứ lâu trấn tiện nghi trần an mặc đi tới dẫn theo tiền đại tử nói ra thầm hân đạo nơi này hung thu quá nhiều vật tư nhiều đi thôi đi tìm hoa trên núi mèo sau đó hai người coi như gặp được h ô n g thú cũng đều đi vòng qua dù sao bọn hắn chủ yếu là làm nhiệm vụ tới đại khái trạm vạng tối thời điểm rốt cục tại một chỗ trong bụi cỏ phát hiện một đầu dấu ở nơi này hoa trên núi mèo thầm hân một cái bước xa cầm kiếm vào tới nàng tốc độ đã không tính chậm nhưng hoa trên núi mèo tốc độ càng nhanh nó cấp tốc n ả y ra liền muốn đ à o t ẩ u thấy thế t r ầ n a n mặc quả quyết xuất thủ càng khôn bước phát động đạp tuyết v ô n n hắn lập tức ngăn cản hoa trên núi mèo chạy trốn hoa trên núi mèo trấn kinh phía dưới quay đầu hướng chạy ngược phương hướng thầm hân nói thầm một tiếng tốt nàng ngăn ở con đường phía trước lên núi mèo hoa huy kiếm rõ ràng là giản dị tự nhiên một kiếm nhưng lại có một loại không h i ể u vận luận ở trong đó một kiếm này hoa trên núi mèo hét lên một tiếng phốc phốc hoa trên núi mèo trong nháy mắt bị chặt trúng to như chó săn thân thể trong nháy mắt mất đi tất cả năng lượng lập tức nện ở trong bụi cỏ không có khí tức thầm hân sắc mặt vui mừng đây coi như là nàng tự tay giải quyết nói cách khác nàng tự tay hoàn thành nhiệm vụ của lần này quá tốt rồi ta tài giỏi đi thầm hân vui sướng nói ra tài giỏi tài giỏi trần ăn mặc cũng thay đại tẩu cảm giác được cao hứng bất quá đại tẩu ngươi vừa mới dùng kiếm thời điểm. kiếm pháp này giống như không tầm thường à ngươi trước kia có phải hay không luyện qua kiếm pháp t r â n a n mặc hỏi không có a thầm hân lắc đầu ta chỉ là cảm giác dùng kiếm thời điểm có một loại cảm giác cảm giác gì cảm giác thoải mái nha thầm hân nháy mắt to nói ra t r â n a n mặc sáu cái này nói cùng không nói giống như t r â n a n mặc nói được chưa bây giờ xem ra ta biết đại khái đại tỏ ưu thế của ngươi là cái gì ưu thế của ta thầm hân chỉ chỉ mũi của chính mình đúng vậy a ưu thế của ngươi chính là kiếm chân ăn mặc chân thành nói đủ t h tức tức một hân l ậ câu t ứ bừng tỉnh người trong ngộng ta chỉ dùng kiếm kỳ tài một câu bừng tỉnh người trong ngộng ta chỉ dùng kiếm kỳ tài một câu bừng tỉnh người không có học qua kiếm pháp nhưng là dùng kiếm lợi hại như vậy trần an mặc vừa nói vừa cảm thán đại tẩu thật sự là muốn chúc mừng ngươi à sau đó ta cảm thấy ngươi trùng tu luyện một chút kiếm pháp tu luyện nhất định làm ít không to một lời nói nói t h ẩ m hân tâm động không thôi n g h ĩ không ra ta còn có thiên phú như vậy không nói cái này tới đây trần a n mặc hướng nàng gây tay hai người đi vào trước đó hoa trên núi mèo trốn nuốt nơi này có một gốc màu xanh lam đ ó a hoa giấu ở nơi này hải chi lam t h ẩ m hân lập tức nhận ra dù sao trước đó nàng dùng qua loại này có m ị cho dưỡng nhan thoải mái ra thịt công hiệu trần a n mặc cười c h ắ c không được đầu này hoa trên núi mèo sẽ trốn ở chỗ này đâu nguyên lai nơi này có đại dược t h ẩ m hân mặt lộ mong ngợi nói vừa vặn trước đó hải chi lam đều đã ăn xong đại tẩu người đã xinh đẹp như vậy lại ăn lời nói cái kia càng phải dọa chết người a nói xong trần ăn mặc từ phía sau ô m lấy thẩm hân đeo thẩm hân nhăn nó h một chút nói nào có a là thật a l i ê n n g ư ơ i miệng ngọt vậy ta trước giữ lại về sau ăn ân trần ăn mặc gật gật đầu nhìn xem thẩm hân gỡ xuống trên người một cái bọc hành lý sau đó đi ngắt lấy đại dược đột nhiên có bốn đạo khí tước cực tốc hướng bên này chạy đến trần ăn mặc hơi nhúm m ẩ y có người đến lúc này hắn cũng không tốt mang theo thẩm hân đi dù sao hải chi làm còn không có ngắt lấy đâu nếu là hắn đi đồ vật bị người hải đi vậy làm sao bây giờ đang nghĩ ngợ bốn đạo khí tức đã đi tới nơi này hoa trên núi mèo một người cầm đầu là một cái nữ tử xinh đẹp từ bọn hắn quần áo đến xem trấn an mặc một chút nhận ra bọn hắn là tử quan g môn đệ tử bởi vì tại đi vào nơi này trước đó hắn tại vạn lâm trấn phía trên nhìn thấy qua tử quan g môn đệ tử mặc chính là loại này phục sức hải chi lam diêu tĩnh sư tỷ chúng ta quả nhiên vận khí tốt vậy mà tìm được loại đại dược này một cái nam đệ tử hưng p h ấ n hô cầm đầu nữ đệ tử chính là gọi diêu tĩnh năng cũng lộ ra nét mừng quả thật không tệ vốn còn nghĩ lần này đi ra không có gì thu hoạch không nghĩ tới sẽ có bực này thu hoạch nghe hai người kia lời nói t r â n an mặc mảy nhăn lại tình huống như thế nào rõ ràng chúng ta đều ngắt lấy tốt ngươi nói ngươi vận khí tốt cái này nói chính là lời gì chương tám mươi lăm sư h u n h t i ể u tình nhân chương tám mươi lăm sư h u n h t i ể u tình nhân cho ăn nữ tử kia còn không đem cái này hải chi lam vông xuống lúc trước cùng diêu tĩnh nói chuyện nam đệ tử l à mắng diêu tĩnh càng là lộ ra vẻ ngạo nhiên phảng phất bọn hắn làm như vậy là chuyện thiên kinh địa nghĩa t r â n an mặc lập tức cười trước khi đến hắn liền nghe nói những người này bá đạo đã quen hơi một tí giật đồ không nghĩ tới thật như vậy dựa vào cái gì t r ầ n a n mặc hỏi ngược lại diêu tính c a o mày nói ngươi không biết ta là ai nàng rất tức giận từ khi thành t ô n g môn đệ tử thân truyền tình phụ đằng sau ai dám không cho mặt mũi của nàng giá hỏa này ngược lại tốt một chút mặt mũi cũng không cho a vừa mới gọi hàng nam đệ tử lại là kêu ầm lên nói cho các ngươi biết vị này là chúng ta diêu tính sư tỷ là tử quang cửa thiên tài các ngươi hiện tại ngoan ngoãn đem hải chi lam ngông xuống chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đối với vàng không để cho các ngươi để mắt bên cạnh một vị nữ đệ tử cũng têu gào nói đám người bọn họ hai người là lục phẩm hai người là thất phẩm mà đối diện đâu nữ tử kia chỉ là khu khu b ắ t phẩm tu vi mà thôi người n ă m này tu vi ngược lại là nhìn không ra bất quá có thể cùng b ắ t phẩm võ sư đi cùng một chỗ có thể lợi hại đi nơi nào cho nên bọn hắn kết luận hai người kia là nhược kê lúc này mới có g i ậ t đổ một màn này phát sinh thầm hân bị tức hỏng lúc này đem hải chi lam hướng trong bọc hành lý bịt lại động tác này để diêu tính neo mắt lại không biết tự lượng sức mình đ ổ vật diêu tính nổi giận mắng sư thị vậy ta sáu sau lưng đệ tử đi tới diêu tính hừ lạnh một tiếng nhìn xem trần ăn mặc cùng thầm hân khẽ gật đầu ngụ ý không cần nói cũng biết xử lý bọn hắn <cười> trong n g a y mắt diêu t ĩ n h sau lưng ba cái đệ tử hướng trần an mặc vây quanh diêu t ĩ n h cười lạnh nói t i ể u tử dám cầm bản t i ể u thư đồ vật tiếp sau bảng hiệu sáng lên điểm nói còn chưa dứt lời trần an mặc cười nhạo một tiếng rút ra xích viêm đ a o đây là thanh đ a o tốt cảm nhận được cây đ a o này k h í tức cực nóng diêu t ĩ n h hai mắt tỏa sáng nam nhân của nàng đúng lúc là tu luyện hỏa hệ công pháp cây đ a o này cho hắn dùng v ừ a vặn bất quá lúc này trần an mặc n â n đau bổ tới phá thiên đao pháp không gì không phá lực đạo cùng bánh p ô thiên cái địa hướng người gần nhất nam đệ tử bổ tới nam đệ tử này nguyên bản đang còn muốn diêu tính trước mặt biểu hiện một chút nhưng hắn đánh giá thấp đao này đi lực các loại tới gần đằng sau hắn mới ý thức tới trên lệnh chờ chút a hắn nửa bên mặt cũng bị mất cái gì tôn sư minh bên cạnh một vị nữ đệ tử bị dọa đến trái tim kịch liệt có quá ắ một chút nhưng mà chẳng kịp chờ nàng phản ứng trần an mặc đao đã đâm vào trong lòng nàng a năm một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang vọng bầu trời còn lại một cái nam đệ tử này nổi giận gầm lên một tiếng khi trần an mặc nâng đao vũ anh nam đệ tử trong tay kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trần an mặc trở tay một trường ngũ phẩm lực lượng đ ố n g nhiên buộc p h á ta r nam đệ tử hung hăng nện ở thẩm hân bên cạnh trên đại thụ thẩm hân tay mắt l ê n h lẹ một kiếm đâm tới trong trước mắt ba cái đệ tử đều bị giết chết quá trình này bất quá là ba mươi hơi thở tả hữu thời gian diêu tính ánh mắt h ã i nhiên trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi ngũ phẩm nàng vậy mà t r e o chọc một cái ngũ phẩm cường giả cái này sao có thể đó a mắt thấy trần an mặc đã để mắt tới nàng đồng thời hướng nàng đi tới diêu tính l u n g cúng đừng tới、đây. ta thế nhưng là tử quang môn đỗ lâm sư huynh nữ nhân ngươi nếu là dám đối phó ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi trần an mặc nợ nụ cười tăng thêm tốc độ một đau bổ tới khi diêu tính vội vàng giơ kiếm ngăn cản nhưng trần an mặc lực lượng quá mạnh diêu tính kêu lên một tiếng đau lớn cánh tay của mình lại bị lực lượng ngạnh xinh xinh nệ đức đau nàng hít sâu một hơi đau đau đau quá diêu tính khóc hô đau là được rồi giống như ngươi động một chút lại cướp được người không chừng từng giết bao nhiêu người đâu giết ngươi cũng coi là thay trời hành đạo trần an mặc cười lạnh nói ngươi không có khả năng giết ta đỗ lâm sư h u n h thế nhưng là đệ tử thân truyền ngươi liền không sợ h ắ n trả thù diêu tính nhìn xem trần an mặc ánh mắt tràn đầy sắc ý nội tâm thật sợ từ khi ôm vào đỗ lâm sư h i n h đùi đằng sau nàng phách lối đã quen vô luận gặp được hay những người kia đối với nàng đều là cực điểm định đoạt đến mức chính nàng đều có chút bành trướng mà bây giờ đứng trước tử vong nàng thật sợ trả thù trần an mặc cười ai sẽ biết là ta giết ngươi đây diêu tính con ngươi co rụt lại không không người bông u tha cho ta chỉ cần bông u tha ta ta mấy ngày nay kiếm được bạc đều có thể cho ngươi a phải không đồ vật đều bị ngươi đặt ở trên tân a trần an mặc đạo diêu tính liên tục gật đầu đúng vậy a đúng vậy a người bông tha cho ta Ta có thể cam a có đ o người sẽ k h ô n ra diêu tính tùy tiện l à mở to hai mắt nhìn đầy mắt thống khổ nga xuống trần an mặc tại diêu tính thi thể trên thân móc móc quả nhiên tại phần eo vị trí phát hiện một cái bọc hành lý nhìn một chút lại có một ư ơ i năm tấm một trăm hai ngân phiếu còn có tam chu phẩm chất không tệ dược liệu nhiều bạc như vậy thầm h â n kinh ngạc nói những người này đoán chừng không ít ă n cướp mới có nhiều bạc như vậy đại tẩu đồ vật n g ư y i thu trần a n m ặ c đem dược liệu cùng ngân phiếu đưa tới về phần bọc hành lý h ắ n tự nhiên không có cầm loại này vật phẩm tư nhân dễ dàng bị người phát ra đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một có thể trở thành đỗ lâm sư hình chính thức bạn gái ban thưởng hai trăm trời tu vi nguyện vọng hai trở thành tử q u a n cửa đệ tử thân truyền nhìn những ngày nguyện vọng hắn lắc đầu cô gái này bản sự không lớn d i ã tâm cũng không nhỏ và lại đi đến bên cạnh mấy cái thi thể bên cạnh thông qua chạm đến thi thể hết thể thu hoạch năm trăm trời tu vi tiếp lấy kiểm tra một hồi bọn hắn nguyện vọng trước đó kêu gào lợi hại nhất người này nguyện vọng có chút hiếm thấy nguyện vọng hy vọng có thể cùng diêu tinh cùng một chỗ cho dù là chết ban thưởng một năm tu vi bảy trách không được vừa mới kêu gào lợi hại như vậy nguyên lai、like、là đối với nàng có ý tứ t r â n a n mặc đ ú n n h ú vai thôi liền thỏa mãn nguyên nguyện vọng này hắn bắt đầu mở gào lên lấy tu vi của hắn dùng trong tay xích viên nào vẹn vẹn t thi các loại đi ra nơi này đằng sau đã trời tối trần an mà quyết định mang theo thầm hân trước tiên ở nơi này khách sạn nghỉ ngơi một đêm dù sao hiện tại trời tối ra vạn lâm trấn đằng sau phía ngoài đường cũng không tốt đi bọn hắn đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây vạn nhất đi làm đường cái kia rất phiền phức một mươi ba ban đêm trần an mặc mang theo thẩm hân ở nơi này đi dạo không thể không nói vạn lâm trấn mặc dù rời xa thành thị phun hoa nhưng nơi này đẹp đặc biệt đặc sắc đêm hôn khuyết khát cửa hàng đèn đuốc sáng trưng thịt nướng quán rượu các loại q u à vặt nơi này cái gì cần có đều có thẩm hân chú ý tới một chỗ bán trang sức cửa hàng trần an mặc bó tay rồi nơi này thế mà còn có bán trang sức bất quá thẩm hân ưa thích liền mua đi cái này đẹp không thẩm hân trong cửa hàng đi dạo một vòng rốt cuộc tìm được một cái màu vàng nóng hồ đ i p loại hình châm gai tóc nàng liếp thấy lên rất là ưa thích trần an mặc nói mua a lại không bao nhiêu bạn tiểu thương, phu con người đối với người thật tốt à cái này thế nhưng là huyền kim làm châm gài tóc đâu tám mươi lượng bạc cửa hàng nữ trưởng quỹ cười ra đón cái gì tám mươi lượng sáu thẩm hân sửng sốt xuất. xuất thân từ lầu bốn c h ấ n loại địa phương nhỏ này nàng cũng là không phải nói chưa từng va chạm xã hội có thể tám mươi lượng châm gài tóc dù là nàng cũng cảm thấy quá xa xỉ nữ trưởng quỹ nói huyền kim chất liệu tốt đeo đằng sau tẩm b ộ làn ra đây này chân ăn mặc sắc mặt cổ quái hắn cảm giác thổi nữ như bức nhưng là không có chứng cứ bất quá nhìn thẩm hân ưa thích hắn trực tiếp muốn đi ra cửa hàng đằng sau thẩm hân vẫn cảm thấy có chút quý đại tẩu trần an mặc đ ố n g nhiên bắt lấy vai thơm của nàng chỉ cần ngươi ưa thích đắt đi nữa đều vô sự tiểu mặc thầm hân ôm lấy trần an mặc eo ngầm đầu hôn đi lên bẹp bẹp trở lại khách sạn sau thầm hân hiển nhiên đã động tình chương 86. lầu bốn chân đến tiếp sau chương 86 lầu bốn chân đến tiếp sau vừa mới vào nhà thầm hân lần nữa chủ động hôn lên động tác rất kịch liệt trần an mặc đương nhiên sẽ không để thầm hân thất vọng chỉ chốc lát sau hai người mười phần an tâm tiểu mặc lúc nào chúng ta thành hôn a dạng này ngươi liền có thể trực tiếp gọi ta phu nhân đâu thầm hân tay tại trần an mặc ngực vẽ lên vòng vòng vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm cặp môi thơm nói ra trần an mặc ôm nàng cười nói được a tùy thời tùy chỗ nếu không ngày mai đều được thật đó a ngươi nguyện ý cưới ta thầm h â n con mắt linh động nói ra Kỳ thật nàng vừa mới nói như vậy chỉ là nhìn xem trần an mặc phản ứng gì dù sao chính nàng cảm thấy chính mình là nhị hôn nàng có thể không xứng với trần an mặc cho tới nay nàng đều cảm thấy tự mình làm nhỏ liền đã vừa lòng thỏa ý mà dù sao là nữ nhân nàng có một chút chút ít hy vọng xa vời cho nên mới hỏi như vậy n ố c hay không n ố c trước đó không phải đã nói rồi ta khẳng định nguyện ý a trần an mặc cười nói h ử ta hỏi lại hỏi tôi h có đôi khi ta cũng cảm giác mình giống giống như nằm mơ sẽ tìm được ngươi tốt như vậy nam nhân thầm hân hai cánh tay ôm chặt trần an mặc tráng kiện eo cảm thán nói ta tốt như vậy vậy là ngươi không phải muốn thưởng một chút ta trần an mặc ý vị thâm trường nói ra thầm hân vỗ một cái bụng của hắn tức giận nói vừa mới kết thúc ngươi còn có thể a ai nha gần nhất ăn nhiều như vậy thuốc bổ ngươi biết được sáu trần an mặc xấu xa cười một tiếng thầm hân mít miệng trong lúc nhất thời nàng cũng có chút động tình kìm lòng không được liếm liếm cặp môi thơm nàng bỗng nhiên muốn ăn đồ vật sau đó chủ động đắp chăn mười chín sáng sớm hôm sau trần an mặc bị bên ngoài một trận tiền ồn ào bừng tỉnh nghe nói à tử quang môn bốn cái đệ tử một đêm chưa về ly kỳ mất tích trong đó bao quát đỗ lâm nữ nhân diêu tĩnh khách sạn dưới lầu có thực khách t h ấ p giọng trò chuyện với nhau trần an mặc những mày sự tình nhanh như vậy liền khiến cho mọi người đều biết bất quá hắn cũng không lo lắng cái gì hai bộ thi thể bị hắn trôn rất sâu hai bộ thi thể bị hắn đốt thành cho bụi cho cốt đều bị dương căn cứ vào này sẽ không bị người phát hiện cái gì tiếp xuống tình huống cùng hắn đoán không sai bị lắm tử quang môn mặc dù phát ra bộ cáo biểu thị có thể người cung cấp đầu mối cho ban thưởng đáng tiếc căn bản không có người có thể cung cấp manh mối từ quan g môn cũng không có cường đại đến mỗi người đều đã kiểm tra đi chuyện này cũng liền dần dần coi như thôi xuống lầu cùng thẩm hân ăn đồ vật đằng sau trần an mặc mang theo thẩm hân cũng không v ộ i mà trở về lại đang bên ngoài r u ngoạn một vòng dành thời gian thời điểm hắn mua một chút dược liệu hắn dự định luyện chế luyện dược tạp ký phía trên một loại chén thuốc cần thiết dược liệu cũng không tính quá phức tạp chỉ cần m ộ ư ơ i ba loại liền có thể những thứ kia phổ biến hàng đẹp giá rẻ hắn lập tức mua sắm hơn năm trăm l ư ợ n g bạc sau đó trần an mặc khiêng chứa hoa ho cùng thẩm hân đánh xe ngựa trở về trở lại tô n g môn đi vào nhiệm vụ đường thẩm hân đi giao tiếp nhiệm vụ trần an mặc thì là xem xét lên có hay không nhiệm vụ mới đi ra hắn hiện tại chủ yếu chọn lựa hắn và thi thể có liên quan nhiệm vụ đáng tiếc cũng không có nhìn thấy lúc này thẩm hân vừa vặn đi ra hai người liền đi về trước về đến nhà thẩm hân bắt đầu xử lý chuyến này thu hoạch những đại dược này tuy tốt nhưng cũng là cần xử lý trong thời gian này hắn đi theo sư mẫu lý hồng cũng học tập một chút xử lý như thế nào đại dược phương pháp cho nên đơn giản xử lý xem như không thành vấn đề trần an mặc thì là nhìn về phía chuyến này thu hoạch bây giờ trên tay có bảy năm tu vi thời gian cũng không biết cái này bảy năm tu vi thời gian có thể hay không dùng tại luyện dược môn này trên kỹ nghệ mặt trần an mặc trong lòng nói nhỏ lấy trực giác nói cho hắn biết hẳn là có thể bởi vì luyện dược cũng thuộc về tu hành một loại mười ba cùng lúc đó lầu bốn c h â n bên kia theo trần an mặc cùng một chút võ quán rời đi lầu bốn trong chấn ít đi rất nhiều cao thủ nguyên bản rất nhiều võ quán người cũng không coi trọng phủ thành chủ dù sao thành chủ vương cựu bỏ mình con của hắn vương chấn chỉ sợ một bàn tay không vô lên tiếng thậm chí rất nhiều người suy đoán vương c h ấ n cũng phải cùng mặt khác võ quán người một dạng thoát đi địa phương này dù sao thái bình giáo cùng liêm thương phản loạn tổ chức từng bước ép sát nếu là hắn nếu ngươi không đi một khi chở phản quân đánh vào lầu bố n c h ấ n vương ra diệt môn nhưng người nào cũng không nghĩ tới vương c h ấ n lưu lại hơn nữa còn chuyên gia có thần bí cao thủ trợ trận liêm thương phản loạn tổ chức một chút c ò n chết mấy cái cao thủ thái bình giáo cứ điểm bị đánh loạn tổn thất nặng nề l i ê n ngay cả ổ dịch cũng đều tiêu tán trong phủ thanh chủ vương trấn mở tiệc chiêu đãi phía dưới hơn hai mươi vị cao thủ chư vị tiền bối đa t ạ các người giút ta bình định đám kia bị người vua trấn cảm kích không hết không cần đa lễ bị người nhờ vào mà thôi một người cầm đầu lão giả dâu bạc trắng không quan trọng khoác tay người này mới nhìn khí tức hoàn toàn không có chính là một người bình thường mà thôi nhưng là vương chấn không dám chút nào xem thường hắn chỉ vì hắn tận mắt thấy người này đơn độc r ế t vào liêm thương phản loạn tổ chức chính tay đâm bên trong tám đại cao thủ đằng sau hắn có thể thuận lợi dẫn đầu toàn quân thế như t r ẻ tre trong lòng của hắn suy đoán vị t i ê n bối này ít nhất là tứ phẩm tu vi thậm chí làm không tốt là lục địa thần tiên nghĩ như thế vương chấn đối với trần an mặc càng phát ra kính sợ bởi vì hắn biết những người này đều là trần an mặc gọi tới cũng không biết tiểu tử k i a là thân phận gì trong lòng của hắn cảm thán một tiếng sớm biết trần an mặc có bối cảnh như thế lúc trước hẳn là h ả o h ả o định bợ vương công tử hiện tại lầu bốn trấn bên này đã khôi phục hòa bình liêm thương tổ chức cũng đã hủy diệt chúng ta liền đi lão giả dâu bạc trắng đứng dậy chắp tay cái kia không biết trần an mặc huynh đệ đi nơi nào vương c h ấ n hỏi một câu cái này chúng ta cũng không hiểu rõ mấy người cũng không có nói nhảm đi thẳng nơi này vương trấn có chút đáng tiếc trước đó hắn nghe một chút võ quán người nói trần an mặc sư phụ chết thảm mà hắn mang theo sư mẫu cùng sư tỷ rời khỏi nơi này không biết tung tích cái này thành hắn một cái tiếp nối hạ lệnh x u ố n g d ư ớ i chính bay trong võ quán hết thảy tất cả không được nút ních các loại trần an mặc huynh đệ trở về đi vương trấn cùng người bên cạnh phân phó nói là nghĩ nghĩ vương trấn lại nói đúng rồi hỏi thăm một chút trần an mặc bên người thân bằng hảo hữu là ai hỏi bọn họ một chút có cái gì khó khăn nhất định phải tận lớn nhất tâm đi giúp đỡ trừ cái đó ra trần huynh nhà cũng làm cho người giữ gìn kỹ đối với người trong thôn cũng tiến hành một chút giúp đỡ là thủ hạ lui xuống mười chín nguyện vọng hy vọng lầu bốn trấn khôi phục hòa bình h ủ y diệt liêm thương tổ chức đã hoàn thành ban thưởng công pháp lưu vân đạo pháp viên mãn nguyện vọng ta âm thẩm tra ra liêm thương p h ả n quân phía sau màn chính là bọn này uy người lãnh đạo bọn này trong phạt quân có không ít người là uy người mãn ý giả hy vọng có thể diệt liêm thương p h ả n quân đã hoàn thành ban thưởng m ư ờ i năm tu vi bảy ngay tại trần an mặc vào nhà chuẩn bị nghiên cứu luyện dược thủ ký thời điểm bất thình lình một loạt nguyện vọng ban thưởng đ ỗ n g nhiên tới sổ a ba trần an mặc s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó kinh ngạc đứng lên những n à y nguyện vọng có thành chủ vương cựu cũng có sư phụ đám người không nghĩ tới ban thưởng đều tới sổ khá lắm lầu bốn chân hòa bình liêm thương tổ chức đều bị diệt trần an mặc cười hào hảo xem ra vương chấn tại vân phi nương nương trợ giúp bên dưới đã giải quyết những người kia trần an mặc nhìn không được cảm thán thoáng một cái hắn hết t hệ thu hoạch trọn vẹn sáu mươi năm thời gian tu luyện còn thu hoạch một môn viên mãn cấp bậc lưu vân đao pháp môn này lưu vân đao pháp thế nhưng là vương cựu thành danh kỹ Lúc theo r ư ớ c công cá tiến t sấu giúp ờ i điểm, Thiên Cái đến Đao Đao đao Điệm. mắt mang hắn nhìn Pháp Pháp như Phô h tận vương vận dụng Vân Vân, t qua cựu Lưu Lưu vừa ra, vô là số hấp thu môn đao pháp này một màn quỷ dị xuất hiện môn đao pháp này vậy mà cùng phá thiên đao pháp dung hợp nguyên bản phá thiên đao pháp chỉ là viên mãn mà thôi nhưng theo dung hợp phá thiên đao pháp lập tức thăng cấp thành đại sư cấp công pháp phá thiên đao pháp đại sư mở núi phá đá không gì không phá đao pháp này tiến vào đại sư cấp đằng sau quả nhiên khác nhau trần ăn mặc hai mắt tỏa sáng giờ khắc này thân thể của hắn phảng phất tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu một lát sau t r â n a n mặc tinh thần chấn động thanh t ỉ n h lại theo bản năng xuất r a xích viêm đ a o ông một cỗ sắc bén lại khí tức bá đạo từ cây đ a o này phía trên bắn ra đây là khí tức gì t r â n a n mặc mười phần không hiểu bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua loại cảm giác này thật giống như chính mình có một loại kỳ lạ ý cảnh chứng tám mươi bảy chủ yếu là người quá đẹp chứng tám mươi bảy chủ yếu là người quá đẹp x o á t x o á t x o á t t r â n a n mặc vung lấy đ a o trong phòng huy vũ đến mấy lần h uy lực cùng trước đó so sánh căn bản là không có cách giống nhau mà nói vô luận là tốc độ hay là uy lực đáng tiếc h ắ luyện luyện trong lòng hắn khéo động cầm luyện dược bản chép tay rất nhiều điểm chi thức hấp thu khấu trừ hai năm tu vi ngươi khổ học luyện dược bản chép tay hai năm sau ngươi rốt cục đem nhập môn thành công trần an mặc trong lòng vui mừng là hắn biết luyện dược cũng là có thể tu hành giờ khác này rất nhiều luyện dược lĩnh nộ người tràn vào trong đầu các loại dược liệu các loại luyện dược quá trình từng cái hiện hiện cái này khiến hắn được lợi rất nhiều phải biết một cái bình thường nhất luyện dược sư tối thiểu cũng muốn tu luyện thời gian hai ba năm mới có thể vào cửa mà cái này cũng vẹn vẹn đơn giản xử lý một chút dược liệu mà thôi mà hắn trực tiếp liền đem điểm c h i thức học được tiếp tục trần an mặc nói nhỏ khấu trừ năm năm tu vi n g ư ờ i đối với luyện dược càng phát ra thuần t h ụ đem phía trên mấy loại chén thuốc đã ghi tạc trong lòng đặt tới tiểu thành khấu trừ m ộ ư ơ i năm tu vi n g ư ờ i luyện dược càng phát ra tinh xảo đã học được đem chén thuốc ngưng tụ thành đan đạt đến đại thành Khấu trừ một ư ờ ba trần an mặc nhắm mắt tinh tế linh mộ lấy luyện dược quá trình đại lượng luyện dược tâm đắc sông lên đầu hắn lúc này thật giống như một cái luyện dược nhiều năm lão dược sư nguyên lai đan dược là như thế luyện thật đơn giản à trần an mặc nhịn không được cảm khái một câu hắn là thế nào đều không có nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ trở thành luyện đan sư phải biết luyện đan là có tiếng k h ó luyện cũng tỷ như sư phụ hắn có được b ả n này luyện dược bản chép tay học được lâu như vậy nhưng cũng chỉ bất quá là đơn giản đem luyện thành c h é n thuốc còn không đạt được ngưng tụ thành đan trình độ bất quá coi như ta đã đối với lò luyện đan lửa thuần thành nhưng vẫn là không có khả năng cam đoan phẩm chất đan dược trần an mặc trong lòng nói nhỏ lấy bởi vì luyện đan điều kiện trước tiên trừ dược liệu bên ngoài còn có đan hỏa cái này điều kiện khách quan dùng phổ thông hòa diễm nóng giá trị quá thấp chẳng những hao thời hao lực mà lại luyện được phẩm chất đan dược phần lớn không cao cho nên tốt luyện đan sư trên cơ bản đều trong tay nắm gi thì như nói dị hỏa thú hỏa dị hỏa loại vật này rất khó khăn lấy được trần an mặc đối với cái này không ốm hy vọng trên tay hắn hiện tại có thú hỏa cho nên hắn dự định từ thú hỏa phía trên vào tay gần đây tìm một chút liệt hỏa điệu thường ẩn hiện đến khu vực lại săn giết một chút liệt hỏa điệu tăng lên ta thú hỏa trần an mặc nói nhỏ tiểu mặc vừa mới ngươi đang luyện cái gì đâu thật mạnh đau khí thầm hân lúc này vào nhà vừa mới nàng ở bên ngoài tu luyện trong một giây lát làm cho trên thân đổ mồ hôi lâm ly nhìn xem quần áo kể sát tại thầm hân trên người bộ dáng trần an mặc n g ứ ngay trong lòng kéo qua thầm hân ngồi ở trên người hắn, giải thích nói. trước đó vân phi nương nương không phải ban thưởng ta phá thiên đao p h á p à. môn đao pháp này đã tiến vào đại sư cấp cái gì nhanh như vậy thầm hân sợ ngây người n g ư ờ i quả nhiên là thiên tài thầm hân tại trần a n mặc trên gương mặt hôn một cái cười nói ban thưởng ngươi trần a n mặc tại nàng trên nuôi vớt một cái nói cứ như vậy a ngươi còn muốn thế nào a cái này đều không đủ thầm hân lầm bầm một tiếng đúng rồi ngươi đã lâu không có d ạ y ta luyện võ cái này c ả n khôn bộ quá khó khăn ta một mực giống như kẹt tại một cái mới thôi ngươi giúp ta nhìn xem đi bất quá dậy đằng sau đợi chút nữa ngươi mới trần ăn mặc đè ép ép thầm hơn đầu nó g n tay kia chỉ cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng thầm hân nhăn nhò nói theo ngươi rồi theo ngươi rồi nói nàng cũng liếm liếm cặp môi thơm trong lòng không gì sánh được chờ mong thầm hân tu luyện càn khôn bộ cũng có một đoạn thời gian có thể nàng dù sao thiên phú bình thường giống như cho nên cho đến nay chỉ là tu luyện tới tiểu thành mà thôi đây là bởi vì có trần an mặc cái này tu luyện đại sư cấp càn khôn bộ dạy bảo nguyên nhân nếu như không có hắn dạy bảo nàng nhập môn đều rất khó khăn đi vào trong sân thầm hân tại lớn như vậy trong viện gián tiếp xê dịch trần an mặc một chút nhìn ra nàng bộ pháp phía trên tì vết đến ta biểu diễn cho ngươi một lần cứ như vậy tại trần an mặc dạy bảo bên dưới thẩm hân cũng đi theo luyện khoan hay nói có nhân giáo cùng không ai dạy khác nhau cực lớn mà lại trần an mặc rõ ràng là cái lao sư rất tốt rằng được nội dung thông tục dễ hiểu không đầy một lát thẩm hân nắm giữ bảy tám phần nàng lần nữa vận chuyển môn bộ pháp này hiện tại tốc độ rõ ràng nhanh hơn không giống trước đó không lưu loát đại thành chúc mừng ngươi đại t ẩ u môn bộ pháp này đã đại thành trần an mặc lộ ra hưng phấn dáng tươi cười thẩm hân càng là hưng phấn nhún nhảy một cái trần an mặc ôm lấy eo của nàng ở trong sân xoay vòng quanh một lát sau hai người ngừng lại bốn mắt nhìn nhau nếu không ngay tại trong viện trần an mặc nhìn nhìn cách đó không xa đại thụ đại thụ d ư ớ i đáy thầm hân sửng sốt ngươi còn có đam mê này nha chủ yếu là ngươi quá đẹp liền ngươi miệng lươi chân tru thầm hân mặc dù nói như vậy nhưng là trong lòng cũng mười phần chờ mong sau đó liền bị trần an mặc nắm tay kéo đi bên cây dùng cái này đến thực hiện trước đó lời hứa của nàng mười ba ngày thứ hai trần an mặc đưa ra muốn đi tìm liệt hòa đ i ể u thu hoạch được thú hỏa sự tỉnh cùng một chỗ ăn điểm tâm thầm hân có chút lo lắng bất quá vẫn là ủng hộ nói ra vậy được đi ta và ngươi cùng đi đại tẩu loại địa phương kia rất nguy hiểm lần này cũng không thể dẫn ngươi đi trần an mặc lắc đầu c ự tuyệt đại tàu đề nghị thẩm hân lúc đầu muốn tranh thủ chỉ tiếc trần an mặc hay là minh s á c c ự tuyệt đại tàu liền hỏa đ i ề u khó đối phó ta có thể cam đoan chính mình an toàn nhưng là ngươi đi theo liền không nhất định có thể bảo chứng chúng ta an toàn an ủi một hồi lâu thẩm hân đành phải coi như thôi ăn xong cơm hai người đi vào tam trọng môn t ả n g thư các đầu tiên là hao tốn ba trăm l ư ợ n g bạc cho thẩm hân lựa chọn một môn kiếm pháp tu luyện cầm tới kiếm pháp sau thẩm hân yêu thích không đúng tay vớt ve trong tay mọc giản nàng âm thầm thể sau khi trở về nhất định phải hả về sau trần a n mặc ra ngoài nàng cũng có thể giúp đạt được hắn thầm h â n lúc trước hướng tam trọng thiên nhất mạch luyện võ tràng đi tìm liêu phương về phần trần a n mặc thì là tiến về nhiệm vụ đường nơi này trừ tuyên bố một chút nhiệm vụ bên ngoài còn cung cấp một chút tin tức tài nguyên giống như ngày thường nơi này vẫn như c ũ là người ta tấp nập quét một chút nhiệm vụ đằng sau không tìm được cảm thấy hứng thú sau đó đi vào cung cấp tin tức địa phương một cái nữ chấp sự ngay tại nơi này chọc mắt người tốt trưởng lão ta muốn hiểu rõ một ý chuyện nữ chấp sự bị quay dày chọc mắt trong lòng có chút không thoải mái bất quá mở mắt ra sau Phát h i ệ nữ là Trần An, An, An gật gật m chấp sự thật i cười người t kinh ngạc kinh nghi bất định đánh giá trần ăn mặc liên hòa điệu thực lực có thể không thấp mạnh nhất có thể đạt tới tư phẩm yếu nhất cũng có lục phẩm mà lại là hỏa thuộc tính h u n g thú hỏa diễm uy lực kinh người rất khó để cho người ta cẩn thân trần an mặc gật đầu đúng vậy không biết có hay không phương diện này tin tức ta thuyết phục ngươi nghĩ thoáng điểm liệt hỏa điệu bình thường đều là các trưởng lao mang theo đệ tử ra ngoài đi đi săn ngươi tùy tiện đối phó rất dễ dàng xảy ra chuyện đa tạ trưởng lao nhắc nhở ta chính là hỏi thăm một chút trần an mặc nói ra được chưa vậy ta cho ngươi tìm xem gặp trần an mặc không nghe khuyên bảo nữ chấp sự cũng không có quá nhiều nói nhảm bắt đầu tìm chỉ chốc lát sau nàng lật ra một phần sùng minh huyện địa đồ chỉ chỉ một chỗ màu đỏ tiêu chí nói khoảng cách phía nam hai trăm cây số địa phương có một chỗ sơ g ố c nơi đó là liệt hỏa điệu sinh tồn địa phương số lượng có rất nhiều đừng nói người chính là rất nhiều h u n g thú cũng không dám ở nơi đó nghỉ lại trần a n mặc trong lòng vui mừng không hổ là đại tông môn loại tin tình báo này thế mà đều có trần a n mặc ngươi khẳng định muốn đi nơi này trưởng lão ta chính là nhìn xem trần a n mặc tự nhiên không có nhiều lời miếng bản đồ này bao nhiêu tiền xem ở lý m u trưởng lão trên mặt núi coi như xong vậy cảm ơn nhiều bảy trần ăn mặc dẫn theo địa đồ đi ra nhiệm vụ đường rời đi tam trọng môn đằng sau liền hướng vương nam tiến đến hai ngày sau trời mới vừa tờ mờ sáng t r ầ n a n mặc rốt cục đến mục đích l i ệ t hỏa cốc nơi này chính là liệt hỏa điệu nơi ở tại liệt hỏa cốc bên ngoài có một tòa thành c h ấ n cũng không phần hoa tương đối tiêu đ i ệ u bởi vì nơi này hoa màu thường xuyên gặp phải liệt hỏa điệu tập kích cho nên nơi này không người trồng thành c h ấ n này cũng đều là một chút thương gia kinh doanh cho đi ngang qua thương khách cung cấp một chút tiện lợi bởi vì người tương đối ít chân ăn mặc vừa xuất hiện ở chỗ này liền bị không ít người chú ý tới vị tiểu ca này nhưng là muốn đi săn rét liệt hỏa điệu tiểu điếm có thể cung cấp phục vụ dây chuyền a lúc này một nhà khách sạn cửa ra vào mặc một bộ trói sáng áo ngực bà chủ c ư ờ i giữ chặt trần an mặc cánh tay nói ra chương tám mươi tám ngẫu nhiên gặp điên c u ồ n g công chúa chương tám mươi tám ngẫu nhiên gặp điên c u ồ n g công chúa nhìn ra được nơi này dân phong dù sao thân phát cho dù là nữ nhân tác phong cũng đều lớn mật vô cùng ai trần an mặc t r ó n g mắt nhìn lướt qua lão bản nương này t hiếu kỳ nói nơi này còn có loại phục vụ này đây là tự nhiên thiểu ca muốn hay không phục vụ người cũng đã biết cái này l i ệ t hỏa cốc bên trong lộ tuyến rất phức tạp không có đi qua người rất dễ làm đường muốn bao nhiêu bạc làm dẫn đường một ngày một trăm l ư ợ n g bạc bà chủ cười nói một trăm l ư ợ n g trần an mặc k ê n lặng cái giá tiền này có thể không thấp tiểu ca cái giá tiền này không đắt lắm dù sao chúng ta phái người đi theo ngươi tiến vào liệt hòa cốc cũng là bước lên nguy hiểm nhất định được chưa một trăm l ư ợ n g liền một trăm l ư ợ n g cân nhắc đến mình quả thật đối với nơi này đường xá không hiểu rõ trần an mặc gật đầu đáp ứng đương nhiên lúc trước hắn cũng nghĩ qua những người này có phải hay không làm ở hạt điếm bất quá hắn cảm thấy rất không có khả năng có thể tới đây săn giết liệt hòa điều đại đa số là thực lực cường đại người bọn hắn nào dám dưới loại tình huống này giết người rất nhanh bà chủ lôi kéo một cái chừng hai mươi thanh niên tới tiểu ca đây là biểu đệ của ta gọi tam tử không biết ngươi lên núi phải mấy ngày trần an mặc nói không rõ ràng nhìn có thể săn g i ế t bao nhiêu l i ệ t hỏa đ i ể u đi hắn không có lãng phí thời gian trực tiếp t r ư ớ c cho bà tấm ngân phiếu biểu thị mua trước hắn ba ngày làm dẫn đường cứ như vậy tam tử mang theo trần an mặc lên sơn cốc đi đến hơn một canh giờ sau hai người đã tiến vào rừng rậm cái này tam tử thực lực không cao chỉ là cựu phẩm mà thôi bất quá hắn bước chân cũng rất nhanh gặp được khó đi đoạt đường hắn một cái nhảy vọn hai ba bước liền bước đi lên tam tử không thế nào thích nói chuyện chỉ là đến một ít địa vực thời điểm hắn mới nói nơi này phải cẩn thận một chút chỉ chốc lát sau t a m tử thông qua một chỗ phân và nước tiểu có một chút phát hiện trần đại ca phía trước liền có một đầu liệt hòa đ i ể u ta chỉ phụ trách mang ngươi tới chính ngươi đối phó t a m tử trốn ở một cái cây rồi nói ra đi trần a n mặc xuất r a xích viêm nào hướng trước mặt đi tới kỳ thật hắn cũng đã cảm ứng được một đầu hình thể to lớn liệt hòa đ i ể u chính nằm nhoài trên một chỗ đất chống nghỉ ngơi đông nhiên đầu này liệt hòa đ i ể u tựa hồ cảm ứng được cái gì nó nâng lên con ngươi trên người lông vũ màu lửa đỏ từng cây dựng thẳng lên phát hiện liệt hòa điệu hé miệm hướng trần an mặc bên này phun ra một đám lửa gặp đã bị phát hiện trần an mặc cũng không còn là nút x o á t một tiếng đ ỗ n g nhiên từ phía sau cây nhảy ra ngoài hiện lên h ỏ a diễm hướng liệt h ỏ a điệu tới gần cách đó không xa tam tử thấy thế kinh ngạc há to miệng lên l rồi hẳn là đánh lén a làm sao lại dạng này rết đi qua hắn nhìn trần an mặc niên kỷ tựa hồ không lớn cũng liền so với hắn lớn hai ba tuổi d á n g vẻ thực lực kia hẳn là sẽ không lợi hại đi nơi nào vốn cho là hắn là đánh lén săn rết liệt hòa điệu không nghĩ tới cứ như vậy x u n g tới không sợ chết sao hắn phảng phất đã thấy trần an mặc bỏ mình một màn kia cũng được sớm về nhà gác ý tam tử hưng phấn trong lòng lớn h ã n cơ hồ có thể khẳng định trần an mặc hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng sau một khắc trần an mặc liên tiếp lóe lên liệt hỏa đ i ể u h ỏ a diễm oanh kích một màn này để tam tử khiếp sợ há to miệng trần an mặc một cái nhảy vọn đi tới liệt hỏa đ i ể u trên không đầu này liệt hỏa đ i ể u thực lực cũng không mạnh chỉ là t h ấ t phẩm kinh ngạc sau khi liệt hỏa đ i ể u cũng cảm nhận được trần an mặc cường đại nó bản năng phản kháng muốn tiếp tục hỏa cầu công kích nhưng lần này tới đã không kịp phốc phốc trần an mặc vung vẩy đại đao hung hăng bổ xuống đốt chạm đến thi thể ban thưởng bốn điểm thú hỏa trần đại ca người Trần a m tử t hưng phấn chạy đến. ư ớ c xác thực thích chuyện. cho đó nói hắn không thế nào t là Bởi vì r a n mặc ở chỗ c khẳng định hắn phải h này, ế thực k ô n nghi ngờ. Cùng một người chết có cái gì tốt nói chuyện. Nhưng vừa mới Trần An g gì chết h cái mới có Mặc một tốt t vừa lực chỉ Mặc thực hắn nhận để đổ lật lực biết. Trần An mặc thực lực quá mạnh trong vòng ba chiều liền giải quyết liệt hỏa điệu cái này liệt hỏa điệu có người hay không thu trần a n mặc quay đầu nhìn về phía tam tử hỏi có có thì ta chính là thu tam tử gật gật đầu nuốt nước miếng một cái đi ngươi ở chỗ này nhìn xem đi quay đầu đem liệt hỏa điệu kéo trở về đều bán cho các ngươi trần ăn mặc không quan trọng nói tam tử liên tục gật đầu Tốt, trần Đại c an đ ú g rồi, vào đ ê mặc trước đó, nhất liệt trời tối, Viết. Trần rời ra đó, định đi điệu đều đi nơi này, ăn. An phải hỏa kiếm vừa sẽ m ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái chỗ kia đồng d ạ n g có một đầu liệt hỏa điệu khí tức hắn trực tiếp cười nơi này thật đúng là nơi tốt ta ố t t thật nhiều liệt hỏa điệu x o á t hắn một cái bước xa g i ế t ra ngoài lần này cần thuận lợi rất nhiều đầu này liệt hỏa điệu căn bản không có kịp phản ứng liền bị trần an mặc đánh lén thành công đốt chạm đến thi thể ban thưởng ba điểm thú hỏa sau đó cả ngày công phu hắn hết thể săn giết năm đầu liệt hỏa điệu mà thú hỏa cũng đạt tới hai mươi ba điểm nhiều cùng tam tử cùng một chỗ đem liệt hỏa điệu thi thể kéo về bà chủ khách sạn bà chủ chính mình cũng sợ ngây người ngày đầu tiên ra ngoài liền săn giết năm đầu liệt hỏa điệu tỷ trần đại ca quá lợi hại một người nhìn thấy liệt hỏa điệu l i ề n chặt quá mạnh tam tử sinh động như thật nói trần a n mặc cường đại nghe được bà chủ trong mắt dị sắc liên tục trần a n mặc bất đắc dĩ lúc đầu muốn điệu thấp một chút chỉ là không có cách nào điệu thấp tha tốt đem đầu này liệt hỏa điệu cho tàn n n g ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút trần ăn mặc chỉ, chỉ một đầu liệt hỏa điệu nói ra tốt bảy vào đêm trần a n mặc trong phòng một bên g ặ m một con chim lửa chân một bên nhìn xem bà chủ cho hắn liên quan tới mảnh này trên núi địa đồ các loại đem chân chim g ặ m xong lại đem trong ấm trà nước uống một hơi cạn sạch trần a n mặc lúc này mới hài lòng đánh một ợ no nê n dễ chịu hôm nay sớ m nghỉ ngơi một chút đông nhiên dưới lầu hò hét tầm b ĩ trần a n mặc trong lòng hơi động dưới lầu tới một đám người sư tỷ khách sạn này không sai liền ở lại đây đi một cái thô cùng giọng chuyển đến trần a n mặc tinh tế cảm ứng đám người này đông nhiên trong lòng hơi động nơi này lại có người quen mặc linh nhi nàng như thế nào đi vào nơi này hắn lập tức vui vẻ các ngưưới i d lầu ăn cơm đi ta đi trên lầu nghỉ ngơi mặc linh nhi t h a n h â m chuyển đến lập tức mặt lạnh lấy đi lên lầu tốt sư tỷ người đi thong thả phía dưới mấy chục cái nam nam nữ nữ các loại mặc linh nhi sau khi lên lầu từng cái mới thở dài một hơi đi theo sư tỷ cho bọn hắn áp lực quá lớn mặc linh nhi thân thể mười phần m ỏ i m ệ t chuyến này lại tới đây là bởi vì sư phụ nói qua muốn cho nàng săn g i ế t vài đầu liệt hòa điệu cho nàng thú hỏa đuổi đến mấy ngày đường nàng đã sớm mọi m ệ n không chịu nổi bất quá vì thu hoạch ta nhất định phải kiên trì mặc linh nhi hít sâu một hơi hiểu rõ mẫu thân khó khăn đằng sau mặc linh nhi tại những ngày này hiểu chuyện rất nhiều nàng thay đổi ngày xưa lười nhác bây giờ trở nên chịu khó đông nhiên bên cạnh cửa mở ra một bàn tay hướng nàng b ả vai c h ộ m tới mặc linh nhi sắc mặt biến hóa những m à y lại thầm nghĩ muốn chết ở nơi này thế mà lại gặp được có người khinh bạc nàng đang lúc nàng chuẩn bị nổi giận muốn cho người này một chút giáo hấn thời điểm thanh âm quen thuộc chuyển đến là ta trần a n mặc mặc hướng nàng cười đắc ý trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp được ngươi mặc linh nhi nhìn một chút dưới đầu không ai chú ý tới nàng thế là nhanh như chấp tiến nhập trong phòng của hắn bốn mắt n h ì nhau n trần an mặc lập tức đem mặc linh nhi ôm vào trong ngực ngươi làm sao tại cái này mặc linh nhi thoáng vùng vẫy một hồi cũng liền tùy ý trần an mặc ôm lấy lấy ta tới lấy thú hỏa a ngươi đây trần an mặc hỏi ta cũng là a thật là khéo mặc linh nhi cười nói ngươi cái này khiến cho chiến trận thật là lớn nhiều người như vậy đi theo n g ư ơ i đến không có cách nào a sư phụ ta nói những người này bảo hộ ta tôi đúng rồi ngươi thú hỏa lấy như thế nào không được ta giút ngươi、người、anh trần an mặc giơ tay lên hỏa diễm trên tay bắt đầu cháy r ừ n rực nhìn đây là ta thú hỏa như thế nào ngươi vào tay nhiều như vậy trần an mặc gật gật đầu đúng vậy a xem ra quay đầu hay là ta giúp ngươi đi không cần sư phụ ta ngày mai cũng sẽ tới vậy ngươi ban đêm là một người ngủ hay là cùng ngươi những sư m ộ i kia hoặc là sư tỷ n g ủ ta thích một người a mặc linh nhi vừa mới nói xong cũng cảm giác trần an mặc ô m nàng biên độ lớn hơn rất nhiều muốn chết rồi người x ấ u n g ư ơ i dám mắng ta tin hay không hiện tại liền đem n g ư ơ i cho trần an mặc cười xấu xa h ô n gõ má nàng một chút thiểu nha đầu này trước đó hộ tống nàng vào kinh thành trước mấy ngày nàng điên cùng đòi lấy hiện tại tốt thế mà bắt đầu chơi thận trọng chật chật chật nghĩ đến cái này trần an mặc một tay lấy mặc linh nhi ôm lấy mặc linh nhi duyên dáng gọi to một tiếng lại là không có phản kháng ngược lại nói nhỏ chán ghét rồi sáu chương tám mươi chín thế mà ban thường hắn chương tám mươi chín thế mà ban thường hắn một lát sau trần an mặc ôm một mặt thỏa mãn mặc linh nhi nói nhỏ ngươi hay là như thế dũng a ngươi x ấ u lắm để cho ngươi c h ầ m một chút thật là mặc linh nhi gắt giọng hắc hắc đúng rồi lần trước ta gặp được ngươi tông môn một người gọi diều tĩnh trần an mặc nói ra mặc linh nhi trong lòng hơi động nàng à nàng cũng không nên mặc ngươi không sẽ cùng nàng làm bằng hữu đi nữ nhân này lại sẽ câu người ngươi nếu là cùng nàng làm bằng hữu ta đúng vậy để ý đến ngươi Hiện nhiên,、Mạc、Linh Nhi đối với Diêu tính ấn tượng rất kém An Mạc cười giải thích, suy nghĩ nhiều, gần nhất nàng không phải mất tích à. Đúng vậy à, mất tích, chờ chút, chẳng lẽ là ngươi Mạc Linh Nhi con mắt lớn, che miệng nhỏ, chẳng nhẹ hắn đối với riêu cõi. cười giải ngươi miệng ngươi. giải nói ấn tượng Trân An gần nàng Đúng con trừng lớn, Trân An nàng Mạc kém Mạc mất mất Mạc mắt Mạc đem lẽ là lẽ là là đầu, đó, vậy rất suy sáu. quyết. Sau gật ta à. à, tông nội đã không có lại điều tra nàng mất tích trần an mặc vớt c ầ m nói vậy là tốt rồi đúng rồi lầu bốn chấn bên kia kiểu gì giải quyết đi mẹ ta thế nhưng là mời tử quang môn không ít trưởng lao đi qua hỗ trợ đâu mặc linh nhi tại trần an mặc trên bụng vẽ lên vòng vòng ngựa k h i giống như tranh công bình thường trần an mặc cười nói là giải quyết lầu bốn chấn khôi phục hòa bình ngươi dự định trở về s a o đương nhiên không trở về ta ngay tại tam trọng môn tu hành vừa mới hắn đã cùng mặc linh nhi nói chính mình đi đến tam trọng môn cái này khiến mặc linh nhi có chút thất vọng nguyên bản mặc linh nhi là để hắn tiến về tử quang môn ngươi nếu là trải qua không vui liền đến tử quang môn a dù sao ngươi có mặt nạ l ạ n g lẽ tới mẹ ta cũng sẽ không nhìn ra được đến lúc đó mỗi ngày cùng ngươi mặc linh nhi chân tại trần an mặc trên đùi một bên cọ lấy một bên nũng i ị u nói trần an mặc một mặt kinh ngạc nói vậy ta chẳng phải là muốn bị ngươi hớt khô nói hiệu nói vượn cái gì đẹp cho ngươi mặc linh nhi muốn đập bụng hắn hai lần làm ở mỹ một hồi trần an mặc nói kỳ thật ta tiến về tam trọng môn nguyên nhân chủ yếu nhất là ở đó công pháp tướng đối thích họ ta hơn nữa còn có dưỡng khí đan loại đan dược này địa phương khác nhưng không có được chưa vậy liền nhìn xem chúng ta về sau a i lợi hại hơn vừa mới không phải so với đã đến rồi sao là ai hô hào cầu xin tha thứ trần an mặc cười xấu xa nói ngươi chỉ biết khi dễ ta m ặ c linh nhi hô h à n ó i tóm lại mẹ ta thế nhưng là giúp ngươi giải quyết lầu bốn chấn bên kia phiền phức ngươi làm sao cảm ơn ta ai vậy ngươi nói đi r ử a chân cho ta đuổi đến mấy ngày đường t a chân khó chịu chết m ặ c linh nhi ngạo kiểu đạo cái này trần an mặc bó tay rồi thế mà ban thưởng hắn đi hắn một lời đáp ứng một lát sau hắn lặng lẽ đánh tới nước nóng cho mạc linh nhi dựa chân lúc buổi tối mặc linh nhi cũng không có về phòng mình dù sao nàng đã cùng các sư đ ệ sư m u ộ n nói nàng nghỉ ngơi đừng q u ấ y rời nàng chờ tới ngày thứ hai nàng dậy thật sớm lại lặng lẽ chạy tới trong phòng của mình đi mười ba ngày thứ hai trần a n mặc lần nữa cùng tam tử ra ngoài lần này tam tử lời nói rõ ràng nhiều lao nhau giới thiệu tình huống nơi này tại trần a n mặc yêu cầu bên dưới tam tử dẫn hắn đi vào liệt hỏa điệu khá nhiều khu vực bởi vì ban ngày liệt hỏa điệu phần lớn đã ngủ rồi trần ăn mặc lập tức thấy được một tổ ba đầu liệt hòa điệu trong đó một đầu liệt hòa điệu lông vũ nhan sắc rất sâu trần đại ca khá lắm chúng ta v ậ n khí cực kỳ t ố ta ở chỗ này thế mà có thể gặp được biến dị liệt hòa điệu tam tử ngạc nhiên che miệng nhẹ g i ọ n g nói trần a n mặc nhũ mày biến dị tam tử nhìn trần a n mặc không hiểu rõ cũng là không kỳ quái dù sao mới vừa tới đến nơi đây đối với liệt hòa điệu không hiểu rõ người khẳng định không biết biến dị là có ý gì hắn giải thích nói ngươi nhìn đầu này liệt hòa điệu nhan sắc sâu như vậy đây chính là biến dị tiêu trì à. biến dị liệt hòa điệu rất cường đại sao trần ăn mặc hỏi đúng vậy càng thêm cường đại tam tử ngưng trọng gật đầu tỷ như h ò diễm là dị hỏa phổ thông liệt hòa điệu phun nhưng là loại biến dị này hỏa diễm càng thêm cường đại trần an mặc trong lòng hơi lậu cũng không biết biến dị liệt h ỏ a đ i ể u sẽ cho cái gì thú hỏa bán thưởng trần an mặc đối kích g i ế t đầu này biến dị liệt h ỏ a đ i ể u càng thêm cảm thấy hứng thú thừa dịp ba đầu liệt h ỏ a đ i ể u ngủ say hắn lặng lẽ tới gần đông nhiên trần an mặc một đao dơ lên biến dị liệt h ỏ a đ i ể u đống nhiên ngầm đầu một cỗ kinh khủng h ỏ a diễm tại trên người nó bắt đầu cháy rừng rực trần a n mặc quả quyết tuân ra bạch hạ tiên khí cỗ này tiên khí quanh quần quanh người chống cự lấy nhiệt lượng võ ký tam trọng tiên huê một cỗ trọng sơn bình thường lực lượng. hướng biến dị liệt hỏa điệu đập tới đầu này liệt hỏa điệu vốn còn muốn ngăn cản thế nhưng là vừa mới tiếp xúc liền trong nháy mắt hỏng mất rất sáu liệt hỏa điệu phát ra một tiếng gào thét t r ầ n a n mặc tay mắt lanh lẹ đại đao đâm vào trên thân thể nó mặt hỏa diễm mũi lao hung hăng ngập vào p h ớ c p h ớ c ba biến dị liệt hỏa điệu lung lay n g ã xuống bên cạnh hai đầu liệt hỏa điệu cũng bị đánh thức lập tức gấp bọn chúng không sợ chết hướng t r ầ n a n mặc đánh tới hỏa diễm không ngừng phun ra giờ khắp này bạch hạc tiên khí tiếp tục phát huy ra lực phòng ngự cường đại chống tự lấy nhiệt lượng phớp phớp phớp phớ Vê p h ầ ngay còn mặc Trần An n lại một tam t đầu, bị r ọ thiên đánh lượng lực b sau n đó t trên hắn chạm đến hai con khác liệt hòa hiệu cộng lại hết hệ thu hoạch được năm điểm thú hỏa Bây giờ, hắn thú hỏa lực lượng có năm mươi năm điểm đó là cái rất khả quan lực lượng trần an mặc lộ ra dáng t ư ơ i cười hắn tính toán làm đến hai trăm điểm thú hỏa không sai biệt lắm đầy đủ hắn luyện đan chi dụng đương nhiên thú hỏa tự nhiên là càng nhiều càng tốt lúc đạt tới trình độ nhất định thú hỏa cũng có thể dùng làm một trong các lá bài tẩy của hắn bất quá đúng lúc này tam tử chạy chậm đến tới sốt u ruột nói trần đại ca có người tới là buổi tối hôm qua và ở khách sạn đám người kia những n à y thế nhưng là tử quang môn đệ tử trần an mặc cười tới thì tới sợ cái gì lấy hắn cùng mạc linh nhi quan hệ mạc linh nhi tới vội vặn có thể nhìn nàng một cái thực lực bây giờ như thế nào bất quá tại tam tử xem ra rừng núi hoang vắng này vạn nhất những người kia không có h ả o ý cái kia rất phiền p h ứ c hắn ở chỗ này lâu như vậy cơ hồ mỗi tháng đều sẽ nghe nói cướp bóc sự tính phát sinh nhất là g i ã ngoại này lại thêm tử quang môn đệ tử nổi danh bá đạo cho nên không thể trách hắn sẽ nghĩ lung tung trần an mặc chủ động hướng tử quang môn những đệ tử này đi đến cùng lúc đó bốn cái tử quang môn nam đệ tử cũng phát hiện trần an mặc bên này nghe vừa mới đầu kia liệt hỏa điệu tiếng k ê thực lực không nhỏ à hẳn là bị người giải quyết từng cái con cao nhất nam đệ tử nói ra đỗ lâm sư minh lại là người này đỗ lâm hiếu k ỷ thế nào các ngươi nhận biết ta người này là cùng chúng ta ở một khách sạn n g ư ờ i hôm nay mới đến nơi này cho nên chưa thấy qua hắn cũng bình thường đỗ lâm vớt cảm nói đi thôi đi qua nhìn một chút nghe đối thoại của bọn họ t r ầ n an mặc trong lòng hơi động đỗ lâm cái này không phải liền là diêu tinh trên bảng cái k i a đệ tử thân truyền á p bởi vì dính vào người này diêu tính ngang ngược cản dỡ đã quen lúc này mới chọc phải hắn chết thảm d ã ngoại một lát sau đỗ lâm lại tới đây liếc nhìn biến dị liệt hỏa điệu thi thể trước mắt hắn sáng lên biến dị liệt hòa điệu ha, ha. vận khí quá tốt rồi mặc linh nhi sư mội nếu là thấy được nhất định sẽ rất vui vẻ lần này bọn hắn lên núi chia ra nhiều đường vì chính là trong thời gian ngắn nhất tìm tới đầy đủ liệt hòa đ i ể u sư phụ cũng đã nói tốt nhất có thể tìm tới biến dị liệt hòa đ i ể u loại biến dị này liệt hòa đ i ể u thú hỏa càng thêm cường đại gần nhất hắn một mực ý đồ định đoạt mặc linh nhi cho nên hắn lập tức có chủ ý trần a n mặc khẽ nhữ mày cái vận khí gì quá tốt rồi cũng không phải các ngươi ngươi nói cái gì vận khí quá tốt hắn không khỏi nhớ tới gặp được diêu tính một lần kia nữ nhân kia cũng là cái này g ọ n g i ệ u muốn bắt chiến lợi phẩm của hắn quả nhiên là một cái giường ngủ không ra hai người a không có chút nào biết được tôn trọng người khác cho ăn cái này biến dị liệt hỏa đ i ề u chúng ta muốn cái giá cả đi đỗ lâm sau lưng một sư đệ đứng lên hướng trần a n mặc la lối h om sầm hô trần a n mặc nhìn về phía đỗ lâm muốn nhìn một chút thái độ của hắn không nghĩ tới đỗ lâm chắp hai tay sau lưng một bộ bình chân như vại bộ dáng hiển nhiên là ăn chắc trần a n mặc trần a n mặc cười không bán đỗ lâm hơi nhúng mày ngươi không biết ta là ai tiểu tử vị này là chúng ta đỗ lâm sư minh từ quan ngôn đệ tử thân truyền một sư đệ hùng hùng hổ hổ nói ra trần ăn mặc nhún núi bay không biết đỗ lâm giận thật ta nhìn chung quanh cười nhạo nói lúc đầu muốn cùng ngươi nói đ ạ o lý không nghĩ tới ngươi không thật thời vậy liền không trách ta không k h á c h khí chương chín mươi rào hoạt mặt linh n h i chương chín mươi rào hoạt mặt linh n h i nhìn xem hung thần ác sát bốn người tam tử bị sợ tròn váng hắn vội vàng lôi kéo trần a n mặc ống tay áo vẻ mặt đưa nam nói trần đại ca vẫn là thôi đi chúng ta không thể trêu vào à. không sợ trần a n mặc lắc đầu m u ố n chết hai cái đệ t ử hùng hùng h ổ hồ cầm kiếm hướng trần ăn mặc bổ tới phanh trần ăn mặc tốc độ càng nhanh một cước đem một người đạp bay cái gì đỗ lâm hơi biến sắc mặt một đệ tử khác chỉ cảm thấy bà vai tê dần c h â n an mặc chân từ trên x u ố n g dưới đập xuống hắn bản năng quỳ trên mặt đất bà vai xương cốt đều bị đánh gậy a a a sáu hắn đau đớn k h ó nhịn d á m đối với ta t ử quang cửa đ ộ u thủ ta giết ngươi đỗ lâm nổi giận gầm lên một tiếng rừng tay ba đúng vào lúc này một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến đỗ lâm quay đầu nhìn lại thần s ắ c vui mừng mặc sư muội ngươi tới vội vặn đỗ lâm rất là vui vẻ đầu này biến dị liệt hỏa điệu mặc dù không phải hắn đánh chết nhưng là là hắn phát hiện mặc linh nhi nếu là biết hắn dụng tâm lương khổ nhất định sẽ rất vui vẻ sau đó hắn quay đầu hướng trần an mặc nhìn lại tiểu tử ngươi nhất định phải chết mặc linh nhi quét trần an mặc một chút đ ỗ n g nhiên nhìn hàm hàm đỗ lâm đỗ lâm bên nhân sư đệ vội vàng chạy đến mặc linh nhi bên người mặc sư tỷ đỗ lâm sư h u y n h muốn cho ngươi mua xuống biến dị liệt hòa đ i ệ u không nghĩ tới tiểu tử này không để mặt m ũ i đúng ba đ ỗ n g nhiên mặc linh nhi một bàn tay l ắ p tại trên mặt của người này sư tỷ người sáu nhân sư đệ này bùng mặt lập tức n g ộ n hắn không rõ mặc linh nhi vì cái gì đánh hắn ta từ con cửa đường đương đại tô môn có thể tùy ý đoạt đồ của người khác sao mặc linh nhi hỏi ngược một câu cái này đỗ lâm nhữ mày mặc sư mua rồi, kỳ thật ta nói lên là mua. m ạ c linh nhi ngắt lời hắn ngươi đây là mua thái độ sao tốt ta thừa nhận thái độ là không tốt thế nhưng là đủ ta không muốn nghe giải thích m ạ c linh nhi lại ngắt lời hắn đỗ lâm phế đều muốn tức nổ tung hắn thân là tông môn đệ tử thân truyền khi nào nhận qua loại hủy u ấ t này hừ nếu không phải sư phụ cùng tông chủ chiếu có ngươi ta sẽ chiều theo ngươi đỗ lâm trong lòng thầm mắng một tiếng trần an mặc nói m ạ c tiểu thư rõ lý lẽ cái này ba đầu liệt hỏa điệu đều đưa ngươi đa tạng mặc linh nhi đương nhiên sẽ không cùng trần an mặc khắc khí nói xong còn hướng trần an mặc lặng lẽ trừng mắt nhìn nói ta nhìn một mình ngươi đợi chút nữa cùng chúng ta cùng một chút thôi đỗ lâm sửng sốt vội vàng nói sư muội như vậy không tốt đâu hắn một ngoại nhân sáu ta cảm thấy có thể liền có thể mạc linh nhi rất bá đạo nói ra trần an mặc có thể nhìn ra đỗ lâm tựa hồ đối với mạc linh nhi có ý tứ sau đó mạc linh nhi cùng trần an mặc rời khỏi nơi này sư minh mạc sư tỷ khẳng định cùng người này nhận biết một sư đệ đi tới nói ra tất cả mọi người không đốc rõ ràng đó có thể thấy được hai người rất quen thuộc con mắt của ta không ngủ đỗ lâm lạnh lùng nói ra chịu đựng quay đầu lại tìm người này tính số sách lập tức hắn quay đầu rời đi trần an mặc cùng mạc linh nhi đi cùng một chỗ về phần tăng tử trần an mặc để hắn tại rất xa phía trước dẫn đường không có khả năng nghe được bọn hắn nói chuyện hiện tại bọn hắn khẳng định biết ngươi biết ta trần an mặc yên lặng cười nói ngươi sợ hãi ta sẽ sợ trần an mặc lắc đầu nếu là sợ sệt vừa mới liền nhận sợ hãi vậy ngươi làm gì nói như vậy ta là lo lắng vừa mới ngươi không cho đỗ lâm mặt mũi coi chừng gia hỏa này đối với sau lưng ngươi dợ trò xấu cùng mạc linh nhi trung đục lâu hắn biết rõ mạc linh nhi chỉ là mặt ngoài bá đạo mà thôi trên thực tế nha đầu này đơn thuần r ấ t rất dễ dàng sẽ bị người ám toán ăn mặc thương lượng với ngươi sự kiện dù sao đem đỗ lâm đất tội nếu không bắt hắn cho sáu mặc linh nhi tay tại chỗ cổ tìm kiếm trần an mặc sửng sốt t r ầ n to mắt nhìn nàng mặc linh nhi nói lẩm bẩm thế nào n g ư ờ i sợ ta làm sao lại sợ chỉ là hiếu kỳ ngươi làm sao đ ố n g nhiên nghĩ như vậy trần an mặc hỏi bởi vì ta hiểu rõ người này hắn có thể sẽ không làm gì ta nhưng là nhất định sẽ ghi hận lên ngươi đã như vậy hoặc là không làm đã làm thì cho xong lại nói ta đã sớm nhìn cái này đỗ lâm khó chịu một mực quần lây ta còn khi dễ qua cái khác nữ đệ tử trần an mặc ở đầu đi bất qua sau đó t r ư ớ c săn giết liệt hỏa đ i ể u sau đó tại tam tử dẫn đầu xuống hai người rất nhanh lại phát hiện một tổ liệt hỏa đ i ể u cái này một tổ liệt hỏa đ i ể u khoảng chừng năm đầu trần an mặc cùng mặc linh nhi một trái một phải g i ế t tới các cạc liệt hỏa đ i ể u c h ấ n kinh phía dưới phát ra thê lương tiếng tê ực bọn chúng kiệt lực ngăn cản đáng tiếc trần an mặc đào quá nhanh về phần mặc linh nhi nàng tú luyện hạt quyền cũng diễn sinh ra được bạch hạc tiên khi đánh liệt hỏa điệu ngọn lửa trên người toàn bộ dập tắt vẹn vẹn hơn ba mươi chiều năm đầu liệt hỏa điệu liền chết đốt chạm đến thi thể ban thưởng ba điểm thú hỏa chạm đến thi thể ban thưởng bốn điểm thú hỏa đốt chạm đến thi thể sáu một ba sau đó hai ngày trần an mặc cũng sẽ cùng mặc linh nhi đi ra đến về phần tam tử cũng nhiều hô mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ ngược lại không phải bởi vì làm dẫn đường thuần túy là trần an mặc giết liệt hỏa điệu suất thật sự là quá cao dựa vào hắn một người căn bản không kịp đem liệt hỏa điệu trở về đi a bất quá một ngày này trần an mặc không có để tam tử cùng đi ra bởi vì hắn nói muốn xâm nhập nội bộ sơn lâm nhìn xem nơi đó rất nguy hiểm liền không để cho hắn đi theo về phần mặc linh nhi xưa nay chưa thấy ước đỗ lâm cùng một chỗ ra ngoài hơn nữa còn nhìn trộm biểu thị cùng hắn đơn độc cùng một chỗ rất vui vẻ cái này khiến đỗ lâm lạc nở hoa mạc linh nhi coi trọng hắn ba ta liền nói à bằng vào ta mị lực nữ tử nào nhìn không mơ hồ trong lúc nhất thời đỗ lâm đối với mình mị lực có mười phần lòng tự tin h ắ n tự nhiên trước tiên đáp ứng mạc linh nhi cứ như vậy hắn đi theo mạc linh nhi đi ra ngoài mặc sư muội trước đó biến dị liệt hỏa điệu sự kiện kia ngươi không có giận ta đi đi trên đường đỗ lâm hỏi mạc linh nhi cởi mở cười một tiếng làm sao lại thế ta cũng biết ngươi là vì ta tốt lắm ta làm sao có thể sinh khí chỉ bất quá chuyện này ảnh hưởng dù sao không tốt lắm hiểu không chuyến đi ngoại nhân chẳng phải là nói chúng ta t ử q u a n cửa cấp người ta đồ vật đúng đúng hay là mặc sư mội nghĩ đến chú đáo m ặ c linh nhi nói không nói những thứ này chúng ta tăng thêm tốc độ đi bất chi bất giác đã đến giữa trưa hai người đi vào một chỗ rừng cây rậm rạp bên trong ăn trước đồ vật m ặ c linh nhi cho đỗ lâm đưa tới một cái bánh thịt ăn đi đỗ lâm sửng sốt m ặ c linh nhi vậy mà cho hắn ăn cái gì phải biết mạc linh nhi tính cách từ trước đến nay cao lạnh không nghĩ tới đối với hắn tốt như vậy đỗ sư vinh ăn đi đây chính là sư phụ cho ta bánh thịt ăn ngon lắm mặc linh nhi ngòn mặc cười hướng đỗ lâm vũ mị vứt ra một cái mị nhát tốt ta ăn ta ăn đỗ lâm cười hắn có lòng tin có thể tại trong vòng vài ngày đem mặc linh nhi nhặt được giường để nàng trở thành hắn đồ chơi hhh bốn cao lạnh thì như thế nào tiểu tiên nữ thì sao còn không phải ta đồ chơi đỗ lâm g ặ m lên bánh thịt khoan hay nói cái này bánh thịt s ắ c thực ăn thật ngon mặc linh nhi cũng đang ăn lấy đỗ lâm tay đ ỗ n g nhiên khoác lên mặc linh nhi trên bờ vai mặc sư m u i ta biết tâm ý của người người yên tâm ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ tốt người sẽ không để cho ngươi thụ bất kỳ thường tuần gì hắn méo một chút miệng lộ ra một cái tự nhận là rất xuất khí dáng tươi cười loại này lời tâm tình hắn đã sớm hết lòng tuân thủ bắt đến hắn tin tưởng nhất định sẽ làm cho mặc linh nhi l u ô n hãm mặc linh nhi n h ư mày vội vàng đứng người lên dùng cái này thoát khỏi đỗ lâm bàn tay theo ăn mặn đỗ sư h i n h ăn nhanh lên đi mặc linh nhi theo dõi hắn trong tay bánh thịt gấp cái gì đỗ lâm cười cười hắn cảm giác mặc linh nhi có chút thẻ thủng cho nên mới dạng này ta và ngươi nói ngươi đừng thẻ thủng ngươi sáu phốc phốc đống nhiên mặc linh nhi trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trùy thủ cây trụy thủ này hung hăng đâm vào đỗ lâm phần bụng phốc suy phốc suy m ặ c linh nhi lại là liên tục đâm đâm hai lần s i ê u nàng một cái lắm mình lại lui ra ngoài a a a phanh phanh phanh đỗ lâm lung tung hướng trước mặt vớt thân thể cấp tốc lui lại hồng hộp hắn kịch liệt thở hào hẹn ánh mắt tức giận chừng mắt m ặ c linh nhi đàn bà túi ngươi làm ta làm cho chính là ngươi m ặ c linh nhi cười lạnh một tiếng ngươi ba đỗ lâm còn muốn mắng to nhưng là phần bụng không ngừng chạy ra máu tươi để hắn ý thức đến sinh cơ của chính mình đang trôi qua là sáu vì cái gì ta đối với ngươi tốt như vậy bỗng nhiên một bóng người từ đằng xa đánh tới còn có người đỗ lâm ánh mắt ngưng tụ cũng quyết xuất kiếm đ ư ờ n g đ ư ờ n g đường bốn đường đường hắn dù sao đã thụ thương mặc dù thực lực mạnh nhưng là tại trần a n mặc luân phiên thế công phía dưới dần dần không có sức chống cự là ngươi hắn nhận ra trần a n mặc gấm t hét a hai người các ngươi quả nhiên nhận biết giờ k h ắ c này sự tình sáng tỏ hai người này dẫn hắn đi ra chính là vì g i ế t hắn phức phức trần a n mặc nhẹ nhóm lau cổ của hắn theo đỗ lâm c h ầ m rãi nga xuống trần a n mặc chạm đến thi thể nhìn thấy hắn nguyện vọng trần ăn mặc sắc mặt cổ quái khá lắm hắn nguyện vọng này có chút hiếm thấy a theo bản năng hắn nhìn về phía một bên mặc linh nhi ngươi nhìn ta làm cái、gì? trên mặt ta có hoa a mặc linh nhi sờ lên mặt mình hỏi t r ầ n an mặc lắc đầu không có việc gì chương chín mươi mốt khiến cho thần thần bị bí, bí là đường đầu đi chương chín mươi mốt khiến cho thần thần bị bí, bí là đường đầu đi đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm ba mươi trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng có thể cho mặc linh nhi r ử a chân xoa bóp để nàng cảm thụ một chút ta ônu ban thưởng hai năm tu vi nguyện vọng hai hy vọng có thể đạt được mặc linh nhi ban thưởng hạ quyền đại thành nguyện vọng ba hy vọng có thể đạt được mặc linh nhi tiếp thân quần áo để tại trời tối người yên thời điểm yên lặng tưởng niệm ban thưởng dưỡng thần đan ba viên một chín trần an mặc sắc mặt cổ cái nhìn xem những n à y nguyện vọng gia hòa này đây là mặc linh nhi phan trung thành tia a hắn cảm khái một tiếng bất quá không thể không nói những n à y nguyện vọng nếu là đối người khác mà nói vậy khẳng định rất khó nhưng là với hắn mà nói quả thực là dễ như t r ở bàn tay mặc linh nhi sau khi trở về lợi dụng hắn cùng đỗ lâm gặp phải biến dị liệt hỏa điệu truy sát vì lý do biểu thị cùng đỗ lâm tách ra một đám đệ tử bao quát mặc linh nhi sư phụ quyết định lên núi tìm kiếm đỗ lâm bất quá mặc linh nhi không có đi nàng biểu thị mình đã bị một chút thương thế cần tinh dưỡng các loại t ử quang cửa người vừa rời đi trần an mặc bưng một chậu nước nóng l ạ g yên vào nhà mặc linh nhi hầu nghi nói ngươi muốn r ử a chân là cho ngươi r ử a chân a nhìn ngươi mệt mỏi như vậy ha ha ngươi người còn trách được rồi mặc linh nhi tự nhiên nguyện ý hưởng thụ lấy trần an mặc hầu hạ trần an mặc cũng là bất đắc dĩ vì cầm tới ban thưởng hắn xem như không thèm đếm x ỉ a r ử a xét chân lại cho nàng đùi này địa phương xoa bóp một chút nguyện vọng hy vọng có thể cho mặc linh nhi dựa chân xoa bóp đã hoàn thành ban thưởng hai năm tu vi tiếp lấy trần an mặc leo lên mặc linh nhi dường mặc linh nhi đã sớm chuẩn bị kỹ cảng không kịp chờ đợi ngồi đi lên nguyện vọng hy vọng có thể đạt được mặc linh nhi ban thưởng hạ quyền đại thành bảy trần an mặc trước đó liền tu luyện hạ quyền mà lại hạ quyền đạt đến viên mãn theo lại hấp thu đại thành cấp bậc hạ quyền hắn đối với hạ quyền linh n g ộ lập tức đạt đến đại sư cấp công pháp hạ quyền đại sư bạch hạc tiên khí hạ quyền vậy mà cũng đạt tới đại sư cấp môn công pháp này cùng tam trọng môn bên trong nhất dương chỉ hai chỉ tiền tam trọng tiên một dạng đều thuộc về tử quang cửa đình tiêm vo ký đều là dùng chân nguyên khúc lậu cái gọi là bạch hạc thiết khí kỳ thật chính là một loại cường đại chân nguyên lực lượng một lát sau mặc linh nhi hài lòng n ắ m xong lập tức vỗ vô trần an mặc b ả vai không tệ không tệ hôm nay ngươi đặc biệt ra s ứ ca trần an mặc thuận tay cầm lên mặc linh nhi cà hiếm vậy ngươi xem ở ta nơi này a ra sức phân thượng cà hiếm này liền đưa ta khá lắm không nghĩ tới ngươi còn có loại này đam mê mặc linh nhi che miệng n ở nụ cười trần an mặc cảm thán không có cách nào à lần này tách ra về sau cũng không biết lúc nào gặp lại cái này giữ lại coi như một cái nợ tưởng mặc linh nhi nói về sau ngươi muốn ta có thể cho ta gửi thư sau đó nàng nói địa chỉ của mình đạt được mặc linh nhi cái hiếm sau cái cuối cùng nguyện vọng cũng hoàn thành nguyện vọng đạt được mặc linh nhi tiếp h thân quần áo để tại trời tối người yên thời điểm yên lặng tưởng niệm đã hoàn thành ban thưởng dưỡng thần đan ba viên tăng lên tinh thần lực trần a n mặc trong lòng hơi đậu dưỡng thần đan tới tay loại đan dược này có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực xem như tương đối chân quý hắn trực tiếp lấy ra cho mặc linh nhi một viên thứ đồ chơi gì nhìn thấy đến miệng bên cạnh đan dược mặc linh nhi theo bản năng há mồm ăn liền biết trần ăn mặc cũng ăn một viên khiến cho thần, thần bị bí là đường đậu đi mặc linh nhi vừa mới nói xong sau một khắc ánh mắt đột nhiên chừng lớn nàng chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực đ ố n g nhiên tăng v ọ t một mạng lớn vê anh tinh thần lực căn g mạnh nàng trước đó dung hợp đến thú hỏa cũng tăng trưởng rất nhiều đây là dưỡng thần đan mặc linh nhi suy đoán nói c h â n an mặc gật đầu cười xem ra ngươi biết vật này ta gần nhất học tập thuật luyện đan sư phụ cho ta dùng qua bất quá liền xem như sư phụ ta cũng chỉ có hai viên giá cả phi thường quý trên tay ngươi tại sao có thể có trần an mặc nói ta cũng có cơ duyên ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi có a tốt tốt trần an mặc ta xem như càng ngày càng nhìn không t ấ u được ngươi người nói nhiều như vậy có phải hay không không muốn không muốn lời nói vậy còn ta trần an mặc giả bộ như đưa tay đi lấy mạc linh nhi vội vàng một ngụm n u ố t vào cười tủm tìm nói mới không cần có người viên này dưỡng thần đan tinh thần lực của ta khẳng định mạnh hơn trần an mặc cũng phục d ụ n g một viên dưỡng thần đan hai người khoanh chân ngồi ở trên giường vận chuyển tinh thần lực một canh giờ xuống tới trần an mặc ngạc nhiên phát hiện tinh thần lực của mình lập tức tăng trưởng trọn vẹn bá thành mạc linh nhi cũng có rất lớn thu hoạch vui vẻ nói quá tốt rồi sư phụ nếu là biết ta tinh thần lực có tiến bộ lớn như vậy nhất định sẽ rất vui vẻ vậy là ngươi không phải muốn thưởng một chút ta chân a n mặc nợ nụ cười ta muốn r ử a chân ngươi lại để cho ta r ử a chân cho ngươi mặc linh nhi có chút không vui nhiều lắm là nhiều lắm là cho ngươi bóp một chút bà v a i đi chân a n mặc một lời đáp ứng có thể làm cho công chúa hầu hạ đó cũng là nhân sinh một đại mỹ sự bảy trong n g a y mắt lại là hai ngày thời gian đi qua bây giờ hắn thú h ỏ a đã có một trăm chín mươi điểm nhiều như vậy thú h ỏ a dùng làm lượt đan đã dư s à i một ngày này hắn cùng mặc linh nhi hai người tại một chỗ rừng rậm tao nộ g một đầu đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong liệt hỏa đ i ể u đầu này liệt hỏa đ i ể u hình thể là phổ thông liệt hỏa đ i ể u gấp hai nhiều như vậy nó mở ra cánh chim to lớn khoảng t r ư ờ n g dài hơn mười thước to như trung đồng con người phát ra s â m hàn á n h mắt nhìn c h ầ m g chặp trần a n mặc nếu như là trước đó gặp được ngũ phẩm cấp bậc liệt hỏa đ i ể u trần a n mặc có thể sẽ chọn rời đi mặc dù hắn không sợ nhưng là khó tránh khỏi sẽ t h ụ thương loại này liệt hỏa điệu phun ra liệt hỏa cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể chống tự được nhưng bây giờ hắn không có ý định rút lui hắn hôm nay chính ý thú hỏa đạt tới một trăm chín mươi đằng sau hắn phát hiện chính mình cũng sinh ra rất nhiều đối với hỏa diễm khẳng tính liệt hỏa điệu tất sắc kỹ liệt hỏa đối với hắn mà nói lực sát thương không có lớn như vậy đã như vậy đó chính là so đấu khí lực bên trên sức chiến đấu trần a n mặc chậm rãi rút dao về phần mặc linh nhi thì là ở phía bên phải cách đó không xa trên một cây đại thủ r á c liệt hỏa điệu hét lên một tiếng hướng trần a n mặc đánh tới đầu này liệt hỏa điệu nhìn kích cỡ rất lớn mười phần v ụ về nhưng là vừa ra tay thân thể lại là rất linh hoạt một bên phun ra hỏa diễm một bên bay nhẹ cánh liệt diễm lấy vận tốc g m thanh hướng trần ăn mặc đánh tới o trần an mặc trên thân giấy lên thú hỏa trực tiếp bổ nào vào trong liệt hỏa một màn này trực tiếp đem liệt hỏa điệu giật này mình người này thế mà không sợ nó lửa tam trọng tiên trần an mặc khẽ quát một tiếng bài sơn đảo hải bình thường lực lượng khổng lồ tại liệt hỏa điệu đỉnh đầu trên thân cấp tốc đập xuống lực lượng kinh khủng để liệt hỏa điệu trực tiếp q u ẳ n g xuống đất cùng lúc đó mạc linh nhi cũng liên tục đánh ra từng đạo bạch hạc tiên khí đánh liệt hỏa điệu không ngừng tiêu thảm liệt hỏa điệu gào thét lấy trong miệng càng không ngừng phát ra bén nhọn tiêu thảm bất quá nó hay là dãy ruổi lấy đứng lên thế mà còn có thể động trần an mặc không khỏi cảm khái đầu này liệt hỏa điệu sinh mệnh lực cường đại vậy liền cho ngươi một thống khói đi trên tay hắn phát lực xích viêm đ a o hung hăng đâm ra ngoài liệt hỏa điệu không ốc nó liều chết tản mát ra lửa cực nóng diễm đáng tiếc đối với trần an mặc c ă n bản không có hiệu quả liền cái này. Trần An quả hiệu có cái Mạc c ư ờ i khẽ một đao đâm vào liệt hỏa điệu cổ tiếng đều c h ó i hai im b ậ t mà dừng liệt hỏa điệu thân thể to lớn lung lay phốc phốc mặc linh nhi lúc này cũng tới trước bổ đao nàng tại liệt hỏa điệu phía sau liên tiếp xuất kiếm hơn mười cái tốt giải quyết trần an mặc hô một tiếng bởi vì lúc này đã xuất hiện chạm đến thi thể phần t ư ờ n g đốt Thể nội thú hỏa. Liệt quá trình này tương đối dườm dà lại không là ai đều nắm giữ bình thường đều là trưởng bồi xuất thủ trợ giúp đệ tử của mình hấp thu thú hỏa lực lượng hai người đem liệt hỏa điệu kéo về về phía sau trần an mặc chuẩn bị đi dù sao tam trọng môn đệ tử nội môn k hảo hạch sắp bắt đầu hắn đi về trễ chỉ sợ không đổi kịp muốn đi a nhớ kị viết thư cho ta cửa khách sạn mặc linh nhi lặng lẽ nói ra ẩ n đi vào đi đừng để sư phụ ngươi thấy được bằng không đến hoài nghi chúng ta trần an mặc nói khẽ lập tức k h o á t tay háo hắn rời khỏi nơi này mười chín mấy ngày sau mặt trời trói trang trên không trần an mặc một đường phong trần mệnh mọi cảm thấy sùng minh huyện vừa mới tới cửa liền thấy đại môn mở ra bên trong truyền đến thẩm hân cùng liêu phương sư tỷ lo lắng âm thanh bổi triệu liền muốn hảo hạch tiểu mặc làm sao còn không trở lại liêu phương nguyên lai liêu、like, phương biết trần a n mặc ra ngoài rồi mắt thấy khảo h ạ c h muốn bắt đầu trần a n mặc vẫn còn không coi trở về cho nên nàng tới hỏi một chút sư tỷ ta trở về trần a n mặc sau khi xuất hiện hai người thở dài một hơi nhanh ngay lập tức đi tông môn liêu phương vội và nói g n tam trọng môn luyện võ quảng trường nội môn khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu toàn bộ tam trọng môn đệ tử đều tụ tập ở chỗ này chính nhiệt liệt thảo luận nội môn ba mươi người đứng đầu đều có ban thưởng lần này ta nhất định phải tranh thủ cầm tới thứ ba mươi tên xếp hạc tốt muốn cái gì đâu muốn ba mươi người đứng đầu chí ít ngũ phẩm tu vi người ngũ phẩm sao làm sao có thể lục phẩm không được sao ha ha ngươi không đem những sư tỷ sư minh kia để vào mắt ta không sai cho dù là ngũ phẩm tu vi có đôi khi vận khí kém cũng vào không được ba mươi người đứng đầu đâu cũng tỷ như năm ngoái mã vĩnh cường hắn khi đó là ngũ phẩm sơ kỳ không phải là chỉ lấy cái ba mươi tư tên nói cũng đúng bất quá mã vĩnh cường lần này tiến vào ba mươi người đứng đầu cũng không có vấn đề cũng có tam trọng thiên nhất mạch c h i ê u mới thu mấy cái đệ tử mới nghe nói một cái gọi trần ăn mặc là một thiên tài chấp pháp trưởng lao lý mậu đối với hắn rất coi trọng còn một cái gọi liêu phương càng là trở thành dương lệ anh đệ tử thân truyền bày nghe chung quanh tiếng nghị luận trần an mặc cùng liêu phương thẩm hân hai người cũng thảo luận tiểu mặc thực lực của ngươi tiến vào ba mươi người đứng đầu khẳng định không có vấn đề bất quá thẩm hân tạ ngươi nói chỉ sợ có chút khó khăn liêu phương nhìn xem thẩm hân nói ra thẩm hân ngược lại là rất có tự tin vớt c ầ m nói ba mươi người đứng đầu xác thực rất khó khăn nhưng là ta có lòng tin bảo trụ đệ tử nội môn danh lệch câu nói này để trần an mặc cùng liêu phương đều kìm lòng không được ghém ắ t tôi có tự tin a trần an mặc có chút hiếu kỳ ai cho nàng d ũ k h chương chín mươi hai nội môn thiên、tài. chương chín mươi hai nội môn thiên tài tam trọng môn hàng năm một lần đệ tử nội môn khảo hạch cũng coi là truyền thống cũ mục đích là quyết ra xếp hạng cùng để các đệ tử cạnh tranh với nhau lần này chẳng những sẽ quyết ra ba mươi người đứng đầu đệ tử cho bọn hắn phần thưởng phong phú cũng sẽ quyết ra cuối cùng ba mươi tên đệ tử cuối cùng đệ tử có hai loại phương pháp tiếp tục lưu lại nội môn thứ nhất giao ra một bút không ít tiền tài thứ hai rời đi nội môn tiến về ngoại môn mà tới được ngoại môn mỗi tháng chẳng những có phức tạp nhiệm vụ mà lại các loại tài nguyên cũng ít đến đáng thương có thể nói không có cơ duyên tốt rất khó lại có cơ hội tiến vào nội môn Khảo hạch r ấ trong đơn đó đệ giản, chính lần chiến khiêu các ít là lượt tử một t ư ở n g l ã h ữ n trưởng ít tứ tu thậm tăng trưởng tử Trong này, cũng lão là lão do chỉ chí các chấm phẩm phẩm. điểm. Sau vi, với đối đó đệ quá trình này các trưởng lão sẽ đối với đệ tử thực lực đánh giá tổng hợp điểm số sẽ từ tốc độ lực lượng đối với công pháp lĩnh mộ năng lực ứng biến các loại nội dung quan sát tổng điểm là một phần bảy trần an mặc chú ý tới đã có vài chục cái trưởng lão lên này những trưởng lão này đại bộ phận đều là chấp pháp trưởng lão bởi vì chấp pháp trưởng lão không thuộc về ba chi mạch bên trong bất luận cái gì nhất mạch cho nên bọn hắn đánh ra điểm số tương đối quyền uy lúc này tam trọng môn tông chủ trương thanh nguyên đi tới giữa sân quy tắc mọi người hẳn là đều biết bùn tông chủ liền không cần nhiều lời quá trình k h ả o hạch nghiêm cấm đánh lén dở cho lừa bịp cùng hối lộ người vi phạm chọn phạt còn có ai không hiểu rõ có thể đặt câu hỏi trong lúc nhất thời dưới trận lập tức nghị luận ẩm ĩ bất quá đặt câu hỏi người ngược lại là không có hy vọng ta gặp phải trưởng lão có thể cho ta một bộ mặt có người thầm nói suy nghĩ nhiều có thể lên làm chấp pháp trưởng lão đều là nổi danh khó nói không sai chấp pháp trưởng lão nhất định phải thiết diện vô tư mới được nhìn không có người đặt câu hỏi trương than hô、oh, tuất xem ra mọi người là không thành vấn đề vậy thì bắt đầu đi nói xong trương thanh nguyên thân hình chấn động thân thể lơ lửng phiêu lạc đến cách đó không xa trên đ à i cao nơi đây ba cái chi mạch mạch thủ đều đã ngồi ở chỗ này nhất dương chỉ nhất mạch mạch thủ chu thanh là cái nhìn tương đối c ổ lỗ i trung nhân nhân hai chỉ thiền nhất mạch mạch thủ thầm tính di là cái dung mạo nữ tử xinh đẹp bất quá nhìn tuổi tác hơi lớn nghe nói đã hơn sáu mươi tuổi tại bên người nàng đứng đấy một người trung niên tên là trương vinh hắn lúc này ánh mắt nhìn về phía trần ăn mặc cùng liêu phương bên kia lúc trước lý hồng mang theo bọn hắn xin giúp đỡ trương vinh bị trương vinh vô tình tự tuyệt sau đó trương vinh biết được dương lệ anh chứa chấp bọn hắn cái này khiến hắn một lần cảm thấy không thể tưởng tượng được lúc này ở người khác giới thiệu hắn tận mắt thấy trần an mặc cùng liêu phương hắn mày nhăn lại cái này liêu phương cùng liêu chính phi dáng dấp s á t thực giống bất quá các ngươi cũng đừng trách ta ta nếu là thu lưu các ngươi dương lệ anh khẳng định cũng sẽ đối phó ta à. trương vinh trong lòng nói nhỏ lấy lấy hắn đối với dương lệ anh hiểu rõ nữ nhân này khẳng định sẽ trả thù nàng thu lưu trần an mặc cùng liêu phương thuần t ú y chính là chơi của bọn hắn thôi thật giống như mèo đùa dỡ chuột đem bọn hắn giữ tại trong lòng bàn tay tùy ý đổ bỡn các loại chơi chán dương lệ anh sẽ đem bọn hắn đá một cái bay ra ngoài thậm chí hắn cảm thấy lần này nội môn khảo hạch hai người kia cũng làm khó dễ dù sao vừa mới gia nhập tâm môn làm sao có thể qua bởi vì hắn trước đó cự tuyệt trần a n mặc bọn hắn cho nên bản năng không hy vọng nhìn thấy trần a n mặc bọn hắn có thể thành công đi càng xa vâng không nếu là bọn họ đứng ở chỗ này ổn góc chân sau đó người khác biết giữa bọn hắn sự tình người khác sẽ làm như thế nào nhìn hắn sẽ chỉ nói nhân phẩm hắn không được vâng ân phụ nghĩ danh tiếng rất trọng yếu cho nên hắn hiện tại không có chút nào hy vọng trần an mặc cùng liêu phương đợi ở chỗ này nên như thế nào để bọn hắn rời đi đâu trương v i n h cao mày lấy mười ba lúc này đã có đệ tử lên đài bắt đầu khảo hạch lý mục trên đài một cái chấp pháp trưởng lão cầm lấy danh sách hướng dưới đài hô trưởng lão xin chỉ giáo người thanh niên này hướng chấp pháp trưởng l ã o chắp tay chấp pháp trưởng lão gật gật đầu cảm thụ một chút người này tu vi dùng người toàn bộ khí lực tới đi i s thanh niên công kích lập tức thất bại cái này khiến hắn sửng sốt một chút lập tức trưởng l ã o chân một cái đáng nghiêng thanh niên liền bị đánh bay ra ngoài năm trăm sáu mươi phân trưởng l ã o không có bất kỳ cái gì tình cảm nói ra nghe nói như thế thanh niên sắc mặt có chút tái nhuận hắn muốn tranh thủ một thành hỏi thăm vì sao điểm số thấp như vậy đáng tiếc nhìn xem trưởng lão lạnh lùng tân sắc cuối cùng hắn chỉ có thể thất lạc xuống đ à i bảy cũng không biết các trưởng lão là căn cứ cái gì bình phán điểm số trần an mặc thấy cảnh này nói ra bởi vì vừa mới người thanh niên này là bọn hắn tam trọng thiên nhất mạch đệ tử trước đó đánh qua mấy cái đối mặt thu vi của người này tại thất phẩm đình phong am h i ể u thân pháp về phần tam trọng thiên môn võ ký này hắn tu luyện rất kém cỏi vừa mới cũng không kịp dùng đến trần sư đệ các trưởng lão bình phán chủ yếu là nhìn tốc độ lực lượng năng lực ứng biến võ ký linh n g ộ cùng nhãn duyên cái này năm đại hạng tất cả là hai trăm phân lúc này sư huynh võ lôi đi đến trần an mặc bên người nói ra trần an mặc yên lặng nhãn duyên cũng coi như đương nhiên tính toán dung mạo ngươi một mặt tướng hung ác xem xét chính là ác nhân vậy sau này tông môn làm sao để ngươi làm bài diện võ lôi cười cười đương nhiên nhãn duyên một hạng này chiếm tỷ lệ rất nhỏ Các tại r ư ở n g hai người lúc nói chuyện trên đài từng cái đệ tử đi lên sáu trăm năm mươi bảy phân năm trăm chín mươi phân ngươi không sai tám trăm bảy mươi tám phân ngươi cũng không tệ chín trăm l phân hết thảy mấy chục cái t r ư ở n g lão liên tiếp nhận lấy các vị đệ tử nội môn khiêu chiến đệ tử bình thường cơ hội tại trong vòng ba chiêu liền thua trận biểu hiện tốt một chút đại khái có thể chống đỡ tầm m ư ơ i chiêu tả hữu kế tiếp mã v ớ cường rốt cục có mạnh một điểm đệ tử nội môn lên đài mã v i n h cường năm ngoái thời điểm thu hoạch được ba mươi b ố tên thành tích tốt hôm nay hắn tiến bộ thần tốc đánh bại năm ngoái thứ hai mươi chín tên triệu vv lần này hắn thu hoạch được trước ba mươi tên hẳn là không thành vấn đề không ít đệ tử c ả m k h á i một ít trưởng lão cũng đem ánh mắt đặt ở mã v i n h cường trên thân đối với tên đệ tử này các trưởng lão đều có châu nghe thấy có thể nói hắn là năm nay tiến bộ nhiều nhất một cái tháng trước càng là đánh bại triệu v v nhất chiến thành danh trần an mặc cùng võ lôi tiếp tục trò chuyện căn cứ võ lôi giới thiệu Tam đ lúc này trên đài mã vĩnh cường kết thúc chiến đấu chín trăm linh năm phân mã vĩnh cường thở dài một hơi đạt tới chín trăm linh phân trở lên cái tiêu trên cơ bản tiến vào ba mươi người đứng đầu là không có vấn đề gì sau đó làm nhân vật lôi quấn triệu lý tiểu phạm tiểu nô bình đẳng nhân từng cái lên đài ba người này đều vận dụng riêng phần mình võ k ỹ tuyệt học triệu lý tiểu thu hoạch được chín trăm tám mươi phân hoàn toàn xứng đáng hạng nhất phạm tiểu thì là chín trăm bảy mươi lăm phân xếp hạng thứ hai nô bình là chín trăm bảy mươi ba phân xếp hạng thứ ba đối với loại đệ tử thiên tài này điểm số là nhiều cái trưởng lão cùng một châu nghiên cứu thảo luận cho ra cho nên có quyền uy tuyệt đối tính không sai cái này ba cái trong tương lai trong vòng năm năm nhất định có người có thể trở thành đệ tử thân truyền tông chủ trương thanh nguyên mặt lộ vẻ tàn thán vừa cười vừa nói những năm này ta tam t r ọ n môn nhân tài xuất hiện lớp lớp tương lai trong vòng hai mươi năm n h ấ t định có thể có t r ở t h à n h số m ộ thanh đại cái cười nói tâm trưởng môn. Mấy lão vừa cười vừa k ô không n ngạo, nhất là không thể để cho các đệ tử lười biếng. Trương g thể tiêu thể tử t cho h để lời là đệ các nguyên nhắc nhở lúc này đến phiên giới đài thẩm hân đại tẩu ủng hộ không cần cho mình có áp lực trần an mặc c ă n đ u ổ i có ta ở đây thẩm hân n ở nụ cười cho trần an mặc một cái yên tâm ánh mắt cùng trần an mặc c á c h ra lâu như vậy hắn căn bản không biết ta tiến bộ có bao nhiêu các loại tiểu mặc nhìn thấy ta thực lực bây giờ hắn nhất định rất kinh ngạc đi nghĩ đến cái này thẩm hân k h ỏ miệng kìm lòng không được câu lên thật sự là rất chờ mong tiểu mặc kinh ngạc bộ giám đâu thẩm hân vừa vào sân lập tức hấp dẫn trên sân dưới sân rất nhiều người ánh mắt dù sao thẩm hân dáng dấp dung mạo t u y ệ t mỹ tại trần an mặc thẩm t ấ u vào nàng càng là có một loại đặc biệt vật vị loại này vật vị để nàng tại đông đảo trong mỹ nữ trổ hết tài năng cơ hồ một chút liên hấp dẫn rất nhiều người chú ý ngoại tảo thật xinh đẹp m g ộ tử kêu cái gì ba trong vòng ba ngày ta muốn cái này nữ nhân tư liệu có một ít sư huynh đối với mình tiểu đệ nói ra đúng lúc mã v i n h cường vừa vạn hạ tràng ánh mắt hắn lập tức thẳng hắn cũng coi là duyệt qua rất nhiều nữ nhân nhưng nhìn đến thẩm hân đằng sau hay là cảm giác trái tim hung hăng h phục d ụ n g một viên tráng huyết đang đi đợi chút nữa tốt khôi phục mã vinh cường đưa tới một cái bình ngọc thẩm hân nhữ nhữ mày nhìn hắn một cái thần kinh ném nói thẩm hân đi vào trên này bị không để ý tới mã vinh cường sắc mặt hơi xứng sở lúc này có người biết đi vào bên cạnh hắn mới nói lên thẩm hân đã cùng trần an mặc ở cùng một chỗ trước đó vài ngày thẩm hân cùng trần an mặc đi cùng một chỗ nhưng không có tị h ủ cái gì mã vinh cường nghe nhìn về phía trần an mặc khi nhìn đến trần an mặc cái kia tuấn lan dung mạo hắn lông mày nhữ lại tiểu bạch kiểm trần an mặc cũng nhìn về phía mã vinh cường trong lòng rất là khó chịu không ai sẽ thích cho mình nữ nhân tặng đồ nam nhân bất quá để trần an mặc ngoài ý muốn chính là hắn đều không có tìm mã vĩnh cường phiền phức đâu g i a hỏa này lại hướng hắn đi tới có việc trần an mặc ánh mắt lạnh lẽo vừa mới vị tiểu thư k i a gọi thẩm hân đúng vậy nữ nhân ta có ý kiến trần an mặc đạo quả nhiên là nữ nhân ngươi ngươi rất tính mắt mã vĩnh cường lộ ra cảm thán c h i sắc trần an mặc c a o mày nói muốn tìm ta luyện luyện thôi miễn cho người khác nói ta khi dễ người mã vĩnh cường n ắ t đầu thở dài ta chỉ là nhắc nhở ngươi đối với thẩm hân tiểu thư tốt đi một chút mỹ nhân như vậy đáng giá bị chân quý biết không ngươi nhất định phải đối với nàng tốt đi một chút chương chín mươi ba hai vợ chồng này vậy mà đều là thiên tài chương chín mươi ba hai vợ chồng này vậy mà đều là thiên tài mã v i n h cường lời nói để trần an mặc rất im lặng không có việc gì cùng hắn nói chuyện này để làm gì chúng ta sự t ì n h không cần ngươi quan tâm trần an mặc tức giận nói mã v i n h cường bị đ ố i một chút có chút bất mãn ra đây là khuyên đủ ngươi ngươi h u n g cái gì hắn thực sự không nghĩ ra ưu tú như hắn nữ nhân xinh đẹp như vậy t r ư ớ n g mắt hắn lại coi trọng như thế một kẻ ngốc tiểu tử dựa vào cái gì a trần an mặc lắc đầu không muốn lại phản ứng mã vĩnh cường lúc này thẩm hân chiến đấu đã bắt đầu bởi vì loại khảo hạch này là không cho phép dùng vũ khí bởi vậy thẩm hân trực tiếp dôi ra hai ngón tay trần an mặc nhữ mày lấy chỉ đại kiếm x o á t thẩm hân trên thân một cố khí tức l a n g lệ đ ỗ n g nhiên phóng lên t ậ n trời cố khí tức này vô cùng mạnh tốc độ hướng trước mặt trưởng lão đánh tới trưởng lão này nhữ mày kiếm ý ba lập tức trên đài cao tông chủ và chư vị trưởng lão từng cái cũng đều mắt b ố c tinh quang n h o nhao đứng lên kiếm ý nữ đệ tử này kêu cái gì là môn hạ đệ tử của ta dương lệ anh hít sâu một hơi chậm rãi nói ra nàng cũng không nghĩ tới thẩm hân sẽ cho nàng như thế một kinh hỷ còn trẻ như vậy liền sinh ra kiếm ý xem ra nàng là cái có được kiếm ý thiên phú thiên tài chúc mừng dương mạch thủ a thu như thế một đồ đ ệ tốt kiếm tu thiên tài a tương lai ta tam trọng môn sẽ xuất hiện kiếm tu thiên tài đao kiếm tông chỉ sợ muốn ghen ghét chết lạc mấy cái cao tầng nghị luận ở mỹ tám trăm bảy mươi phân l ú cái n thành tích này cũng có thể xếp tới tốt một trăm l i h tên đệ tử nội môn vị trí này xem như ổn định trần an mặc nghe người chung quanh thảo luận cũng là kinh ngạc không gì sánh được trước đó liền phát hiện t h ầ m hân tu luyện kiếm pháp thời điểm làm ít công to hắn lúc đó cũng cảm giác t h ầ m hân tại trên mặt kiếm pháp tạo nghệ rất lợi hại bây giờ mới biết nguyên lai nàng là kiếm tu thiên tài bảo trụ nội môn vị trí đằng sau trần an mặc thật dài thở dài một hơi vị kế tiếp đệ tử trần an mặc rốt cục đến phiên trần an mặc ra sân trần an mặc đã sớm kích động hắn nhảy lên này trùng hợp chính là cho hắn khảo hạch trưởng lão thế mà nhận biết chính là lý mẫu trưởng lão lý mẫu m ặ không thay đổi hướng trần an mặc nhẹ gật đầu bắt đầu đi toàn lực hướng ta tiến công đắc tội trưởng lão trần an mặc hít sâu một hơi người này chính là thẩm h â n nam nhân không x ứ n g a dưới đài có không hiểu rõ trần an mặc thực lực người bóp cổ tay thở dài nghe nói là đi cửa sau bị dương mạch thủ phá lệ tuyển nhận tiến đến cái gì đi cửa sau nếu là hắn bị quét xuống đ ã ra nội môn vậy liền khôi hài không ít đệ tử đã đợi lấy xem kịch vui bất quá sau một khắc những người này ngây ngẩn cả người ngũ phẩm trung kỳ ba trần an mặc trực tiếp bại lộ tu vi của mình oanh quyền pháp như điện t r ớ c mắt đã tới lý mẫu nhữ mày vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều không thể so với đỉnh tiêm đệ tử nội môn kém xem ra lần trước nhìn thấy hắn hắn hay là liệu thấp kẻ này thế mà mạnh như vậy tốt hắn cười cười phát động chân nguyên ngăn cản tam trọng thiên t r ầ n an mặc khẽ quát một tiếng dầm dầm dầm bốn ba đạo lực lượng hướng lý mậu vanh đi lý mậu tán thắn nói lực lượng cùng tốc độ năng lực ứng biến cũng không tệ đối với tam trọng thiên ứng dụng cũng rất tốt xoát xoát xoát bảy phản thất cố ý đổ nước bình thường t r ầ n an mặc tại lý mậu trên tay đi ước chừng hơn ba mươi chiêu cuối cùng lý mậu thân hình lui lại chân an mặc tức thời cũng lui về sau ba bước chắp tay nói đa tạ trưởng lao thu tay lại lực lượng không sai chín trăm sáu mươi phân lời vừa nói ra toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong trước đó còn không có xem trọng trần an mặc một đám đệ tử lúc này cả đám đều trận tròn mắt chín trăm sáu mươi phân a xếp hạng thứ thứ ba phải biết trần an mặc tiến vào tông môn thời gian còn không lâu trước đó một đám người đều cho là hắn là đi cửa sau tiền đến nhưng bây giờ bọn hắn mới biết được người ta có thực lực kia trước đó còn tại dương dương đắc ý mã vĩnh cường lập tức trận tròn mắt người này lợi hại như vậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng khẳng định là lý mộ trường lao chiếu của hắn hắn đã vừa mới nghe một chút đệ tử nói trần a n mặc trước đó đã giúp lý m ậ u trưởng lão một số việc cho nên lý m ậ u trưởng lão tương đối chiếu cố hắn rất nhanh xếp hạng đã tất cả đều đi ra không có chút nào hàng bên ngoài trần a n mặc thu được tên thứ tư mà nguyên bản có thể đi vào ba mươi người đứng đầu mã vĩnh cường ngoài ý muốn chỉ lấy được thứ ba mươi một tên chẳng ai ngờ rằng trần a n mặc nắm giữ một cái danh lệch gián tiếp đưa đến mã vĩnh cường chỉ cầm tới ba mươi một tên bảy quá tốt rồi tên thứ tư có thể thu được m ộ ư ơ i bình tráng khí đan ban tường đâu l i u phương vừa cười vừa nói bởi vì nàng là đệ tử thân truyền nguyên nhân nàng cũng không cần thảo hạch trần ăn mặc cũng là âm thầm thở dài một hơi. có bình trương thanh nguyên chiều n hắn hỏi tông chủ ta không phục ta cảm thấy ta có thể đánh bại trần ăn mặc nhưng là hắn điểm số lại so tác cao cho nên ta không phục mã vinh cường hô lớn ngươi là đang chất vấn bản trưởng lão cho điểm a lý mậu chắp hai tay sau lưng mặt lạnh lấy nhìn lại mã vinh cường vội vàng túi lầu xuống đệ tử không dám chỉ là đệ tử xác thực không phục xin mời trưởng lão có thể lý giải nói xong mã v i n h cường nhìn hằm hằm trần an mặc trần an mặc ta chính thức hướng người đưa ra khiêu chiến có dám hay không bằng không người đến cao như vậy điểm số rất khó để cho người ta phục chúng lý m u trưởng lão bị tức hỏng g i a hòa này rõ ràng chính là cảm thấy hắn không công chính á g kỳ thật lúc trước hắn đối với trần an mặc cho điểm đã cố ý nói ít nếu không phải lo lắng ảnh hưởng hắn đều muốn cho trần an mặc hạng nhất đâu hắn cũng có tư cách cầm tới hạng nhất không nghĩ tới chỉ là cho trần an mặc tên thứ tư mà thôi vẫn là có người chất vấn lý mộ nguyên bản không muốn phản ứng mã vĩnh cường bất quá trần an mặc không muốn để cho lý mậu trưởng l á o khó xử vậy được đi ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi trần an mặc nhảy lên lôi đài mã vinh cường hai mắt tỏa sáng hắn liền sợ trần an mặc không đáp ứng mà bây giờ hắn nếu đáp ứng sau đó liền dễ làm chỉ cần đánh bại hắn vậy là được rồi sư phụ của hắn cũng là mặt lộ c h ờ mong mã vinh cường cố gắng hắn nhìn ở trong mắt hắn cảm thấy vẫn còn có cơ hội trước đó trần an mặc chiến đấu mặc dù sắp bén có thể lý mậu xác thực cố ý đổ nước một chút nếu như có thể đánh bại trần an mặc mã Mạ vinh cường đạt được ban thưởng vậy kế tiếp tiến bộ to lớn rất nhanh mã vinh cường đứng tại t r ầ n an mặc trước mặt t r ầ n an mặc đừng trách ta tìm ngươi khiêu chiến thật sự là ngươi điểm số xác thực rất khó làm cho người tin phục mã vinh cường nhìn chằm chằm t r ầ n an mặc cười lạnh nói ra ngươi xem ra rất tự tin h a h a hai sáu mã vinh cường ngửa mặt lên trời cười to ngươi càng có tự tin vậy mà đáp ứng khiêu chiến của ta không thể không nói ngươi rất dũng được chưa bớt nói nhiều lời ra tay đi mã vinh cường cười lạnh một tiếng nhất dương chỉ vê anh ngũ phẩm t u vi bộc phát một cỗ tinh thần chân nguyên lực lượng hướng trần an mặc oanh đến nhất dương chỉ lại thành lúc này dưới đ ấ y một chút đệ tử đều là quá sợ hãi khó trách mã v i n h cường dám khiêu chiến trần a n mặc nguyên lai hắn nhất dương chỉ đại thành trở lại trên đài cao trương thanh nguyên cũng là mắt lộ ra tinh quang không sai nhất dương chỉ vận dụng rất tốt trần a n mặc còn không quỳ xuống mã v i n h cường cười ha ha một tiếng hắn nhắm chuẩn là trần a n mặc đầu gối bất quá trần a n mặc lúc này mười phần lạnh nhạt hắn vận chuyển hồ uy bá thể quyết đồng thời c ư ờ n g đại t r ầ n nguyên lực lượng bảo vệ toàn thân theo nhất dương chỉ lực lượng đánh vào trên người hắn trần ăn mặc không có bất kỳ phản ứng nào ẩm ẩm bốn hai người lực lượng tại triệt tiêu lẫn nhau làm sao có thể nhìn thấy trần an mặc bình tĩnh ráng vẻ mã v i n h cường trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được trần an mặc đậu tam trọng t i ê n một cỗ chân nguyên lực lượng giống một toàn n ú i lớn đem mã v i n h cường đụng bay ra ngoài một chiêu bại trận Phúc. mã v i n h cường phun ra một ngụm máu tươi cả kinh nói tại sao có thể như vậy lá bài tẩy của hắn tại trần an mặc trước mặt không chịu nổi một kích lý m ậ u theo dõi hắn thản nhiên nói mã v i n h cường bản trưởng lao cho điểm có hay không giả mã vĩnh cường nuốt nước miếng một cái hắn biết chính mình lần này là đem lý mẫu trưởng lao cũng đã tội hắn đang chắt lắc đầu không có không có giả trần an mặc không tiếp tục phản ứng mã vĩnh cường xuống đ à i sau tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn cũng không giống nhau hiện tại không có bất kỳ người nào lại chất vấn thực lực của hắn ai vốn còn muốn điệu thấp một chút trần an mặc tự nhiên phát giác được ánh mắt của những người này các ngươi đi theo ta mạch thủ tìm các ngươi thuận tiện nhận lấy ban thưởng đại sư huỳnh võ lôi lúc này đi tới một lát sau tam trọng tiên n h ấ t mạch dương lệ anh mạch thủ chỗ ở trần an mặc t h ầ m hân các ngươi ngược lại để ta kinh ngạc một chút dương lệ anh ở trong sân thưởng thức trà chậm rãi ngẩm đầu nhìn hai người sư phụ ta trước đó liền đã nói với ngươi trần sư đệ rất mạnh liêu phương đi tới núng niệm nói dương lệ anh cười nói trước đó các ngươi quan hệ tốt như vậy ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý giúp người ta nói chuyện đâu ta cũng là rõ lý lẽ người ta nếu là không mạnh ta làm sao có thể nói lung tung lại nói cha ta cũng tán thành trần an mặc sáu liêu phương nói thầm tốt trần an mặc đây là tông môn đưa cho ngươi phần thưởng mười bình tráng khí đan dương lệ anh đem đan dược đưa cho trần an mặc đà tạ t ô n g chủ về phần ngươi thầm hân dương lệ anh nhịn không được t à n khái ngươi luyện kiếm bao lâu đại khái liền gần nhất mới luyện ta chính là cảm giác luyện kiếm thời điểm rất dễ chịu thầm hân hồi đáp cái gì gần nhất m ớ sau đó dương lệ anh quan tâm một chút trần an mặc cùng thẩm hân hai người nơi ở chủ yếu là hỏi tham phải trăng an toàn biết được ở tại sùng minh huyện nội thành nàng gật gật đầu nơi đó còn là rất an toàn cuối cùng nàng biểu thị nếu như nguyện ý có thể ở đến nàng bên này càng thêm an toàn bất quá đối với cái này t r ầ n an mặc cùng thẩm hân đều từ chối nhã nhặn bởi vì thực sự quá không tự do hai người bọn họ hiện tại xem như vợ chồng mọi người đều biết hai người cùng một chỗ bị nhiều đệ tử như vậy chú ý rất xấu hổ bọn hắn cũng không muốn bị người làm con khỉ nhìn vậy được rồi bất qua ở tại bên ngoài chú ý an toàn mặt khác các ngươi còn trẻ đối với chuyện phòng khe không cần cố chấp như thế biết không dù sao công pháp tu luyện khí huyết rất trọng yếu nhất là ngươi trần a n mặc dương tinh tiêu hao quá nhiều coi chừng ngươi đi đường đều đi không được sáu nói xong dương lệ anh không khỏi bóp cổ tay thở dài thật không rõ những người tuổi trẻ này loại sự tình này có cái gì tốt làm không phải liền làm một mực một động tác sao thật nham chán còn làm cho sền sệt không có chút nào sạch sẽ dương lệ anh lời nói nói thẩm hơn mặt đỏ dần bên cạnh liêu phương càng là nghĩ tới điều gì gương mặt xinh đẹp đỏ bừng khụ khụ mạch thủ vậy chúng ta đi xuống trước trần ăn mặc lúng túng nói h n đi thôi mười ba trần ăn mặc cùng thẩm hơn liêu phương mới vừa đi ra nơi này đối diện liền có mấy cái sư huynh sư tỷ đi tới trong những người này có nhất dương chỉ nhất mạch đệ tử cũng có hai chỉ thiền nhất mạch đệ tử trần sư đệ chúc mừng thu hoạch được khảo hạch thứ tư những người này vẻ mặt tươi cười ôm quyền nói chúc nói một chút lời xã giao sau nhao n h a u đưa ra mở tiệc chiêu đ á i loại chuyện này đừng nói trần a n mặc cho dù là thẩm hân cũng biết là vì cái gì đơn giản chính là muốn định bậc thôi những người này chỉ cần c h u n g đốc cơ hồ đều có thể v ắ n được tương lai trần ăn mặc hoặc là thẩm hân đều có thể trở thành tam trọng môn đệ tử thân truyền ngay sau tiến thêm một bước đó chính là tam trọng môn trường lão quyền cao chức trọng đối với rõ ràng như vậy hiệu quả và lợi ích tính người trần an mặc tự nhiên không thế nào quan tâm nhưng là cũng sẽ không đắc tội những người này thế là c h ắ p tay không có ý tứ chư vị hôm nay khảo hạch hơi mệt chút nếu không lần sau đi thấy vậy những người này chỉ có thể cáo tử cứ như vậy ba người vừa nói vừa cười về đến trong nhà không nghĩ tới cửa nhà đứng đấy một người người này mang theo mũ cho nhỏ không lưng quản ra bộ dáng trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ một mặt cười h i ế p mắt bộ dáng nhìn thấy trần an mặc bọn người trở về vội vàng tới đón người tìm ai trần an mặc hiếu kỳ đánh giá người này hỏi n g ư ờ i là trần an mặc công tử là ta quá tốt rồi công tử nhà ta là mã v n h cường ta là mã gia quản sự trần an mặc nhứ mày là hắn cái này mã v n h cường trước đó khảo hạch thời điểm còn n h ầ m vào hắn đâu hiện tại phái quản sự tới làm cái gì trần an mặc mở cửa nói tiến đến rồi nói sau đa tạ trần công tử vào nhà sau quản sự nói rõ ý đồ đến công tử nhà ta chuyện lúc trước rất xin lỗi cho nên phái ta tới cố ý xin lỗi hy vọng trần công tử không cần để ở trong lòng dù sao khảo hạch loại sự tình này đều là muốn tranh một thanh đối chuyện không đối người nghe những lời này trần an mặc minh bạch nguyên lai、like、là mã v i n h cường muốn xin lỗi tới đang khi nói chuyện quản sự xuất r a hộp gỗ mở ra đằng sau bên trong rõ ràng là một gốc ba mươi năm phần màu đỏ dược liệu đây là một gốc ba mươi năm phần sen hồng cỏ đối với võ giả có rất tốt bảo vệ sức khỏe tác dụng hy vọng trần công tử có thể vui vẻ nhận trần an mặc hai mắt tỏa sáng không ai sẽ chán ghét đồ tốt h n tự nhiên cũng giống vậy mã huynh đệ cũng quá k h á c h khí trần an mặc cười gật đầu cái tia hy vọng công tử nhà ta về sau có thể cùng trần công tử trở thành hào huynh đệ trần an mặc thu đồ vật đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì gật đầu nói đó là nhất định nhưng trong lòng thì nghĩ đến nhiều lắm là về sau không đi trả thù đi tại hạ cáo lôi trước quản sự cung thân rời khỏi nơi này bày hôm nay thành tích khảo hạch tốt như vậy sư mẫu lý hồng quyết định nhiều nấu vài món thức ăn mọi người vui vẻ một chút c h ạ m g vào tối bốn người vây quanh cái bàn trần ăn mặc còn cầm chén rượu lên cho sư mẫu liêu phương cũng đổ rượu qua ba lần rượu liêu phương uống rất say cuối cùng bị lý hồng viện trở về hô hôm nay uống có chút nhiều đây tiểu mặc ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi ta tới thu thập thầm hân đứng người lên chuẩn bị thu lại đồ vật trần ăn mặc lại là đưa nàng kéo tới đem trên bàn bát đua thu thập đến một bên lập tức đưa nàng hướng trên mặt bàn ngồi xuống ai nha làm gì vậy thật sự là cái tư thế này nhìn hơi bất nhã trần an mặc đạo đại tẩu hôm nay cũng đừng thu thập sớm nghỉ ngơi một chút nô sáu đông đông đông lại tại lúc này đinh hai nhức gót tiếng đập cửa vang lên trần an mặc liền tranh thủ thẩm hơn để xuống giờ khắc này hai người cũng tỉnh rượu liếc nhau đều là nhữ mày ai vậy muộn như vậy gõ cửa trần an mặc hô trần sư đệ là ta nghe chút thanh âm nguyễn lai、like、là sư huynh vó lôi bất quá hắn muộn như vậy tới làm cái gì sư huynh Có chuyện gì sao? không s a rõ ràng trong nhà hắn sau khi rời khỏi đây một mực không có về về sau người nhà hắn ra ngoài tìm phát hiện chết tại bờ sông mà ở trên người hắn phát hiện tam trọng thiên công pháp dấu vết lưu lại kết hợp ngươi cùng mã vĩnh cường trước đó tại lúc khảo hạch từng có mâu thuẫn cho nên người mã ra hoài nghi là người giết chết mã vĩnh cường trần a n mặc cười bất quá là một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi làm sao lại là ta giết người huống hồ buổi chiều ta trở về hắn còn phái người tặng đồ cho ta hai chúng ta đã sớm tiêu tan h i ể m khích lúc trước ai ta cũng tin từ ngươi sư phụ cũng cảm thấy trong này kỳ quá r ấ t cho nên để cho ngươi đi trước sư phụ đâu võ lôi sốt u ruột đạo được chưa đi thôi trần a n mặc đem thẩm h ầ n cũng hô lên hai người bay thẳng đến tông môn đi đến vừa mới đến tam trọng thiên nhất mạch cửa ra vào sau lưng chuyển đến một số đông người tiếng bước chân quay đầu nhìn lại chỉ gặp nhất dương chỉ nhất mạch mạch thủ chu thanh chính mang theo rất nhiều người tới nơi này vừa thấy được trần a n mặc chu thanh hiếp mắt lại trần a n mặc ngươi là gan thật lớn cũng dám giết đệ tử ta mã vĩnh cường chu thanh quát lớn trần a n mặc nhữ mày chu mạch thủ mọi thứ phải để ý chứng cứ còn muốn chứng c ứ gì trước đó khảo hạch sư đệ ta mã vĩnh cường đắc tội ngươi thế là ngươi ghi hận trong lòng thừa dịp hắn uống nhiều rượu quá đối với hắn tập sát đúng hay không chu thanh bên người một người đầu trọc nam tử lạnh rõ quát người này là chu thanh đệ tử thân truyền tên là từ biu trần ăn mặc ngươi còn có gì để nói chu thanh tiếng nói rơi xuống bên trong một cái cường hành khí tức đi tới chính là tam trọng thiên mạch thủ dương lệ、Anh. dương lệ anh đi vào trần an mặc bên người nhìn hắn một cái lúc này mới vừa nhìn về phía chu thanh đạo chứng cứ đâu giữa bọn hắn có ân oán tại thân đây chính là chứng cứ chu thanh nói ra dương lệ anh cười cho cười cái kia người đắc tội ta càng nhiều bọn hắn nếu là xảy ra chuyện chẳng phải là từng cái cũng hoài nghi ta giết trần an mặc cũng nói mã vinh cường trong nhà quản sự buổi chiều đi tìm ta đưa ta một gốc ba mươi năm phần đại dược ta dù sao đã thu hắn đồ vật làm sao có thể lại nhằm vào hắn đưa đồ vật của ngươi t h ừ b i u ngay chút nhữ n g mày trần an mặc đạo thôi không tin liền đi mã ra đi tìm hiểu rõ ràng đúng rồi vừa vặn ta là nha dịch xuất thân am hiểu sự án quay đầu ta đi thăm dò một chút chuyện này đến cùng là ai làm chu thanh c a o mày nói thi thể chúng ta đều đã kiểm tra đi hiện trường không có phát hiện bất luận manh mối gì chỉ phát hiện mã vĩnh cường là bị tam trọng thiên võ kỹ sở trần sát trần an mặc đạo cái tiếc không thể tốt hơn quay đầu ta đến điều tra một chút liền ngươi t h ứ b i u nhữ mày ta tin tưởng trần an mặc đi thôi dương lệ anh dẫn đầu đi ra ngoài đi chu thanh nói ra cứ như vậy một đám người hướng phía mã gia đi đến hơn một canh giờ sau mã gia phủ đệ vừa mới tới cửa trần an mặc liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng khóc con của ta à ngươi chết thật thê thảm à ô ô ô sau khi vào nhà trần an mặc nhìn thoáng qua trong hành lang thi thể đông nhiên một cái giữ lại hai tám dâu rịa trung niên nhân xông lên đối với trần an mặc chỉ trích là ngươi là ngươi giết con của ta hắn là mã vĩnh cường phụ thân mã võ g i á g dấp vẫn là rất giống dương lệ anh quát lớn mã võ con trai ngươi chết chúng ta đều rất thương tâm bất quá ngươi không có khả năng lung tung chỉ trích mã võ x ứ n sở lúc này mới phát hiện dương lệ anh cùng chu thanh hai đại mạch thủ đều tới chu thanh lạnh lùng nói mã gia chủ giữ mạch thủ không tin đệ tử của mình giết người còn nói qua đến tự mình kiểm tra mã võ lập tức nói con của ta ở bên ngoài từ trước tới giờ không cùng người kết thù kết toán gần nhất đành phải sai lầm trần an mặc n g ư ờ i không phải ngươi giết người đó là ai trần an mặc đi đến thi thể bên cạnh lại nhìn một chút một phía mã ra người ánh mắt thu hết vào mắt mỗi người đều rất thương tâm càng nhiều thì là dùng tức giận ánh mắt nhìn xem hắn Hiện nhiên, cho hắn vinh không dưới, giết đối với cái trên xuống rằng cường này, Trần An、mặc、cũng mã mã mặc ra từ xu đều là t r ư ơ n g chín mươi lăm hung thủ chính là trần an mặc t r ư ơ n g chín mươi lăm hung thủ chính là trần an mặc mã gia chủ ngươi không nên gấp gáp hôm nay con của ngươi còn đưa ta ba mươi năm phần đại dược nữa nha hắn đối với ta tốt như vậy ta làm sao có thể giết hắn trần an mặc thản nhiên nói nếu là ngươi không biết đủ đâu mã võ cắn răng nghiến lợi nói ra đưa trần an mặc đại dược sự t ì n h mã võ cũng là biết đến đại dược vẫn là hắn tự mình chọn lựa nguyên nhân chính là hắn biết trần an mặc tương lai tiền đồ bất khả hà l ự a hắn không muốn con trai mình đắc tội trần an mặc bởi vậy hắn đề nghị nhi tử sơn cùng trần an mặc giữ gìn mối quan hệ dù sao trên khảo hạch mặt có chút mâu thuẫn không phải việc đại sự gì sớm xử lý nghĩ đến trần a n mặc sẽ không thế nào thật không nghĩ đến đồ vật đưa nhi tử cùng ngày liền chết cái này khiến hắn làm sao không sinh khí bởi vậy hắn kết luận hung thủ chính là trần a n mặc đối mặt mã võ chỉ trích trần a n mặc thở dài một hơi hắn cũng không có trách cứ mã võ bởi vì hắn có thể hiểu được mã võ là một cái phụ thần s ắ c thực sẽ nghĩ đến thay nhi tử lấy lại công đạo mã gia chủ đã ngươi không tin vậy liền giao cho ta điều tra đi trần ăn mặc không nhanh không chầm nói ra mã võ cau mày nói ngươi có thể làm trần a n mặc trước kia ở quê hương là nha dịch điều tra qua rất nhiều vụ án dương lệ anh nói ra tốt xem ở dương mạch thủ trên mặt mũi ta cho ngươi cơ hội này mã vo hơi nhúm mày mặt lạnh lấy nhìn xem trần a n mặc nói ra trần a n mặc ngồi sùng xuống, xuống chạm đến mã vĩnh cường thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm năm mươi trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một ta nhị đ ể mã giai lâm ghen ghét năng lực của ta gạt ta ra ngoài đem ta hạ i chết hy vọng có thể vì ta đòi lại một cái công đạo ban thưởng nhất dương chỉ tiểu thành nguyện vọng hai chuyện này sư h u n h của ta từ m ư cùng biểu đệ mã trung đều tham dự ta hy vọng có thể trừng phạt bọn hắn vì ta lấy lại công đạo ban thưởng hai năm tu vi một chín nhìn thấy cái này trần an mặc h í p mắt lại nguyên bản hắn còn tại lo lắng mã vĩnh cường nguyện vọng có thể hay không dính đến giết hắn hung thủ bây giờ xem xét chẳng những dính tới mà lại dính tới nhiều cái trần an mặc cũng không x u ấ t ruộng thản nhiên nói cho ta hai ngày thời gian đi ta sẽ điều tra rõ ràng hắn lúc này không có khả năng nói thẳng đã biết hung thủ là ai bằng không loại sự tình này không có cách nào giải thích mã vo cao mày nói hai ngày thời gian vạn nhất ngươi rời đi nơi này vậy làm sao bây giờ k h ô người sai, đại ca của ta đại c Mã Vĩnh n g t h này chính ngươi nếu là rời đi, chúng ta mã giai, đệ đệ. giai n h người、like, người lâm a bởi vì ghen ghét mã vĩnh cường liên hợp từ biu cùng biểu đệ mã trung đem ngựa vĩnh cường giết chết bất quá trần an mặc không nói bởi vì không có chứng cứ bây giờ nói ngược lại sẽ để bọn hắn sớm sợ ném chuột vỡ bình đ á n h cỏ độc rắn có p h o n g bị còn muốn bắt bọn hắn vậy liền khó khăn người cười cái gì mã vo cao mày nói trần an mặc nói không có việc gì ta nghĩ đến một chút buồn cười sự tình vừa mới hỏi ngươi đâu ngươi chạy làm sao bây giờ mã giai lâm nói ra dụng ý của hắn nhưng thật ra là hiện tại liền để trần an mặc nhận tội vì thế hắn còn xin cầu từ b i u xuất mã thuyết phục chu thanh mạch thủ cầm xuống trần an mặc vì xin mời từ b i u hỗ trợ hắn hao tốn không ít đại giới bất quá đây hết thầy đều là đáng giá về sau hắn chính là mã gia người thừa kế mã g i a tất cả tài nguyên đều sẽ đối với hắn nghiêng tương lai hắn chính là mã g i a gia chủ nguyên bản hắn cũng không muốn làm như thế tuyệt ai bảo mã vĩnh cường lần khảo hải này vậy mà thi đến ba mươi một tên đâu lại tiến bộ ba mặc dù không có cầm tới trước ba mươi tên xếp hạng tốt bất quá từ trên xuống dưới nhà họ mã xưa nay chưa thấy đều nhìn rất đẹp hắn thế là quyết định giải quyết mã vĩnh cường đây là biểu đệ mã trung xuất chủ ý dẫn mã vĩnh cường ra ngoài đem hắn tập sát sau đó giá họa cho trần an mặc bốn không chê vào đâu được trần an mặc có một trăm tấm miệm Cũng rất khó dương lệ anh lúc này nói ra mạ ra đám người xì xào bàn tán đứng lên mã võ nhữ mày dương lệ anh đều nói như vậy nếu là hắn phản đối nữa vậy liền không biết điều tra làm sao bây giờ mã giai lâm có chút nóng n ả y nói ra hắn kỳ thật càng có khuynh hướng hiện tại liền cầm xuống trần ăn mặc mã mạ võ trừng nhi từ một chút thầm nghĩ nhìn không ra、à. dương lệ anh rõ ràng giúp trần ăn mặc nói chuyện người ta đều đã nói như vậy sẽ không lại cho nàng mặt mũi dương lệ anh chỉ sợ không có dễ nói chuyện như vậy lập tức hắn hít sâu một hơi chắp tay nói nếu dương mạch thủ đều nói như vậy vậy được rồi cho trần a n mặc hai ngày thời gian nói xong hắn nhìn về phía trần a n mặc trần a n mặc trong thời gian này hy vọng ngươi không cần l o ậ n đi nếu không thiên ngai h ả i giác cũng phải đổi đến ngươi mã gia chủ ngươi nếu là không yên tâm ta có thể an bài một người đi theo ta mã giai lâm trong lòng hơi động khẽ gật đầu nói cha cái này có thể hắn suy nghĩ vừa vặn có thể cho người bên cạnh đi theo trần ăn mặc xem hắn đến cùng có thể cha ra cái gì ngươi để cử ai mã trung mã võ nhẹ gật đầu hướng trần an mặc nói đi đã ngươi đều đề nghị như vậy vậy ta để cho chúng ta mã ra tiểu b ố i mã trung đi theo ngươi cùng một chỗ phá án như thế nào mã trung trần an mặc trực tiếp vui vẻ hắn đang muốn tìm một cơ hội tiếp cận mã trung đâu không nghĩ tới bọn hắn trực tiếp an bài mã trung đi theo hắn cơ hội tốt như vậy trần an mặc tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống mã giai lâm đã tìm tới mã trung nói nhỏ đi theo tiểu tử này nếu là hắn t r a ra cái gì kịp thời báo cáo cái này mã trung trường đến mười phần gầy cỏm cùng một cái khỉ ố n giống như trong mắt lộ r a tinh quang đạt được mã giai lâm mệnh lệnh hắn liên tục gật đầu yên tâm đi ca rất nhanh mã trung đi ra đội ngũ đi vào trần a n mặc bên người vậy chúng ta đi dương lệ anh cũng nói một đoàn người rời đi mã trung đi theo trần a n mặc t a o mày nói trần huynh đệ không biết chúng ta từ nơi nào bắt đầu điều tra hắn đối với trần a n mặc có thể biết h ai là hung thủ giết người căn bản không tin bởi vì hắn cùng mã giai lâm từ b i ê u hai người đem đây hết thể làm chính là trời áo không có khe hở đêm tối lở mở sắc bên dưới trần ăn mặc cùng thầm hân cùng liễu phương dương lệ anh đứng chung một chỗ về phần những người khác đều đã trở về mã trung ngươi có phải hay không cho là là mã giai lâm an bài để cho ngươi đi theo ta mã trung cao mày nói chẳng lẽ không đúng sao dĩ nhiên không phải ta vốn là muốn mang ngươi đi ra biết tại sao không bởi vì ta đã biết là ngươi giết mã vĩnh cường trần an mặc lời nói chấn động đến mã trung lập tức không có kịp phản ứng làm sao có thể g i a hỏa này tại sao phải hiểu rõ như vậy chúng ta rõ ràng làm như vậy không chê vào đâu được chẳng lẽ là lừa ta đối với khẳng định là lừa ta mã trung trong lòng như là gương sáng hỏi trần an mặc ngươi nói hiễu nói vượn cái gì đâu cái gì gọi là ta giết mã vĩnh cường hắn nhưng là ca ca ta hứa h ổ ta nào có thực lực kia trần an mặc cười nói ngươi không có thực lực kia nhưng là ngươi có thể đánh lén nói hiệu nói vượt đúng rồi ngươi cùng mã giai lâm cùng một chỗ động thủ đi mã trung ngậu bức bất quá ngay cả bận bịu phủ nhận nói ta không biết ngươi đang nói cái gì vậy ta liền lại nói rõ ràng chút đi giết mã vĩnh cường người t r ồ n g còn có một người gọi từ m i u hắn mặc dù là nhất dương chỉ nhất mạch nhưng là cũng tu luyện tam trọng tiên anh giờ khác này mã trung ngậu trước đó hắn còn có một số may mắn tâm lý cảm giác trần an mặc là đón mò có thể theo từ b i u danh tự xuất hiện hắn ý thức đến trần an mặc nắm giữ đồ vật xa so với hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu một bên chỗ dương lệ anh nguyên bản còn tưởng rằng trần an mặc đón bỏ bất quá nhìn thấy mã trung thần sắc đằng sau nàng biết mã trung khẳng định biết một chút cái gì trần an mặc ta không biết ngươi đang nói cái gì đã ngươi hoài nghi ta cùng mã giai lâm từ b i u vậy ngươi cầm chứng cứ nói chuyện trước như vậy đi ta đi trước mã trung bay đầu liền muốn rời khỏi hắn được nhanh điểm đem những n à y sự t ì n h cáo chi mã giai lâm cùng từ b i u tiểu tử ngươi bây giờ liền đi không khỏi cũng qua không đem bản mạch thủ để vào mắt dương lệ anh một thanh đệ xuống mã trung bả vai dương mạch thủ p h a n h dương lệ anh chân nguyên chấn động mã trung m u ộ n h ừ một tiếng đã hôn mê trần an mặc đem ngựa trung mang về chặt chẽ thẩm vấn là sau đó trần an mặc đem mã trung đưa đến tam trọng thiên nhất mạch sân nhỏ ném tới nơi này chuyên môn giam lại một chỗ về phần như thế nào thẩm vấn cũng không phải là trần an mặc quan tâm sự tình trần an mặc liên quan tới mã trung cùng mã giai lâm hưu đồ bí mật sự t ì n h ngươi là như thế nào biết được đi tới sau dương lệ anh đối với trần an mặc nhanh như vậy tra ra vụ án này vẫn như cũ hết sức tò mò trần an mặc hồ siêu đạo trước đó ta không phải đã nói mã vĩnh cường phái người tới cùng ta hòa giải a kỳ thật hắn bí mật cũng gặp ta còn cùng ta hàn huyên cùng đệ đệ của hắn mã giai lâm ở giữa quan hệ không thế nào tốt gần nhất mã giai lâm cùng mã trung từ biu có thể muốn hại hắn hắn còn cùng ta nói đ ù a nói nếu như hắn chết nhất định là ba người này làm dù sao mã vĩnh cường đã chết chết không đ ố i chứng dương lệ anh lại là đối hắn tin tưởng không nghi ngờ dù sao cũng chỉ có lý do thoái thác này mới có thể chứng minh trần an mặc vì sao nhanh như vậy cha ra hung thủ khó trách trước đó ngươi không có chút nào lo lắng còn chủ động đưa ra điều tra trần an mặc c h ắ p tay nói mã trung cùng mã giai lâm dễ giải quyết bất quá cái này tư mưu hắn dù sao cũng là nhất dương chỉ nhất mạch đệ tử hừ chỉ cần hắn phạm tội cho dù là chu thanh thân nhi tử đệ tử chấp pháp cũng sẽ cầm xuống cái này ngươi cứ yên tâm đi đệ tử kêu cáo từ mười ba sáng sớm hôm sau hắn mới vừa tới đến tông môn liền nghe nói mã giai lâm cùng phụ thân hắn mã võ bọn người bị mời đến tam trọng môn tổng đàn tam trọng môn tổng đàn là tông môn hạch tâm nhất đầu mối then chốt chi địa cũng là tông chủ trương thanh nguyên nơi ở bình thường trong tông phát sinh việc đại sự gì trương thanh nguyên đều sẽ triệu tập tam đại mạch thủ cùng đông đảo trưởng lão lại tới đây lúc này trong tổng đàn ương trong hành lang trưng ơ b ả y mã vĩnh cường thi thể tam đại mạch thủ đứng tại hai bên bên cạnh còn đứng lấy đông đảo trưởng lão cùng vừa mới đến mã ra đám người trương thanh nguyên triệu bên cạnh đệ tử phân phó kim hâm cho mã ra chủ bàn thường ngồi là kim hâm chính là trương thanh nguyên đại đệ tử cũng là hắn người tín nhiệm nhất sau đó để cho người ta bưng tới ghế bành mã võ chắp tay đà tạ trương môn chủ lúc này trần an mặc đi tới Hắn nhìn thoáng Giai qua Mã giai Lâm chương ù n g tư biêu. a i n g ờ i kia k h chín mươi sáu nha đầu này người cũng quá tốt đi chương chín mươi sáu nha đầu này người cũng quá tốt đi t r ầ n an mặc nhìn thoáng qua mã giai lâm chấm giọng nói hắn chẳng mấy chốc sẽ bị dẫn tới dẫn tới mã giai lâm đôi mắt hiện lên không vui ngươi đây là cái gì khẩu khí c h ỉ ta biểu đệ t ự như là phạm nhân một dạng có phải hay không phạm nhân trong lòng ngươi có phải c n an mặc cười cười nói mã d i a i lâm sừng sốt một chút đầy mắt không thể tưởng tượng nổi hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ thật bị trần an mặc phát hiện cái gì không có khả năng tuyệt đối không có khả năng a kế hoạch của bọn hắn không chê vào đâu được làm sao có thể bị phát hiện theo bản năng hắn nhìn về phía đối diện đứng tại chu thanh sau l ư n g từ biu muốn nhìn một chút hắn biết một chút cái gì bất quá từ biu cũng là c a o mày lấy hắn cũng không rõ l ắ m chuyện gì xảy ra chỉ là nghe nói hung thủ t r a được mặc dù hắn tìm tam trọng thiên nhất mạch đệ tử nói bóng nói gió hỏi thăm một chút muốn biết một chút nội tình đáng tiếc những người này cũng đều nói không biết hắn hướng mã giai lâm kẽ lắc đầu ý tứ rất rõ ràng chính mình cũng không hiểu rõ mã võ lúc này chắp tay nói trương môn chủ người phái người kêu chúng ta tới nói là hung thủ cha được không biết hung thủ là ai trương thanh nguyên thản n h i ê nói n không n ó n g n ả y chờ ngươi nhà mã trung bị dẫn tới liền biết mã võ trong mắt lóe lên một tia tinh quang nghe môn chủ ý tứ mã trung phạm tội không sai đang nói hai cái đệ tử đem mã trung mang theo đi lên lúc này mã trung xương mặt xương m ũ i toàn thân xanh một miếng tím một khối mã võ nổi giận trương môn chủ đây là ý gì mã gia chủ đừng kích động ta là thay ngươi thanh lý môn hộ con của ngươi mã vĩnh cường chính là hắn liên hợp có ngoài hai người giết chết trương thanh nguyên thản nhiên nói nói ánh mắt của hắn hướng từ biu cùng mã giai lâm trên thân như có như không nhìn sang hai người đều là giật nảy mình nhất là từ biu lập tức khẩn trương lên m ã trung đem ngươi biết đến sự tình nói một chút đi ta có thể c a m đoan tha cho ngươi một mạng trương thanh nguyên nói ra mã trung vẻ mặt đau khổ chỉ vào mã giai lâm nói là mã giai lâm hắn vì trở thành mã gia người thừa kế duy nhất giết chết mã vĩnh cường người đánh giá ba ta cùng đại ca của ta thế nhưng là tay chân huynh đệ ta làm sao có thể giết hắn mã trung ta đã biết ngươi có phải hay không bị tra tấn bức cung đúng vậy nói ngươi n g á y mắt mấy cái mã trung n cầm đầu trong mắt t r ừ n g lớn hắn tiếp tục nói mã giai lâm ngươi không nên nói dối từ biu cũng giúp ngươi giết người từ biu sắc mặt lạnh lẽo mã trung ngươi thế mà oan u ổ n g đến trên người của ta tới hắn đứng trước một bước hướng trương thanh nguyên chắp tay tông chủ cái này mã trung chính là vu hãm ta ta ngược lại thật ra hy vọng vô hãm đáng tiếc mã trung trên tay có chứng cứ đây là khẩu cung của hắn các ngươi l ê n q u a đem mã vĩnh cường lựa gạt ra sau đó đối với hắn tập sát trương thanh nguyên xuất r a khẩu cùng các người nếu như nói đây là vũ hãm vậy liền đem đêm qua hướng đi của các người nói một chút đi nhìn xem có thể có người vì các ngươi làm không ở tại chỗ chứng minh thư biu gấp cái này cái này mã giai lâm càng là càng không ngừng nuốt nước miếng nghĩ đến biện pháp mã võ thì là lạnh lùng chừng mắt liếc mã giai lâm nhi tử đây là có chuyện gì cha oan buộc a mùa hôi lạnh từ hắn cái chán không ngừng rơi xuống mã gia chủ mã vĩnh cường cũng là ta tam trọng môn đệ tử cho nên vì cho hắn đòi lại một cái công đạo từ biu cùng mã giai lâm chúng ta sẽ tách ra giam giữ trương thanh nguyên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hai người kia một chút hai t r ư ớ c bàn giao ta có thể cam đoan lưu hắn một mạng lời này vừa nói ra thứ biêu cùng mã giai lâm đều rồi dám loại này tách ra thẩm vấn mang tới áp lực xác thực không nhỏ bọn hắn quan hệ cũng liền như thế đều sợ hai đối phương vì mạng sống bàn giao tất cả mọi chuyện cha có lỗi với thật xin lỗi a phù phù mã giai lâm quỳ trên mặt đất cha ta sai rồi ta bị ma quỷ ám ảnh ta không phải người ta sáu đúng mã võ một bàn tay lắc tại mã g a i lâm trên khuôn mặt tức giận nói hộ trướng ngươi ngươi vậy mà rét ca của ngươi, ngươi tức chết ta rồi cha ta là người thân nhi t ử a ngươi hãy bỏ qua ta đi mã giai lâm hiện tại đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên thân phụ thân đáng tiếc mã võ nhìn về phía hắn ánh mắt thật giống như nhìn một người chết hắn mặc dù là mã gia gia chủ nhưng mã gia cũng không phải là độc đoán hắn nếu là không xử lý mã giai lâm về sau hắn người gia chủ này c h ứ c vị chỉ sợ cũng khó đảm bảo những trưởng lão kia tuyệt đối sẽ không đông tha hắn huống hồ hắn còn trẻ hoàn toàn có thể tái sinh mấy cái nhi tử lại bồi dưỡng đức hạnh tốt dòng roi không tốt sao giữ lại mã g i a lâm vạn nhất tiểu tử này muốn hại hắn làm sao bây giờ con a ngươi làm thật sự là quá phận xuống dưới cùng ca của ngươi nói một tiếng có lội với đi cha hôm nay ta tự mình thanh lý môn hộ p h a n k dứt lời mã võ một trưởng v ỗ tại mã giai lâm trên đỉnh đầu tứ biu luôn cuống chuyện này không có quan hệ gì với ta sư phụ sư phụ hắn hiện tại chỉ có thể hướng chu thanh cầu kiến nhưng lúc này chu thanh làm sao lại phản ứng hắn chu thanh chỉ là lạnh lùng nói dựa theo tông quy xử trí đi một mạng đổi một mạng dẫn đi rất nhanh tứ biu ở bên ngoài bị xử tử nhìn thấy hai người kia chết đi trần ăn mặc thở dài một hơi Ban t h ư ở lúc này dương lệ anh đứng ra nói ra bên cạnh lý mẫu trưởng lão gật gật đầu xác thực có thể trương thanh nguyên không quan trọng khoát tay ân trần a n mặc ngươi có bằng lòng hay không trần a n mặc trong lòng hơi lậu hắn nhưng là biết chất pháp đường đẻ con trên tay quyền lợi rất nhiều cho dù là một chút đệ tử thân truyền cũng không thể bắt hắn thế nào ngược lại đều muốn nhìn hắn sắp mặt bởi vậy đối với loại cơ hội tốt này hắn tự nhiên là đáp ứng đa tạ tông chủ rất nhanh hắn lấy được chấp pháp đường đệ con lệnh bài mười ba trở lại tam trọng thiên nhất mạch luyện võ tràng lúc này thẩm hân cùng liêu phương cùng mấy cái nữ đệ tử đều đang luyện kiếm gần nhất thẩm hân tu luyện một bộ hoàn toàn mới kiếm pháp gọi lưu quang kiếm pháp từng v ậ sáng chói lưu quang tại nàng kiếm tiền bắn ra sáng chói không gì sánh được thẩm sư tỷ ngươi kiếm pháp lợi hại như vậy nếu là có thể phục dụng một viên kiếm thể đan đối với ngươi tốt chỗ sẽ còn lớn hơn nữa. một người mặc màu vàng, vàng nhạt cung trang thiếu nữ c ư ờ i cùng thẩm hân nói ra thiếu nữ này đến từ một cái thương hội tên là trần ái dung trong nhà có tiền có thế bất quá nàng ngược lại là không có gì đại tiểu thư tính tình cùng thẩm hân liệu phương chô rất không tệ kiếm thể đan là cái gì trần an mặc đi qua hỏi a trần sư minh ngươi đã đến trần ái dung một mặt sùng b á i nói ra sự t ì n h giải quyết ta thẩm hân hỏi trần an mặc đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần t r u n g quanh đệ tử một mảnh t h ổ thức trần ái dung cảm khai nói cái kêu mã giai lâm làm việc thật ác đ ư c a cũng may chết trần sư muội ngươi vẫn chưa trả lời ta mà nói a cái gì là kiếm thể đan trần an mặc quay đầu hỏi kiếm thể đan a sử dụng kiếm tâm thảo luyện chế một loại tôi thể đan dược đối với tu luyện kiếm pháp người có ích lợi rất lớn đâu có thể tốt hơn ngưng tụ ra kiếm ý thẩm hân sư tỷ mặc dù đã có kiếm ý nhưng kiếm ý còn chưa không hoàn chỉnh nếu là có thể phục d ụ n g kiếm thể đan tuyệt đối có thể nâng cao một bước bất quá kiếm tâm thảo rất thưa thớt không dễ mua đến trần sư minh ngươi nếu là muốn kiếm thể đan đan p ư ơ n g ta có thể cho người a trần an mặc trong lòng hơi đậu nha đầu này người cũng quá tốt đi vậy liền đa tại trần ái dung sư muội trần an mặc nhưng không có giả mồm ý tứ chắp tay nói ra trần ái dung cười nói trần sư h i n h cho chúng ta tam trọng thiên làm vẻ vang nhiều như vậy ta muốn bao nhiêu hướng trần sư h i n h học tập đâu cái này không tính là gì người chung quanh đều là khẽ gật đầu mười phần tán thành trần ái dung lời nói đồng thời mọi người đối với trần ái dung cũng là h ả o cảm đại sinh mười phần nhiệt tình trần sư h i n h cái kia ngày mai ta liền đem đan phương cho n g ư ờ i đưa tới đa tạ bảy chỉ có kiếm thể đan đan phương còn chưa đủ cần kiếm tâm thảo thế là trần an mặc đi dương lệ anh bên kia muốn hỏi thăm kiếm tâm thảo sự tỉnh không nghĩ tới đại sư h u n h võ lôi vừa vặn từ bên trong đi tới a trần sư đệ có chuyện gì sao võ lôi chào hỏi trần an mặc ô quyền nói đại sư minh vừa mới trần ái dung sư m ộ i đáp ứng đưa ta kiếm thể đàn đan vương bất quá có một vị gọi kiếm tâm thảo đại dược mười phần khó được cho nên ta muốn hỏi một chút mạch thủ chỗ nào có thể làm cho đến võ lôi cười loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần hỏi mạch thủ vừa vặn ta biết một nhân thủ bên trong có a minh nhật thành chủ phủ thiên kim ngụy nghe thường tại s u n g minh huyện cựu lâu lớn nhất tổ chức tiệc rượu trừ chúng ta môn phái một chút đệ tử thân truyền bên ngoài môn phái khác người cũng sẽ đi qua đến lúc đó ngươi đi theo ta cùng một chỗ tiến hội đằng sau sẽ tổ chức một trận nội bộ cỡ nhỏ hội đấu giá đây cũng là nhận thức một chút các lộ thiên tài cơ hội đối với ngươi có chỗ tốt trần an mặc thần sắc hơi hòa hoãn nói sư minh thành chủ thiên kim chỉ là mời các ngươi những đệ tử thân truyền này ta đi qua không tốt lắm đâu ngươi bây giờ thân phận có thể không thể so với đệ tử thân truyền kém huống hồ phụ thành chủ đưa tới t h i ế t mời cũng minh sắp nói ta có thể mặt khác mời một chút cùng ta quan hệ tốt tiền đến cho nên ngươi yên tâm võ lôi cởi vỗ vỗ trần an mặc bả vai vậy cứ thế quyết định ngày mai ta cho ngươi biết kiếm tâm thảo hay có cái kia tốt mười ba vào đêm t r ầ n a n mặc dự định luyện chế luyện dược tạp ký phía trên ghi chép có thể cải thiện thể chất đan dược cụ thể kêu cái gì đan dược phía trên này cũng không có ghi chép hắn chỉ biết là lúc trước chính bay trong v õ quán loại thuốc này bị nước pha loãng sau đó phân cho c á c đệ tự uống mặc dù dược hiệu bị pha loãng nhưng là hiệu quả vẫn như c ũ không sai mặc dù so ra kém tráng huyết đan nhưng dù sao cũng là pha loãng đằng sau căn cứ phía trên này ghi chép nếu như không có bị pha loãng qua hiệu quả viễn siêu tráng huyết đan hồ liêu chính phi lưu lại năm mươi tuổi thọ hồng trí liên còn không có dùng xong nếu là lại thêm hồng trí liên hiệu quả tuyệt đối tốt hơn hắn hôm nay thuật luyện dược đã đạt tới đại sư cấp còn có đầy đủ thú hỏa dược lô càng là vài ngày trước liền mua xong đem dược liệu từng cái c ấ t kỹ vay một tiếng thú hỏa tại dược lô phía dưới tiêu h đốt từng tầng từng tầng thú hỏa do nhỏ đến lớn chậm rãi đem dược lô nhiệt độ lên cao sau đó tăng thêm dược liệu trung hòa hỏa hờ bốn từng bước một luyện dược quá trình có thể xưng h o à n mỹ thầm hân ở một bên phụ tá mặc dù nàng chưa thấy qua người khác luyện dược nhưng nhìn xem trần ăn mặc động tác có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác học đồ vật cũng quá nhanh thầm hân trong lòng thầm n ủ đạo chương chín mươi bảy x chương chín mươi bảy sùng minh huyện đệ nhất mỹ nhân thành công hao phí tới tận hai c a n h giờ lúc này trăng sáng sao thưa đã là sau nửa đêm thầm hân tảo đã nghiêng dựa vào góc tường ngủ t i ế p đi hô hô hô sáu hô hấp của nàng rất đều đều một giọt phóng ánh n ư ớ c bọn thuận khoe miệng của nàng tràn ra thế mà ngủ được đều chạy nước miếng trần a n mặc nhịn không được cười lên xuất r a vừa mới luyện chế ra bốn quả đan dược một cỗ tinh thần mùi thuốc tứ tán mà ra đan dược này hiệu quả không tệ về sau liền gọi đại lực đan đi trần ăn mặc nói thầm một tiếng đẩy ra thầm hân miệng trực tiếp nhét đi vào ô ô ô sáu thầm hân bị giật con tưởng rằng trần a n mặc đống nhiên tới hào hứng cho nàng ăn là lạ đồ đâu bất quá cửa vào đằng sau mới phát hiện cũng không phải là lại là đan dược một cỗ mùi thuốc tràn ngập nàng xoa n mũi mùi vị kia cũng quá tốt đi thầm hân con mắt lập tức chừng lớn cả người đều kích động bởi vì cỗ này dược hiệu rất mau tiến vào toàn thân của nàng lớn mạnh nàng khí huyết khí lực đều chống rông tăng lên rất nhiều ăn ngon dược hiệu này quá mạnh thầm hân lập tức bổ nhào vào trần a n mặc trong ngực tham lam nghe trần ăn mặc trên người nam nhân vị đây là ta vừa mới luyện chế thành liền gọi đại lực đan đi trần ăn mặc đạo thật lợi hại ngươi vậy mà thành l thầm hơn tại trần a n mặc trên mặt hôn một cái tràn đầy đỏ hứng nàng vừa mới ngủ một giấc nguyên bản mọi m ệ n đã quét sạch xanh xanh hiện tại ngược lại nàng tới hào hứng thân thể thật giống như cá chạch giống như tại trần a n mặc trên thân lắc lắc trên người nàng quần áo vốn là rộng rãi như thế b ố n éo quần áo bất chi bất giác trở xuống lộ ra mỹ lệ phong cảnh trần a n mặc ôm nàng lên đi trở về phòng đi ngủ đừng đi ra ngay ở chỗ này đi bên ngoài lạnh đã trễ thế như vậy trong phòng không có sinh đỏ ngược lại là nơi này bởi vì vừa mới luyện đan duyên cớ nơi này ấm hồ, hồ đặc biệt dễ chịu trần ăn mặc s ờ s ờ thẩm hân cái mũi đi thỏa mãn ngươi thầm hân thầm nói có chút bói bụng muốn ăn sáu mười chín sáng sớm hôm sau căn cứ đại sư m u n h võ lôi địa chỉ hắn đi vào sùng minh huyện tử lâu lớn nhất nghe nói nơi này là thành chủ thiên kim n g u y ễ nghe n thường s ả n nghiệp nói lên cái này n g u y ễ nghe n thường nàng cũng là nơi này số một nhân vật c h u y ể n kỳ trước kia thiên phụ không được bất quá nàng khí vận không sai nghe nói nàng tìm tới một chỗ luyện khí sĩ đậu phủ đạt được nghịch thiên bảo vật cứ như vậy thân thể của nàng rất nhiều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất bình thường thời gian không dài nàng tù vi tăng vọt bây giờ nàng bởi vì là phủ thành h u chủ thiên tri kim nguyên t à nhân g t ngụy n nghe biết i u thường quá, có có c c ưa thích kết giao một chút nhân sĩ giang hồ hàng năm đều sẽ dành thời gian mời các đại tông môn đệ tử thân truyền gặp nhau liên lạc tình cảm đồng thời nơi này cũng sẽ tổ chức cỡ nhỏ hội đấu giá mọi người sẽ không ra bạc mà là lấy vật đổi vật hoặc là dùng một chút tình báo giao dịch thậm chí nơi này cũng coi là một cái có thể ra mắt địa phương võ lôi thân là tam trọng thiên đại sư huynh lần này đi qua là do hắn dẫn đội chứ trấn an mặc bên ngoài còn có mặt khác hai nam một nữ bọn hắn đều là dương lệ anh đệ tử thân t r u y ề n đối bọn hắn tới nói h i ệ n nhiên không phải lần đầu tiên tham gia loại tụ hội này cho nên lộ ra mười phần nhẹ nhõm trần sư đệ loại tụ hội này phía trên sẽ có rất nhiều gia đình giàu có thiên kim tiểu thư tới bây giờ ngươi cũng coi là thanh niên kiệt xuất hoàn toàn có tư cách truy cầu một chút tốt quay đầu có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút nói chuyện là nhị sư huynh triệu bà lai hắn g á n g dấp bề ngoài xấu xí bất quá ở bên ngoài quan hệ nhân mạch s á t thực rất không tệ kết giao rất nhiều giang hồ hào hữu nhất là nữ tử nghe nói tình phụ rất nhiều triệu sư huynh ngươi đ ừ n g đem chính mình tình nhân cũ giới thiệu cho tiểu mặc ca thứ sư t h tống tiến chế nhạo nói ra tống tiến ngày bình thường thâm cư không ra ngoài t r ầ m mê tu luyện nàng b ă n g hưu không nhiều người theo đuổi nàng càng không nhiều hơn bởi vì nàng dung mạo rất bình thường lại đen lúa g ầ y gò từ xa nhìn lại thật giống như khỉ ốm bất quá người hay là thật không tệ rất chiếu cố trần ăn mặc còn nhìn chọn qua bất quá trần a n mặc là cái người chính trực quyền đ ư ơ n g không có xem hiệu tổng tiến ngươi nói cái gì đó ta nếu là đem ta tỉnh n h â n n h n g cũ giới thiệu cho tiểu mặc vậy ta vẫn người sao triệu bản lai、like、trực tiếp gấp mấy người cười cười nói nói rất mau tới đến từ lâu lâu các đẹp đẽ trăng nhã lâm hồ xây lên tiệc rượu còn chưa bắt đầu cửa ra vào đã co vui khúc truyền ra, mười phần yêu mỹ mấy người sau khi tiến vào mỹ mạo động lòng người thị nữ tiến lên đón đem bọn hắn dẫn vào trên lầu hai vị lầu hai g a đại sành trang trí hoa lệ đẹp đẽ trăng nhã tới chỗ này đều là các đại thế lực thông môn thanh niên tài tuấn có nam có nữ phi h t ư ờ ngụy n nghe thường tiểu thư bên cạnh triệu bản lai、like、cũng mở miệng đi đi đi hai người các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu võ lôi tức giận nói đại sư huynh ngươi thưa thích ngụy tiểu thư cũng không phải chuyện mất mặt gì gấp cái gì à tống tiến che miệng cười khẽ võ lôi đạo ta đây là thưởng thức nàng thôi thôi không cùng các ngươi hai người nói ăn mặc ngươi qua đây ta và ngươi nói vài lời trần an mặc gật gật đầu cùng võ lôi đi tới một bên sau võ lôi đạo kiếm tâm cỏ thứ này tại một cái gọi hải thiên thương hội địa phương có hôm nay hải thiên thương hội t h i ê n kim dương lan cũng sẽ tới sáu ấy chính là cái kia thuận võ lôi ngón tay nhìn sang rất nhanh trần an mặc nhìn thấy một cái tuổi trẻ mỹ mạo vẻ mặt buồn thiêu nữ tử người này chính là dương lan nàng tựa hồ có tâm sự gì một người ngồi tại nơi hẻo lánh nhìn chằm chằm sàn nhà nàng giống như không thế nào ưa thích nói chuyện trần an mặc hỏi võ lôi giải thích nói nghe nói hải thiên thương hội gần nhất gặp một chút phiền t o á i có một chi đội xe ra ngoài đều chết thảm ở bên ngoài hàng hóa bị cướp ta muốn nàng còn đang vì chuyện này phát sầu đi hải thiên thương hội hai năm này thế nhưng là nhiều tai nạn à, trong tộc trưởng lão liên tiếp tử vong dương lan phụ thân cùng đại bá cũng liên tiếp thủ t h ư ơ n g trong tộc không có cao thủ bước đi liên tục khó khăn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như không phải hải thiên thương hội xảy ra chuyện k i ế m tâm cỏ vật chân quý như vậy bọn hắn làm sao có thể bỏ được bản hắn ra đang nói l ầ u hai đầu bậc thang đ ỗ n g nhiên truyền đến dối loạn tương bừng tới ngụy cô nương tới ngụy tiểu thư ngươi tốt đám người hướng đầu bậc thang dũng manh lao tới rất nhanh liền thấy một người mặc màu đỏ chót quần áo an mặc ngăn nắp xinh đẹp nữ tử chậm dại từ cửa thang lầu đi tới nàng này chính là phụ thành chủ thiên kim ngụy nghe thường võ lôi lập tức con mắt đều nhìn thẳng nỉ nó nói sùng minh huyện đệ nhất mỹ nhân tiểu mặc nhìn thấy không người cảm thấy thế nào nói thật trần an mặc cũng bị kinh diễn một chút thầm nghĩ không hổ là sùng minh huyện đệ nhất mỹ nhân s ắ c thực dáng dấp rất đẹp bất quá hắn không hề giống nam nhân k h á c không chịu nổi như vậy với hắn mà nói mỹ lệ túi da liên miên bất tận thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một luận mỹ mạo thẩm hân có thể không thể so với nàng kém chỉ bất quá mặc trên người khả năng kém một chút mà thôi mẫu chốt là thẩm ân tính cách hắn rất ưa thích cái này ngụy nghe thường nhìn lạnh như băng hắn mới không thích dạng này ân ân ân không sai trần an mặc thuận miệng qua loa đạo ngụy nghe thường trong tay chính cầm một cái khăn tay lau lau rồi một chút tay sau sau đó ném sang một bên sau đó nàng đi đến chư vị không có ý tứ ta tới c h ẩm. không sao sáu chúng ta cũng là vừa mới đến đám người vừa cười vừa nói ngụy nghe thường cũng là nói lấy lời k h á c h khí nàng rất nhanh ngồi xuống lâu hai địa phương có bảy cái bàn cho lớn mỗi một tờ bàn cho lớn đều có thể ngồi khoảng m ư ơ i tám người ngụy nghe thường an vị ở giữa vị trí bên trên trần an mặc vừa mới ngồi xuống võ lôi kích động đi tới trần an mặc cái mũi k h ẽ động n gửi được trên tay hắn có cấu ngụy nghe thường trên thân giống nhau như lúc hương vị cái mùi này bảy hắn kinh ngạc nhìn võ lôi trên tay vừa mới ngụy nghe thường vứt bỏ khăn tay bị hắn vậy mà nhặt được trở về sư h ì n h ngươi cái này sáu trần an mặc kinh ngạc nhìn hắn võ lôi hít sâu một hơi cảm t hắn nói tiểu mặc chiếc khăn tay này thế nhưng là ngụy tiểu thư nàng vừa mới nhất định là không cần thận rơi trên mặt đất ta lát nữa trả lại cho nàng ngươi nói thế nào trần an mặc há to miệm hắn rất muốn cùng hắn nói một、câu. vừa mới hắn thấy rất rõ ràng chiếc khăn tay này chính là người ta cố ý không cần dù sao bên trong có một đoàn sền sệt đồ vật hình như là nước mũi a ta cảm thấy có thể trần an mặc trái lương tâm nói n g ư ờ i cũng cảm thấy có thể chứ võ lồi cười vui vẻ tiếp lấy trên bàn người cũng chén dao chén trần an mặc gần nhất mặc dù tại trong tông ra một chút đầu mặc gió nhưng là cùng nơi này các thiên tài so sánh hắn cái gì cũng không tính dù sao không có bối cảnh bởi vậy không có mấy người phản ứng hắn đối với cái này hắn cũng không quan trọng hắn tới duy nhất mục đích chính là mua sắm kiếm tấm cỏ bởi vậy hắn một mực yên lặng chú ý hải thiên thương hội thiên kim dương lan phát hiện cái này dương lan cũng là một mực một người không thế nào cùng người giao lưu lúc này dương lan đúng là tâm sự nặng nề một tháng trước phụ thân bệnh cũ bốc phát đại bá ra ngoài bản thân bị trọng thương hai cái chủ cột ngã xuống đằng sau hải thiên thương hội sinh ý không có chút nào thuận lợi hàng hóa bị cướp hộ vệ bị giết bầy hiện tại toàn bộ thương hội trên dưới gây là lòng người bàng hoàng mà liên tại mấy ngày trước đây cướp bóc bọn hắn hàng hóa một chi gọi máu đen g ú p mã phỉ còn cố ý pháy người đến vông lợi để chính nàng tiến về máu đen g ú t đàm phán ban chủ của bọn hắn nếu là vui vẻ tự nhiên sẽ buông tha bọn hắn nghĩ đến cái này dương lan n h u mày để nàng tiến về máu đen r ú t trong này phong h i ể m thật sự là quá lớn vạn nhất bị ở lại nơi đó vậy nàng trinh tiết khó giữ được bảy cho nên vô luận là nàng hay là người nhà của nàng đều không hy vọng nàng có thể tiến về có thể làm sao đối phó máu đen r ú t đâu k i m l o n g không được nàng yên lặng thở dài một hơi hiện tại nàng rất hy vọng có thể liên hệ với một cái có địa vị có thực lực cao thủ có thể giúp nàng chấn được trận đầu năm nay rất nhiều đại thế lực nếu là gặp gỡ phiến phức nếu là trong gia tộc không ai có thể chấn được trận bình thường đều sẽ lựa chọn ngoại viện rất nhiều c ó thủ đ o à người n còn chuyên môn dùng cái này thành môi giới là những này có cần thế lực đáp cầu g i á c mối liên lạc một chút cần tài nguyên ngoại viện mấy ngày nay nàng cũng đi qua vài chỗ muốn tìm một chút có năng lực ngoại viện tỷ như nói t ử quang cửa đại sư minh tam trọng môn một vị sư tỷ đáng tiếc là những người này nghe nói đối phó là máu đen giúp mã phỉ đằng sau bọn hắn đều biểu hiện ra lo lắng nguyên nhân rất đơn giản máu đen giúp ban chủ am hiểu h n thân thuật người này là cái có thù tất báo chủ đắc tội người của hắn đều không có mò được chỗ tốt gì nhẹ thì người nhà bị giết nặng thì cửa nát nhà tân ba bởi vì cho đến trước mắt trừ dưới tay hắn bên ngoài gặp qua người của hắn đều đã chết bởi vậy muốn đối phó hắn người cũng tìm không thấy hắn cho nên không ai dám đắc tội chương chín mươi tám khiến cho nàng phức cảm tự ti đều đi ra chương chín mươi tám khiến cho nàng phức cảm tự ti đều đi ra dương lan trong lòng thở dài chính nàng cũng không biết bọn hắn hải thiên thương hội lúc nào đắc tội qua máu đen rút mà lại máu đen r ú t ban chủ vậy mà chỉ mặt gọi tên muốn nàng đi qua trao đổi ai thật sự là hồng nhan hỏa thủy a nàng không nhịn được cô một tiếng theo bản năng nàng nhìn m ố n phía muốn nhìn một chút nơi này thanh niên tài tuấn vị nào có thể giúp đạt được nàng nói đến lần này kỳ thật ngụy nghe thường cũng không có mời nàng nàng có thể tới thuần túy là khuê mật chu giao mang nàng tới dù n g chu giao lời nói tới nói vạn nhất nàng có thể bị nơi này vị nào thanh niên tài tuấn nhìn chúng máu đen kia giúp cũng không dám khi dễ nàng đáng tiếc sau khi lại tới đây dương lan xem như đã nhìn ra trường hợp này cũng không thích hợp nàng người nơi này thân phận đều quá tôn quý hải thiên thương hội so với bọn hắn tới nói thật sự là quá nhỏ bé dù là nàng đối với mình tư sắc có mấy phần tự tin nhưng tại nơi này nàng nữ nhân như vậy thật không tính là gì vừa nắm một bọ to khiến cho nàng phức cảm tự ti đều đi ra ai đợi chút nữa ta vẫn là về sớm một chút đi suy nghĩ lại một chút biện pháp thực sự không được nếu không nàng cắn môi một cái suy nghĩ nếu không trực tiếp đi máu đen rút thế nhưng là nói như vậy nàng một cái con gái yếu ớt chẳng phải là dê vào miệng cọp đến lúc đó một đám nam nhân bao quanh nàng n g ắ m lại liền sợ sệt kích thích người tốt dương tiểu thư ngay tại dương lan suy nghĩ nghĩ lung tung thời điểm trần a n mặc đi tới dương lan lấy lại tinh thần phát hiện tìm nàng chính là một cái dung mạo tuấn cao g i n g niên người tốt người biết ta. trần an mặc vừa mới trực tiếp gọi nàng dòng họ ý vị này trần an mặc tìm nàng trước đó phải là giải qua nàng sư huynh của ta gọi võ lôi trần an mặc cười nói hắn cùng ta vừa mới nói một chút dương t i ể u thư ngươi dương lan dù sao cũng là thương nhân xuất thân đối mặt một cái dung mạo tuấn lãng thiếu niên nàng biểu hiện mười phần thẳng nhiên không hề giống một chút tiểu cô nương giống như động một chút lại đỏ mặt nàng khẽ vớt c ằ m cười vớt vớt tóc của mình võ lôi đại ca à ta trước đó hợp tác với hắn qua một chút trên phương diện làm ăn sự tình hắn làm gì nhấc lên ta sư h u n h của ta nói hải thiên thương hội bên trong có một gốc kiếm tâm thạo ta muốn mua sắm không biết có thể hay không dương lan nhau mắt rơi vào t r ầ m tư hải thiên thương hội s á t thực có kiếm tâm thảo chính là trước đó phụ thân ở bên ngoài một cái thương nhân trên tay tốn hao giá cao thu mua trở về phụ thân dụ ý vốn là dự định xin mời luyện đan sư xuất thủ luyện chế kiếm thể đan cho mình phục d ụ n g bởi vì cha nàng là cái kiếm đạo cao thủ bất quá theo phụ thân nàng t h ụ thương việc này không giải quyết được gì gần nhất ngược lại là có không ít người tới cầu mua kiếm tâm thảo mà nàng ra giá chỉ có một cái trợ giúp nàng đối phó máu đen giúp đối mặt cái này ra giá những người này tự nhiên không có đáp ứng liên quan tới ta hải thiên thương hội gần nhất một chút tình huống ngươi hiểu rõ không dương lan hỏi ngược lại không hiểu rõ ngươi nói xem trần an mặc đạo quả nhiên ngươi không hiểu rõ dương lan gạt ra dáng tươi cười lắc đầu nói ngươi nếu là hiểu rõ nói chỉ sợ sẽ không tới t ì m ta xin lắng hay nghe trần an mặc nói ra không cần thiết nhiều lời dương lan lắc đầu lộ ra cô đơn t h ầ n sắc nàng cũng không phải nói xem thường trần an mặc thuần túy là cảm thấy không cần thiết nhiều lời bởi vì rất nhiều có bối cảnh có thực lực đều không giải quyết được trần an mặc làm sao có thể trần an mặc c a o mày nói ngươi cũng chưa hề nói làm sao biết ta không được nhìn xem trần an mặc dáng vẻ tự tin dương lan ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ tự tin chẳng lẽ hắn thật có thể giải quyết mặc dù dương lan vẫn như cũ cho là rất không có khả năng bất quá vẫn là quyết định đem sự tình cùng trần an mặc nói một chút sau đó nàng liền đem máu đen giúp uy hiếp bọn hắn hải thiên thương hội sự tình nói một lần dương lan nói xong thở dài một hơi gạt ra mỉm cười nói trần công tử ta trước đó đi tìm rất nhiều người xin giúp đỡ thế nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ đều lựa chọn cự tuyệt ta có thể hiểu được dù sao máu đen giúp bang chủ tu luyện ẩn thân thuật người này không dễ trêu trọc ngụ ý người nếu là cự tuyệt nàng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ máu đen bang bang chủ tu vi là ngũ phẩm sơ kỳ bất quá hắn khó dây dưa nhất địa phương ở chỗ người này hành tung bất định rất khó tìm đến tung tích của hắn mà lại người này có thủ tất báo đ ắ c tội người của hắn sẽ rất phiền phức dương lan một hơi đem tai h hại nói một lần nàng không hy vọng gặp người như thế không có ý nghĩa ngũ phẩm sơ kỳ a t r ầ n an mặc trầm ngâm một chút thực lực p h ư diện đối với hắn mà nói ngược lại là không có vấn đề gì bất quá ẩn thân thuật bảy cái này khiến hắn ngược lại là có chút kỳ quái đây coi như là công pháp gì ta có thể g i ú p một tay nghĩ nghĩ hắn gật đầu nói nguyên bản còn tưởng rằng trần a n mặc sẽ cự tuyệt tới không nghĩ tới hắn vậy mà đáp ứng cái này khiến dương lan trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng ngươi nói cái gì trần a n mặc nhìn chung quanh nói nơi này nói chuyện không t i ệ n đi bên cạnh đi Tốt. hai người ra khỏi phòng đi bên ngoài hành lang nơi này không có người nào ta giúp ngươi giải quyết máu đen rút vừa ra tới trần a n mặc nói thẳng thanh em không thể nghi ngờ bất quá có hai cái yêu cầu nói một chút dương lan hiện tại trái tim nhảy rất nhanh thứ nhất trước ngươi không phải nói các ngươi hải thiên thương hội không ít người chết tại máu đen giúp đỡ lên sao thi thể còn tại đi ta muốn đi xem một chút vì cái gì nhìn dương lan không hiểu thông qua thi thể ta muốn thấy nhìn xem tay người thực lực hiểu rõ một thứ đại khái trần an mặc giải thích cái này đơn giản thi thể còn tại ta hải thiên thương hội dương lan đạo trần an mặc gật đầu yêu cầu thứ hai kiếm tâm thảo hiện tại liền cho ta dương lan sửng sốt ngay sau đó sắc mặt nàng khó nhìn lên nói trần công tử ngươi yêu cầu này không khỏi cũng quá vô lý đi vạn nhất ngươi thu đồ vật không làm việc vậy ta làm sao bây giờ chẳng phải là ăn ngậm bồi hòn trần an mặc giải thích nói muốn kiếm tâm thảo mục đích ta là nghĩ nhiều tăng lên mấy phần thực lực đối phó máu đen giúp có n ắ m chắc hơn về phần nói ngươi có tín nhiệm hay không ta điểm ấy ngươi yên tâm ta là tam trọng môn đệ tử nội môn đây chỉ là ta bên trong một cái thân phận ta hiện tại hay là tam trọng môn thực tập đệ tử c h ấ p pháp chỉ bằng thân phận này nếu như ta cầm đồ vật không làm việc về sau ta còn thế nào ở chỗ này lan lộn dương lan trầm ngâm một chút chậm dãi nói ra lợi mặc dù là nói như vậy có thể ngươi đối với mình quá có lòng tin làm sao ngươi biết chính mình có thể giải quyết máu đen rút cái này ngươi cũng đừng có quản trần an mặc thản n h i ê nói n dương lan nhìn chừng chừng lấy trần an mặc con mắt là một cái người làm ăn nàng gặp qua rất nhiều người thổi ngưỡng bức nói mạnh miệng nàng tin tưởng nếu như trần an mặc ở trước mặt nàng k h o á t lác nàng có thể trước tiên nhìn ra nhưng bây giờ nàng không nhìn ra vậy cũng chỉ có một cái khả năng trần an mặc chăm chú cái này không hợp t h ó i thưởng nàng vậy mà lại tin tưởng một cái mới vừa quen người lời nói vậy ngươi suy tính một chút đi trần an mặc nhìn dương lan còn đang do dự trong lòng thở dài kiếm tâm thảo tạm thời xem ra là mua không được chờ chút không nghĩ tới lúc này dương lan gọi lại trần an mặc đợi chút nữa cùng ta về nhà đi kiếm tâm thảo có thể cho ngươi dương lan phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm cắn răng nói ra mỹ lệ khuôn mặt hiện tại đỏ bừng mười phần t h ẩ n trương Từ tin tưởng nhỏ đến lớn, nàng mời phần tin tưởng mình mời không có phạm có vậy, vậy sau i lần q a t đó ngụy An nghe h n n thường đề nghị đi lầu ba tham gia hội đấu giá không hổ là sùng minh huyện đỉnh tiêm quyền quý mở hội đấu giá những con em quyền quý lấy ra đồ vật rất nhiều đều là trần an mặc chưa từng gặp qua bất quá nói thật đồ vật mặc dù tốt nhưng chân chính đối với hắn hữu dụng lại là không nhiều nguyên nhân rất đơn giản chính hắn cũng có rất nhiều đồ tốt đại dược càng làn nếm qua không ít biết mình không cạnh tranh được những con em q u y ề n quý cho nên hắn căn bản liền không có ý ra giá, giá vẹn vẹn ngồi một hồi hắn cùng sư huynh sư t ỷ ì chào hỏi liền cùng dương lan rời khỏi nơi này m ớ i chín hải thiên thương hội tổng bộ trần an mặc tại cửa ra vào đợi một hồi chỉ chốc lát sau dương lan đơn độc đi ra trong tay nàng bưng lấy một cái hộp gỗ một tay khác cầm một phần khế ước trần công tử xin mời kiểm tra một chút dương lan hướng hắn nhẹ gật đầu lập tức nàng ánh mắt đặt ở trên hồ gỗ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không bỏ nàng cũng không biết quyết định này của mình đúng hay không nếu là không đúng nói coi như cái đồ chơi này cho c h o ăn đi bất quá nàng cảm giác không có việc gì rất đơn giản cao thủ đều là rất yêu quý chính mình lâm vũ trừ phi cái này trần a n mặc không muốn ở chỗ này lan lộn nếu không nếu là truyền đi hắn cầm đồ vật không làm việc về sau ai còn cùng hắn liên hệ người khác sẽ chỉ nói hắn nói không giữ lời trên giang hồ cho dù là làm nhiều việc gác sát nhân cuồng rất nhiều người không phải tại không có biện pháp tình hôn dưới cũng sẽ không lựa chọn nói không giữ lời Cất ký đây ồ đồng ý ta ký tên đồng vật, mật. Trần tên ta tên bất ta trước, tại không có giải quyết máu đen rút trước đó. Liên quan tới ta đối phó máu đen rút rõ An nói không đen liên quan đen tình, còn xin mặc máu máu có ký ký ý ý, đó, đối đ giải giữ bí quả phó sự là nhất định hiện tại ta dẫn ngươi đi từ đường ta gia tộc các linh đệ đã chết thi thể hiện tại cũng ở nơi đó trần an mặc chắp tay ô n quyền phiền phức dẫn đường hiện tại trên tay hắn hết thể có kém không nhiều mười năm tu vi thời gian hiện tại hắn chỉ hy vọng từ đường bên kia thi thể nhiều một ít nhiều như vậy kiếm lời một chút tu vi thời gian kể từ đó nói thêm thăng một chút thực lực giải quyết máu đen giúp càng thêm dễ dàng mười ba chỉ chốc lát sau trong từ đường, Dương l a n đốt đ g mặc, vô vô mặc dù hán thẩm bất quá bọn hắn dù sao chỉ là hạ nhân không có tư cách hỏi đến đại tiểu thư sự tỉnh bọn người sau khi đi ra trần an mặc đốt để lồng q hắn sát một c mặt chỗ nghiêm thể. Hắn l túc hỏi đều là chết tại máu đen giúp đỡ bên trên đúng vậy chi đội ngũ này tại đường tắt một chỗ máu đen giúp địa bàn thời điểm trên đường gặp tập sát chỉ có số lượng không nhiều hai người trốn thoát dương lan thở dài một hơi nguyên bản thi thể là muốn sớm một chút hạ táng nhưng là gần nhất thương hội sự tình rất nhiều liền chậm trễ trần an mặc gật đầu nói ta kiểm tra một chút thi thể hắn từ bên trái bộ thứ nhất thi thể bắt đầu kiểm tra đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm ba mươi trời tu vi trong lòng của hắn khẽ động từ ban thưởng số trời đến xem người này tu vi không kém lúc này ngoài ý muốn phát sinh vậy mà phát động hải thiên thương hội quần thể người chết nguyện vọng phát động quần thể người chết nguyện vọng nguyện vọng một máu đen g ú t giết chúng ta hy vọng có thể diệt máu đen g ú t ba mươi năm tu vi nguyên vọng hai hy vọng đại tiểu thư tu vi sớm một chút đạt tới ngũ phẩm chúng ta hải thiên thương hội cũng coi là có người kế nghiệp không cần lại bị khi phụ ban thưởng năm mươi năm phần kiếm tâm cỏ một gốc nguyên vọng ba hy vọng hung hăng trừng phạt máu đen bang ban g chủ huyết đồ hắn đem chúng ta không ít người huyết đ h ụ c hấp thụ làm hắn chất dinh dưỡng tuyệt đối không thể để cho hắn tốt hơn ban thưởng ẩn thân thuật đại thành một ba trần an mặc cười không hổ là quần thể nguyện vọng ban thưởng chính là phong phú đi chỉ cần diệt máu đen rút vậy mà ban thưởng ba mươi năm tu vi trừ cái đó ra giết máu đen bang ban chủ còn có thể thu hoạch được gần thân thuật ban thường máu đen bang bang chủ h u ế t đồ sở dĩ để cho người ta k i ê m kỵ dựa vào là chính là cái này một thân t ậ n thân thuật hắn hiện tại rất ngạc nhiên môn công pháp này đến cùng có cái gì chỗ kỳ diệu bất quá ta cũng muốn coi chừng không có khả năng lật thuyền trong m ương trần an mặc công thầm nghĩ hắn nhìn thoáng qua mình bây giờ thuộc tính vừa mới hấp thu quần thể giữ gốc tu luyện số trời ban thường cộng lại khoảng chừng tám năm số hai trăm trời tăng h thêm trước đó một trăm linh hiện tại là mười tám năm số hai trăm trời tiếp lấy h á n giả vờ giả v ị lại kiểm tra một chút thi thể trần công tử Kiểm trên a thế những à Dương Lan l thi, cười cười, thi thể này thương thế t t r nghiêm An n n g h trọng máu thịt bé b ế t ta có thể nhìn ra máu đen bang bang chủ huyết đồ tu luyện một loại cùng máu có liên quan tả đạo công pháp loại công pháp này để hắn yêu thích giết chóc tính cách hỷ nộ vô thường g i ế trần n g ư an mặc nói h hắn â n c ra tốt mười chín trần an mặc về đến trong nhà đằng sau thẩm hân còn không có nghỉ ngơi ngồi tại bên giường nàng chính liếc nhìn thoải bàn nàng càng xem càng là kích động bên trong tình thiết quá khúc chiết theo cửa mở ra cảm nhận được trần an mặc vào nhà thẩm hân đi ra ngoài làm sao muộn như vậy vừa mới đi lấy đồ vật nhìn xem đây là cái gì trần an mặc đem h ộ p gỗ để lên bàn mở ra cho thẩm hân nhìn thoáng qua kiếm t â m cỏ không sai kiếm t â m cỏ trần an mặc cười thần bí đêm nay ta vất vả một chút hiện tại liền luyện chế kiếm thể đ a n ta lập tức đi thu thập phòng ở t h ẩ m hân hiểu chuyện đi đến phòng cách vách m ộ ư ơ i chín ngay tại hai người bận rộn thời điểm vừa mới trở lại chính mình ở lại sân nhỏ dương lan còn có chút thất thần nhìn xem sàn nhà kiếm tâm cỏ cứ như vậy đưa ra ngoài bất quá chân an mặc hẳn là có bản lĩnh nàng cẩn thận tính toán một chút vừa mới bọn hắn từ gặm trăng cảnh c u ố dương lan h không vấn có đi g tới r n An n Mạc vội vàng đỡ lại tới đây cha. lấy phụ thân nói ra ta vừa mới nghe nói trong nhà gốc kia kiếm tấm cỏ đã bị người khác lấy mất dương lan nhẹ gật đầu sau đó đem xin mời trần an mặc làm việc sự tình nói một lần dương lan phụ thân lấy lại tinh thần cả kinh nói sự tình đều không có làm tốt đồ vật ngươi liền cho hắn người người người sáu tức chết ta rồi dương tuyển tức h ồ n hển than thở ngày bình thường nữ nhi biểu hiện rất tốt hắn một mực rất vui mừng mặc dù chỉ thân nữ nhi nhưng là võ đạo thời đại nữ nhân thì như thế nào nữ nhân lợi hại đứng lên cùng nam nhân một dạng nhưng lần này dương lan biểu hiện thật sự là để hắn quá thất vọng rồi người ta sự tình đều không có làm tốt dựa vào cái gì đem kiếm tâm cỏ đưa ra ngoài vạn nhất người ta cầm đồ vật không làm việc đâu cha ta tin tưởng trần h n mặc dương lan trầm ngâm một chút nghiêm mặt nói ra coi như tin tưởng hắn nhưng vấn đề là nếu là hắn không đối phó được máu đen giúp đâu cái này trần an mặc ta cũng biết cũng không phải là bản địa nhân sĩ không có gì bối cảnh cũng chính là có chút thiên phú thế nhưng là lại có thiên phú như thế nào cùng hết đồ cao thủ như vậy so sánh dương tuyền v ô vỗ c h ắ n mình chỉ cảm thấy trở nên đau đầu nữ a nhi à chuyện này ngươi làm không tốt phi thường không tốt kiếm tâm này có giá trị rất cao coi như chúng ta không cần đến về sau cũng có thể bán cho những người khác à bán được bạc có thể nuôi sống gia tộc rất nhiều người dương lan cắn n ô i một cái không dám phản bác bất quá đậu đại nước mắt tràn mi mà ra nhìn thấy khuê nữ rơi nước mắt dương tuyền thở dài một hơi bên cạnh hai cái trưởng lão vội và nói gia chủ việc đã đến nước này cũng đừng nhiều lời đúng vậy a vạn nhất cái tia trần a n mặc thật đi đâu mặc dù hy vọng này rất xa vời nhưng coi như là kết một thiện duyên đi đúng vậy a đúng vậy a dương tuyền đạo thôi tiểu lan sau đó một hồi chúng ta hải thiên thương hội phải tiết kiệm các hạng giá vốn biết cha dương lan gật đầu mười chín sáng sớm hôm sau trần a n mặc mệnh cơ hồ hư thoát hướng sau lưng một nằm thầm hân dựa vào vào đề bên trên kinh hỉ nói luyện chế tốt ân kiếm thể đan rốt c ụ c luyện chế tốt bất quá đáng tiếc chỉ có ba khỏa. trần an mặc lại ngồi dậy cầm lấy kiếm thể đan đan dược này toàn thân màu nâu đỏ phát ra một cỗ cá tanh cỏ hương vị thầm hân c a o mày nói thật là khó ngửi ca thanh thanh trần an mặc cười nói ngươi không phải liền là ưa thích thanh thanh cảm giác ca thầm hân bấm một cái trần an mặc cánh tay s á n g r ộ n g nói gì thế không có nghiêm chỉnh ha <cười> ha ha sáu nhìn thấy thầm hân thẹn thùng bộ dáng trần an mặc khoác vai của nàng bàng đại cười tôi xem ra ngươi không thích ăn không thích thì thôi trần an mặc làm bộ muốn đem đan dược thu lại cái này nhưng làm thầm hân lo lắng nàng vội vàng cầm qua nói làm cái gì đâu ngươi không cho thiếp thân ăn còn cho ai ăn a ha ha ngươi không phải nói t a n h a thiếp thân thích nhất cái mùi này thầm hân hồng nghiêm mặt nói ra sau đó trần a n mặc đem đan dược nhét vào thầm hân trong miệng cái kia ăn đi còn lại cái này hai khỏa kiếm thể đan người ăn đi thầm hân một bên ngai nuốt lấy đan dược một bên cũng hướng trần a n mặc trong miệng nhét trần a n mặc ăn một viên nói tiếp còn lại viên này ta cho người khác cho ai a cho ta kiếm tâm cỏ hải thiên thương hội ta cần đổi đồ vật trần ăn mặc trong mắt ánh mắt hiện lên lần này quần thể nguyện vọng bên trong có một đầu hy vọng dương lan tu vi đạt tới ngũ phẩm căn cứ quan sát của hắn dương lan hiện tại tu vi chính là lục phẩm trung kỳ nếu là dựa vào nàng tự mình tu luyện không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiến nhập ngũ phẩm nhưng có hắn luyện chế kiếm thể đan vậy khẳng định phải nhanh rất nhiều sau đó hắn cùng thầm h â n đem kiếm thể đan phục vụ bởi vì hắn không phải kiếm tu kiếm thể đan đối với hắn tác dụng có hạn nhưng là kiếm thể này đan cũng có được tôi thể hiệu quả lại thêm kiếm tâm thảo dược hiệu mạnh mẽ cho nên đối với trần an mặc tu vi cũng có sự giúp đỡ to lớn rất nhanh trần an mặc tới cảm giác muốn đột phá tiện thể lấy đem nhất dương chỉ cũng nói lại trần an mặc nói nhỏ khấu trừ hai trăm trời tu vi n g ư ơ i khổ tâm tu luyện nhất dương chỉ n g ư ơ i đối với nhất dương chỉ sử dụng thuần thục một chút khấu trừ ba năm tu vi n g ư ơ i toàn tâm toàn ý tu luyện nhất dương chỉ n g ư ơ i đã luyện thành chỉ đâu đánh đó võ kỹ đ ạ t đến đại thành cái này đ ạ t đến đại thành trần an mặc cười c h ắ c không được đ ề u nói tam trọng tiên võ kỹ so nhất dương chỉ khó hắn nhớ kỹ tam trọng tiên tu luyện tới đại thành hao tốn thời gian rất lâu mà nhất dương chỉ muốn dễ dàng rất nhiều tiếp tục đi khấu trừ ba năm tu vi nhất dương chỉ đặt đến đại thành ngươi đối với môn võ kỹ này lĩnh ngộ sâu hơn người học xong rẽ ngoặt học xong lấy điểm đánh lực khấu trừ hai năm tu vi nhất dương chỉ đạt tới đại viên mãn khấu trừ năm năm tu vi ngươi tiếp tục tu luyện nhất dương chỉ rốt cục một ngày này ngươi lục lọi ra một đầu đặc biệt đường một chiêu này ngươi phát hiện cùng kiếm khí rất giống nhất là có thể dung hợp tam trọng tiên ngươi rốt cục phát hiện hai môn võ kỹ này đều đến từ một bộ kiếm pháp bên trong lục mạch thần kiếm nhất dương chỉ hai chỉ thiền hợp kích trở thành ba kiếm khí tam trọng tiên tăng thêm ba kiếm khí hợp kích thành lục mạch thần kiếm ngươi ngộ ra được kiếm ý nhất dương chỉ đạt tới đại sư một ba ngôi lai、like, đây chính là tam môn võ kỹ bí mật hợp kích chi thuật chính là lục mạch thần kiếm biết chân tướng trần an mặc lập tức trầm mặc lại nói cách khác sau đó ta tu luyện hai chỉ thiền đằng sau đem ta môn võ ký hoàn toàn dung hợp đó chính là lục mạch thần kiếm trần an mặc trong lòng lập tức kích động cùng lúc đó hắn cảnh giới cũng nhận được to lớn tăng lên hắn hôm nay ngũ phẩm đình phong các loại giải quyết máu đen r ú t thu hoạch được ba mươi năm tu vi hắn xem chừng lại có thể tăng lên một đợt thực lực đến lúc đó t ứ phẩm tu vi ở trong tầm tay ở nhà nghỉ ngơi ba ngày trần an mặc vững chắc cảnh giới đằng sau lại đi tìm một chút dương lan mấy ngày nay hải thiên thương hội một mực tại tìm hiệu máu đen g ú p tin tức trong ạ m máu đen giúp khả năng xuất hiện mấy thời xuất khả hiện hiểu giúp nơi, đen đã năng nàng õ rõ xem rõ ràng. Sau đó, các l ạ i xác đ ị h đ ằ n sau, c h í n liên hệ Trần An h hệ là Mạc x u ấ t thủ thời điểm. Trong điểm. i ệ n dương lan ngay tại đối với một gốc cây hoa đảo luyện kiếm kiếm pháp không sai bất thình lình một đạo chế nhạo thanh âm t r u y ề n đến trần công tử nghe được là trần a n mặc thanh âm vẫn là đem dương lan giật này mình g i a hỏa này vậy mà trong vô thanh vô t ứ c đ ỗ n g nhiên xuất hiện t r ư ơ n g một trăm trần a n mặc coi trong ta muốn hay không tiếp nhận đâu chương một trăm trần ăn mặc coi trong ta muốn hay không tiếp nhận đâu không có hủ đến ngươi đi trần ăn mặc đứng tại đầu tường thân thể nhẹ nhàng một cung lập tức nhảy xuống tới đương nhiên do ta ta còn tưởng rằng huyết đồ muốn giết ta đâu dương lan tùng thở ra một hơi nói ra trần an mặc vỗ vỗ tay nói cái này đều tốt mấy ngày máu đen giúp địa chỉ có sao có bất quá cái kêu huyết đồ thường xuyên biến hóa vị trí đại khái cần ngươi đi nằm vùng dương lan quay người vào nhà n g ư ơ i theo ta tới sau đó hắn đi theo dương lan vào nhà chỉ gặp dương lan từ chính mình bàn trang đ i ể m trong ngăn kéo lấy ra một phần địa đồ phía trên này ghi chép máu đen giút khả năng xuất hiện vài chỗ trần an mặc tiếp nhận ta đã biết cái này ngươi cầm thứ gì dương lan tiếp nhận một cái bình ngọc có chút hiếu kỳ trần an mặc đạo đoán xem nhìn dương lan trong lòng im lặng còn để nàng đoán xem nhìn nàng chán ghét giải đố bất quá dù sao nàng có việc cầu người nàng vẫn là nói đan dược nói nàng mở ra nắp bình nhìn thấy bên trong đan dược đằng sau cả người sửng sốt đây là sáu kiếm thể đan không sai kiếm thể đan tt sáu dương lan hít sâu m ộ t hơi giờ khắp này nàng nhìn về phía trần an mặc ánh mắt trở nên không giống với lúc trước hắn sẽ không coi trọng ta đi dương lan trong lòng b ỗ n nhiên sinh ra một cái ý nghĩ như vậy vâng không làm sao lại đưa nàng đồ đâu nghĩ đến cái này nàng lập tức không có ý tứ nàng cũng biết chính mình có mấy phần tư sắc nhất là hai đầu đôi chân dài mỗi lần đều có thể trói m ù những s u nam nhân kiếm ắ t bất quá nàng ánh mắt rất cao cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vào pháp nhãn nàng b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này trần an mặc dáng dấp vẫn được thiên phú cũng không tệ chính là bối cảnh không thế nào tốt muốn hay không tiếp nhận đâu trong chấp nhóm này dương lan suy nghĩ rất nhiều cũng không thể trách nàng sẽ sinh ra ý nghĩ này thật sự là trần an mặc đưa ra kiếm thể đan thật sự là quá quý giá kiếm tâm thảo đã đủ quý trọng đi bên ngoài có tiền mà không mua được nếu không trần a n mặc cũng sẽ không bởi vì một gốc kiếm tâm thảo mà vì hải thiên thương hội diện trừ máu đen rút mà kiếm thể đan là s o kiếm tâm có càng quý trọng hơn tồn tại cái này khiến dương lan làm sao không cảm động muốn hay không tiếp nhận đâu nếu như tiếp nhận chẳng phải là mang ý nghĩa tiếp nhận hắn đây chẳng phải là để hắn cảm thấy ta dương lan rất tùy tiện muốn hay không trần a n mặc gặp dương lan nay giờ không nói gì mày n h ắ n lại nữ nhân này vừa mới con mắt giống như biết nói chuyện một hồi xoan suít một hồi vui vẻ một hồi bận dầu một hồi lại bắt đầu phát tao b ả đây là muốn náo quá bộ a muốn người ta muốn chỉ là dương lan theo bản năng tiếp nhận kiếm thể đan giờ k h ắ c này nàng đều không có ý tứ nhìn trần an mặc con mắt ngay từ đầu nghĩ thận trọng lúc này đã sớm bị nàng ném tan thành mây khói nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu nếu như trần an mặc muốn nàng liền dám cho không có cách nào vẫn là câu nói kia kiếm thể đan quá chân quý một người nam nhân vô duyên vô cớ nguyện ý vì ngươi làm nhiều như vậy còn đưa đan dược tốt như vậy nói thật dù là giữa phu thê cũng rất ít gặp ngươi muốn nói cái gì trần an mặc sắc mặt cổ quái nhìn xem dương lan dương lan cúi đầu ngượng ngùng nói vậy ngươi đối phó máu đen giúp thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút trần an mặc gật gật đầu ngươi chuẩn bị lúc nào phục d ụ n g càng sớm càng tốt miễn cho huyết đồ muốn đối phó ngươi quay đầu ngươi không kịp làm ra phản ứng nghĩ nghĩ trần an mặc dứt khoát nói thôi ngươi bây giờ liền phục d ụ n g đi ta cho ngươi hộ pháp a nhanh như vậy cũng không tính nhanh kỳ thật ta đã dùng qua viên này lưu cho ngươi Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy ngươi có phải hay không dương lan càng thêm thẹp t ù n g giờ khác này trần an mặc đã nhìn ra dương lan hiểu lầm cục ụ ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta là không muốn ta cố chủ sẽ ra chuyện dù sao về sau còn muốn hợp tác hắn lời giải thích này mười phần tái nhuận bởi vì tại dương lan xem ra nàng người cố chủ này đã đem kiếm tâm thảo cho trần an mặc hắn không cần thiết quan tâm an nguy của nàng bất quá nàng cũng không có nhiều lời ngầm đầu đẹp mắt con ngươi nhìn chằm chằm trần an mặc đạo vậy được ta hiện tại liền phục d ụ n g chẳng biết tại sao nàng hiện tại đối với trần an mặc mười phần tín nhiệm nàng từ dưới giường xuất ra một cái bộ đoàn đặt ở trong phòng ở giữa lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu nuốt kiếm thể đan kỳ thật dương lan bản thân vẫn còn có chút thiên phú nếu không hải thiên thương hội từ trên xuống dưới người cũng sẽ không phục nàng như thế một nữ h ả i tử để nàng chủ sự chỉ bất quá quản lý thương hội tiêu hao nàng quá nhiều tâm thần lại thêm gần nhất một mực xảy ra chuyện dẫn đến nàng trên tu vi lâm vào bình cảnh bây giờ có trần an mặc kiếm thể đan vậy liền không giống với lúc trước lại thêm nàng bản thân cũng là tu luyện kiếm đạo kiếm thể đan để nàng được kích lợi không nhỏ đại tàu phục dụng kiếm thể đan đằng sau tu vi đã tiến vào thất phẩm trung kỳ dương lan nếu là vận khí tốt cũng tuyệt đối có thể tiến d â trần an mặc âm thầm nghĩ đương nhiên nay chủ yếu cũng là bởi vì dương lan tạm tại lục phẩm cảnh giới rất lâu dù là không có kiếm thể đan Qua hai năm dương lan hẳn là cũng có thể tấn cấp đến ngũ phẩm hiện tại chẳng qua là trước thời hạn trần an mặc cũng không sốt ruột hắn ngồi ở một bên cầm lấy trong phòng trên giá sách thư tịch nhìn lại đại khái hơn một canh giờ đằng sau đ ỗ n g nhiên dương lan trên thân dâng lên một cỗ kình khí cường đại lực lượng nàng mở mắt ra trong mắt lóe lên một tia hưng phấn tiến d i a i ngũ phẩm sơ kỳ dương lan hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên bất quá cân nhắc đến trong phòng còn có trần an mặc tồn tại nàng tự nhiên là nhịn được chúc mừng người a trần an mặc cười, cười dương lan tiến g i i hắn cũng thuận lý thành trương cầm tới nguyện vọng phần thường nguyện vọng hy vọng đại tiểu thư dương lan tu vi sớm một chút lớn đến ngũ phẩm đã hoàn thành ban thưởng năm mươi năm phần kiếm tâm thảo một gốc ban thưởng tới sổ trần an mặc trong lòng vô cùng kích động phải biết trước đó dương lan cho hắn kiếm tâm thảo chẳng qua là mười năm tả hữu l i ê n cái này đều để hắn tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà cái này là năm mươi năm phần kiếm tâm thảo hiệu quả nhất định tốt hơn trần an mặc không khỏi mong đợi khoe miệng kìm lòng không được cười dương lan coi là trần an mặc là bởi vì tu vi của nàng tiến bộ mà cười gương mặt xinh đẹp không khỏi vừa đỏ trần công tử thật rất đa tạ ngươi ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi dương lan ngượng ngùng nói trần an mặc đạo về sau có chuyện tốt gì tìm ta là có thể không nói đi trước một bước hắn đi đến bên ngoài tường gây nhẹ nhàng nhẹ lên liền rời đi phòng ở nhìn xem hắn rời đi dương lan trở nên thất thần cứ đi như thế theo lý mà nói trần an mặc coi trọng nàng không nên quấn lấy nàng một hồi sao tiểu lan vừa mới ta cảm giác được nơi này có người n h y tường rời đi là ai lúc này phụ thân đi đến bất quá còn chưa đi hai bước hắn lập tức ngây mẩn cả người bởi vì trên người nữ nhi khí tức vậy mà đ ạ t đến kinh người ngũ phẩm cảnh giới cha vừa mới là một người bạn còn có ta thành công tiến vào ngũ phẩm dương lan không có đem trần a n mặc sự t ì n h cáo chi phụ thân nàng biết phụ thân là cái miệng rộng nếu là hắn biết cái kêu các trưởng lao khác đều biết tương đương toàn cả gia tộc thậm chí người bên ngoài đều biết nàng không muốn cho trần a n mặc tăng thêm phiền phức ha ha t ố t t ố t ta đã nói rồi nữ nhi của ta có tiên nhân chi tư dương tuyển cười rất vui vẻ mười chín một bên khác trần a n mặc sau khi về nhà liền tay bắt đầu luyện chế năm mươi năm phần kiếm tâm thảo thầm hân nhìn thấy lại có kiếm tâm thảo lập tức ngộng cái đồ chơi này làm sao cùng rau cải trắng một dạng a một ngày sau đó chân a n mặc ra khỏi phòng lần này bởi vì kiếm tâm thảo dược hiệu rất tốt d u y ê n cớ hắn một hơi luyện chế được bốn quả kiếm thể đan mà lại dược hiệu so với trước đó luyện chế muốn càng thêm h o à n mỹ vào đêm hắn thanh kiếm thể đan cùng thẩm hân phân một chút mỗi người hai viên sau đó hai người phục d ụ n g kiếm thể đan lần nữa bắt đầu tu luyện lần này bởi vì dược hiệu rất tốt d u y ê n cớ hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được tu vi đang điên cùng tiến bộ thề nội khí huyết khí kình càng ngày càng thịnh vượng thầm hân lập tức tiến vào lục phẩm trung kỳ mà t r â n a n mặc cũng thuận lý thành trương tiến vào tứ phẩm tứ phẩm t r â n a n mặc mở ra bàn tay theo chân nguyên lực lượng lên cao hắn hiện tại vận chuyển nhất dương trị cùng tam trọng tiên h cũng biến thành thuận buồn xuôi gió đương nhiên vẹn vẹn khống chế hai môn v õ kỹ này còn không cách nào dung hợp thành lục mạch thần k i ế m bảy một ngày này bên ngoài rơi xuống mưa phùn t r â n a n mặc cáo biệt thầm h â n biểu thị hắn muốn ra ngoài mấy ngày sau đó hắn leo lên mặt nạ ra người rời khỏi nhà hắn muốn đi điều tra máu đen rút dương lan cho hắn trên địa đồ máu đen rút cứ điểm hết thệ có bốn chỗ trong đó hai nơi địa phương là giữa s ư n núi trước kia là thôn nhỏ bởi vì người ở thưa thớt thôn dân rời đi đằng sau liền bị một chút sơn tặc mã phỉ chiếm cứ địa bàn còn có hai nơi địa phương là trên núi doanh trại thời điểm trước kia doanh trại là những sơn tặc k h á c dựng những sơn tặc này bởi vì một ít nguyên nhân sụp đổ cho nên bị phía sau máu đen giúp chiếm cứ trừ bốn chỗ cứ điểm trên địa đồ còn viết máu đen giúp đỡ chúng nhân số cùng một chút đầu mục thực lực lão đại tên hiệu huyết đồ là cái tâm oan thủ lập chủ trước mắt tu vi ngũ phẩm sơ kỳ dưới tay có tứ đại thiên vương cái này tứ đại thiên vương đều là lục phẩm tu vi cùng huyết đồ một dạng bọn hắn đều tu luyện ẩ n thân thuật cùng hết u y hệ công pháp thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn vào đêm trần an mặc căn cứ vào địa đồ đi vào một chỗ doanh trại trước mặt hắn căn cứ so với cảm giác chỗ này doanh trại địa thế hiểm yếu nhất cũng là máu đen bang bang chủ có khả năng nhất địa phương ẩn thân bởi vì đoạn thời gian gần nhất bị máu đen giúp tớp bóc người đều tại vùng này lúc này hắn có thể nhìn thấy toàn bộ doanh trại đen đ u ố c s á n g trưng tựa như ban ngày đi hướng dưới núi trên đường từng cái máu đen giúp bang trung chính g i lên trên thứ gì núi tới tới, tới tới mọi người uống chén rượu này chúc mừng chúng ta lại một lần thắng ngay từ trận đầu chiếm đoạt ngã l a n bang trong doanh trại một cái đại hán mặt đen ngồi ở vị trí đầu người này chính là bang chủ huyết đồ bên cạnh hắn ôm một cái xinh đẹp như hoa quần áo không chỉnh tế nữ tử nữ nhân này chính là ngạ lang bang bang chủ lão bà ha ha ha không hổ là ngạ lang bang bang chủ nữ nhân làn da này s ở lên chính là h a n g hái chúc mừng bang chủ đêm nay nhập động phòng phía dưới các tiểu đệ mỗi người bên người cũng là ôm một vị phụ nhân huyết đồ ha ha cười một tiếng vớt ve phụ nhân hoạt nộn làn da đứng lên nói sau đó chính là đối phó hải thiên thương hội dương lan cô nữ kia nhất định phải đoạt tới tay chân một trăm linh một ẩn thân phật uống rượu huyết đồ dơ cao chén rượu cùng đám người uống một hơi cạn sạch gác lại chén rượu phía dưới một người mặc áo đen sắc mặt có chút tái nhợt người ôm q u y ề n nói ban chủ người của ta ở trong thành thăm dò được một tin tức gần nhất dương lan cô nương kia giống như mọi người muốn đối phó chúng ta lao tam tin tức này thật sao huyết đồ cao mày nói ban chủ ta thủ hạ này thế nhưng là trà trộn vào hải thiên thương hội tin tức này không có sai huyết đồ gật gật đầu dương lan xin mời chính là ai cái này còn không rõ ràng lắm chỉ là nghe hải thiên thương hội một chút cao tầng nói như vậy còn nói vì xin mời người này xuất thủ c chỉ chỉ ha ha cái kia không có vấn đề gì bên cạnh lao tứ cười ha ha một tiếng cái kia dương lan thật là c h ờ vậy mà sớm cho kiếm tâm thảo thử hỏi người ta đã thu đồ vật làm sao còn sẽ giúp nàng làm việc nói như vậy chung quanh mấy người cũng đều khé gật đầu lộ ra dáng tươi cười lao tứ nói không sai huyết đồ cười lãnh đạo lúc này bên ngoài một tên thủ hạ chạy vào không không không xong ban chủ có người g i ế t tiền đến lúc này mọi người mới phát hiện xông tới mặt người này bên trên đều là máu ai g i ế t tiền đến mấy người huyết đồ đem nữ nhân bên cạnh đầy đống nhiên đứng người lên một người giữ cửa cùng tuần tra đều đã chết người tới hốt hoảng nói ra làm đều là phế vật bị một người giải quyết lao tứ tính cách táo bạo nghe vậy liền lập tức nâng đao đứng lên người ở nơi nào hắn người vọt tới hỏi người ở chỗ này xuất t r ầ n ăn mặc đống nhiên xuất ủ một đao bổ ngang đầu người bay ra thừa dịp đám người còn không có kịp phản ứng đao khí liên miên suy suy suy bảy dầm dầm dầm bốn không có thực lực mấy cái mã phì trực tiếp bị loạn đao đánh chết tới gần t r ầ n a n mặc thì là nhận trần a n mặc trọng điểm chào hỏi kia cái gọi là tứ đại thiên vương cũng đều là đầu người bay ra chết thảm tại chỗ đáng chết ngươi là ai huyết đổ dơ so bàn tay còn rộng lớn đại đao đồng linh đại con mắt nhìn chằm chặp trần a n mặc hỏi đáp lại hắn là một cái nhất dương chỉ siêu khí kình như là đạn bay ra huyết đổ sắc mặt biến hóa một tay lấy bên người dáng người mỹ lệ nữ nhân kéo tới ngăn tại trước người mình phốc phốc nữ nhân ngực bị đánh xuyên xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lô rách huyết đổ một tay lấy thi thể ném đi lúc này người bên ngoài cũng nghe tiếng chạy đến hiện trường còn chưa chết nhao nhao d ơ đau lên hoảng sợ nhìn xem trần an mặc người này vừa t i ế n đến lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vậy mà trực tiếp giết tứ đại thiên vương cùng một đám tiểu đầu m ụ b a n g tâm mà nói cho dù là bang chủ của bọn hắn chỉ sợ đều không làm được đến mức này đi trần an mặc nhìn xem đám người này khẽ gật đầu hắn thầm nghĩ không sai vừa mới dựa vào n ư u c ấ nhỏ đầu tiên là trà trộn vào đến sau đó thừa dịp tất cả mọi người không có kịp phản ứng khoảng cách tập sát một đám tiểu đầu mục cái này tránh khỏi hắn sau đó sẽ lâm vào chiến đấu bên trong đ á n g chết ngươi đến cùng là ai huyết đồ quát lạnh nói ban g chủ vừa mới lao tam không phải nói hải thiên thương hội mời một cao thủ xuất thủ hạ có thể hay không người này chính là bên cạnh một tên thủ hạ run run r ậ y r ậ y mà hỏi huyết đồ nhữ mày ngươi là hải thiên thương hội phải tới đặc đ ư ơ n g giết hắn cho ta chém hắn một đao thưởng ngàn lượng cầm tới đầu hắn người sau này sẽ là nhị đương ra lời vừa nói ra người phía dưới đỏ ngầu cả mắt từng cái giống như điên cồn một dạo ánh mắt hưng ơ phấn nhìn xem trần an mặc ga trần an mặc cười nhạt một tiếng mặc cho một đám người hướng hắn tới gần hắn làm sao không đọc thủ bị dọa sợ đi mấy người trong lòng suy đoán không bao lâu mười mấy người đã gần trong gang tất giết một nhóm người này hô, hô to một tiếng phản phất la như vậy một chút có thể cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm giống như trần an mặc khỏe miệng cánh n ế t trong lòng cười các loại chính là các ngươi tới gần t a hoành trên người hắn đ ố n g nhiên dâng lên một đoàn lửa cực nóng diễm thú hỏa hòa diễm lấy hắn làm trung tâm lập tức đem hắn tạo thành một cái cự đại hòa nhân lửa cực nóng diễm hướng bốn phía khuyết tá rất nhanh một đám người bị ngọn lửa bao phủ đi vào mà khởi đầu người bồi táng trần a n mặc một chút sự tình đều không có hắn cứ như vậy bình tĩnh đi ra trong ngọn lửa thú thú hỏa huyết đồ nhìn thấy cái này theo bản năng lui về sau một bước hắn chỉ cảm thấy tử thần đã gần trong gang tức hải thiên thương hội cho ngươi giá bao nhiêu ta mở gấp mười lần hắn thật sợ cho nên lựa chọn cầu h ò a người này không phải là bị hải thiên thương hội giá cao m ờ i tới à vậy hắn cũng cho tiền không phải tốt trần a n mặc con ngón búng ra nhất dương chỉ lần nữa bắn ra bất quá huyết đồ cũng không phải ăn chay hắn mặc dù cầu hòa nhưng là cũng không có thật cho là trần an mặc sẽ bỏ qua hắn hắn một mực vẫn sức chờ phát động đây là ngươi b ứ c ta huyết h ả i không mở hắn nguyên bản sung m ã n mặt lập tức khô cát huyết thủy như là khí lưu từ hắn ngũ quan bên trong lan tràn mà ra cuối cùng huyết thủy hình thành băng lanh khí lưu vạch phá không khí hướng trần an mặc vọt tới ngươi quả nhiên tu luyện tà thuật trần an mặc nhũ mày dạng n à y tà thuật hắn đối phó qua mấy người cho hắn ấn tượng đó chính là phi thường khó chơi tam trọng thiên trần an mặc trên tay khoái tật như gió chân nguyên lực lượng hình thành áo giáp phi đao tung bay ở giữa hướng trước mặt huyết thủy đâm tới huyết đồ trên c h á n mồ hôi lạnh càng không ngừng chạy xuống lúc này hắn cũng nhận thức đến thực lực của người này lại là tứ phẩm mẫu c h ư t là hắn rất trẻ trung làm sao có thể có thực lực này tứ phẩm người trẻ tuổi hắn đều biết r a đến cùng là nơi nào xuất hiện hắn cắn răng một cái thân ảnh dần dần biến mất đến mau chóng rời đi nơi này vạn nhất thật lật t h u y ể n trong mương huyết đồ cũng không thể cam đoan máu của mình mà k h ô n g có thể đối phó trần a n mặc vì lý do an toàn hắn cần rời đi sớm lập tức hai tay của hắn bóp ra một cái động tác của á i một giây sau hắn hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu tiểu tử ta chẳng cần biết ngươi là ai bất quá ngươi g i ế t ta máu đen giúp nhiều người như vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi ta huyết đồ không g i ế t ngươi cả nhà thế không là m người đang khi nói chuyện khí tức của hắn càng ngày càng yếu thân ảnh dần dần hướng ra phía ngoài l ư ớ t tới đây chính là ẩn thân thuật trần an mặc hai mắt nhau lại nói đến đây không phải là thật thân thân chỉ là tốc độ tăng lên tới cực hạn sau đó trước mặt lưu lại hư ảnh mà thôi cho nên tại huyết đồ nói xong đoạn văn này thời điểm hắn thân ảnh đã sớm đi ra ngoài ngược lại là thú vị trần an mặc đem huyết thủy một đao bổ ra sau mực khắc hắn phát động phong trì v ấ đầu t、so、nhưng là hắn không có đem ẩn thân thuật nổ ra mà hắn ẩn thân thuật đã đạt tới đại sư cấp bởi vậy không đầy một lát trần an mặc liền đuổi tới huyết đổ nơi này xiu xiu xiu sáu nhìn xem bóng người trước mặt trần an mặc liên tục bắn ra khí kỉnh nhất dương chỉ huyết đổ vốn đang coi là trần an mặc liên tục bắn ra k h t kình quay đầu chui vào hải thiên thương hội điều tra người này thân phận thật không nghĩ đến trần an mặc đuổi theo tới phốc phốc một đạo nhất dương chỉ xuyên phá bụng của hắn huyết đồ kêu lên một tiếng đau đớn hướng phía trước té ngã trên đất ta hắn bưng bít lấy phần bụng hoảng sợ nhìn chằm chằm phía sau các loại thấy rõ trong hát cá m người tới huyết đồ nhận ra không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi làm sao có thể đổi tới hắn giống như nhìn thấy quỷ bình thường chân an mặc trong tay xích viêm đau khe đảo lửa cực nóng diệm hướng huyết đồ đánh tới huyết đồ nguyên bản đã thụ thương lúc này thân thể bị khóa chặt để hắn căn bản vô lực chạy trốn hắn chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt cả người trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ a a a huyết đồ kêu thảm cuối cùng nằ không nhúc đ í c h tâm oan thủ lạng i ế t người như ngóe máu đen ban g ban chủ như vậy vẫn là đốt chạm đến thi thể ban thưởng ba trăm trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một đem máu đen giúp phát triển thành nơi này để nhất đại bàn phái nguyện vọng hai tìm một trăm cái áp trại phu nhân nguyện vọng ba mươi sáu trần an mặc lắc đầu g i a hỏa này nguyện vọng nhất định là không xong được sau đó ở trên người hắn lục lọi một chút không phải đâu nghèo như vậy trần an mặc đều muốn bó tay rồi bởi vì giá hỏa này trên thân vậy mà một tỏi bạc cũng không có liệu thương đan loại hình càng là không có không nên a gia hỏa này tối thiểu cũng là đứng đầu một bang làm sao lại nghèo như vậy cái này tại trần an mặc xem ra hiển nhiên liền không hợp lý lúc này trên ngón tay của hắn một viên màu đồng xanh chiếc nhẫn đưa tới trần an mặc chú ý chiếc nhẫn kia nhìn thường thường không có gì lạ chỉ là phổ thông thanh đồng chế tác cho dù là đặt ở trên s ạ p hàng đều không có người sẽ m muốn nói cách khác không đáng tiền đồ chơi mà lấy huyết đồ thân phận trên người hắn không nên sẽ cất giữ loại này không đáng tiền đồ chơi cho nên trần an mặc cảm giác chiếc nhẫn kia hẳn là giá trị ít tiền nếu có thể bán cái mấy chục lượng cũng không tệ trần an mặc âm thầm nghĩ thuận tay đem chiếc nhẫn kéo xuống chiếc nhẫn vào tay hơi chầm xuống hắn vừa mới muốn thả cửa vào túi bất thình lình trong chiếc nhẫn có cô yếu ớt tinh thần lực tiêu tán mà ra ơ n ba có năng lượng trần an mặc lập tức kinh ngạc hắn theo bản năng đem chiếc nhẫn n e m xuống đất phát hiện không có việc gì sau hắn cơ hồ kết luận cái đồ chơi này hẳn là một loại bảo vật nào đó căn cứ huyết đồ dĩ vãng sự tích người này trước kia chỉ là mã tặc bên trong một cái tiểu ma cà đông bất quá có một lần hắn thu hoạch được cơ duyên từ đó về sau thực lực tăng gọn thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đồ sát trần an mặc suy đoán hắn thực lực đống nhiên mạnh lên có thể hay không chiếc nhẫn này có quan hệ nghĩ đến cái này trần a n mặc đem chiếc nhẫn nhật lên hắn thử nghiệm chính mình vận chuyển tinh thần lực điều tra chiếc nhẫn này như thế tìm tòi t r a hắn n gây ngẩn cả người chiếc nhẫn kia bên trong vậy mà có động t h i ê n khác chương một trăm lẻ hai h ì đ ầ 55 năm tu vì thời gian chương một trăm lẻ hai h ì đ ầ 55 năm tu vì thời gian khá lắm cái này lại là trong truyền thuyết pháp bảo chứa đồ trần a n mặc kích động cơ hồ muốn n g ả y dựng lên lúc trước hắn nhìn qua một chút thư tịch có một loại bảo vật gọi là pháp bảo chứa đồ có túi chữ vật dây chuyền vòng tay chiếc nhẫn các loại hình dạ những vật này rất nhỏ nhưng là bên trong lại có động tiên h khác có rất lớn một vùng không gian trong chiếc nhẫn này liền có một c ố cỡ chung xe tải lớn như vậy không gian bên trong trưng bày ba dương bạc mười mấy tấm ngân phiếu các loại đan dược mười mấy bình nhiều còn tồn t r ữ một chút nước đồ ăn thậm chí trong góc hắn còn phát hiện một chút bí tịch võ công bất quá đều không phải là mặt hàng nào tốt ha ha phát tải lần này thật phát tải t r ầ n ăn mặc hưng phấn không thôi có cái đồ chơi này về sau có thể yên tâm đem tải vật đặt ở bên trong dù là đi ra ngoài cũng không cần lo lắng bị trục nhà thậm chí đi bên ngoài săn giết hung thú rốt cuộc không cần đáng tiếc hung thú thi thể lãng phí trực tiếp đem thi thể hướng trong chữ vật giới chỉ vừa để xuống a quyển bí tịch này là sáu ẩn thân thuật rất nhanh tại đống này trong sách quý hắn phát hiện một môn ẩn thân thuật trước mắt hắn sáng lên tranh thủ thời gian cất k ỹ tốt hiện tại nên đi s ơ thi vừa mới đánh nhau giết rất nhiều người bất quá những người này thi thể hắn cũng không kịp s ơ đâu lúc này doanh trại hôn loạn tưng mừng rất nhiều người biết được lão đại và một chút tiểu đầu mục đều đã chết đằng sau một số người bắt đầu đoạt doanh trại bên trong vật tư trần ăn mặc cầm trong tay xích viên nào gặp người liền giết những người này không ai là người tốt trên tay đều có nhân mạng cho nên hắn giết không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm trời tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng tám mươi trời tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm hai mươi trời tu vi đốt chạm đến thi thể sáu rất nhanh hắn cơ hồ thành một cái huyết nhân quỷ là quỷ a một số người bị hắn lúc này bộ g á n g dọa trò cho choáng như bị điên chạy trốn đáng tiếc t r ầ n a n mặc làm sao có thể bỏ qua bọn hắn hắn thật giống như một cái s á t thần từ đông giết tới tây lại từ tây giết tới đông một số người muốn trôn xuống núi nhưng là lối ra địa phương đã sớm bị trần an mặc ném đi g i ố n g một cái cỏ khô đi qua sau đó thú hỏa đốt lên nơi đó lối ra bị phong tỏa rất nhiều người đều luôn cuống làm sao bây giờ chúng ta cũng phải chết ở nơi này ta mặc dù g i ế t rất nhiều người nhưng là ta cũng là bị buộc ta chỉ là muốn ăn cơm no ăn xong cơm cưới lao bà a nếu không liều mạ n g làm sao liều a ban g chủ bọn hắn cũng không là đối thủ đều đã chết ta không đúng hắn giết lâu như vậy khí lực nhất định suy yếu đi có người nói lúc này có người vội vàng tụ tập một bộ phận người quắp chạy trốn cũng là chết không trốn cũng là chết hắn giết lâu như vậy n tức, tức ha ha trong nháy mắt đao khí thật a giống như, như hạt mưa liên miên bất tuyệt rét tới suy suy suy xông vào trước nhất đầu một đám người trong nháy mắt kêu thảm ngã xuống đất làm sao có thể hắn còn có mạnh như vậy khí kình mấy cái có chút thực lực ban chúng cùng gặp quỷ bình thường sợ hãi để bọn hắn mặt đều có chút và m ẹ o trần an mặc cũng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội suy tính hắn một cái bước xa đại đao quét ngang đối thủ liều chết n h ấ t đao ngăn cản nhưng là đao của hắn thật giống như giấy đồng dạng trong nháy mắt bị chém đứt. ngay sau đó đầu người bay ra a trốn h ra sáu duy nhất chủ tâm cốt cũng mất những người còn lại nơi nào còn d á m lưu tại nơi này nhao nhao như bị điên đảo mệnh nhất dương chỉ nhìn xem đá người này trần an mặc không ngừng đánh ra nhất dương chỉ bao tố bình thường chân khí đạn không ngừng thu gặt lấy những người này tính mệnh thằng đến cuối cùng một đạo tiếng cầu xin tha thứ dập tắt trần an mặc mới thu hồi n g ó n trò hô cái này nhất dương chỉ s á t thực dùng tốt giết người như dẫm chết con kiến bất quá tiêu hao quá lớn trần an mặc khẽ lắc đầu cho mình phục d ụ n g một viên tráng huyết đ an bất quá vì duy nhất một lần giải quyết những người này chỉ có nhất dương chỉ một chiêu này hiệu suất cao nhất cái khác chiêu thức hiệu suất quá chậm khẳng định sẽ có cá lọt lưới đốt chạm đến thi thể ban thưởng năm mươi trời tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng bảy mươi trời tu vi đốt chạm đến thi thể sáu một đường đi qua thanh âm không ngừng sau đó lần nữa trở lại đ ạ i đường một chút may mắn còn sống sót phụ nữ đều c o lại thành một đoàn rút lẩy bẩy đối với đám người này hắn tự nhiên không có ra tay dù sao trên mặt hắn mang theo mặt nạ ra người các nàng không nhận ra nhặt được mấy cái nhân vật chủ yếu tiền trên người cái túi lại từng cái sở thi đi qua hết thẻ hơn bảy mươi người thu hoạch tổng cộng hai mươi năm tu vi cùng lúc đó đến từ hải thiên thương hội những người chết kia nguyện vọng ban thưởng cũng tới sổ nguyện vọng hy vọng có thể diệt máu đen rút đã hoàn thành ban thưởng ba mươi năm tu vi nguyện vọng hy vọng trừng phạt huyết đồ đã hoàn thành ban thưởng ẩn thân thuật đại thành đến tận đây ban thưởng toàn bộ tới sổ hắn nhìn thoáng qua hiện tại thuộc tính của mình ký chủ trần a n mặc cảnh giới tứ phẩm sơ kỳ truy phong khoái đa o quyết đại sư đao quang kiếm ảnh đao khí liên miên thiên cương đao khí công pháp h ổ uy bá thể quyết đại sư cấp cựu mưu thập h ổ c h i lực ám k ì n h liên miên công pháp long trào thủ tiểu t h a n h công pháp cán khuất bước đại sư đạp tuyết vông ân phong chỉ vân tẩu công pháp tầm tức quyết viên mãn truy tung biệt tích công pháp hạc quyền viên mãn bạch hạc tiên khí công pháp phá thiên đao pháp đại sư mở núi phá đá không gì không phá công pháp nhất dương chỉ đại sư lục mạch thần kiếm võ kỹ tam trọng tiên đại thành võ kỹ ẩn thân thuật đại thành thuật pháp dưỡng k ý quyết tiểu thành thuật luyện dược luyện dược bản chép tay đại sư cấp chén thuốc thành đan lô hỏa thuần thanh có thể dùng thời gian tu luyện năm mươi năm năm có thể dùng hp không thú hỏa hai trăm điểm độc kháng ba điểm một ba có thể dùng thời gian tu luyện lại có năm mươi năm năm tứ phẩm đỉnh phong tu vi ở trong tầm tay bảy hải thiên thương hội đại đường khoảng cách cùng trần ăn mặc ký kết khế ước đã qua m ư ơ i ngày thế nhưng là trần an mặc bên kia vẫn như cũng một chút tin tức đều không có một ít trưởng lao bí mật đã nói đại tiểu thư dương lan khẳng định là bị lừa ai đến cùng hay là trẻ tuổi a dương tuyền một mặt hư nhược nói tiểu lan hắn bên kia nói thế nào ta vừa mới đi tìm hắn còn không có về nhà dương lan lắc đầu nói ai chờ một chút đi bất quá cũng rất kỳ quái máu đen r ú t hai ngày này giống như yên tĩnh rất nhiều gia chủ nghe nói máu đen r ú t vừa mới diệt n g ạ lang bang đ o á n chừng bởi vậy không có vội vã đối phó chúng ta một trưởng lao nói ra dương tuyền nghe chút thở dài một hơi đúng vào lúc này giữ cửa đệ tử mang theo một cái bao màu đen khỏa vọt vào gia chủ bên ngoài tới một người nói là máu đen giúp đã giải quyết còn để cho ta đem cái này giao cho gia chủ ngươi canh cổng đệ tử đem trên tay màu đen bao khỏa để dưới đất cái bao này phía trên lại còn có vết máu mở ra nhìn xem dương tuyền hạ lệch là canh cổng đệ tử chịu đựng buồn nôn chậm rãi đem bao khỏa mở ra chờ nhìn thấy đồ vật bên trong tất cả mọi người hít sâu một hơi trong này là cái gì lại là một cái đầu người đầu người phía trên còn có một trăm giấy trên đó viết huyết đồ đầu người đưa đến máu đen giúp đã diệt huyết đồ đầu người này lại là huyết đồ dương lan ngạc nhiên vô cái ghế máu đen giúp đã diệt hắn quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn quá tốt rồi máu đen giúp không có ha ha đại tiểu thư ngươi xin mời người này năng lực quá mạnh thật đáng m ừ n g a một đám các trưởng lão đầy mắt dáng tươi cười lúc này bọn hắn chỗ nào còn trách cứ dương lan làm loạn ngược lại còn cảm thấy dương lan có ánh mắt không hổ là đại tiểu thư a vậy mà mời đến cường giả như vậy chúng ta hải thiên thương hội có đại tiểu thư tại lo gì không thịnh vượng dương tiền lạnh mà nói còn có một việc ta muốn tuyên bố một chút nữ nhi của ta dương lan bây giờ tu vi ngũ phẩm vê anh giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt càng thêm kính sợ mười ba liên quan tới máu đen r ú t hủy diệt tin tức không có mấy ngày huyên náo mọi người đều biết bất quá dương lan cũng không có đưa nàng xin mời tên người chữ nói ra bởi vậy căn bản không ai biết là ai diệt trừ máu đen rút có người nói dương lan ôm vào phụ thành chủ đ u ổ i là phụ thành chủ tự mình hạ trận có người nói dương lan thiết kế độc lật ra máu đen rút cái gì cũng nói một ngày này trần a n mặc cùng thẩm h â n đi vào tông môn bây giờ hắn tứ phẩm chỉ kém một cái đại cảnh giới liền có thể bước vào tam phẩm có nên hay không cùng dương lệ anh mạch thủ nói sao trần ăn mặc có chút xoắn s u ý Khi、thật nói cũng không có việc gì dương lệ anh không phải cái gì người xấu có thể tin tức này truyền đi những người khác nghĩ như thế nào chính mình có phải hay không quá làm náo đ ậ u từ nhỏ địa phương đi ra hắn biết rõ đ ị a thấp tầm quan trọng cho nên cùng thẩm hân thương lượng một chút hai người nhất trí quyết định đ ị a thấp ba bất quá trần an mặc vẫn là phải biết như thế nào bước vào tam phẩm thất phẩm đến lục phẩm t ứ phẩm đến tam phẩm đều là một đại môn hạng dựa vào mê đầu tu luyện là không thể thực hiện được hôm nay sáng sớm thẩm hân cùng liều phương hai người luận bàn kiếm pháp vừa vặn trần an mặc nhìn thấy đại sư h u n h võ lôi đi ngang qua đại sư h u n h võ lôi quay đầu nhìn thấy trần an mặc lập tức cười nói trần sư đ ệ gọi ta làm cái gì có phải hay không tu luyện phía trên có cái gì không hiểu sư minh ta nhìn ngươi đã tu luyện tới tứ phẩm không biết bao lâu trần an mặc hỏi võ lôi trả lời coi như cũng có hai năm đi trần an mặc hiếu kỳ nói hai năm không biết sư minh dự đoán chính mình lúc nào có thể đi vào tam phẩm cảnh giới trở thành thượng tam phẩm lục địa thần tiên đâu võ lôi xứng sở ngược lại lắc đầu cười nói khó quá khó khăn sư minh là cho là mình thiên phú không đủ sao không chỉ có thiên phú vấn đề muốn đi vào thượng tam phẩm trừ thiên phú Còn muốn có được, có có muốn thăng tiên đan mới được, nếu không không có thăng tiên đan phụ trợ, gần như không có khả năng tiến mới trợ, phụ khả võ à o thượng tám phẩm. v lôi trong lòng t h ở dài ngươi cũng đã biết trên giang hồ này vì cái gì thượng tam phẩm lục địa thần tiên phượng m a u lân r á c t r â n an mặc đạo chẳng lẽ cũng là bởi vì thăng tiên đan quá mức thưa thớt chính là võ lôi t h ở dài cái này thăng tiên đan được vinh dự cấp cao nhất đan g dược một khi xuất thế không biết sẽ khiến bao nhiêu người chú ý thậm chí rất nhiều hơn tam phẩm cao nhân cũng sẽ xuất thủ cấp đoạt c h n an mặc hơi nhúm mày vậy mạ mà như thế trần quý lần này liền phiền phái hắn không có gì bối cảnh nếu là thật sự có thăng tiên đan xuất thế hắn làm sao đoạn trần sư đệ lý m ậ u trưởng lao tới nói là tìm ngươi nói chút chuyện lúc này sư tỷ tông thế tới trần an mặc gật đầu hướng cách đó không xa lý m ậ u trưởng lao đi đến c h ư n g một trăm linh ba uy người n h ấ n thuật c h ư n g một trăm linh ba uy người n h ấ n thuật lý m ậ u trưởng lao tới cũng không có việc gì tới là bàn giao một chút gần nhất chấp pháp đường nhiệm vụ sau đó bởi vì chấp pháp trưởng lão cùng đệ tử cần đối phó một chút thái bình giáo cứ điểm cho nên người trên tay không đủ vài chỗ cần trần a n mặc đi tuần tra trần a n mặc ngươi chủ yếu tuần tra chính là chúng ta tông môn một chỗ nhà kho cứ điểm ta an bài cho ngươi chính là ban ngày như thế nào không có vấn đề nghe được là ban ngày trần a n mặc thở dài một hơi lý mậu lại gần nói khẽ lặng lẽ nói cho ngươi chỗ kia rất an toàn khoảng cách trong nhà người cũng gần trần a n mặc lập tức minh bạch lý mậu trưởng lão đây là chiếu cố hắn đâu lý trưởng lão đa tạ chiếu cố ai đừng k h á c h khí ngươi làm thật tốt ta xem cho ngươi ngày mai liền đi đưa tin đi là nhìn xem lý mậu trưởng lão rời đi trần ăn mặc thở dài một hơi lý mậu nói tới chỗ kia nhà kho ngay tại hắn chỗ ở bà cây số chỗ bên trong cất giữ một chút lương thực dược liệu đây đều là thu mua trở về sau đó đối ngoại bán ra tam trọng môn muốn người nuôi rất nhiều dựa vào thu học phí là chống đỡ không nổi vận chuyển cho nên tông môn cũng sẽ là một m chút sinh ý nơi này bởi vì là ở trong thành cho nên liền như là lý m ậ u nói vô cùng an toàn mười ba ban đêm sư mẫu lý hồng tạo đã chuẩn bị một b à n lớn đồ ăn liêu phương cùng một chút thỉ, sư tỷ sư minh tới là trần an mặc chúc mừng trở thành đệ tử chấp pháp sự tình kỳ thật trước đó thời điểm liêu p ư ơ n g liền muốn chúc mừng bất quá trần an mặc phải giải quyết máu đen rút mấy ngày nay không ở nhà trong h i ệ n hết thể mười mấy người vây quanh b à n tròn lớn đại sư huynh võ lôi nhị sư huynh triệu b ả n lai sư tỷ tông tiến kim xảo xảo trưởng l ã o cũng tới kim xảo xảo ho nhẹ một tiếng nói chân a n mặc nghĩ không ra à lúc này mới bao lâu ngươi chính là đệ tử c h ấ p pháp sau này sẽ là ta cũng muốn để cho ngươi trần an mặc cười nói kim trưởng l ã o khép ký ta có thể có hôm nay may mắn mà có ngươi đây nếu như không phải ngươi ta chỉ sợ ngay cả cửa đều vào không được kim xảo Sảo cười gật đầu nói vậy sau này ta có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ ngươi cũng không thể chối từ a đó là nhất định đến mọi người chúng ta cùng một chỗ là trần an mặc cạn một chén võ lôi sư minh đứng lên đám người uống rượu nói chuyện phiếm đứng lên tống thiến sư tỷ thở dài nghe nói trước đó lý m ậ u trưởng lao tại trúc gia trang thu hoạch được một phần danh sách phía trên có thái bình giáo một chút tin tức gần nhất tông môn liên hợp p h ụ t h à n h chủ giao quan phái tử quan g môn các loại môn phái liên hợp đối phó thái bình giáo đâu bất quá thái bình giáo khó đối phó à, rất nhiều đệ tử chấp pháp bị điều ra ngoài nghe nói tổn thất rất lớn võ lôi đạo chuyện này ta cũng nghe nói chúng ta môn phái còn tốt tử quan môn tổn thất lớn hôm qua một chi mười tám người đội chấp pháp gặp phải mai phục tất cả mọi người、chết. trần an mặc trong lòng hơi đậu chết mười tám người đúng vậy a ai nghe nói bên trong còn có hai cái là đệ tử thân truyền nghe vậy trần an mặc không khỏi làm mực linh nhi lo lắng trong lòng suy nghĩ nàng có thể hay không ở bên trong h ã n quyết định ngày mai gửi thư đi qua hỏi một chút tình huống cũng may trần sư đệ ngươi sau đó tuần tra địa phương rất an toàn ngươi có thể yên tâm tống tiến cười nói tiếp lấy đám người lại đem chủ đề kéo tới tu luyện phía trên một đám người khó được tụ một chút lập tức giống như có chuyện nói không hết giống như một lúc lâu sau mọi người ăn không sai bị lắm nhao nhao cáo tử lý hồng cùng liễu phương đều lưu lại hỗ trần ợ thu thập. b an mặc bận bận đạo ngày bình thường hắn chỉ cần phụ trách tu luyện mà thẩm hân ngày bình thường trừ tu luyện còn muốn giặt quần áo nấu cơm cái gì vớt ve thẩm hân tay nói đều lên vết chai có thời gian đi tìm nha hoàn ngươi không cần khổ cực như vậy cái kia không tiện lắm đi mà lại chi tiêu quá lớn cái này có cái gì không tiện trần an mặc cười một tiếng lần này ta đối phó máu đen rút thế nhưng là lấy tới không ít bà bối ngươi quên liên quan tới hắn đạt được n h ữ n không gian sự t ì n h trần an mặc cũng cùng thẩm hân nói đối với nàng không có gì tốt giấu giếm lập tức hắn đem thẩm hân ôm vào trong ngực trong lòng cảm thán thẩm hân ôn nhu quan tâm đối với nữ nhân như vậy nhất định phải hào hào che chở mới được đúng rồi sau đó ngươi muốn đi nhà kho tuần tra giữa chưa ta đưa cơm cho ngươi đi thẩm hân đề nghị dù sao cách chúng ta nơi này cũng không xa vậy quá vất vả ta ăn cơm liền tại phụ cận tùy tiện ăn một chút phía ngoài quá bẩn không có chuyện gì ta thân thể d ắ n chắc đây xoa thầm hân l ư n g đẹp trần a n mặc nói nhỏ sắc trời không còn sớm nếu không sáu hôm nay không được không đợi trần a n mặc nói xong thầm hân liền biết nàng muốn nói gì lập tức đỏ mặt cơ hồ muốn nhỏ ra huế ta thế nào người ta tới n g u y ệ n sự khu khu đại tàu a ngươi có thể hiểu lầm ta à ta chưa hề nói chuyện kia ta chỉ nói là chúng ta nghỉ ngơi đi trần a n mặc cười nói thầm hân sắc mặt cằn đỏ chán ghét chết mười ba ngày thứ hai trần ăn mặc liền đi nhà kho nơi đó tuần tra người h kho à vào ở một cái ọ i d ơ Nơi n nhai vị trí bên trên.、Nơi、này là một chô bên n g g hà là vị trí một tàu, chô người ư đến người đi người r ấ ta là náo nhiệt. Trần n Mạc mới vừa trần ớ i cái đến nhà cửa kho, phụ một t á c chấp h thủ tiến t vệ nơi này chấp sự tiến lên đón sự r Hinh. t an là phụ trách h kho chấp à công việc chấp sự, ta gọi triệu Lượng. Ngươi Trần An gọi Triệu biết sự, ta ta. mặc hơi kinh ngạc cái này triệu lượng nói chuyện cũng coi như khách khí thân là chấp sự đối với hắn tên đệ tử này khách khí như vậy cũng không thấy nhiều bất quá hắn xác định chưa thấy qua người này trần minh ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta tam trọng môn danh nhân a mà lại lần kia ngươi khảo hạch ta xa xa nhìn qua ngươi trần an mặc hiểu rõ ô n quyền nói không biết ta tuần tra vị trí nào đang khi nói chuyện tới từng cái con không cao nữ t ử mã l ụ ngươi tới vội vặn triệu lượng hướng mã l ụ gật gật đầu về sau ngươi liền cùng trần sư huynh cùng một chỗ tuần tra trần sư huynh mười đến ngươi dẫn hắn làm quen một chút nơi này mã l ụ hiển nhiên cũng đã sớm nghe nói qua trần an mặc đại danh nàng r u n g súng bái ánh mắt nhìn trần an mặc c h ắ p tay ôm q u y ề n nói trần sư huynh tốt ta gọi mã l ụ xin chiếu cố nhiều hơn trần an mặc k h o t tay không cần như vậy khách sáo đi thôi mang ta đi làm quen một chút nơi này、tốt. sau đó mã l ụ mang theo trần an mặc tuần tra nơi này trên đường đi tới rất nhiều đệ tử trong n thời gian Mạc chào hỏi. Cái này k hắn i âm thầm cũng sẽ nghe nóng chỗ nào người chết đáng tiếc là không có gì địa phương xảy ra chuyện coi như xảy ra chuyện cũng là chỗ rất xa hắn hiện tại trên tay hết thể có năm mươi năm năm tu vi bởi vì mới vừa tiến vào đến tứ phẩm tu vi còn không lâu vì vững chắc một chút cảnh giới trần an mặc cùng thẩm hơn lúc đến nơi này đệ tử nội môn đã tới tán thành trần ái dung sư muội cùng một cái gọi từ thanh dương mới đệ tử nội môn chính cùng tại võ lôi sư huynh sau lưng về phần nhị sư huynh tam sư huynh tứ sư tỷ bọn người cũng tại bên cạnh tán gấu mỗi người sau lưng đều có một ít sư đệ sư muội những người này đều n g h u ễ m nhiên có một cái vòng nhỏ duy chỉ có chân ăn mặc ai cũng không cùng theo cũng không ai theo hắn dù sao hắn không làm l u ậ n túi cho dù có một số người muốn cùng hắn hắn cũng không có gì tốt chỗ cho người ta bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn dạng này cũng có chỗ tốt đó chính là vô luận cùng ai quan hệ đều khiến cho rất tốt nghe nói gần nhất diện trừ không ít thái bình giáo cứ điểm trọn vẹn m ộ ư ơ i ba nơi đâu ta cũng nghe nói thật sự là đại khoái nhân tâm a các ngươi nhưng không biết thái bình giáo ác độc ta một cái gì tin thái bình giáo hiện tại đi lửa nhập mà vì cái gì thái bình thần đem cả nhà đều độc chết bất quá thái bình giáo tổn thất cứ điểm đằng sau đối với chúng ta tam trọng môn đả kích cũng lớn hơn nghe nói bên trong còn có rất nhiều u y người những này u y người n h ẫ n thuật hay là rất lợi hại một vị nữ đệ tử cảm thán nói cậu của ta c h ú n g một loại u y người độc cũng h ỏ n g đều lập câm gần nhất các đệ tử chết không ít nghe nói có không ít đệ tử ngoại môn sẽ đặc biệt thu nhập nội môn làm việc nếu như được thu vào nội môn mang ý nghĩa có thể ra ngoài chiến đấu cho nên trở thành đệ tử nội môn có lợi cũng có hại trần ái dung lúc này nói sư phụ đi ra trên luyện võ tràng đám người lập tức yên tĩnh trở lại không nói thêm gì nữa chỉ gặp dương lệ anh cùng kim xào xào trường lão chính chậm rãi đi tới dương lệ anh giống như trước đây một thân màu trắng trường bảo khuôn mặt nghiêm túc cho người ta một loại không dễ trêu chọc cảm giác kim xảo xảo trường lão không g i ố n g mới khuôn mặt mặt mũi hiền lành cho người ta một loại ấm áp cảm giác thân thiết nhất là nàng tiểu khả ái xem như trong những người ở chỗ này ở giữa lớn nhất mạch thủ kim trưởng lão đông đảo đệ tử cung kính nói dương lệ anh nhìn xem đông đảo đệ tử nói gần nhất t ông môn vị diện trừ thái bình giáo hy sinh không ít đệ tử nội môn rất nhiều trưởng lão đều nói đệ tử thực lực xuất hiện hạ xuống lần này bản mạch thủ cố ý kiểm tra một chút mọi người thực lực nhìn xem mọi người ba tháng qua tiến bộ như thế nào võ lôi n g ư ơ i thân là đại sư minh trước tử ngươi kiểm tra đi võ lôi đứng ra nói sư phụ đệ tử vừa mới lĩnh n g ộ được đ ă n kình à cái tiêu ngược lại là không sai tu vi ngươi vốn là t ứ phẩm còn lĩnh n g ộ được đ ă n kình thật đáng mừng dương lệ anh hải lòng gật đầu sau đó võ lôi vận chuyển thực lực đan kình lực lượng phun ra ngoài c h â n an mặc hai mắt tỏa sáng đ ă n kình nói đến hắn hiện tại chỉ là hóa kình gần nhất vẫn muốn trên tu vi thực lực không để ý đến đ ă n kình lúc này xem xét mới phát hiện đ ă n kình mạnh hơn rất nhiều võ lôi chân nguyên lực lượng t o à người hội t đan điển c không, không giống h với người tu luyện kiếm pháp làm chủ loại lực lượng này đối với người không quá quan trọng Trần An can đuổi. võ lôi rất nhanh thu tay lại vô luận là kim xào xào trường lão hay là dương lệ anh đối với hắn biểu hiện rất hài lòng không sai võ lôi lấy thực lực của ngươi đã so rất nhiều trường lão đều mạnh hơn dương lệ anh không t i ế p ca ngợi nói đa tạ sư phụ tán dương bất quá đệ tử còn cần cố gắng võ lôi đạo tốt ngươi đi xuống đi sau đó triệu bản lai、like, nỗ lực tổng tiến ba người các ngươi biểu diễn một lượt dương lệ anh lên tiếng chương một trăm lẻ bốn nhiệm vụ bí mật chương một trăm lẻ bốn nhiệm vụ bí mật ba người này thực lực cũng đều không sai bất quá đều không có đạt tới đăng kình có thể nghĩ muốn đạt tới đăng kình cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn chủ yếu mấy người thực lực đằng sau dương lệ anh để đông đạo đệ tử xếp thành một loạt vận chuyển thực lực bất quá để trấn an mặc cùng thẩm hân kỳ quái là dương lệ anh cũng không có kiểm tra bọn hắn hắn nghĩ lại minh bạch trước đó dương lệ anh liền cùng bọn hắn nói qua để bọn hắn bảo trì đ ị u thấp bởi vì hai người bọn họ thiên phú quá tốt rồi dễ dàng sẽ dẫn tới ghen ghét thậm chí sẽ bị thái bình giáo để mắt tới kết thúc về sau dương lệ anh để trần an mặc cùng thẩm h â n cùng với nàng tiến vào nàng ở sân nhỏ lúc này liêu phương đang ở trong sân tu luyện liêu sư tỷ ngươi vậy mà tu luyện ra hòa k ỉ n h cảm nhận được liêu phương trên người tán phát ra lực lượng trần an mặc thật kinh ngạc cái này tiến bộ thật sự là quá nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng trần sư đệ may mắn mà có sư phụ tay nắm tay dậy ta liêu phương cười giải thích nói trần an mặc cùng thẩm h ân đều hâm mộ có nhân thủ nắm tay dậy hiệu quả kia s á c thực không giống với a bất quá trần sư đệ ta mặc dù đạt đến hoa kỳnh nhưng là cùng ngươi so sánh t r ê n lệch vẫn còn quá lớn ngươi dựa vào chính mình đã sớm hoa kỳnh gần nhất hẳn là khổ luyện đan kỳnh đi không sai bất quá muốn đạt tới đan kỳnh thật sự là thật quá khó khăn sư phụ để cho ngươi tới hẳn là chuẩn bị dạy ngươi đi liêu phương cố ý nói ra dương lệ anh hơi có vẻ bất đắc dĩ ta chỉ là muốn kiểm tra một chút trần an mặc cùng thẩm ân hai người thực lực thôi sư phụ ta cảm thấy trần sư đệ rất nhanh liền có thể đ liêu phương nũng nịu giống như nói thôi trần a n mặc ngươi bây giờ cho ta biểu diễn một lượn g nếu là ngươi tiến bộ to lớn vi sư liền dạy ngươi đột phá đan kình đường tát dương lệ anh tựa hồ rất ăn liêu phương nũng nịu một bộ này nhìn thấy liêu phương nũng nịu nàng cũng liền đáp ứng xuống trần a n mặc tự nhiên là thần s ắ c mừng rỡ tranh thủ thời gian ôm quyền nói đa tạ mạch thủ chỉ giáo tiếp lấy trần a n mặc bắt đầu vận chuyển thực lực tại dương lệ anh trước mặt hắn cũng không có gì tốt giữ lại tứ phẩm tu vi triển lộ không bỏ s u t đừng nói dương lệ anh chính là liêu phương cả người cũng ngây dại trần sư đệ ngươi vậy mà đã đạt tới tứ phẩm tốt, tốt. xem ra trong thời gian này ngươi lại thu hoạch cơ duyên không nhỏ dương lệ anh nhìn thấy trần an mặc tu vi ngược lại là không có nhiều kinh ngạc bởi vì tại vừa mới nhìn thấy trần an mặc thời điểm nàng cũng cảm giác được trần an mặc tu vi đã tứ phẩm nàng dù sao cũng là thượng tam phẩm lục địa thần tiên cảm giác lực mạnh hơn rất nhiều trần an mặc thuận miệng nói đúng vậy m ạ c h thủ ta trước đó vài ngày s á t thực thu hoạch được một chút cơ duyên có thực lực này đột phá đăng kình muốn dễ dàng rất nhiều đến ta đến dạy ngươi cái gọi là đăng kình là đem chân nguyên hấp thu tiến vào phần bụng vị trí nơi này sẽ hình thành một cái luồng khí xoay sáu trần an mặc đang tiếp t h ụ dạy bảo thời điểm một bên thẩm hân cũng tại an tính học tập cuối cùng dương lệ anh hoàn thủ nắm tay dạy một lần đến tận đây trần an mặc cuối cùng làm rõ ràng đàn kình là như thế nào thúc đẩy sinh t r ư ở n g hắn không khỏi cảm khái có nhân giáo cùng không ai dạy thật là trên l ệ n h quá xa nếu như hắn không ai dạy bảo lời nói chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản tu luyện không r a đàn kình tối thiểu tốn hao thời gian ba năm năm thẩm hân ở một bên cũng được lợi rất nhiều dương lệ anh tiếp lấy để nàng vận dụng kiếm pháp cho nàng nhìn một chút thẩm hân nhẹ gật đầu dương lệ anh chỉ điểm vài câu hướng trần an mặc đạo liên quan tới tu vi của các ngươi vi sư sẽ thay các ngươi b ả o mật đa tạ mạch tủ h trần an mặc ngươi bây giờ đi chấp pháp đường đi hôm qua lý m ậ u trưởng lão tìm tới ta muốn ăn bài ngươi một chuyện rất trọng yếu đi làm trần an mặc nhúm mày tìm ta có chuyện gì cái này không rõ ràng gần nhất chấp pháp đường đang điều tra thái bình giáo yêu nhân rất nhiều nhiệm vụ cần giữ bí mật b i ế t trần an mặc ông quyền rời khỏi nơi này hướng nhiệm vụ đường tiến đến đi vào nhiệm vụ đường cửa ra vào trần an mặc liền nhìn thấy lý mộ trưởng lão đối diện ba cái đệ tử dạy bảo hắn đã chờ một hồi sau đó lý mộ tài hướng hắn đi tới hắn hôm nay một bộ trường bào màu xanh hai mắt trở nên có chút đục ngầu sắc mặt đen xanh hiển nhiên gần nhất hắn nghỉ ngơi không phải rất tốt người nhìn tương đối t i ể u tụy lý trưởng lão ngươi tìm ta trần an mặc hỏi lý mậu thở dài một hơi gần nhất tại sùng dương huyện nhà kho làm việc cảm giác như thế nào rất nhẹ nhàng lý mậu đánh giá hắn một chút thở dài nói bất qua sau đó nhẹ nhàng như vậy sự t ì n h chỉ sợ không có ta cần ngươi làm một chuyện nói hắn lấy ra một tờ điều lệnh trần an mặc nhìn thoáng qua phát hiện cái này trên điều lệnh mặt vị trí là một cái gọi thạch điển chấn địa phương cái này thạch điển chấn là chúng ta tam trọng môn một chỗ rất trọng yếu giao thông đầu m ố i then chốt chỗ kia cũng là một chỗ trồng trọc khu khu sàn thú trên núi trồng rất nhiều đại dược hàng năm v ậ n x u ố n g ra hung thú thịt có thể làm cho chúng ta tông môn nhập trướng ba nghìn lượng trở lên bất quá ngay tại ba ngày trước đó c h â n thủ thạch điển chấn chấp sự lý tài tàu h ỏ a nhập ma mà chết sáu trấn an mặc nhũ mày tàu h ỏ a nhập ma đúng vậy luyện công trừ được rẽ chết bất đắc kỳ tử tại trong nhà mình việc này ta cảm thấy có chút kỳ cặp bởi vì ngay tại hắn trước khi chết mấy ngày hắn âm thầm liên hệ ta nói cảm giác trên chấn xuất hiện thái bình giáo yêu nhân hy vọng ta phái người tiến đến hiệp trợ chỉ là bởi vì gần nhất trên tay của ta không có nhân thủ làm trễ mãi một chút thời gian không nghĩ tới như thế một chậm trễ lý tài chết trấn an mặc đạo ngươi cho là lý tài chết có kỳ quặc ta đã kiểm tra thi thể đúng là độc hỏa công tâm t ẩ u hỏa nhập ma mà chết bất quá theo ta được biết hắn tu luyện phía trên tương đối phân hệ người như vậy không nên sẽ t ẩ u hỏa nhập ma cân nhắc đến ngươi là bộ khoái xuất thân trước đó còn cha r a ngựa vĩnh cường bị giết một án cho nên ta muốn an bài ngươi làm nơi đó mới chấp sự trừ điều tra lý tài tử vong một chuyện ngươi còn muốn điều tra nơi đó thái bình giáo hoạt động sự tình trần an mặc đạo biết ta đợi chút nữa liền đi qua lý mậu lại nói một chút chú ý h à n g mục cuối cùng nói ngươi đi qua sau ta sẽ an bài ta một cái gọi triệu lượng đệ tử đi theo ngươi đúng rồi triệu lượng ngươi cũng nhận biết đi trước đó là phụ trách sùng minh huyện nhà kho trần an mặc gật đầu tại sùng minh huyện nhà kho làm hơn hai tháng hắn đương nhiên nhận biết triệu lượng người này làm việc hay là thật không tệ nhân phẩm có thể ngươi có bất kỳ tình huống ngươi để hắn đưa tin cho ta trở về là bảy trần an mặc lại trở lại dương lệ anh bên này nói mình lập tức muốn đi thạch điển trấn sự tỉnh thầm hân liền nói ngay muốn đi bao lâu quá lâu lời nói ta đi theo ngươi cùng một chỗ tốt dương lệ anh n g a y vậy trực tiếp liền muốn mắt t r ậ n trắng thầm hân vừa mới ta tại sao cùng ngươi nói kiếm pháp của ngươi tại vi sư chỉ đạo bên d ư ớ i hoàn toàn có thể dung hợp ám kỉnh ngươi bây giờ ngay cả minh kỉnh còn không có nắm giữ hoàn toàn hay là hào hào tu luyện cũng đừng đi qua làm l o ạ n thêm trần an mặc cũng cảm thấy thạch điền chấn không như trong tưởng tượng an toàn hắn có thực lực ngược lại là có thể tự vệ nhưng hắn không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ thầm hân ngươi liền theo sư phụ đi gần nhất cũng đừng về thành bên trong cùng liều phương sư tỷ ở cùng một chỗ thầm hân bất đắc dĩ vậy được rồi ngươi về sớm một chút t i ê n tâm đi quay đầu ta cho ngươi gửi thư một ư ơ i ba thạch i ê n t r ấ n trường hưng thương hội thương hội phía sau trên luyện võ tràng đóng tại nơi này tam trọng môn các đệ tử toàn bộ hội tụ ở này bởi vì ngay tại vừa mới triệu lượng sư huynh nói mới chấp sự muốn tới lúc này hơn hai mươi người đệ tử trong lòng đều rất tâm thần bất định bọn hắn không biết mới tới chấp sự tính tình thế nào nếu là dễ nói chuyện cái k i ê u tất cả đều vui vẻ nếu là không dễ nói chuyện vậy sau này cuộc sống của bọn hắn coi như thảm lạc mới chấp sự tới triệu lượng lúc này cũng tại đám người cảm giác được người bên ngoài tiền đến vội vàng để mọi người đứng vững các loại nhìn thấy người tiến bảo triệu lượng có chút ngoài ý m u ố n trần a n mặc là ngươi hắn không nghĩ tới tới đây đóng giữ c h ấ p sự là trần a n mặc sắc mặt hắn cổ quái trước đó tại sùng minh huyện bên trong hắn là c h ấ p sự trần a n mặc là thủ hạ của hắn bây giờ hai người nhân vật trao đổi hắn thành thủ hạ trần a n mặc ngược lại là không có ngoài ý m u ố n bởi vì trước khi tới là hắn biết triệu lượng đã ở chỗ này nhậm chức về phần sùng minh huyện nhà kho kia bởi vì gần nhất bên ngoài căng thẳng mà trong thành tương đối yên ổn cho nên nhân thủ giảm bớt rất nhiều triệu lượng kịp phản ứng đằng sau cười nói nguyên lai、like、là trần minh triệu minh sau đó lại phải ngươi chiếu cố nhiều hơn ta trần an mặc nửa đ ù a nửa thật nói ấ y ta đây coi là cái gì hiện tại ngươi thế nhưng là chấp sự tại trên ta đâu triệu lượng tùy ý cười cười trong mắt ngậm lấy hâm mộ mặc dù hắn già đời nhưng là tuổi tắc còn tại đó tương lai tiền đồ có hạn cho nên trần an mặc tuổi còn trẻ liền có thể ở chỗ này đảm nhiệm chấp sự hai người tùy ý nói chuyện phiếm hai câu trần an mặc đạo triệu minh gần nhất nơi này không có vấn đề gì chứ yên tâm nơi này an toàn rất cũng chính là trước đó lý tài chấp sự tu luyện tàu hòa nhập mà chết chuyện này lý mẫu trưởng lao đến điều tra tiếp、lấy. triệu lượng cho trần an mặc giới thiệu một chút nơi này đệ tử nơi này đệ tử đại bộ phận đều là lục phẩm tu vi yếu một điểm là thất phẩm nhìn thấy triệu lượng cùng trần an mặc trò chuyện với nhau thật vui d á n g vẻ đông đảo đệ tử trong lòng thở dài một hơi xem ra sau đó có ngày tốt lành trần linh n g ư ơ i hôm nay ngày đầu tiên tới ta cho ngươi bảy t i ệ p mời khách đợi chút nữa đi lập xuân lâu đi nơi này cô nương trước sau lồi lõm c a m đoan để cho ngươi lưu luyến quên về triệu lượng lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười trần an mặc lắc đầu nói vừa mới tới hơi mật chút đi chơi coi như xong đúng rồi lý tài có hay không hạ t á n còn không có hạ t á n đâu không qua đi lề trên bảy liền muốn hạ táng thế nào triệu lượng hiếu kỳ nói không có gì chính là muốn đi tế bái một chút dù sao cũng là tiền nhiệm chấp sự trần an mặc tự nhiên không có nói thật hay là trần sư đệ nghị chú đáo vậy ta mang ngươi tới đi làm phiên triệu m i n h mười ba tiền nhiệm chấp sự lý tài xem như lý mậu một cái bà con xa ở chỗ này đóng giữ nhiều năm đằng sau cưới bản địa một nữ nhân làm vợ hắn tính tình coi như không tệ đem nơi này quản lý cẩn thận tỉ mỉ chẳng ai ngờ rằng lý tài lại bởi vì lệ công tàu hỏa nhập ma mà chết đi vào lý tài cửa nhà trần an mặc nghe được một trận tiếng khóc chuyển đến trần an mặc trong lòng thở dài hy vọng thật là tàu hỏa nhập ma mà chết đi bằng không ánh mắt hắn n e o lại hắn sẽ không bỏ qua hung thủ sau khi vào nhà triệu lượng cùng lý tài quả phụ nói một lần tình huống nguyên lai là mới nhậm chức c h ấ p sự thiếp thân nơi này có lễ một cái hất lên bạch sắt ma y h i n ữ nhân nắm một nam một nữ hai đứa bé tại trần an mặc trước mặt nhẹ nhàng thi lễ trần an mặc đưa lên đã sớm chuẩn bị xong một cái trắng bao dùng một cái màu trắng túi vải chứa bên trong là ba mươi lượng nén b i thường ta đi tế bái một chút lý tài lao ca trần an mặc nhẹ gật đầu đi vào trong phòng vách quan tài bên cạnh đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm sáu mươi trời tu vi Phát động người chết nguyện vọng hai ta đang tu luyện thời điểm bỗng nhiên cảm giác thân chúng kịp độc chết thảm tại chỗ hy vọng có thể cha ra ai hại ta ban thưởng hợp hoàn tán một mình liền xem như thạch nữ cũng có thể để nàng lâm vào đến cùng nguyện vọng ba ta mặc dù là tam trọng môn đệ tử nhưng cùng lúc cũng vì ngụy nghe thường tiểu thư làm việc bây giờ ta chết đi hy vọng ngụy nghe t h ư ờ n g tiểu thư có thể chiếu cố một chút người nhà của ta tế bái một chút ta ban thưởng hai năm tu vi một ba cái này lý tài nguyện vọng bên trong lượng tin tức rất lớn cũng đã chứng minh lý m ậ u trường lão suy đoán lý tài quả nhiên là bị hại chết bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này lý tài còn có một cái khác t ầ n g t â n phận chính là phủ thành chủ thiên kim ngụy nghe thường thủ hạ vì nàng làm việc trần an mặc sờ lên cảm giờ khác này hắn cũng không biết từ chỗ nào tra được bởi vì nội bộ có nội gian dưới loại tình huống này hắn cũng không thể d ò n chống khứa c h i ê n điều tra cái này chẳng phải là đánh cỏ độc rắn vậy liền từ nội bộ mất đi cái đám kia đại dược bắt đầu t r à được đi trần an mặc quyết định chú ý trong thời gian này ai cũng không có khả năng tin tưởng sau một lúc lâu đang lúc hắn dự định rời đi nơi này thời điểm bên ngoài bỗng nhiên h ò hét tầm ý có người càng là kinh hô ngụy tiểu thư tới trong phòng có người khó hiểu nói cái nào ngụy tiểu thư sùng minh huyện ngụy nghe thường a tt -t, t 6 nàng sao lại tới đây sau đó liền thấy ngụy nghe thường cất bước vào nhà lý tài quả phụ người nhà có chút thụ sùng nhược kinh vội vàng tới quỳ lạy trần an mặc mang theo triệu lượng các đệ tử cũng tới trước chào hỏi ta tìm lý tài hợp tác qua một chút trên phương diện làm ăn sự tình biết được hắn bỏ mình trùng hợp đi ngang qua nơi đây chuyên tới để t i ệ n hắn một đoạn ngụy nghe thường nói nhìn về phía trần an mặc trần phát hiện trần an mặc có chút quen mặt dáng vẻ bất quá trong thời gian ngắn nghị không ra n g ư ờ i là sáu ta trần an mặc vừa muốn nói ngụy nghe thường k h o á t tay á o đánh gậy hắn thôi ta không r ả n h biết ngươi là ai ta nhìn ngươi mang theo không ít tam trọng môn đệ tử hẳn là nơi này chấp sự đi đúng vậy trần an mặc khỏe miệm giật một cái loại lời này bị nảnh sinh nghẹn đi xuống cảm giác thật đúng là khó chịu bất quá ai bảo người ta là phụ thành chủ thiên kim đâu nhìn ngụy nê thường đi theo phía sau một cái áo bào trắng lao hậu xem xét liền không dễ trọc ca đó còn là điệu thấp một chút cha như thế nào ngụy nê thường hỏi trần a n mặc lắc đầu không có t r a ra cái gì bất quá lý m ậ u trưởng lão kiểm tra thi thể nói là tàu hỏa nhập ma mà chết nói hiệu nói vượn ngụy nê thường hư l ạ n h một tiếng thôi ta tự mình điều tra nguyên nhân cái chết t ố t không có sự tính khác vậy ta cáo từ trước trần a n mặc ống quyền rời khỏi nơi này bày đêm xuống trần ăn mặc một người ở trong sân đi dạo cảm giác của hắn lại đặt ở bờ phía xác định rất nhiều người đều rời đi về sau hắn đi vào thư phòng nơi này để đặt lấy chỗ này tam trọng môn phía trên tất cả sinh ý khoản hắn l ậ t ra gần nhất ba tháng khoản phía trên này mỗi một bút đều m ộ ư ơ i phần kỹ càng bất quá rất nhanh một chút khoản để hắn cảm giác đến kỳ quái thì như nói có chút lớn thuốc lãng phí số lượng kinh người có chút nói thẳng di thất thậm chí ngay tại hơn nửa tháng trước vận chuyển đại dược xe ngựa bỗng nhiên lửa cháy tổn thất không ít hắn biết nói như vậy loại địa phương này khẳng định có người vớt chất béo nhưng vấn đề là phía trên này tổn thất số lượng quá lớn nhất là tại lý tài trước khi chết nhà kho mất đi một nhóm đại dược cái này đã dẫn phát lý tài cảnh giác cảm giác hắn nơi này có nội gian đáng tiếc còn không có cha ra nội gian hắn liền bị hại chết lắc đầu hắn đem khoản trả về chỗ cũ một lần nữa trở lại sân nhỏ hắn chuẩn bị tu luyện đ ă n g k ì n h bất quá lúc này lý tài một hạng ban thưởng đến nguyện vọng hy vọng ngụy nghe thường tiểu thư có thể chiếu cố một chút người nhà của ta tế bái một chút ta đã hoàn thành ban thưởng hai năm tu vi xem ra ngụy nghe thường đã an bài tốt lý tài người nhà trần ăn mặc trong lòng suy đoán lập tức hắn yên lặng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể hô hấp của hắn dần dần bình ổn hai mắt khép hở cả người giống như cùng chung quanh hắc cám d u n g hợp ở cùng nhau. Ông Ông không ngong bốn. ngong bốn. chân nguyên, dần dần bắt đầu ở phần bụng đàn điền cũng là đàn kình lượng tồn tại. Bất quá, muốn đem hoàn toàn hội tụ thành hình, chỗ này cần không chỉ là cường đại chân nguyên lực lượng, còn cần đối với chân nguyên không chế. Không chế loại lực lượng này, thật sự là quá khó khăn vậy ta liền tu luyện dưỡng khí quyết đi, tăng tốc tiến độ lại nói. loại bắt đối tốc Một đem hội hội độ trí tụ tại. Bất tụ thật ta tu, vi, cùng tu luyện dưỡng khí quyết cỗ lực chỗ chỉ lực chế. chế lực khó khí đây đầu quá, quá vậy đại đi, ở là là với lại vị là sự đối với dưỡng khí quyết lĩnh ngộ sâu hơn một tầng người đối với đan kình có một chút đặc biệt lý giải khấu trừ năm năm tu vi người dưỡng khí quyết rốt c ụ c tiến vào đại thành người đã có thể nhẹ nhóm đem chân nguyên hội tụ đan điển đan kình bình cảnh sắp đột phá nhìn đến đây c h â n an mặc cười xem ra nhiều lắm là lại tiêu hao hai ba năm thời gian tu luyện đan kình liền có thể tu luyện thành công hắn tốc độ tu luyện này t h i ê n vô cổ nhân hậu vô lai giả hô hô hô bảy đúng lúc này một đạo lệnh leo hà phòng từ trên trời giáng xuống trần an mặc hơi nhúng mày tại hắn tu luyện thời khắc mấu chốt lại có người đã quấy dày ai trần an mặc đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị dù sao dạng này vô thanh vô tức đống nhiên xuất hiện người thực lực có thể không thấp tối thiểu là thượng tam phẩm tu vi cao thủ nghĩ đến cái này trần an mặc sầm mặt lại lại có thượng tam phẩm cao thủ xuất hiện ở đây bất quá hắn cũng không sợ hắn tu luyện càn khôn bức cùng ẩn thân thuật trừ phi đỉnh cấp cao thủ bằng không bình thường thượng tam phẩm hắn có lòng tin có thể bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi rất nhanh một cố khí tức đem hắn khóa chặt không có sát ý a trần an mặc trong lòng thở dài một hơi chí ít dụng ý của người này tựa hồ không phải là vì giết hắn tiểu tử một như vậy còn tại tu luyện ngươi rất không tệ rất chăm chỉ một đạo thanh lệ giọng nữ chuyển đến trần an mặc trong lòng hơi đ ộ n g thanh âm này là ngụy nghe thường nữ nhân này vậy mà tới lúc này trên không có hai đạo khí tức một đạo là ngụy nghe thường một đạo khác chính là nà người n g hộ đạo một cái áo bào trắng lao hầu phát ra thượng tam phẩm khí tức người chính là cái này áo bào trắng lao hầu nguyên lai là ngụy tiểu thư đã trễ thế như vậy không biết tới đây cần làm chuyện gì trần an mặc nhìn lên bầu trời chỉ gặp ngụy nghe thường chậm rãi rơi vào hắn trước mặt luôn cảm thấy ngươi có chút con mặt ngươi là sáu ngụy n g h e thường nhìn xem trần a n mặc một mực cảm giác trần a n mặc có chút q u về mặt bất quá nghĩ không ra nàng cũng không nghĩ nhiều nàng mỗi ngày thấy qua người không biết bao nhiêu có chút tiểu nhân vật không nhớ nổi cũng rất bình thường trần a n mặc vừa muốn nói ngụy n g h e thường khoát tay nói thôi ta cũng lười biết ngươi là ai ta tới là cùng ngươi nói một chút lý tài chết sự t ì n h trần a n mặc khoe miệng co giật một chút hắn có chút muốn đánh cái này ngụy n g h e thường không có chút nào hiểu lễ phép ta có cơ hội nhất định phải hùng háng cốt nàng để nàng luôn đánh gây hắn ngụy tiểu thư thế nhưng là cha g i cái gì trần ăn mặc ôm quyền hỏi trải qua ta đặc thù trần bệnh tại lý tài thể、nội. ta tra ra một loại đặc thù độc dược đến từ uy người đoạn hồ tán loại độc này rất khó bị người kiểm tra đo lường đi ra cho phổ thông võ sư phục d ụ n g cũng sẽ không để cho người ta thế nào nhưng là nếu như trong quá trình tu luyện vậy liền sẽ đ ộ ợ c phát nguyên nhân cái chết giống như là tàu hỏa nhập ma loại độc này rất thưa thớt cũng khó trách các ngươi tông môn không có t r a ra trần an mặc giật mình ngụy tiểu thư cùng ta nói chuyện này để làm gì giết chết lý tài người hẳn là các ngươi trong tông môn gian mà lại ngay tại bên tài ngươi bởi vì ngươi l à mới đến nơi này ta xác định ngươi không phải hung thủ cho nên sau đó cần ngươi đã điều tra trần an mặc giả bộ như một mặt bất đắc dĩ bộ dáng hai tay mở ra nói ngụy tiểu thư ta cũng muốn điều tra thế nhưng là không biết nơi nào tra được hôm nay đi theo ngơi ư triệu lượng người này đêm hôn quyết khoát vừa mới lén lén lút lút đi ra triệu lượng trần an mặc lông mày nhữ lại hắn hoài nghi rất nhiều người nhưng là không có hoài nghi đến triệu lượng trên thân dù sao tại sùng minh huyện thời điểm triệu lượng làm hắn c h ấ p sự rất chiếu c ố hắn hắn làm việc cũng rất p h ậ t hệ vô luận là đối với hắn hay là đối với phía d ư ớ i đệ tử khác hắn đều rất k h á c khí cho nên khi ngụy nghe t h ư nói hoài nghi triệu lượng thời điểm trần an mặc có chút không quá tin tưởng hoài nghi là tính sai làm sao ngươi không tin ngụy nghe thường miệng cong lên tiếp tục nói triệu lượng hẳn là tu luyện tà công biết ta sẽ tra một chút hắn trần an mặc nhẹ gật đầu bất quá ngụy tiểu thư ngươi cùng ta nói những này không biết vì cái gì lý tài trước đó giúp ta ở chỗ này tìm đồ bây giờ người khác chết ta hoài nghi hắn sở dĩ chết là bởi vì hắn hẳn là tìm được ta muốn hắn tìm đồ vật bất quá đồ vật bị người giết hắn cầm đi ngụy nghe thường giải thích nói nghe được cái này trần an mặc trong lòng bừng tỉnh khó trách cái này ngụy nghe thường nhìn lạnh như băng vô luận là xem hay đều một bộ thiếu nàng tiền bộ g á n g nàng làm sao lại hào tâm như vậy giúp lý tài tra nguyên nhân cái chết nguyên lai là nguyên nhân này trừ cha người bên ngoài ta muốn ngươi tìm cái này đông nhiên ngụy nghe thường ném đến một tấm bản đồ trần a n mặc một thanh tiếp nhận trên địa đồ vẽ lấy chính là một ngọn núi trên núi vốn lượn lấy một con đường nhìn thấy cái này trần a n mặc thần sắc xếp chặt hắn phát hiện mình đã từng thấy tấm địa đồ này trước đó tại tứ lâu trấn hắn lấy được ba bộ giấy ra người phía trên vẽ lấy địa đồ chính là cái này a bất quá hắn trên tay giấy ra người địa đồ càng thêm rõ ràng cũng càng thêm kỹ càng mà ngụy n g thường cho hắn chỉ là một bức sơ đồ phát thả thôi ngụy nghe thường nhìn xem t r ầ n an mặc âm tính bất định thân sắc n ế u mày nói tiểu tử ngươi làm gì cái biểu tình này a chỗ nào nhìn thấy qua cái này hình ta chính là kỳ quái ngụy tiểu thư ngươi để cho ta tìm cái này làm cái gì địa đồ vị trí hẳn là ngay tại chung quanh đây một vùng núi ngươi chỉ cần tìm tới vị trí này liền có thể cái khác không nên hỏi nhiều ngụy nghe thường mặt lạnh lẽo chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới chỗ tốt không thể thiếu ngươi rõ chưa minh bạch siêu sau một khắc ngụy nghe thường ném tới một cái bình ngọc trong này là chút khí đan giá trị n ă lượng t h ư ở ngươi làm cho ta tốt hai chuyện này nói xong ngụy nghe thường rời đi xuất thủ ngược lại là thật hào phóng nhìn xem trong tay bình ngọc trần an mặc mở ra nghe thấy một ngụm trúc khí đan nhưng là muốn so dưỡng khí đan tốt hơn đan dược bình thường tứ phẩm phía trên võ sư mới có thể phục d ụ n g dù là dương lệ anh mạch thủ trên tay của nàng trúc khí đan chỉ sợ cũng liền đủ chính mình phục d ụ n g mà thôi bất quá như vậy xem ra giấy ra người phía trên địa đồ vị trí chính là chỗ này nói cách khác luyện khí sĩ đạo phủ ngay tại cái này trần an mặc trong lòng đột nhiên kích động lên thành tiên sáu có hy vọng a ba chương một trăm linh sáu thiết hạ thiên la địa võng t r ư ớ bỗng nhiên t t hạ h i là sau lưng một đạo hát ảnh rơi xuống triệu lượng vội vàng quay đầu ô n quyền nói dương đường chủ bóng đen thấy không rõ khuôn mặt chắp tay nói ra ngươi dùng bồ câu đưa tin tìm bản đường chủ tới cần làm chuyện gì chẳng lẽ lại mới tới chấp sự khó đối phó vậy ta đến giải quyết hắn đường chủ mới tới chấp sự gọi t r ầ n á n mặc đúng lúc là ta trước k i a một tên thủ hạng ư ờ i này rất tốt đối phó không cần lo lắng nhiều triệu lượng vội vàng nói vậy ngươi gấp gáp như vậy gọi ta tới làm cái gì triệu lượng thở dài ngụy nghe thường tới mà lại sư phụ của nàng cũng đi theo vị k i a t h ế nhưng là thượng tam phẩm cao nhân a ngụy nghe thường nha đầu kia tới tới làm cái gì triệu lượng lắc đầu không rõ lắm bất quá thoáng qua một c á i đến liền đi lý tài tăng lễ cái kia tựa hồ cố ý muốn điều tra lý tài nguyên nhân cái chết ta lo lắng lý tài chết sẽ bị nàng tra ra mà lại nàng tới tuyệt đối không đơn thuần là điều tra lý tài nguyên nhân cái chết ta lo lắng sự tích của chúng ta sẽ thua l ộ bóng đen lạnh lùng nói cái này ngụy n g h thường trong hổ l ô muốn làm cái gì còn có ngươi theo lý tài lâu như vậy chẳng lẽ không biết hắn cùng ngụy n g h thường biết không cái này lý tài rõ ràng là ngụy n g h thường lưu tại tam trọng môn bên trong một con cờ triệu lượng khỏe miệng kéo một cái bất đắc dĩ nói dương đường chủ ta đi theo lý tài thật lâu không giả nhưng là hắn làm sự tình một mực rất bí ẩn bình thường sẽ không theo ta nói liền không có một chút manh mối bóng đen nhìn về phía triệu lượng muốn nhìn một chút triệu lượng có hay không lừa gạt hắn triệu lượng lắc đầu không có manh mối bất quá sáu hắn cẩn thận nhớ lại một chút trước đó lý tài thường xuyên sẽ một mình lên núi còn để cho người ta đem chung quanh to to nhỏ nhỏ dãy núi địa hình vẽ xuống đến hắn đem những này manh mối nói một lần bóng đen trầm giọng nói hắn đang tìm đập p h ụ nói như vậy thân là người trong giang hồ đâu còn không biết lý tài mục đích bình thường vẽ bản đồ tìm dãy núi tám mươi chín h là đang tìm kiếm đập p h ụ bị dương đường chủ kiệu nói này triệu lượng cũng là hai mắt tỏa sáng có khả năng ngươi thật sự là quá quá loa tin tức trọng yếu như vậy làm sao mới nói đường chủ nhỏ thực sự không nghĩ tới không gì hơn cái này xem ra lý tài có lẽ là ngụy nghe thường làm sự tình chính là cái này ngụy nghe thường bóng đen cười lạnh một tiếng bản đường chủ đã sớm muốn đối phó nàng cái gì đường chủ muốn đối phó ngụy nghe thường thế nhưng là bên người nàng bị kia thế nhưng là thượng tam phẩm lục địa thần tiên sợ cái gì bản đường chủ cũng là mà lại bọn hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối triệu lượng ngẫm lại xem nếu là có thể đạt được ngụy nghe thường ngươi có làm hay không làm khẳng định làm a triệu lượng lập tức kích động bất quá hắn cũng không phải lăng đầu thanh có thể tại tam trọng môn bên trong lăn lộn đến chấp sự vị trí hắn vô luận là năng lực hay là ép g đều có ngắn ngủi kích động đằng sau triệu lượng có chút chần chờ dù sao nếu là thật đụng phải ngụy nghe thường vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ hắn ở chỗ này sẽ không còn đất dung thân làm sao sợ dương đường chủ ta không so được ngươi vạn nhất bị bắt ta nhưng trốn không được yên tâm có bản trưởng l ã o tại huống hồ chứ có thể có được ngụy nghe thường mấu chốt nhất là chúng ta có thể được đến ngụy nghe thường trên tay tảng bạo địa hình có thể bị nàng nhìn chúng địa đồ khẳng định là luyện khí sĩ động phủ một loại địa đồ bóng đen vô vô triệu lượng bà vai lời nói thâm thiế lại nói ngươi coi như bị t r a ra, ngươi đại khái có thể rời đi nơi này thiên hạ này to lớn sợ cái gì mà lại có ta ở đây bảo đảm ngươi thượng tam phẩm một lời nói nói triệu lượng ánh mắt càng ngày càng sáng đúng vậy à mục tiêu của hắn là thượng tam phẩm đầu nhập vào thái bình giáo tu luyện ta công không phải liền làm muốn đột phá à. trước sợ hổ sau sợ lang như thế nào thượng tam phẩm bị như thế vừa phân tích hắn càng ngày càng cảm thấy có thể thực hiện sau đó cứ dựa theo ta nói đi làm ngày mai không phải có một nhóm hàng muốn chuyên trở ra ngoài a đến mục đích sau ta sẽ ra tay đem ngươi người giải quyết đến lúc đó ngươi trở về báo cáo trần an mặc biểu thị khả năng gặp được thái bình giáo người để hắn tới trần an mặc khẳng định sẽ hồi báo cho ngụy nghe thưởng bọn hắn cùng một chỗ đến đây đến lúc đó ta thiết hạ thiên la địa v o n g sáu triệu lượng c a o mày lấy bất quá rất nhanh hắn phục bàn một chút lập tức cảm giác kế hoạch này mười phần tinh d i ệ u mười ba sáng sớm hôm sau thời tiết rất sáng sủa bất quá do có chút lớn không khí nơi này thật đúng là tốt trần an mặc đẩy cửa ra dỗi cái lưng m ệ n mọi trần chấp sự ta cho ngươi thay quần áo đi lúc này đã sớm tại cửa ra vào chờ thị nữ đi tới nàng a a cóng đến đỏ bừng tay hiển nhiên nàng tại cửa ra vào đứng đã không ít thời gian trần a n mặc hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái nữ h à i t ử này nhìn chẳng qua là mười ba mười bốn tuổi bộ dáng nhưng là vóc dáng ngược lại là rất cao một em mở năm năm tả hữu ngươi đứng tại cửa ra vào rất lâu đây là nô tỷ phải làm tại chấp sự ngươi rời giường trước đó ta phải kịp thời ở chỗ này chờ đợi thay ngươi thay quần áo rửa mặt nữ h à i t ử yếu ớt nói mặc kệ gió thổi trời mưa ân nữ hải nhẹ gật đầu vậy ngươi thật đúng là đủ vất vả trần ăn mặc đạo ngươi tên gì bát mà ăn cơm dùng bát cha ngươi nói hy vọng ta về sau có thể kịp giờ ăn cơm liền cho ta lấy tên bát mà vậy làm sao không cho ngươi lấy tên thùng cơm ăn như vậy cơm càng nhiều t r â n an mặc chế nhạo nói bát mà lập tức không có ý tứ t r â n thành nói nói như vậy thật khó nghe ha ha ha đùa với ngươi về sau không cần thay ta thay quần áo rửa mặt a không cần trở lại nghe chút lời này bát mà gấp đều muốn khóc trần chấp sự ngươi sáu ngươi không phải là muốn đổi u ta đi thôi ta đổi u ta đổi u được không ngươi không nên đổi ta đi cha mẹ ta đều bệnh nặng ở nhà đệ đệ ta cùng ca ca cũng đều bị người đạt h ư ờ n g người một nhà liền dựa vào ta ăn cơm đi ô ô ô sáu ai ngươi hiểu lầm ý của ta ngươi liền chuẩn bị cho ta ăn quét dọn một chút vệ sinh là được rồi về sau không cần lại lớn sáng sớm chuẩn bị cho ta ăn uống a bắt mà nghe chút lập tức ngây ngẩn cả người sáng sớm không cần ta hầu hạ không sai ngươi còn đang lớn lên thời điểm sáng sớm ngủ thêm một lát mà đi tới ban ngày thu thập là được rồi mặt khác bàn giao ngươi một cái nhiệm vụ âm thầm cùng ta nói một chút nơi này một số người tình huống có địa phương kỳ quái cùng ta nói sau đó chân ăn mặc từ trong ngực lấy ra mười lượm bạc lấp đi qua chất sự cái này sáu nắm n u t trong tay bạc bắt mà lập tức cảm động cơ hồ nước mắt chảy xuống nắm vứt bạc đ ỗ n g nhiên bắt mà đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì cắn răng một cái nói trần chấp sự nói đến xác thực có một người rất kỳ quái ai triệu lượng đại nhân hắn hôm qua một đêm không có về sáng sớm mới trở về a trần an mặc mắt sáng lên hắn bình thường đều l à dạng này cũng không phải chỉ là cách mỗi mấy ngày đều là một đêm không về ta đã biết những sự tình này ngơi ư n h ớ kỹ một người cũng không cần nói nữ hài này hay là tuổi còn rất trẻ may là gặp được hắn nếu như nàng những lời này nói cho chính là người khác nghe một khi bị triệu lượng nghe được n trần, trần an mặc đạo trần c hưng i cười nói trần huynh thật sự là chăm chỉ lúc đầu ta còn nói mang trần huynh ngươi đi lập xuân lâu dạo chơi đâu ai cái này lần sau cũng là buổi tối hôm nay có một nhóm muốn chuyên trở ra ngoài đâu chúng ta đi trước kiểm tra một chút hàng hóa vấn đề triệu lượng đề nghị có thể sau đó chân ăn m ặ c đi theo triệu lượng đi dạo một ngày chạm vạn g tối thời điểm triệu lượng mang theo bốn cái sư đệ ra ngoài rồi bảy đêm khuya trăng sáng sao thưa triệu lượng mang theo đội xe đi vào hạ du chỗ một cái thôn chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi triệu sư minh rốt cục muốn tới à, ban đêm chúng ta đi trong thôn xuân hoa hạng đi từng cái con gậy gò cao cao sư đệ xoa xoa tay hưng ơ phần nói nghe nói xuân hoa hạng bên trong tới mấy cái nữ tử đều là chim non đâu ha, ha ha loại địa phương kia từ đâu tới nhiều như vậy chim non a g i lừa các ngươi tiền mà thôi muốn ta nói a hay là tôn ít bạc c ư ớ i vợ trong nhà sạch sẽ xế. nhìn xem mấy cái sư đệ triệu lượng phân ra bánh thịt nói vào thôn rồi nói sau mọi người ăn trước ít đồ khôi phục một chút thể lực tạ sư minh mấy người mừng rỡ tiếp nhận sau đó l i ề n ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất bắt đầu ăn như gió q u ố n bất quá vẹn vẹn nửa nén hương công phu bốn cái sư đệ đều cảm giác ngược một trận khó chịu không tốt có sáu có độc cái cao đệ từ bưng bít lấy cổ t h ầ n s ắ c hoảng sợ chỉ vào triệu lượng triệu sư minh ngươi sáu bánh bên trong có độc triệu sư minh vì cái gì a chúng ta là ngươi sư đệ a triệu lượng thở dài một hơi ngưng thần nói ta cũng không muốn không thể trách ta muốn trách thì trách các ngươi không may bất quá yên tâm dù sao sư huynh đệ một trận ta quay đầu sẽ cho các ngươi đốt vàng mã phù phù phù phù bảy theo bốn người lần lượt ngã xuống triệu lượng mặt không thay đổi hướng sau lưng nhìn lại rất nhanh một cái bóng đen chậm rãi đi ra giải quyết triệu lượng nói ra ngươi đi bẩm báo cho trần an mặc đi tên kia vì lý do an toàn khẳng định sẽ thông báo ngụy nghe t h ư ợ n g cùng một chỗ đến đây đến lúc đó ta ở chỗ này sẽ thiết hạ mê hồn đại trợi đừng nói ngụy n g h thưởng liền xem như mười cái tám cái thượng tam phẩm lục địa thần tiên cũng đều phải chết ở chỗ này triệu lượng cũng cười chỉ cảm thấy chuyện này mười phần chắc chín vừa nghĩ tới đợi chút nữa có thể được đến ngụy nghe thường thân thể hắn thật hưng phấn run g rẩy sau đó triệu lượng cấp tốc trở về cùng trần a n mặc nói như thế nào lý do thoái thác hắn đều đã nghĩ kỹ ở trong mắt hắn trần a n mặc là cái rất dễ bị lừa người khẳng định không có vấn đề gì đáng tiếc trần a n mặc tên thiên tài này vốn là cùng hắn giữ gìn mối quan hệ tương lai ta đợi tại tam trọng môn cũng coi là một phần bảo hộ trong lòng của hắn nói nhỏ lấy bỗng nhiên hắn cười thiên tài thì như thế nào chờ hắn đạt tới thượng tam phẩm cảnh giới là hắn có thể tùy ý đem những thiên tài kia dẫm tại d mới vừa đi ra đi không bao lâu đông nhiên trước mặt trên đường nhỏ hắn phát hiện một bóng người là ai đứng ở nơi đó triệu lượng lập tức dừng bước lại cảnh giác nhìn qua chương 1 0 t t m u ố n đề nghị nghe thường biết lợi hại chương 1 0 t t m u ố n đề nghị nghe thường biết lợi hại triệu h i n h là ta trần an mặc thanh em bình thản k ì m lòng không được để cho người ta tâm tình bình tĩnh trở lại nhưng là triệu lượng nghe chút cả người bị dọa đến tóc gáy dựng lên trần an mặc làm sao lại xuất hiện ở nơi này hắn chẳng lẽ một mực đi theo hắn không thể nào trần trần h u n h ngươi tại sao lại ở chỗ này triệu lượng cố giả bộ chấn định trong lòng hoàng đến một nhóm ta thích ban đêm đi ra lịch luyện vừa vặn đi ngang qua nơi đây triệu h u n h ta nhìn ngươi rất hốt hoảng bộ g á n g ngươi là có hay không gặp được phiền phá gì đúng rồi ngươi không phải tại vận chuyển hàng hóa a a đúng rồi vừa mới xảy ra chuyện chúng ta hàng hóa bị cướp a triệu huynh ta nhìn ngươi như thế hốt hoảng bộ g á n g ngươi sẽ không phải là sáu biện thủ đi trần an mặc c h ầ m rãi tới gần triệu hải triệu lượng sắc mặt khó coi nói trần h u n h ngươi hoài nghi ta trần an mặc không có trả lời mà là nói thẳng triệu lượng ngươi bây giờ chủ động bàn giao vấn đề ta cũng có thể vì ngươi cầu tình vài câu nếu không sáu thả giam chó ta muốn bàn giao vấn đề gì triệu lượng âm tàn mắng trần an mặc lắc đầu đây là chính ngươi không cho mình đường sống nói thật hắn đối với triệu lượng ngay từ đầu ấn tượng cũng không tệ lắm bất quá bây giờ xem ra triệu lượng muốn đối phó hắn trần an mặc hỏi ngươi lời nói thật cùng ta nói lý tài chấp sự có phải hay không là ngươi giết ngươi đối với hắn hạ đ ầ u còn có nơi này nhà kho thường xuyên mất đi số lớn đại dược có phải hay không là ngươi âm thầm trộm đi triệu lượng hít một hơi thật sâu trần an mặc ta thừa nhận xem t h ư ngươi hắn không có phủ nhận bởi vì hắn biết trần an mặc nếu cùng hắn nói những thứ này vậy đã nói rõ hắn đã điều tra bảy tám phần hắn làm sao đều không có nghĩ đến trần an mặc tới đây vẹn vẹn một ngày đem hắn bắt tới bộ khoái này xuất thân thiếu niên cha án thật sự chính là rất lợi hại a khó trách sẽ trong vòng một ngày cha ra ngựa vĩnh cường bị hại một án nói như vậy ta vừa mới nói những cái kia thật đúng là đều là ngươi làm lạc trần an mặc lệnh giọng hỏi ha ha ha đúng là ta đáng tiếc ngươi coi như biết cũng vô ích triệu lượng cười nhạo nói a ngươi cứ như vậy khẳng định triệu lượng không nói gì mà là nhìn về phía bên người trong h tám chậm rãi đi ra một cái toàn thân mặc hắc bảo nam tử kỳ thật trần an mặc đã sớm cảm giác được hắc bảo nhân này xuất hiện bất quá hắn cũng không s ố t ruột đối phương có người hắn bên này cũng có người mà lại là hai người tại biết là ai giết lý tài đằng sau lý tài còn lại hai cái nguyện vọng ban thưởng cũng tới sổ nguyện vọng hy vọng có thể t r a ra nội bộ nội gian đã hoàn thành ban thưởng tam trọng thiên đại thành nguyện vọng hy vọng có thể t r a ra là ai đã giết ta đã hoàn thành ban thưởng hợp hoàn tán một b ì n h theo tam trọng thiên ban thưởng này tới sổ cùng nguyên bản hắn tu luyện tam trọng thiên dung hợp võ ký lập tức thăng cấp đến đại sư cấp trần a m t ọ n thiên g t đại sư cấp r an mặc t cũng lòng âm không ầ m một cười i t t sốt ruột hắn muốn nhìn một chút mục đích của bọn hắn là cái gì theo ta được biết ngụy nghe thường lần này tới mục đích là tìm cái gì đố vật ta muốn ngươi đem ngụy nghe thường lừa qua đến lựa gạt đến nơi đây trần an mặc lắc đầu lạnh giọng nói các ngươi thật to gân à dám đối phó ngụy tiểu thư liền không sợ khám nhà d i ệ n t ậ ca tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có mặt khác lựa chọn hoặc là làm việc hoặc là chết người áo đen không có kiên nhẫn hướng trần an mặc đi qua Siêu. lại tại lúc này trên bầu trời một đạo khí tức khổng lồ hướng hắn bao phủ mà đến ngay sau đó liền chuyển ra một đạo thanh â m khẳng hạn độc đình thiên nghị không ra ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này ngươi hại chết trúc gia trang cả nhà tam trọng môn một mực tại truy sát ngươi ngươi lại còn dám trốn ở chỗ này người áo đen ngầm đầu kinh hãi nói la anh l a Anh, c h í này h l n g ụ nghe thường người hộ đọc ạ đính thiên Trần An cùng lập lui lại, tức t bước ra r la anh hai người đôi bính một cái độc đính thiên trên tay phun ra một cỗ hát vụ bất quá la anh tảo đã có chuẩn bị nàng một thanh trường kiếm vật ra h à n g quang đem hắc vụ bổ tới t r ầ n a n mặc nguyên lai ngươi đã sớm dẫn người tới tên đáng chết để m ạ n g lại triệu lượng bàn chân g i ố n một cái ngũ phẩm tu vi bạo dũng mà ra hắn biết mình không phải trần a n mặc đối thủ cho nên vừa ra tay một cái bình ngọc màu đen hướng trần a n mặc hốc đầu ném đến trần a n mặc biết đây nhất định là một loại nào đó độc hắn vận chuyển cán k cốt bước l ạ g yên lui xa xa triệu lượng những mày tốc độ thật nhanh nhưng lúc này đỉnh đầu chỗ một đạo gió mát đánh tới còn có người một thanh lợi kiếm đã khuấy động mái tóc dài của hắn suy suy suy sáu a triệu lượng cảm giác mình ra đầu đều bị gọt sạch hắn kêu t h ẳ n một tiếng bưng bít lấy ra đầu. trên thân đ ố n g nhiên nổ lên một đoàn hát vũ ân vừa mới động thủ ngụy nghe thường hơi n h ú g mày đứng ở nguyên đ ị a nhìn xem triệu lượng lui ra phía sau đa tạ ngụy tiểu thư cứu mạng c h â n an mặc cố ý nói ra hắn cố ý yếu thế dạng này tiết kiệm hắn xuất lực dù sao cái này triệu lượng cùng độc đính tiên đều là dùng độc hắn cũng không phải bách độc bất x â m hay là cẩn thận mới là tốt ngụy nghe thường cũng không đáp lời trường kiếm trong tay bắn ra hướng phía triệu lượng bay đi Hiện nhiên, Nguy ý thức được chính mình kém chút đầu cũng bị mất đằng sau vừa sợ vừa giận hoán độc nhìn xem ngụy nghe thường đ n g nhiên hắn nhìn thấy ngụy nghe thường trường kiếm đánh tới hắn không nói hai lời một đ a o đem trường kiếm quất ra nhưng là ngụy nghe thường lực đạo rất mạnh một kiếm này đ a o trong tay của hắn vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngay sau đó trường kiếm thế đi không giảm hướng triệu lượng phần bụng đâm tới hai người tu vi tranh lệch thật sự lạ quá lớn trong n g a y mắt triệu lượng kêu lên một tiếng đau đớn trường kiếm mang theo thân thể của hắn đem hắn đính tại sau lưng một viên cái cổ siêu vẹo trên đại thụ a triệu lượng kêu t h ẳ n một tiếng dương đường chủ cứ sáu cứu ta. lúc này độc đính thiên cùng la anh cũng là đánh khó bỏ khó phân mặc dù la anh tu vi phải mạnh hơn một chút chính là nhị phẩm sơ k ỳ c ư g i ả nhưng là nàng dù sao lớn tuổi lại thêm độc đính thiên là lấy độc n h ậ p đạo cho nên bình thường võ sư căn bản không dám gần độc đính thiên thân bởi vậy hai người đánh khó bỏ khó phân nhìn thấy triệu lượng thảm trạng độc đính thiên thầm mắng một tiếng phế vật hắn một trưởng đem la anh bước lui đi vào triệu lượng bên người triệu lượng nguyên bản còn trong lòng vui mừng coi là độc đính thiên cứu h ắ tới nào biết được độc đính thiên trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẹ âm tàn khanh hắn một trưởng vỗ tại triệu lượng nơi tim c h ỉ gặp hắn vị trí trái tim lập tức bị đánh ra một cái l ỗ máu nơi trái tim trung tâm máu tươi bị hắn điên cùng hấp thu rất nhanh vừa mới tiêu hao không ít thực lực độc đính thiên sắc mặt hồng nhuận mấy phần mà triệu lượng mắt trần có thể thấy da thịt cấp tốc khô cát tóc biến mạch rất nhanh biến thành một cái g ầ y như que tuổi lao đầu la anh một lần nữa rơi xuống ngụy nê g h thường bên người c a o m ả y nói cái này độc đính thiên tu vi so hai năm trước mạnh hơn hhh la anh hai năm trước ngươi đem ta bước đến tiệc cảnh không nghĩ tới đi hôm nay ta đã cùng ngươi đánh ngang tay bất quá ngươi cuối cùng không bằng ta, ta lực lượng đã khôi phục mà ngươi đây chỉ sợ không được đi đ ộ c đính thiên lặng lẽ cười tiện tay đem đã biến thành lao đầu triệu lượng vứt sang một bên triệu lượng gian nan vùng vây hai lần rất nhanh nhẹo đầu liền triệt để không có khí tức la anh ý thức được đ ộ c đính thiên khó chơi h ư ớ ngụy nghe thường nói đợi chút nữa ngươi rời đi trước nói lại hướng trần a n mặc nhìn lại tiểu t ử ngươi đợi chút nữa cùng ta cùng một chỗ trần a n mặc sáu trần a n mặc tại chỗ liền muốn mắng em gái ngươi đây là muốn để cho ta làm kẻ chết thay chính mình trốn đi hắn một bộ sắc mặt tái nhợt dáng vẻ nói tiền bối vừa mới ta giống như chúng độc toàn thân không phát ra được bất luận khí lực gì la anh nhỡ mày thật sự là phế vật lại không nghĩ rằng độc đính thiên đ ỗ n g nhiên hướng trần a n mặc bên kia đánh tới tiểu tử ngươi khí huyết cũng cho ta đi la anh đương nhiên sẽ không để độc đính thiên làm như vậy cũng không phải nói muốn bảo vệ trần a n mặc mà là lo lắng trần a n mặc khí huyết bị hấp thu đến lúc đó độc đính thiên thực lực lại mạnh lên la anh kịp thời ngăn cản cùng độc đính thiên lần nữa chiến thành một đoàn hai người các ngươi đi mau Nguyễn Nghe thường không nói hai lời, quay đầu hướng Trần An Mạc xem ra, thất thần sứ cái gì, đi mau. Trần An gì, quay đầu mau. hai thất xem lời, cái đi ra, Mạc Mạ sứ hắn bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới triệu lượng thi thể bên cạnh đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm tám mươi trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một muốn có được ngụy nghe thường để nàng biết lợi hại ban thưởng v ạ năng n giải độc hoàn một b ì n h nguyện vọng hai ngụy nghe thường cũng dám đánh l ê n ta muốn vung nàng vài bàn tay để nàng biết lợi hại ban thưởng trúc khí đan năm viên nguyện vọng ba độc đ í n h tiên hại ta tính mệnh ta muốn để hắn chết không có chỗ trôn ban thưởng thất tuyệt độc một mình một ba khá lắm cái này triệu lượng đối với ngụy n g thường đoán niệm sâu như vậy nhất là cái thứ nhất nguyện vọng lại để cho đạt được nàng đáng tiếc cái này ba cái nguyện vọng trừ cái cuối cùng bên ngoài còn lại căn bản kết thúc không thành thật sự là quá khó khăn ngươi đi thi thể bên kia làm cái gì coi chừng nơi đó có độc đi mau ngụy nghe thường nhìn thấy trần an mặc không những không đi ngược lại đi triệu lượng thi thể bên kia không khỏi n h ữ n mày hiện tại liền đi trần an mặc đi và o ngụy nghe thường bên người chợt phát hiện ngụy nghe thường sắc mặt hơi trắng bệnh khí tức nhiễu loạn hắn sửng sốt một chút ngụy tiểu thư ngươi thế nào ngụy nghe thường sắc mặt khó coi nói hai người kia dùng độc vô sắc vô vị ta vừa mới rõ ràng phòng hộ rất tốt thế mà thế mà lại còn trúng chiêu cùng lúc đó đ ộ chương đ n tiên ha ha c ờ ư ơ i c một trăm n linh tám hắn sao có thể nói như vậy một cái tiểu tiên nữ t h ư ơ n g một trăm linh tám hắn sao có thể nói như vậy một cái tiểu tiên nữ độc đính thiên c ù n g tiếu hát vụ tại quanh người hắn như là gió xoáy màu đen la anh cảm nhận được thể nội càng phát ra suy yếu lập tức biết mình chúng chiêu cũng may ngụy n g thường đã chạy không có nỗi lo về sau nàng đợi chút nữa có thể chọn cơ chạy trốn bất quá lúc này độc đính tiên h thân thể khẽ động cơ hồ là trong n g á y mắt liền tới đến la anh trước mặt một cái thường thường không có gì lạ đao pháp bổ tới la anh nhắc lên một cỗ đan kinh n g ă n cản nhưng độc tố vậy mà đã lan tràn đến đan đ i ể n của nàng mới thôi nàng phân bụng đống nhiên tê dần cường đại đan kình lực lượng trong nháy mắt tiêu tán lập tức đại đao chém vào ngực nàng lập tức máu tươi tuôn ra la anh miễn cưỡng phát lực thân thể bay rớt ra ngoài n g h ở trên một cây đại thụ ha ha ha la anh không nghĩ tới sao ngươi sẽ chết tại trên tay của ta độc đính tiên cùng t ế u la anh cầm đầu trầm giọng nói ngươi mặc dù bị thương ta nhưng là ta nếu là đoán không lầm lời nói ngươi vừa mới hấp thu triệu lượng khí huyết mặc dù sẽ để cho ngươi trong thời gian ngắn tu vi mạnh lên nhưng cùng lúc cũng sẽ để ngươi suy yếu đi độc đính thiên nhiễu mày ngươi biết được vẫn rất nhiều là anh nói không sai hắn vừa mới mặc dù thông qua hấp thu khí huyết nhanh chóng mạnh lên nhưng trên bản chất là nghiền ép chính mình tiềm lực một khi qua canh giờ hắn tu vi sẽ nhanh chóng hạ xuống lâm vào suy yếu nói cách khác ta chỉ cần ngăn chặn ngươi là được rồi là anh trầm giọng nói m ư ơ i ba lúc này trần ăn mặc cùng bị nghe thường đã chạy ra ngoài rất dài một đoạn khoảng cách bất quá trần a n mặc một mực chú ý sau lưng bởi vậy hắn đem hai người đối thoại đều nghe được nguyên lai、like、độc đính thiên chờ một lúc sẽ lâm vào suy yếu trần a n mặc hai mắt tỏa sáng ta không được ngụy nghe thường lại là lập tức hướng phía trước mới ngã xuống đất đổ vào một mảnh mềm mại trên bụi cỏ trần a n mặc hơi nhúm mày không nghĩ tới ngụy nghe thường độc phát lại nhanh như vậy bất quá hắn ngược lại là còn không có độc phát cảm giác bởi vì hắn lúc đó đứng xa xôi lại biết độc đính thiên am hiểu dùng độc cho nên một mực vận chuyển bạch hạc tiên khí cả người hắn đều bị tiên khí bảo hộ lấy không bị đến bất kỳ tổn thương ng phía trước có một chỗ dưới mặt đất công sự che chắn là chúng ta tam trọng môn thiết lập ở nơi này điểm nghỉ ngơi ngươi kiên chỉ một cái đi ngụy nghe thường nhẹ gật đầu muốn đứng lên nhưng thân thể vừa mới đứng lên hai chân mềm lún liền muốn hướng phía trước ngã quỵ cũng may trần an mặc đưa nàng nâng bất đắc gì nói xem ra ngươi đi không được hắn chỉ có thể đem ngụy nghe thường cong lên đến ngụy nghe thường lập tức lấp lớn mật thả ta xuống trần an mặc trần an mặc chỉ có thể đem nàng ném đến ai nha ngụy nghe thường ngã chó đất ức trên mặt đều là bùn ngươi quảng ta làm cái gì trần an mặc cao mày nói ngươi đến cùng muốn hay không lương ta Với mới lúc à này ngươi để cho ta thả ngươi xuống, có thể ngươi thả ngươi xuống tới, ngươi lại đứng cung vững, ngươi tới, lại cái này khiến để thể cho có thả thả khó hầu hạ ta ta rất l này hắn đã cân nhắc muốn hay không đem ngụy nghe thường ném ở nơi này một mình chạy trốn có thể quay đầu ngụy nghe thường nếu là trả thù lời nói vậy cũng rất phiền phức cho nên hắn trầm ngâm một chút hỏi ngụy tiểu thư ngươi đến cùng muốn hay không ta hỗ trợ ta ngụy nghe thường vừa định nói dọa nói không cần thế nhưng là nghĩ lại chính mình lúc này liền đứng lên đều khó khăn làm sao trốn có thể để nàng một cái hoàng hoa đại k u ê nữ cùng trần ăn mặc dán gần như vậy cái này khiến nàng cũng thật khó khăn Vừa ngay h chính mình h ĩ tới i cái tiểu khả ái cái chen khả sẽ bị lấn n bẹp, à nhiều không có ý tại ư Thường không nói lời nào, trần không nhẫn, đây, Thường, ngươi, A. An ta ta Gặp Nguyễn Nghe không không Nguyễn cũng không phải là cố ý không cứu ngươi, xin ngươi lý giải. Mặc phải nói nào, Trần kiên nhẫn, đây, đây Ngay Tiểu t lời có đi xin là lý cố cứu ý hắn nghiêng đầu đi thời điểm ngụy n g h e thường đống nhiên gọi lại trần an mặc chờ một chút ngươi ngươi hay là con ta đi ngụy n g h e thường t ắ n răng nói thầm nghĩ ra hỏa này làm sao thấy chết không cứu a không có chút nào biết thương hương tiết ngọc nếu là đổi thành nam từ khác chỉ sợ đều sẽ tranh chấp sợ sau đến giúp đỡ đi hiện tại tiện nghi tiểu từ này thế mà còn một bộ ghét bỏ dáng vẻ thật sự là tức chết cá nhân phải biết trên người nàng đáng tự hào nhất địa phương chính là nàng tiểu khả ái đây chính là nàng vật chân quý nhất không dung bất luận kẻ nào tiết độc nhưng bây giờ vậy mà lại bị trần an mặc cho c h ạ m đến mặc dù là cách quần áo b ể nhưng này cũng coi như cũng may trần an mặc nhìn một mặt chính khí là cái chính nhân quân tử bộ dáng cho nên nàng cảm thấy trần an mặc hẳn là không suy nghĩ những cái kia loạn thất bát a o rất nhanh trần an mặc đưa nàng đeo lên bởi vì khoảng cách gần ngụy nghe thường trên thân một mùi thơm hương vị tàn ra trần an mặc cái mũi khé động mùi vị kia rất đặc biệt kỳ quái ngươi làm sao một chút sự tỉnh đều không có đ ộ c kia đối với ngươi không có hiệu quả ngụy nghe thường không hiểu hỏi ta cách khá xa nguyên nhân đi mà lại ta ngay từ đầu liền phong bế miệng núi ngươi ngược lại là coi chừng đang khi nói chuyện trần an mặc tốc độ càng lúc càng nhanh sau một nén nhang một chỗ vắng vẻ trong núi rừng trần an mặc căn cứ trước đó xem xét kể bên này địa đồ rất mau tìm đến một chỗ tam trọng môn lưu tại nơi này dưới mặt đất công sự che chắn cùng một chút bang phái một dạo tam trọng môn tại một chút cứ điểm trung t h n h đều sẽ lưu lại một chút dưới mặt đất công sự che chắn vì chính là gặp được địch nhân thời điểm hoặc là ở bên ngoài vận chuyển đồ vật thời điểm có cái nghỉ chân địa phương tìm tới công sự che chắn trần a n mặc n g ả y xuống kịch liệt s ắ c này kém chút để ngụy nghe thường bữa cơm đêm qua đều phun ra ngươi có thể hay không điểm nhẹ à. ngụy nghe thường nhịn không được nói trần a n mặc đạo đã đến ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đang khi nói chuyện trần a n mặc đã đốt lên nơi này một chút á n h đến gặp trần a n mặc muốn đi ngụy nghe thường liền vội vàng kéo trần a n mặc ống tay não ngươi đi nơi nào ta phải đi bên ngoài quan sát một chút đem dọc đường dấu chân bỏ đi tức giận nhất vị cũng đi rơi trời mới biết cái kia độc đính thiên có thể hay không tìm tới n trần an mặc giải thích nói ngụy nghe thường có chút bận tâm ngươi sáu ngươi sẽ không bán đứng ta đi nếu như trần an mặc bán nàng vậy nàng thật là làm cho mỗi ngày không đáp tiêu đất đất chẳng hay cái này ngươi yên tâm ngươi cũng đã biết ta tên hiệu kêu cái gì trần an mặc hỏi ngụy nghe thường lắc đầu ta cùng tội ác không đội trời chung phốc phốc nhìn xem trần an mặc khoa trương bộ d á n g ngụy nghe thường buồn cười nợ nụ cười cái này không cười còn tốt đ ố n g nhiên cười một tiếng để trần an mặc sửng sốt một chút thật xinh đẹp vậy mà như thế xinh đẹp thiên m ô văn n ữ không cách nào hình、dung. dù sao trước đó nhìn ngụy n g thường thời điểm nữ nhân này một mực lạnh như băng xem ai đều giống như thiếu nàng tiền nhưng bây giờ xem xét nàng khi cười quả thật không tệ có một loại đặc biệt vận vị ngươi nhìn cái gì phát hiện trần an mặc nhìn mình chằm chằm ngụy nghe thường sắc mặt lạnh lẽo lại nhìn ta móc hai t r ò n g mắt của ngươi ra ngụy nghe thường là biết mình mị lực đối với mấy cái này xú nam nhân tới nói không có nam nhân có thể ngăn cản được nàng mỹ mạo trần an mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ không có việc gì liền là của ngươi mặt vừa mới ngã chó đất ứ c trên mặt bẩn t h i u trần an mặc miệng loan đ ộ n nói h ắ n cũng không giống như nam nhân khác như thế đi liếm nếu ngụy n g thường không khắc khí hắn cũng không cần thiết tốt khách khí cái gì ngươi nói ta ngã cái sáu ngụy nghe thường trong mắt chừng lớn không nghĩ tới trần a n mặc sẽ nói như vậy nàng hắn sao có thể nói như vậy một cái tiểu tiên nữ bất quá cân nhắc đến trên mặt mình quá bẩn ngụy nghe thường vội vàng đi tới một bên xuất ra khăn tay của mình cho mình trên mặt lao vậy n g ư ờ i hào h ả o thu thập đi trần a n mặc lắc đầu đến lúc nào rồi còn như thế để ý chính mình b ề ngoài cái tia sáu ngụy nghe thường cắn răng nói nhớ kỹ về sớm một chút trần a n mặc khỏe miệng k h ẽ n biết đây coi như là quan tâm hắn ân trần ăn mặc trầm ắ t đi ra cửa vào hắn vãng lai、like、lúc đường đi, đi. quả nhiên ở chỗ này phát hiện không ít hắn lưu lại dấu chân đem những dấu chân này quét dọn đằng sau chân an mặc trở lại cửa vào cũng không biết la anh có sao không hắn thời điểm ra đi la anh rõ ràng rơi vào hạ phong không có gì bất ngờ xảy ra la anh hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá nàng dù sao cũng là thượng tam phẩm tu vi nhân vật theo lý mà nói không nên dễ dàng như vậy được giải quyết bình thường loại người này đều có át chủ bài cho nên lớn nhất khả năng là la anh trốn mà độc đính t i ê n bắt đầu tìm ngụy n thường đúng lúc này bầu chơi một đạo lăng lệ tiếng xẻ gió hướng bên này đánh tới là độc đính t i ê n ký tức chân an mặc cảm thấy châm xuống hắn không nghĩ tới độc đính t i ê n đã vậy còn quá nhanh liền truy sát tới nơi này ý vị này độc đính t i ê n khả năng tu luyện có một ít truy tung chi pháp rất có thể sẽ truy tung đến chỗ này công sự che chắn chỉ có thể d ằ n g này trần an mặc đi vào lối vào sau đó xuất r a trước đó ban thưởng đến hợp h o a n tán đem hợp h o a n tán bình ngọc toàn bộ để đặt tại công sự che chắn lối vào phía trên chỉ cần độc đính t i ê n tới hắn k h í tức cường đại kia sẽ trong nháy mắt đem bình ngọc chấn vỡ đến lúc đó hợp h o a n tán tiêu tán mà ra độc đính t i ê n tất nhiên sẽ trúng chiêu đến lúc đó hắn tu vi hạ xuống lại đối phó hắn liền đơn giản đáng tiếc cái này nguyên một bình hợp hoàn tán trần an mặc có chút đáng tiếc cất k ỹ đồ vật sau hắn cũng cấp tốc né xuống dưới bên ngoài thế nào ngụy nghe thường nhìn thấy trần an mặc đằng sau trong lòng không khỏi quan tâm không ít phản phất nhiều hơn mấy phần cảm giác a n toàn tình huống không thể lạc quan trần an mặc đem độc đính thiên tìm đến tình huống nói một lần ngụy nghe thường nhớ mày tại sao có thể như vậy vậy mà lại tìm tới nơi này ta cũng không rõ ràng suýt sáu trần an mặc vội vàng che ngụy nghe thường miệng để ngụy nghe thường nói nhỏ chút âu âu ngụy nghe thường mở to hai mắt nhìn ra h ỏ này vậy mà che miệng của nam ba cái này cái này cái này bảy lá gan càng lúc càng lớn ngươi nàng con muốn nói chuyện trần an mặc vội vàng ô m nàng dạng này che miệng của nàng để nàng rốt cuộc không phát ra được âm thanh bất quá ngụy nghe thường đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua nàng kịch liệt dãy rồi lấy thẳng đến trần an mặc nói độc đính thiên đã tới đằng sau nàng thân thể mới mềm nhũng ta hiện tại bông tay nhưng là ngươi c a m đoan đừng lộn xộn bằng không chúng ta cũng phải chết ở nơi này mặc dù hắn ở bên ngoài thả ở hợp h o a n tán thế nhưng là hắn cũng không biết hợp h o a n tán đối phó loại này thượng tam phẩm cao thủ lúc nào đến hiệu quả cho nên tốt nhất vẫn là không nên bị độc đính thiên phát hiện bọn hắn ở chỗ này trốn tránh chỉ là hắn càng là không muốn tới cái gì thì càng đến cái gì oanh chỉ nghe cửa vào một tiếng tiếng nổ mạnh truyền ra ngay sau đó liền truyền đến độc đính t i ê n cười lạnh hai cái tiểu bằng hữu các ngươi thật đúng là để lão phu một trận dễ tìm a độc đính t i ê n tới trần an mặc hít sâu một hơi con ngón đ ú n g ra nhắm ngay cửa vào địa phương liên tục bắn ra mấy đạo nhất dương chỉ siêu siêu siêu sáu a ngươi cầu tặc kia lại còn có chiêu này bên ngoài truyền đến độc đính t i ê n tức hồn hển thanh â m chương một trăm linh chín ngụy nghe thường rằng này cái này khiến hắn như thế nào chịu nổi chương một trăm linh chín ngụy nghe thường rằng này cái này khiến hắn như thế nào chịu nổi hắn dễ dàng như vậy thủ thương nghe phía ngoài tiếng quay khiếu ngụy nghe thường trong lòng vui mừng nguyên bản sắc mặt tái nhuận có một tiêu hồng nhuận phân phớt trần a n mặc cũng thở dài một hơi lấy cảm giác của hắn rất dễ dàng có thể phát hiện độc đính thiên thật t r ú n g chiêu hắn cũng không có chơi lừa gạt cái này khiến hắn cũng có chút ngoài ý mớn thượng tam phẩm lục địa thần tiên vậy mà liền dạng này bị hắn đánh lén thành công nói ra cũng không ai t i n cơ hội tốt trần a n mặc trong lòng vui mừng cấp tốc nhảy ra cửa hang chỉ gặp độc đính thiên mặt mũi tràn đầy tái n h u t tri sắc che ngực nhìn hẳm hẳm trần ăn mặc nguyên lai g i a hỏa này thụ thương mà lại thương thế nhìn không nhẹ độc đính tiên nguyên bản còn có thể nhẹ nhõm cầm chắc lấy trần ăn mặc lại tới đây lại trực tiếp trúng chiêu cái này khiến hắn mặt m ò có chút không nhịn được người trẻ tuổi không nói võ đức vậy mà đánh lén độc đính tiên chỉ vào trần ăn mặc hưng được mắng trước đó hắn cùng la anh chiến đấu mặc dù hắn cuối cùng trọng thương la anh thật không nghĩ đến tại la anh trốn trước đó nữ nhân kia vậy mà ném ra một trang giấy đó là một tấm đồ chú chính là tại luyện khí sĩ động phủ lấy được phủ tấm đồ này trực tiếp đem hắn đậu ngũ tạng lục phủ bị hao tổn h ắ n ngăn chặn thương thế đằng sau dựa vào khí huyết truy tung chi thuật tìm được nơi này chỉ là không nghĩ tới chính mình lần nữa trọng thương mà lại lần này t h ụ thương càng nặng nhất dương chỉ đánh xuyên bụng của hắn cái này khiến hắn phần bụng xuất hiện một cái to cỡ miệng chén lô rách đau hắn nghe r ă n g trận mắt đứng lên ta đánh lén ngươi tại sao không nói ngươi hạ độc nhìn thấy đ ố i phương thảm như vậy trần ăn mặc giải sầu đại phóng bất quá để cho an toàn hắn vẫn là không dám tới gần muốn c h ờ đối phương hợp hoàn tán độc bộ phát sau đó từ từ sẽ đến tiểu tử như vậy đi ta mặc dù thụ thường nhưng là ngươi cũng nắm không được ta lục địa thần tiên bốn chữ này cũng không phải tùy tiện nói một chút dù là ta thương thế nặng như vậy có thể giết ngươi vẫn như cũ như là giống chết một con kiến đơn giản như vậy trần an mặc cười à phải không cùng lao phu hợp tác một phen như thế nào ta chỉ cần ngụy nghe thường đem nàng cho ta thậm chí lao phu có thể cho ngươi cùng nàng tới một lần để ngươi làm một lần nam nhân trần an mặc khẽ gật đầu nghe không sai ngươi muốn tìm cái chết sao dưới mặt đất công sự che chắn bên trong ngụy nghe thường tự nhiên nghe được trần an mặc lời nói lập tức tức giận đến nàng cái mũi đều muốn sai lệnh ra hòa này vậy mà thật muốn bán nàng đáng khi nói chuyện ngụy nghe thường cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một trận cảm giác khác thường thật giống như có vô số một tay nhẹ vô về nàng thân thể mềm mại kia cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt ngay cả hô hấp của nàng đều trở nên r ồ n dập lên bày tiểu tử người rất thức thời nhìn thấy trần an mặc nhanh như vậy đáp ứng độc đính thiên cười trần an mặc cũng cười nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tôi h đúng rồi là anh trưởng lao nhân đâu nàng a sáu độc đính thiên con người đảo một vòng nàng tự nhiên là bị lao phu giải quyết ô ô ô sư tôn ô ô sáu phía dưới lại truyền tới ngụy nghe thường tiếng khóc vậy cũng tốt còn xin tiền bối động thù đi trần an mặc ôm quyền nói độc đính tiên nói vậy ngươi còn chưa tránh ra một chút đi trần an mặc tránh ra một bước lại là bỗng nhiên xuất thủ nhất dương chỉ phanh độc đính tiên gần như đồng thời xuất thủ một t r ư ờ n g vô r a hai người công kích ở giữa không trung phát gia đình thai nhức góc tiếng vang trần an mặc h í p mắt lại từ đầu tới đôi u bao quát hắn cùng độc đính tiên đều không có thỏa hiệp với nhau ý tứ bọn hắn đều muốn làm cho đối phương vung lòng cảnh giác sau đó tùy thời tập sát trần an mặc một kích tức lui độc đính tiên nhưng không có trần an mặc cái này linh xảo hắn vốn là thụ thương tại thân lại bị đánh xuyên phần bụng hiện tại đừng nói bước nhanh đi lại cho dù là phổ thông động một bước cũng làm cho hắn đau mồ hôi lạnh c h ả y dòng phát hiện độc đính thiên ngược điểm sau trần an mặc trong lòng có lập kế hoạch hắn không ngừng du tẩu cùng độc đính thiên bên người liên tục oanh ra nhất dương chỉ siêu siêu siêu bốn độc đính tiên mặt lạnh lấy không ngừng ngăn cản miệng quát tiểu tử ngươi bây giờ rời đi lao phu cam đoan sẽ không lại đ ụ n g ngươi hừ độc đính tiên ngươi thật sự cho rằng ta là hù lớn trần an mặc cười nạo trước đó hắn yếu thế cầu hòa là cho là hắn còn có cái gì ưu thế hiện tại đã nhìn ra độc đính thiên hết biện pháp cái t i ế không có gì tốt do dự gặp nhất dương chỉ không phá được phòng ngự của hắn trần an mặc xuất r a xích viêm đau ân độc đính thiên kinh hô một tiếng cây đ a o này lại là địa giai ngọn lửa nóng bỏng hướng độc đính thiên đánh tới rất nhanh độc đính thiên bên người đã bị ngọn lửa vây quanh đ n g chết tại sao có thể như vậy tiểu tử người làm sao lại loại này địa giai vũ khí bị liệt hỏa vây quanh độc đính thiên lập tức luôn cuống nếu là bình thường hắn căn bản không sợ loại này chút tài mọn nhưng bây giờ hắn tụ thương căn bản trốn không thoát liệt hỏa vòng vây theo liệt hỏa vòng từ từ nhỏ dần độc đính thiên càng ngày càng chịu không được loại này bị cảm rất bỏng hắn cảm giác chính mình cả người giống như bị t i ê u đốt dần dần hô hấp khó chịu đứng lên trần an mặc càng phát ra dùng sức cơ trong tay xích viêm đau xích viêm đau bị hao tổn cũng ở đây không tiếc đây chính là thượng tam phẩm lục địa thần tiên dù là hắn thảm như vậy cũng không thể xem thường mà lại trần an mặc cũng cảm giác trên thân sinh ra một loại cảm giác khác thường hắn biết đây là hợp hoàn tán tạo nên tác dụng trước đó vì đối phó độc đính thiên nguyên một bình hợp hoàn tán nổ tung t r u n g quanh đây tất cả sinh vật đều sẽ trúng chiêu bao quát hắn a độc đính thiên rốt cục không chịu nổi hắn nổi giận gầm lên một tiếng liệu mạng thân thể bị ngọn lửa thôn vệ đau đớn hắn liều chết sông ra hòa diễm một trưởng hướng trần an mặc đánh tới tiểu tử liều mạng với ngươi trần an mặc thần sắc không thay đổi hắn xích viêm đ a o ném ra thân thể trực tiếp bước ra phanh xích viêm đ a o trực tiếp bị đập thành từng cái mảnh vỡ như là thiên nữ tán hoa bình thường mảnh vỡ rơi là tà trên đất t h ế vậy trần an mặc bàn chân trên mặt đất giống một cái trong nháy mắt xích viêm đ a o mảnh vỡ bị chấn đến giữa không trung hắn đ ỗ n g nhiên hít một hơi thú hỏa phun ra ngoài trước mắt mảnh vỡ toàn bộ bị thú hỏa bao khỏa đi trần an mặc vận chuyển tam trọng tiên ba c ố như núi lực lượng đem mảnh vỡ đánh bay ra ngoài đây chính là điệu lại có thú hỏa bá khỏa lại ra chỉ tam trọng thiên lực lượng đủ loại nhân tố đ g h p ra lực lượng khổng lồ để độc đính thiên căn bản chịu không được phốc phốc phốc sáu chỉ gặp độc đính thiên trên ngực tuân ra từng cái huyết hoa hắn run r à y túi đầu lần này hắn không chỉ là bị thương nặng mà là thân thể hoàn toàn tựa như thịt não thân thể của hắn tê dần cả người ngã trên mặt đất chết bất đắc kỳ t ử mà chết nguyện vọng độc đính thiên hại ta tính mệnh ta muốn để hắn chết không có chỗ trôn đã hoàn thành ban thưởng thất tuyệt độc một bình vô sắc vô vị kỳ độc có thể độc chết thượng tam phẩm lục địa thần tiên cái này hẳn là để la anh chúng chiêu kỳ độc trần an mặc hai mắt tỏa sáng đây chính là đồ tốt về sau có thượng tam phẩm muốn đối phó hắn hắn cũng coi là có biện pháp ứng đối nhìn chung quanh lúc này hắn nghe được dưới mặt đất công sự che chắn bên trong chuyển đến ngụy nghe thường yếu đ ớt tiếng hô kết thúc rồi hả kết thúc trần an mặc sắc mặt quái gì? bởi vì hợp h o a n tán dược hiệu đối với hắn cũng tạo nên tác dụng hắn lúc này rất muốn tìm người hung hăng phát tiết một chút hắn hít thở sâu một hơi đi vào dưới mặt đất công sự che chắn có thể xem xét ngụy n g thường cả người hắn gây mận cả người lúc này ngụy n g thường quần áo không trình tề lộn xộn không chịu nổi trên người hơn phân nửa tư mật quần áo đều đã chút bỏ chỉ còn lại có ca yếm miễn cưỡng che l ớ p nàng bạch ngọc kia bình thường thân thể mềm mại nếu là bình thường lấy hắn chính nhân quân tử phẩm tính tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều có thể nhận lấy hợp h o a n tán ảnh hưởng hắn chỉ cảm thấy trong miệng nước bọt đều trở nên thịnh vượng đứng lên cái này khiến hắn như thế nào chịu nổi đừng nói hắn cán bộ kỳ cựu cũng chịu không được g lúc này ngụy nghe thường nhìn về phía trần a n mặc ánh mắt cũng biến thành không thích hợp phải biết chân ăn mặc vốn là dáng rất tất yếu lúc này nhận hợp hoàn tán ảnh hưởng tại ngụy n g thường trong mắt chân ăn mặc càng là bi tuyệt thế m người nam. Cái kia Cái củ hấu rõ r à g ơ n thẳng tắp thân đặn g mặt, tắp thể, đầy b m ô t h ẳ nghe tắp mũi bảy. Rất muốn, rất muốn A7. Nghe thường càng nghĩ càng khẩn trương đ ỗ n g nhiên hướng trần a n mặc nào tới một cái lạo đ ả o trực tiếp vừa ngã vào trần a n mặc trên thân thổ khí như lan nói người ta người ta n ó n g quá trần a n mặc sáu trần a n mặc lập tức mở to hai mắt nhìn khá lắm lúc nào ngụy nghe thường nói chuyện như thế nũng nịu còn người ta nói quá cứ như vậy trần ăn mặc thuận thế ngồi dưới đất ngụy n g thường lại gần trên người mùi thơm càng không ngừng hướng trần ăn mặc trong lỗ mùi chui thang r ầ đến g một ngày thứ ư n g đắc tội mười hai dạng sáng mệt mỏi một ngày la anh tại một chỗ rừng rậm bên cạnh bỗng nhiên nàng ở chỗ này gửi được một cố đốt cháy khét khói đặc nơi đó cháy rồi là anh trong lòng hơi động bước nhanh rất nhanh nàng đi vào trần ăn mặc cùng nghe thường chỗ nút nơi này rõ ràng trải qua một trận đại chiến đại chiến tạo thành đại hỏa đem mảnh rừng núi này đốt đi mấy chục dặm nàng tìm tòi một hồi lâu rốt cục phát hiện một chỗ công sự che chắn cửa vào không đến đến nơi đây đằng sau là anh sắc mặt cổ quái bởi vì cửa vào này bên trong nàng nghe được một cỗ đến từ nữ t ử tiếng thở gấp cái này sáu là anh lập tức ngơi dại nàng là ngụy nghe thường sư phụ cơ hồ là nhìn xem ngụy nghe thường lớn lên bởi vậy lập tức liền nghe được ngụy nghe thường thanh â m mà đổi thành một người lại là trần ăn mặc lúc này hai người chính làm lấy không thể miêu tả sự tình m ớ i ba ngụy tiểu thư ngươi cái này sáu công sự che chắn phía dưới trần a n mặc cũng có chút im lặng hôm qua vì giải độc hai người mơ mơ hồ hồ vượt qua một đêm khôi phục thần trí đằng sau nguyên bản hắn còn muốn lặng lẽ rời đi không nghĩ tới ngụy nghe thường chủ động lại c u ố n đi lên đây chỉ là vì giải độc không nghĩ tới cái kia độc đính t i ê n hạ độc sẽ như vậy m á n h liệt ngươi không cần thần trường bản tiểu thư sẽ phụ trách ngụy nghe thường thanh âm lạnh lùng chuyển đến ngôi lai、like, nàng còn tưởng rằng hợp hoàn tán chi độc là độc đính thiên dưới trần ăn mặc có chút kỳ quái lấy cớ này có chút không đúng lắm à cái này đều cả đêm nàng đ ộ c còn không có tán đi ba trong lòng mặc dù kỳ quái bất quá nữ nhân muốn nam nhân sao có thể để nữ nhân thất vọng cứ như vậy lại là nửa canh giờ trôi qua cái kia ngụy tiểu thư là anh trường giả giống như chờ đợi ở bên ngoài trần an mặc nói nhỏ cái gì ngươi làm sao không nói sớm ngụy nghe thường tiếu đỏ mặt lên vừa nghĩ tới vừa mới chính mình cũng g ã nàng cũng có chút không có ý tứ bất quá dù sao đã cùng trần an mặc mấy lần cái kia một lần nữa cũng không có gì kỳ thật ngụy n g thường cũng không nghĩ tới trong cơ thể nàng độc xác thực còn không có hoàn toàn tán đi đến mức ảnh hưởng đến lý trí của nàng c h ư n một trăm mười đều là hợp hoàn tán sai c h ư n một trăm mười đều là hợp hoàn tán sai giờ khắc này ngụy nghe thường t h ậ t gấp sư phụ ngay tại bên ngoài chờ đợi nàng tại sao vậy còn không phải bởi vì đã biết nàng cùng nam nhân này dạng này a lần này thật mắc cỡ chết người nguyên bản còn muốn lấy đây là nàng đợi này bí mật không nghĩ tới trong nháy mắt bí mật liền bị sư phụ biết ngụy tiểu thư ta vừa vặn mấy lần muốn nói thế nhưng là ngươi miệng một mực chặn lấy ta đầu lưỡi còn như thế ta sáu trần ăn mặc một mặt vô tội trong lòng của hắn cũng rất là t h ổ thức từ khi nhìn thấy ngụy nê thường đằng sau tại trong lòng của hắn ngụy nê thường là một cái băng lánh nữ tử lánh diễm vừa xem xét này liền rất thủ thân như ngọc loại kia nào biết được m g ụ tử này cởi mở như vậy nhất là đầu lưới linh hoạt dối tinh dối mù hắn cũng không biết ngụy nê thường đây là nhận lấy ảnh hưởng của dư vật hay là bản tính như vậy tóm lại hắn cũng vui vẻ ở trong đó nhắc nhở trần a n mặc rào biện ngụy nê thường càng bó tay rồi nàng hồi ức vừa mới cử động của mình thật sự là quá điên cuồng nàng hung g ữ chừng trần ăn mặc một chút một bộ nại hung mãi hung d á n vẻ cảnh cáo nói đợi chút nữa ngươi không nên nói lung t u n g bằng không ngươi làm không tốt khó giữ được tính mạng trần an mặc trong lòng hơi đậu nha đầu này còn muốn bảo hộ hắn hắn nhẹ gật đầu đứng dậy bắt đầu mặc quần áo ngụy nghe thường cũng cấp tốc mặc được cái hiếm các loại tiếp thân quần áo ngươi chờ ta đi ra ngoài trước ngụy nghe thường ánh mắt lại phức tạp nhìn trần an mặc một chút nếu như không phải trần an mặc trước đó đã cứu nàng nàng giết trần an mặc tâm đều có nghĩ đến cái này chính mình sẽ tiện nghi tiểu từ này đúng rồi người tên gì tới ngụy n g thường hỏi ta gọi sáu tính toán để nói sau đi ta đi trước sư phụ nơi đó ngụy nghe thường thở dài một hơi khập k n h đi ra ngoài không thể không nói chân ăn mặc lúc này trong lòng có chút thất v ọ n g nếu như la anh vì ngụy nghe thường trong sạch thật muốn giết hắn vậy làm sao bây giờ ngụy nghe thường ngăn được sao bất quá nhìn la anh trạng thái hiện tại cũng thật không tốt á vậy hẳn là không có vấn đề mắt hắn hiếp lại nếu như la anh thật muốn giết hắn cái k i a không có ý tứ la anh muốn chết ngụy nghe thường cũng muốn chết thế giới này chính là như vậy rất tàn khốc lắc đầu sau đó hắn nhìn về phía đến từ triệu lượng nguyện vọng theo hắn đạt được ngụy nghe thường đằng sau ban thưởng tới sổ nguyện vọng muốn có được ngụy nghe thường để nàng biết lợi hại đã hoàn thành ban thưởng và năng giải độc hoàn một bình loại này giải độc hoàn có thể giải vật độc một bình bên trong chỉ có ba viên bên ngoài có tiền mà không mua được t r â n an mặc cảm thán nếu như ngay từ đầu có vật này nói vậy đối phó độc đính thiên muốn càng thêm dễ dàng hắn cùng ngụy nghe thường ở giữa cũng sẽ không phát sinh loại quan hệ này lúc này hắn cũng nghe đến ngụy nghe thường cùng la anh ở giữa nói chuyện sư phụ ta cũng không muốn chỉ là cái kia đáng giận độc đính thiên vì đối phó ta vậy mà hạ hợp hoàn tán đệ tử cùng người nào nhất thời không có chú ý liền đạo sau đó sáu đệ tử cũng không muốn la anh lúc đầu muốn mắng vài câu nhưng nhìn đến đứng thẳng lôi kéo đầu ủ rũ cúi đầu ngụy nghe thường lại là làm sao cũng mắng không ra ngoài dù sao nàng hiểu rất rõ đồ đệ của mình ngụy nghe thường chẳng những thủ thân như ngọc mà lại băng thanh ngọc hiết giữ mình trong sạch từ trước tới giờ không đối với bất kỳ nam nhân nào sắc mặt tốt qua nàng sở dĩ cùng tiểu tử kia như vậy đây không phải bản ý của nàng hết thảy vẹn vẹn bởi vì hợp h o tán muốn trách chỉ đổ thừa cái kia độc đính thiên vậy mà như thế ngon độc la anh trấn an nói đây không phải lỗi của ngươi bất quá Tử trong i kia ể thể u lưu. tử t không mệnh cũng mắt nàng hiện lên một tia tàn nhẫn quyết tuyệt ý vị ngụy nghe thường trong sạch c h i thân cực kỳ trọng yếu tuyệt đối không có khả năng bị bất luận kẻ nào biết chuyện của nàng đương nhiên nàng làm như vậy đúng là có chút tàn nhẫn dù sao trần a n mặc cứu được ngụy nghe thường không có trần a n mặc ngụy nghe thường đã sớm bị đ ộ c đính thiên bắt đi có thể cái này lại như thế nào thế giới này vốn là tàn khốc mắt thấy sư phụ có giết trần a n mặc tâm tư ngụy nghe thường vội vàng nửa quỳ trên mặt đất sư phụ ta có thể cam đoan tiểu tử kia sẽ không để lộ ra nửa điểm bí mật thôi được rồi sao có thể tính toán ngươi cũng đã biết chuyện này một khi để lộ ra nửa điểm về sau ngươi như thế nào đối mặt thế nhân sư phụ tiểu tử kia dù sao đã cứu ta nếu như ta làm ra lấy đ o á n trả ơn sự tình đồ nhi kia về sau cũng tuyệt đối sẽ sinh ra tâm a ngươi cứ nói đi ngụy nghe thường lời nói để la anh trầm mặc tâm ma loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ sư phụ chỉ cần cam đoan hắn sẽ không đem chúng ta sự tình nói ra vậy liền có thể mà lại hắn hay là tam trọng môn đệ tử cũng có thể cho chúng ta sử dụng ai được chưa bất quá ngươi dự định làm sao cam đoan hắn sẽ không đem sự tình nói ra nếu như hắn nói lung tung ta sẽ không bỏ qua hắn bảy đem hai người đối thoại toàn bộ nghe được trần an mặc lập tức không nói khá lắm lao thái bà này lại muốn giết ta diệt h ẩ u lương tâm đại đại tích hỏng cũng may ngụy n g h thường nữ nhân này coi như có lương tâm xin tha cho hắn cũng không đủ công ta ở trên người nàng hao phí nhiều khí lực như vậy rất nhanh ngụy n g h thường xuống nhìn trần an mặc một chút lên đây đi sư phụ ta hỏi ngươi mấy câu ngươi thông minh một chút biết không g ọ n nói của nàng nhìn như hư ác nhưng lộ ra một tia lo lắng hiển nhiên nàng cũng lo lắng trần an mặc vạn nhất nói nhầm Cái kia rất phiền phức kia phiền đi rất vào một đất đằng、sau. Trần cỗ biểu i h nhị phẩm khí thế như là một ngọn núi lớn hướng trần an mặc đẹp tới trần an mặc hơi ngướng mày đe dọa hắn lúc này tuyệt đối không khuất phục phục nếu không cho là hắn trần an mặc là mặc người nắm tượng đất trần an mặc trong lòng góp nhẹ chân nguyên lực lượng phát ra ngăn cản la anh áp lực đối mặt nhị phẩm cường g i ả áp lực trần an mặc vậy mà bất động như núi mười phần bình tĩnh ngụy nghe thường trần kinh linh động đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem trần an mặc đối mặt sư phụ áp lực trần an mặc vậy mà vững như bàn thạch hắn là thế nào làm được đừng nói ngụy nghe thường liền xem như la anh cũng là hơi kinh ngạc mặc dù nàng bị thương nhưng là khi thế hay là thực sự trần an mặc vậy mà một chút việc đều không có người này không đơn giản tương lai tuyệt không phải vật t r o a o là anh trong lòng có một cái phán đoán chuẩn xác nếu như không phải xuất thân quá thấp bằng không mà nói hắn ngược lại là có tư cách xứng với nghê thường la anh trưởng lao kỳ thật không cần cho ta ra loại đồ đần này đều sẽ làm lựa chọn ta chắc chắn sẽ không nói lung tung t r ầ n an mặc thành khẩn nói ra ngươi nếu nói như vậy thuận tiện cái kia đi thôi mười ba trở lại trên trấn đằng sau ngụy nghê thường cùng la anh đi khách sạn t r ầ n an mặc thì là trở lại trong viện vừa đi t r ầ n an mặc vừa có chút đáng tiếc cái kia triệu lượng còn có một cái nguyện vọng không có hoàn thành hắn còn lại nguyện vọng là vung ngụy n ê thường vài bàn tay để nàng biết rời đi ban thường rất phong phú Chọn v lắc thể đầu hắn ư dậm chân tiến vào viện chỉ là vừa mới lại tới đây hắn liền nghe đến trong viện truyền đến một trận tiếng nước nợ trần chấp sự chính là ngươi nha đầu chết tiệt này chiều cố ngươi nói không biết trần chấp sự đi nơi nào có phải hay không nói bậy đâu đúng một đạo tiến g roi vang vọng cả viện ô ô, ô chương quản hẳn ra ta thật không biết à, ô âu ngươi n ế u không biết vì sao xuất hiện ở đây ta lo lắng trần chấp sự liền tiến đến nói bậy đi theo ta thấy ngươi chính là muốn trộm đồ đi ta không có ta chưa bao giờ trộm đồ bắt mà quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói ra vậy ngươi tiền trên người cái túi từ lâu tới nhất định là ngươi trộm đến nếu không ngươi một cái nho nhỏ nha hoàn trên thân tại sao có thể có nhiều tiền như vậy quản gia thanh sắc nghiêm khắc gốc ra truy vấn bắt mà lau nước mắt khóc sức mướt nói đây quả thật là trần chấp sự tặng cho ta là thật nói hiếm nói vượng trần chấp sự là bực nào đại nhân vật làm sao có thể đưa như ngươi loại này theo ta thấy ngươi chính là thừa dịp trần chấp sự không tại trộm hắn ta không có ân xuống đi h ả o h ả o quất nếu là không chịu chiêu liền bán đi thanh lâu là đúng lúc này trần an mặc đi đến bên trong đang m u ố n áp giải bắt mà người sửng ư sốt một chút vô ý thức nói trần chấp sự ngươi trở về trần an mặc nhìn quỳ trên mặt đất hết sức yếu ớt bắt mà một chút trong lòng mười phần phẫn nộ cái này trương q u ả n sự không phân thanh hồng chạch trắng liền đánh người thế này sao lại là giáo hấn rõ ràng chính là coi trọng bắt mà trong tay bạc trần chấp sự ngươi trở về t r ư ơ n g quản sự t a m bộ cũng làm hai bước vội vàng đi vào trần a n mặc trước mặt túi đầu không lưng nói trần chấp sự đây là đi nơi nào một ngày đều không có gặp người ra ngoài làm ý chuyện bắt mà trên tay bạc đúng là ta cho ngươi đây là muốn đoạt đồ đạc của nàng t r ư ơ n g quản sự trái tim co lại bị giật này mình hắn vội vàng túi đầu nói nhỏ thật đúng là không biết trong lòng ta muốn trần chấp sự ngươi sẽ không cho ta liền nho nhỏ dạy dỗ nàng một trận hiểu lầm cho nên nói đây là hiểu lầm bắt mà vẫn chưa chịu d ậ y bạc này trả lại ngươi bắt mà muốn đứng lên nhưng thân thể khé động toàn thân thương thế đau nàng lại nằm ở trên mặt đất trương quản sự gấp ngươi lại cho ta trang dứt lời hắn cao cao dơ lên trường tiên liền muốn lắc tại bắt mà trên thân đủng trần an mặc một phát bắt được trường tiên cái này trương quản sự mặt m ò s ừ n g sốt một chút gạt ra dáng tươi cười trần an mặc t ú m lấy trường tiên lập tức hướng trương quản sự trên thân đánh xuống đi ba nghìn ba t r ba ư ơ sáu a a a trương quản sự đã hơn sáu mươi tuổi nhân kỷ liên tục vài roi lắc tại trên người hắn đau đến hắn thẳng l a n lộn không đầy một lát liền ra chóc thị bong người chung q u n h đều sợ choáng tình huống như thế nào trấn chấp sự bỗng nhiên phát lớn như vậy hỏa khí c ó người muốn tiến lên k h u y ê n can, n có thể bị g ư ờ i b ê n n g o kéo à i Người xuống. sáng s một nhìn ra được, trăm n ạ c một mươi một thuật phòng theo đủ loại chốt tốt chương một trăm một mươi một thuật phòng theo đủ loại chốt tốt rất nhanh chương quản sự tay chân đều bị đánh gãy như là một đầu chó chết bay tại trên mặt đất không n ú c ních mang xuống đi ném ra phủ đệ trục xuất tam trọng môn trần an mặc không thể nghi ngờ nói tha mạng tha mạng a t r ư ơ n g quản sự h ư n h ư ợ c nói ra đáng tiếc lúc này ai dám cho hắn nói chuyện còn có các người mang bắt mà đi tìm ý sư giỏi nhất trị liệu phí tổn g h i tạc chưng ơ mục trần an mặc phân phó nói là bọn người rời đi trần an mặc mới cảm giác một trận thần thanh k h í sảng loại này hành hung ác nhân cảm giác thật đúng là thoải mái ân hắn vừa mới muốn đẩy cửa vào nhà đ ô n nhiên cảm nhận được trên tường rào có người ngụy tiểu thư ngươi đã đến lấy cảm giác của hắn tự nhiên rất dễ dàng liền cảm giác được ngụy nghe thường khí t ứ c soát ngụy nghe thường một cái nhảy vọt t ừ vây bên ngoài tường nhảy vào nhìn về phía trần a n mặc ánh mắt vẫn như c ũ mười phần phức tạp đối với trần a n mặc nàng hiện tại là vừa yêu vừa hận vừa nghĩ tới chính mình còn muốn gả cho người khác cái này chẳng phải là cho người khác chụp mũ kỳ thật tại trần a n mặc rời đi nàng đằng sau nàng liền lặng lẽ đi theo phía sau hắn vì cái gì chính là nhìn xem trần a n mặc có thể hay không nói lung tung một chút cái gì sau đó liền thấy trần ăn mặc hành hung chương quản sự một màn nàng cũng không nghĩ tới trần ăn mặc vậy mà lại vì một đứa nha hoàn hành hung chương quản、sự. tại trong quan niệm của nàng nha hoàn chính là nô tài mà nô tài là có thể tùy ý đánh giết chương quản sự mặc dù cũng là hạ nhân nhưng dù sao có chức vị tại thân cho nên nàng rất ngạc nhiên trần an mặc vì cái gì làm như vậy chẳng lẽ nói thuần túy là bởi vì hắn là người tốt ngụy tiểu thư trần an mặc ôm quyền ân cần thăm hỏi vừa mới vì cái gì cứu nữ hài tử kia ngụy nghe thường hỏi nhìn nàng đáng thương chỉ thế thôi trần an mặc thở dài nói không nghĩ tới ngươi người còn trách được rồi ngụy tiểu thư chúng ta có được hay không ngươi rõ ràng nhất ta nếu là không tốt đã sớm một người chạy trốn ngươi cứ nói đi nói trần an mặc mở ra sau lưng cửa phòng mời đến bên ngoài trời lạnh ngồi một hồi đi ngụy nghe thường hơi do dự một chút hay là đi theo vào nhà trần an mặc cầm lấy trên bàn nước trà phát hiện tiệc trà xã r a u mát sau đó trực tiếp vận dụng thú hỏa bắt đầu pha trà thấy cảnh này ngụy nghe thường cũng không có cái gì kỳ quái dù sao trần an mặc tại đối phó độc đính t i ê n thời điểm nàng liền đã nhìn thấy trần an mặc vận dụng thú hỏa rất nhanh nước trà sôi trào lên một mùi thơm phiêu tán mà ra trần an mặc cho ngụy nghe thường rót một chén trả nước hỏi ngụy tiểu thư vừa mới đây là theo dõi ta ngụy nghe thường lắc đầu hồ s ĩ đạo đi ngang qua m à thôi kìm lòng không được đi đến nơi này muốn nhìn ngươi một chút đang làm cái gì trần an mặc cười một tiếng cũng không có vạch trần ngụy tiểu thư thân thể như thế nào tạm được chính là thân thể có chút hư nhược cảm giác ngụy tiểu thư phía trên có thương tích trong người xác thực có thể như vậy còn có một việc ta muốn hỏi một chút ngươi ngụy nghe thường ngồi thẳng thân thể mềm mại nghiêm mặt nói cùng ngươi như thế đằng sau tu vi của ta lại có một chút dâng lên đây là vì gì mới đầu nàng còn không có cảm giác thế nhưng là trên đường trở về loại cảm giác này liền rất mãnh liệt cẩn thận hồi ức trần an mặc tại cùng nàng cùng một chỗ thời điểm hai người chân nguyên lực lượng đều còn quýt lấy nhau loại cảm giác này để nàng dư vị vô tận cho nên lần này tìm tới trần an mặc Chứ xem hắn bí mật làm cái gì bên ngoài một nguyên nhân khác chính là muốn hỏi một chút hắn nguyên nhân gì trần an mặc bình tĩnh cười một tiếng hắn cũng không có dấu diếm ý tứ trực tiếp đem chính mình vận dụng thuật phòng theo sự tình nói một lần thuật pháp này là ta tại một cái gọi c á s ấ u giúp hang hổ đạt được hai người song tu xác thực có bổ sung công hiệu kỳ diệu nhất địa phương ở chỗ không chỉ có đối với chân nguyên có rất tốt hiệu quả đối với tinh thần lực cũng tương tự có tác dụng trọng yếu nhất chính là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ ngụy nghe thường bừng tỉnh đại ngộ khó trách nói trên mặt nàng dâng lên một vòng thẹn thùng đỏ ứng cái này khiến mặt của nàng trở nên càng phát ra kiểu m ị đứng lên nàng sâu trong đáy lỏng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu nếu không sáu lại đến dù sao ai có thể cự tuyệt đi đường tắt đâu v ề phần nói thủ thân như ngọc bảy nói đùa nàng dù sao cùng trần an mặc từng có cùng cùng là một người cùng một chỗ xin hỏi một lần cùng mười lần khác nhau ở chỗ nào cũng không phải cùng người khác trần an mặc ngược lại là không nghĩ nhiều lại nói thuật phòng theo đủ loại chỗ tốt nói đến ta đang đứng ở tứ phẩm cảnh giới bình t h n h kỳ ngụy n g h thường đ ố n g nhiên n h ỉ non nói ra nếu thuật phòng theo hiệu quả không tệ vậy liền lần nữa s o n g tu một lần đi nàng nói rất thản nhiên nhưng là thanh này trần an mặc giật này mình không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngụy n g h thường làm sao lại đưa ra loại này thành cầu trong đó nhất định có bẫy chờ chút sẽ không phải là thăm dò hắn đi trần an mặc nghĩ lại cảm thấy cái này rất có thể khẳng định là thăm dò hắn nếu như hắn thật đáp ứng ngụy n g h thường khẳng định sẽ rất tức giận cảm thấy hắn còn ngấp n g nàng nghĩ đến đây trần an mặc quả quyết lắc đầu ngụy tiểu thư hôm qua cùng ngươi xong tu đó là bất đắc dĩ vì đó hiện tại đây coi như là cái gì thôi được rồi ngụy nghe thường sáu ngụy nghe thường x ử n g sốt chính mình lại bị cự tuyệt cái này sao có thể lấy nàng tư sắc hay là lần đầu có người có thể cự tuyệt nàng cái này một lần để nàng có chút hoài nghi nhân sinh giá hỏa này điên rồi sao nói thật loại này bị cự tuyệt tư vị cũng không tốt đẹp gì thậm chí để cho người ta khó chịu ngụy nghe thường mặt l ạ n h lấy ngươi xác định tính toán t r â n a n mặc gật gật đầu ta là người có da thất vậy, nghe vậy ngụy n g thường sắc mặt hòa hoãn một chút nguyên lai、like、không phải là bởi vì ghét bỏ nàng mà là bởi vì có da thất lập tức trần an mặc tại trong nội tâm của nàng lần nữa cất cao một cái tốc độ cứu một cái bình thường nha hoàn nói do hắn có ái tâm bởi vì có r a thất mà cự t u y ệ t nàng nói do hắn trọng tình nghĩa loại này nam nhân tốt đơn giản không thể tưởng tượng nổi nàng nằm mơ cũng không dám muốn sẽ có loại này nam nhân tốt trong lúc nhất thời ngụy nghe thường trong mắt tràn đầy thưởng thức ngược lại là ta đường đột ngụy nghe thường cảm thán nói ta xin lỗi ngươi trần an mặc khoát tay háo không có vấn đề nói cái này không có gì tốt nói xin lỗi ngụy nghe thường đạo bất quá chỗ này vị song tu kỳ thật chỉ là chúng ta ở giữa hợp tác cũng không trộn lẫn tình cảm ta cảm thấy cảm người nam nhân này chuyện gì xảy ra ta đều nói rồi chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác ta lại không có ý định và ngươi trần an mặc nói ta biết ngụy tiểu thư ý của ngươi thế nhưng là ta lương tâm làm khó dễ ngụy nghe thường con mắt đều có chút t p m ớt tốt như vậy nam nhân thật không nhiều lắm nàng càng phát ra thưởng thức trần ăn mặc quyết định nhất định phải đem trần a n mặc bồi dưỡng thành nàng thủ hạ trung thành nhất Lấy hắn phẩm trong í n h t lúc a i đối tuyệt nhất n g t h thời trần an mặc thổn thức không thôi không nghĩ tới còn để nữ nhân này nghiện hắn một bộ xoắn suýt bộ dáng cuối cùng bất đắc dĩ nói ngụy tiểu thư không phải ta không muốn mà là ngươi động tác biên độ quá lớn ta từ nhỏ thể cốt liền yếu bị ngươi như thế dày vỏ ta có thể gánh không được nha ngụy nghe thường một mặt khinh bị nói ta nghe nói người trẻ tuổi một đêm mấy chục lần đều vô sự ta nhìn ngươi cũng là tuổi quá trẻ mà lại dáng dấp như thế cường tráng trên vấn đề này mặt làm sao nhỏ yếu như vậy trần an mặc vội và nói lời đồn đây tuyệt đối là lời đồn ngụy tiểu thư ngươi cũng không thể nghe người khác nói mọ a ngụy nghe thường khoát tay nói tốt tốt ta cam đoan với ngươi ta ôn nhu một chút tốt đi nói xong ngụy nghe thường cảm giác là lạ rõ ràng nàng là nữ nhân làm sao có một loại bức bách trần an mặc cùng với nàng cảm giác thế mà còn muốn nàng dỗ dành cái này cái này cái này b ậ y ngụy nghe thường có chút hoài nghi nhân sinh t r ầ n an mặc cuối cùng phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm dùng sức gật đầu nói vậy được đi ngụy tiểu thư giữa chúng ta chỉ là hợp tác đối với chỉ là hợp tác đúng rồi gác cổng kia chúng thuật ngươi mang ở trên người thôi cho ta nhìn một cái nàng đối với loại này kỳ kỳ quái quái thuật pháp rất là hiếu kỳ t r ầ n an mặc đứng dậy ta đi cấp ngươi cầm hắn giả bộ như tại trong ngăn kéo cầm đồ vật trên thực tế lại là câu thông trên tay nhận không gian rất nhanh thuật phòng the bi tịch xuất hiện ở trong tay ngụy nghe thường tiếp nhận thuật phong khe hô thất thần sứ cái gì ngươi đi chuẩn bị cho ta một chút điểm tâm ta đói trần ăn mặc sáu tốt tốt tốt thật coi hắn là thành người làm đúng không trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc thật sự cho rằng hắn là nhược kê đợi chút nữa liền đại hình hầu hạ để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt thế máy nam chính uống trà ngụy nghe thường bản năng cảm giác l ư n g đông nhiên phát l ạ n h năng khe nhũ mày có ai đang tính toán nàng chương một trăm m ư ơ i hai đối đãi ngụy n g thường tuyệt đối không có khả năng thương hương tiết ngọc chương một trăm m ư ơ i hai đối đãi ngụy n g thường tuyệt đối không có khả năng thương hương trần a n mặc đi đến bên ngoài hướng xuống người phân phó để bọn hắn lấy chút bánh ngọt rất nhanh hạ nhân cầm bánh ngọt cùng ba cái tiểu đồ ăn lại lấy ra hai ấm ít rượu dù sao chính hắn cũng chưa ăn cơm đâu có chút b á i bụng nghĩ đến đợi chút nữa sẽ có một trận mưa to gió lớn trần a n mặc suy nghĩ tranh thủ thời gian nhét đầy cái bao tử dù sao cũng là muốn làm xuất lực khi sống không ăn cơm sao được vào nhà sau trần a n mặc thuận tay đóng cửa p h ò n g lại n g n g đầu nhìn về phía ngụy nghe thường thời điểm chỉ gặp nàng đùi ngọc nhăn nhó tạc tư lan đại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên hôm nay chúng thuật nội dung phía trên vậy mà như thế thần kỳ nàng theo bản năng liếm liếm cặp môi thơm trong lòng mười phần c h ờ mong theo bản năng nhìn thoáng qua chính vào nhà trần a n mặc nàng quyết định đợi chút nữa nhất định phải thử một chút phía trên này nội dung loại này đã có thể buông lỏng lại có thể tu luyện cảm giác thật sự là quá tốt rồi bất quá nội tâm của nàng cũng âm thầm khuyên bảo chính mình nhất định phải thận trọng không thể để cho trần a n mặc cảm thấy nàng không bị kiềm chế dù sao nàng tương lai là trần ăn mặc thượng vị giả nàng ở phía trên trần ăn mặc ở phía dưới thân là thượng vị giả cũng không thể để người phía dưới xem nhẹ chính mình sau khi hít sâu một hơi ngụy nê thường biểu lộ lại khôi phục được lạnh nhạt ngụy tiểu thư ăn trước ít đồ đi trần an mặc đi qua hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều sau khi ngồi xuống trực tiếp bắt đầu ăn ăn một cái đùi gà sau đó rót cho mình một chén rượu một chén rượu vào trong bụng lập tức có một loại thần thanh khí sảng cảm giác hết sức thoải mái rượu ngon trần an mặc khẽ gật đầu ngụy nê thường nhữ mày một mình ngươi ăn trần a n mặc sửng sốt một chút ngươi cũng muốn uống ngụy nê thường một thanh cầm qua cho mình cũng đổ rượu cùng trần an mặc thẳng thắn đối đãi đằng sau ngụy nê thường phát hiện cùng trần an mặc đợi cùng một chỗ, tương đối bung lòng. nàng phong tình vạn chủ hướng trần an mặc liếp mắt nói vừa vặn có chút khát nước uống chút rượu cũng tốt đi ngủ trần an mặc nhữ mày ngươi phải ngủ ở chỗ này ngụy nghe thường hỏi ngược lại ngươi không vui không phải không vui chỉ là việc này nếu như bị là anh t r ư ở n g lo biết cái này x ấ u trần an mặc cố ý một bộ không ngừng têu khổ dáng v ẽ cái này ngươi yên tâm sư phụ ta sẽ không biết coi như biết ta cũng sẽ giải thích rõ ràng chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi ngươi đừng suy nghĩ nhiều trần an mặc nội tâm thở dài một hơi như vậy rất tốt giữa lúc trò chuyện ngụy nghe thường gương mặt càng phát ra hồng nhuận phớt thật giống như một cái quả tào chín tay nàng khoác lên trần a n mặc trên đùi vuốt ve nói chớ khẩn trương trần a n mặc khá lắm nhân vật này trái ngược đi ngụy tiểu thư ta ăn nó、no、rồi ta cũng ăn nó、no、rồi ngụy nghe thường dụng tình động ánh mắt nhìn xem trần a n mặc trần a n mặc trực tiếp đứng dậy đưa nàng ôm lấy nam nhân nên có khí phách thời điểm liền muốn có khí phách nếu không sẽ bị nữ nhân xem thường nhất là chuyện phòng the bên trong tuyệt đối không có khả năng thương hương tiếp ngọc ngụy nghe thường tiểu hô một tiếng nàng cũng không nghĩ tới trần ăn mặc sẽ như vậy lớn mật cái này khiến nàng càng thêm thích thân là thượng vị giả nàng liền đưa thích loại này lúc không có chuyện gì làm dịu dàng ngoan ngoãn nhưng thời khắc mấu chốt đối với nàng cường ngày người ngụy nghe thường dưới hai tay ý thức ôm lấy trần an mặc cái cổ gắt r ộ n g nhìn n g ư ơ i biểu hiện tuân mệnh ngụy tiểu thư lập tức đưa nàng đỡ đến bên giường m ộ mươi chín một lúc lâu sau ngụy nghe thường cảm giác được tu vi s á c thực có rất lớn tăng trưởng lúc này mặt càng đỏ hơn cũng không phải thẹn thùng dẫn đến mà là vừa mới trần an mặc đống nhiên quăng nàng vải bàn tay dùng trần an mặc lời nói đây là một loại tình thú còn xin ngụy tiểu thư thứ tội kết thúc về sau trần an mặc tự nhiên trước tiên xin lỗi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa vớt vớt gương mặt ngụy nê thường có một loại kích thích cảm giác mà trần a n mặc cũng nhận được nguyện vọng ban thưởng nguyện vọng muốn bung ngụy nê thường vài bàn tay để nàng biết lợi hại đã hoàn thành ban thưởng trúc khí đan năm viên cái này trúc khí đan thế nhưng là đồ tốt mười phần chân quý phục d ụ một viên sau đó bốn năm ngày tu luyện đều hữu hiệu quả đông nhiên ngụy nê thường hướng trong chăn một năm cảnh cáo nói ngươi liền ngủ trên mặt đất đi trần ăn mặc trần ăn mặc lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ chỉ lỗ mũi mình nói ta ngủ trên mặt đất đúng vậy a chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta cùng giường t r u n gối ngụy nghe thường lập tức muốn bị tức g i ậ n g ử i nàng ngươi tôn quý như vậy làm sao có thể cùng thủ hạ cùng giường chung gối đây chẳng phải là thật thành một đôi trần an mặc bất đắc dĩ xem ra ngụy nghe thường là thật chỉ là coi hắn là thành hợp tác đồng bạn thậm chí chỉ là thủ hạ ngụy tiểu thư trời lạnh lớn này ngươi ngủ trên mặt đất cũng không thích hợp nếu không ngươi đi về trước đi đều đã trễ thế như vậy ta lười nhắc đi quá mệt mỏi ngụy nghe thường ngáp một cái cái này đi không nói ta nghỉ ngơi ngụy n g thường nhắm mắt lại trực tiếp đi ngủ trần an mặc bất đắc dĩ chỉ có thể đi tìm đến chăn mền nằm trên mặt đất có thể khuyác ta liền ngủ trên giường nhìn nàng chẳng lẽ còn ăn tạ ạ trần an mặc quyết tâm trong lòng trực tiếp đem chăn mềm hướng trên giường một trải ngủ ở ngụy nghe thường bên cạnh cũng may ngụy nghe thường ngủ được rất chết ngược lại là không nói gì thêm sáng sớm hôm sau trần an mặc mơ màng tỉnh lại đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác trong ngực ấm hồ hồ thật giống như ô m một đại đoàn thứ gì giống như trần an mặc trong lòng hơi đ ộ n g ngụy nghe thường thế mà chui vào hắn trong c h ă n tới bởi vì trên một chút càng ấm áp nguyên nhân ngụy nghe thường cái đầu nhỏ không ngừng hướng trong ngực hắn chui thỉnh thoảng còn phát ra mài g i n g thanh â m trần an mặc bó tay rồi cái này tiểu tiên nữ thế mà còn mài răng bất quá không thể không nói ngụy n g h thường dạng này tiểu tiên nữ ô m thật không lời nói quá có cảm giác khó trách võ lôi sư huynh như thế ưa thích ngụy n g h thường ánh mắt của hắn xác thực không lời nói trần a n mặc không khỏi cảm thán nếu như võ lôi sư huynh nếu là biết nữ thần của hắn lúc này ngay tại trong ngực hắn cũng không biết là ý tưởng gì đoán chừng sẽ gấp rơi chân đi bảy lúc này bên ngoài đã hừng đông ngụy n g h thường mơ mơ màng màng cũng mở mắt ra cảm giác được mình bị trần ăn mặc ôm nàng chỉ là kinh ngạc một chút người chạy thế nào trên giường tới trần ăn mặc đạo ban đạo ban đêm quá l n h bất quá về sau ngươi chui ta trong chăn tới được chưa tha thứ ngươi ngụy nghe thường mặc dù kinh ngạc bất quá bị trần an mặc dạng này ôm để nàng phi thường dễ chịu nếu rất dễ chịu vậy nàng liền lựa chọn tha thứ nói nàng đ ầ u lại ủi ủi nói trên lưng có chút nữa cho ta bắt một chút tuân mệnh trần an mặc trong lòng cười t h ầ m nàng yêu cầu thật đúng là nhiều đây bắt đằng sau hắn rút tay về khoác lên ngụy nghe thường trên đùi ngụy nghe thường kiệu giận một tiếng nhu tình nói trên đùi cũng có chút nữa a trần an mặc lập tức minh bạch nắm lấy nắm lấy tay liền không thành thật mười ba sau khi rời giường ngụy ngụ trước khi đi nàng để trần a n mặc tiếp tục tìm kiếm trên địa đồ núi ngụy nghe thường trở lại chỗ mình ở sau nàng chết dí trên giường mình nàng mờ mịt nhìn lên trần nhà hai ngày này kinh lịch đối với nàng mà nói thật giống như một giấc mộng bất quá nàng đối với trần a n mặc lại cũng không chán ghét kỳ thật tối hôm qua để trần a n mặc đi trên mặt đất ngủ được thời điểm trong nội tâm nàng cũng từng có chờ mong chờ mong trần a n mặc có thể phản kháng nàng sau đó bá đạo chui vào c h â n của nàng l ờ như vậy nàng tuyệt đối sẽ không chống cự đáng tiếc ra trần ăn mặc không có làm như vậy cũng may sau nửa đêm hắn vụ trộp tới nghĩ đến cái này ngụy nghe thường n é t miệng lên một vòng rực rỡ sáng dáng tươi cười chỉ cảm thấy trần a n mặc rất thú vị đông đông đông đông n h i ê n cửa phòng bị gõ vang sư phụ ngụy nghe thường trong lòng căng thẳng vội vàng cấp chính mình đắp chăn cửa bị đ ẩ y ra chỉ gặp la anh từ bên ngoài đi vào nhìn thấy trên giường ngụy nghe thường nàng trong lòng thở dài khổ khụ sư phụ ngươi đã đến ta mới tỉnh lại đâu la anh sắc mặt phức tạp nói hiện tại tốt ngươi cánh cứng c ắ p rồi thế mà còn biết lửa gạt lên vi sư ngụy n g thường sửng sốt sư phụ ngươi biết một đêm cũng chưa trở lại ngươi cho rằng vi sư thật là dàn nên hồ đồ rồi có lỗi với sư phụ mất đi trần a n mặc t h ẳ n g dành con kia nơi đó đi đi ngụy nghe thường không nói chẳng khác gì là ngầm thừa nhận ai sớm biết ta nên làm thiện tiểu tử kia sư phụ trần a n mặc lại không có làm gì sai ngụy nghe thường cúi đầu vội vàng là trần a n mặc giải thích hắn câu dẫn ngươi cái này làm sai sư phụ cũng không có rồi là ta tự mình đi Người gặp đồ đệ như vậy giữ gìn Trần An anh không không nghĩ ra ngươi là nghĩ thế nào, một cái bình thường trọng gặp giữ cái sáu, sự đồ đệ chút chết thật thế vậy tức một tàm ra Mạc, kém có là là là bị nàng không hiểu loại chuyện đó có cái gì tốt làm sư phụ ngụy nghe thường thở dài nàng lo lắng sư phụ thật sẽ tìm trần an mặc phiền phức nghĩ nghĩ nàng quyết định đem phương pháp song tu sự tình giải thích một chút sư phụ ngươi nhìn một đêm tu luyện có thể sánh được ta trước đó hơn mười ngày tiềm tu đâu ân cảm nhận được ngụy nghe thường trên người tán phát ra chân nguyên khí thức la anh lông mày nhữ lại loại này phương pháp song tu vậy mà có thể dạng này cho nên a sư phụ ta liền nghĩ dù sao cùng hắn như vậy cho nên tìm hắn tu hành la anh nhẹ gật đầu có thể lý giải sư phụ vậy ta về sau sáu ngụy n g thường ngượng ngùng nhìn xem nàng ngụ ý la anh tự nhiên đã hiểu đơn giản chính là muốn hỏi thăm còn có thể hay không đi tìm trần an mặc ai thôi có thể là có thể bất quá nhất định phải chú ý ảnh hưởng la anh nói ra ân ân ân đúng rồi đã các ngươi ở giữa chỉ là hợp tác ngươi nhìn vi sư có được hay không vi sư kẹt tại nhị phẩm cũng rất lâu la anh buồn ba nói a sư phụ ngươi cũng nghĩ ngụy nghe thường đều không còn gì để nói chương một trăm m ư ơ i ba sư tỷ dục vọng chương một trăm m ư ơ i ba sư tỷ dục vọng một ngày này trần an mặc ra roi t h u c ngựa về tới sùng minh huyện tiến vào tam trọng môn sau hãn thẳng đến lý mẫu trường lao bên kia trong viện một cái nam đệ tử đang đánh quét vệ sinh n g ư ờ i tốt ta gọi trần a n mặc tìm đến lý m ậ u trưởng lão trần a n mặc tiến lên hướng nam đệ tử ông quyền nói à ngươi à lý trưởng l ã o sớm đã phân phó nếu là ngươi qua đây tìm hắn có thể trực tiếp đi vào nam đệ tử này là lý m ậ u trưởng l ã o đệ tử lúc không có chuyện gì làm liền phụ trách quét dọn chỗ này vệ sinh trần a n mặc gật gật đầu sau đó bước nhanh hướng trong viện đi đến trong viện lý m ậ u trưởng l ã o chính bưng lấy một quyển sách dựa theo trên thư tịch nội dung khoa tay lấy lý trưởng lão ân trần ăn mặc ngươi trở về xem ra chuyện bên kia đã bị ngươi giải quyết lý mộ nhàn nhạt hỏi đúng vậy sau đó trần an mặc đem sự tình nói một lần khi biết được đ ộ c đính thiên cũng bị trần an mặc giải quyết đằng sau lý mậu tay run nhẹ nhẹ một chút chúc minh ngươi một nhà đại t h ủ đến báo trần an mặc ngươi làm không tệ lúc đó còn nhiều hơn thua thiệt có la anh trưởng lão cùng bị nghe t h ư ờ n g tiểu thư bằng không mà nói dựa vào ta chính mình căn bản không đối phó được đ ộ c đính thiên bất kể như thế nào đây là đang ngơi ư truy trà bên dưới mới giải quyết đ ộ c đính thiên lý mậu hết sức vui mừng trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng bất quá cái kia triệu lượng thiệt t h i ta còn như thế tín nhiệm hắn thế mà ăn cây táo rào cây súng tham ô nhiều như vậy lại dược trần an mặc gật gật đầu ta cũng không nghĩ tới cũng may đã đem hắn giải quyết trần an mặc sau đó ngươi không cần về nơi đó ta an bài những người khác đóng g i ữ ta hoài nghi lần này độc đính thiên cùng triệu lượng bỏ mình thái bình giáo yêu nhân sớm muộn sẽ tra được trên người ngươi cái này đối ngươi rất bất lợi đệ tử biết trần an mặc nhẹ gật đầu trong lòng không khỏi thở dài một hơi hắn cũng không thích đi địa phương xa như vậy làm việc trần an mặc đang muốn đi lý mậu gọi hắn lại vốn ba nói đã tứ phởm trần an mặc trong lòng hơi đậu thế mà bị nhìn đi ra không hổ là chấp pháp trưởng lão ánh mắt gác trần an mặc cũng không có dấu giếm giải thích nói Dương một ạ c cho ta điệu thấp, nếu không ta như vậy tốc h thủ thấp, không như ta ta để điệu đ nếu vậy i người tới. nói sai, ngươi ngươi giữ ế n dàng Dương không yên cũng bộ, bị bí dễ để mắt mạch sai, tâm, mật. thủ ta thay sẽ lát ậ Mậu p phòng tức, đi trong đi theo ta. Một Lý l chiều đi đi đến, sau lý mậu trong phòng một chỗ trong ngăn tủ lấy ra một gốc màu vàng đại dược hắn nhìn xem đại dược nói tứ phẩm lên tới tam phẩm cần thăng tiên đan thẳng đến thăng tiên đan vì sao hy hi hữu đây là bởi vì thăng tiên đan có ba vị chủ dược theo thứ tự là từ đồng lâm chu đan đỏ cùng hun hoa cỏ cái này ba loại chủ dược còn cần năm mươi năm phần trở lên mới được năm đó ta tứ phẩm thời điểm sưu tập qua những ngày chủ dược cuối cùng nhiều hơn gốc này từ đồng lâm lúc đầu ta là giữ lại cho trúc gia hậu nhân nhưng bọn hắn đã bị diệt tộc chỉ để lại một đứa bé con hắn còn quá nhỏ thời gian ngắn không cần dùng nghĩ nghĩ hắn đem từ đồng lâm cho trần an mặc truyền đạt cái này từ đồng lâm vừa cho cho ngươi đa tạ lý trưởng lão trần an mặc âm thầm thở dài một hơi lần này không có phí công cho lý m u trưởng lão hỗ trợ m ộ ư ơ i ba sau khi rời đi nơi này trần an mặc không có lập tức trở về nhà mà là lại đi đến một chuyến đóng giữ địa phương thứ nhất là muốn đem đồ vật của mình thu thập một chút mang về thứ hai, thấm hơn một mực vất vả việc nhà dẫn đến thời gian tu luyện không đủ cho nên hắn định đem cái kia gọi bắt mà cô nương mang đến sùng minh huyện cô nương này không có gì ý đồ xấu tay chân lanh lẹ hắn t h ậ t thích cuối cùng hắn còn muốn đi cùng ngụy nghe thường nói một tiếng bảy cái gì người muốn đi khách sạn bao xương biết được trần an mặc muốn đi ngụy nghe thường mày l i ế u co lại trần an mặc nếu là rời đi nơi này mang ý nghĩa không ai ở chỗ này giúp nàng tìm chỗ kia dây núi trần an mặc đạo ta đã phân phó thủ h ạ bọn hắn hay là biết tìm trên địa đồ chỗ kia địa phương cho nên điểm ấy ngươi yên tâm ngụy n g thường thở dài nói vậy được rồi ngụy tiểu thư nói đến ngươi tìm cái chỗ kia là cái gì một chỗ di tích nàng ngược lại cười nói thế nào ngươi cảm thấy hứng thú đối với bảo vật chỉ cần là người bình thường ta muốn đều sẽ cảm thấy hứng thú cấp độ kia ta tìm được cùng ngươi cùng một chỗ tầm b ả o như thế nào có thể trần a n mặc tự nhiên đáp ứng lại rảnh rỗi phiếm vài câu trần a n mặc cáo từ mười ba trở lại tam trọng môn sau trần a n mặc thẳng đến liều phương chỗ ở đoạn thời gian gần nhất thẩm hân đều ở tại liều phương nơi này đem thẩm hân tiếp sau khi đi nàng cũng biết trần ăn mặc mang theo một cái gọi bắt mà nhà hoàn về nhà, về đến nhà. nàng phát hiện b á t mà rất hiểu chuyện đã làm tốt đồ ăn thẩm tỉ tỉ b á t mà rất ngoan ngoan đi tới nguyên bản tiểu cô nương này là rất thấp t h ỏ g không biết trần đại ca phu nhân tính tính tốt không tốt cũng may tiếp xúc đằng sau nàng phát hiện thẩm hơn người rất tốt lúc ăn cơm trả lại cho nàng kẹp một chút thịt bất quá nàng nói cái gì cũng không nguyện ý cùng trần a n mặc ngồi cùng một chỗ ăn nàng bưng bát cơm ngồi vào trong phòng bếp trần a n mặc cũng không có c ư ỡ n g cầu chủ tớ phân chia vẫn là nên cái này cũng nói rõ bắt mà rất hiểu chuyện về phần bắt mà chỗ ở nơi này liền không tịt lắm bởi vì trần ăn mặc phát hiện nơi này cách đâm không tốt lắm thế là cùng ở tại sắt vách sư mẫu thương lượng một chút để bắt mà liền ở tại sắt vách dù sao liệu phương sư tỉ một mực ở tại trong tông sư mẫu một người ở bắt mà ở tại nàng nơi đó cũng coi như có cái bạn vào đêm bắt mà thu thập xong đồ vật sau liền đi sắt vách nghỉ ngơi trần an mặc từ phía sau ô m lấy vừa mới tắm xong thầm hân thầm hân quay đầu thuận thế cùng trần an mặc hôn về sau t a không đi trần an mặc đạo ân không đi liền tốt thầm hân gắt giọng ngươi đi đằng sau mặc dù ta cùng liều phương ở cùng nhau nhưng vẫn là cảm giác vắng vẻ ngươi đây là suy nghĩ đi trần an mặc c ư ờ i xấu xa nói chán ghét đâu ta nào có nghĩ lung tung thầm hân quay đầu nói đúng rồi ta gần nhất tu vi tiến bộ cũng rất nhanh đã lĩnh ngộ ra minh kỉnh quá tốt rồi vậy ta cần phải hào hào kiểm tra một chút nói trực tiếp đem thầm hân bế lên hướng bên giường đi đến sau nửa c a n h giờ thầm hân đã ngủ thật say trần an mặc nhìn t h á n g qua hiện tại thời gian tu luyện khoảng chừng năm mươi tám năm sau đó ta có thể đi tu luyện hai chỉ thiền đem hai chỉ thiền tu luyện tới đ ạ i thành ta muôn v õ kỹ liền có thể dung hợp t r i để trở thành lục mạch thần kiếm nghe nói có thể tu ra lục mạch thần kiếm người tại tam trọng môn bên trong không cao hơn năm ngón tay số lượng mà mạnh nhất tự nhiên là tông chủ dương thanh nguyên mười ba sáng sớm hôm sau trần an mặc vừa mới rời giường thẩm hân cầm một phong thư đi đến tiểu mặc quá tốt rồi mặc linh nhi gửi thư tới nàng không có việc gì thẩm hân nhảy cấm hoan hô chạy đến bên giường cho trần an mặc gặp thư nguyên lai trước đó biết được tử quang môn gặp phải thái bình giáo mai phục đằng sau trần an mặc cũng tương đối lo lắng mặc linh nhi thế là hắn cùng thẩm hân quyết định cho mặc linh nhi gửi thư cái này không mặc linh nhi hồi lo tới trên thư nàng biểu thị gần nhất từ trước đến nay sư phụ ở bên ngoài lịch luyện thu thập thú hỏa liên quan tới tử quang môn phát sinh sự t ì n h nàng cũng biết để bọn hắn yên tâm không có việc gì liền tốt trần an mặc cười vỗ vỗ thẩm hân b ả vai ăn được điểm tâm hai người tiến về tam trọng môn thẩm hân đi tìm liễu phương đằng sau trần an mặc đi thẳng tới tàng thư cát không nghĩ tới sư tỷ tống tiến h cũng ở nơi đây c h í n h trình lý tàng thư các sư tỷ ngươi làm sao tại cái này tống tiến h bất đắc dĩ nói ngươi hồi t r ư ớ c không ở nơi này khả năng không hiểu rõ gần nhất một ít trưởng lão đều bị điều đi ra tàng thư các liền giao cho ta quản lý a đây là đều ra ngoài đối phó thái bình giáo yêu nhân tống tiến nhẹ gật đầu tống tiến hiện hiện gật gật chỉ. Chỉ trực tiếp lắc đầu giải thích nói cái này quá khó khăn ngươi đi đường này không thể thực hiện được ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ thiên phú của ngươi không sai đừng lãng phí thời gian ở trên đây sư tỷ ta vẫn là muốn thử xem gặp trần an mặc cố chấp như thế tống tiến chỉ có thể nói vậy được đi các ngươi một hồi tống a đi c ấ thiên nháy g x người, đi may c mắt, mắt hâm mộ nói hay là đàn ông các ngươi tốt có thể thường xuyên ra ngoài kiếm bạc không giống chúng ta dù là có thực lực phù hợp nhiệm vụ của chúng ta cũng quá thiếu đi sư tỷ đây là thiếu bạc trần an mặc xem như đã nhìn ra đây không phải muốn thu thập thăng tiên đan vật liệu thôi còn thiếu rất nhiều đâu t ô n g tiến không có tại trên cái đề tài này nhiều lời hỏi đúng rồi gần nhất tông môn tại thái bình giáo một chỗ cứ điểm thu được không ít trang bị ngươi có muốn hay không nhìn xem ta có thể lấy chiếc khấu giá bán cho ngươi trần an mặc trong lòng hơi đậu cân nhắc đến xích viêm đao trước đó hư hại trên tay chỉ còn lại có ban thưởng đến vòng chín đại đao nhưng vòng chín đại đao dù sao chỉ là huyền g a i uy lực quá yếu có hay không thiên giai trang bị trần an mặc mong đợi nói tống tiến lung tùng nói có là có bất quá đều bị các trưởng lao sớm cầm đi chỉ còn lại có địa g a i vậy được đi đi xem một chút tốt ngươi đi theo ta nhà kho tống tiến h bay đầu lắp mông chi dẫn đường trần an mặc sắc mặt cổ quái tống sư tỷ nhìn thấy trên tay hắn nhiều như vậy ngân phiếu đằng sau tựa hồ nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau l i ê n ngay cả đi đường thế mà cũng không tốt tạm biệt đường đây là vì cái gì nghĩ nghĩ hắn giật mình quả nhiên đ ứng câu nói kia trên tay có mét gà mái thành quần kết đội đuổi theo ngươi chạy mặc dù tống tiến h địa vị không thấp còn có thực lực nhưng cũng không thể ngoại lệ a trần sư đệ ngươi cùng thê tử ngươi thẩm h ầ n tình cảm như thế nào đi tới đi tới tống tiến đôi mắt đẹp xem ra h ư ớ n g trần an mặc hỏi tống sư tỷ làm gì hỏi cái này trần an mặc lường nàn g một chút thầm nghĩ chẳng lẽ lại tống sư tỷ cũng coi trọng hắn không phải đâu không phải đâu không biết ngươi có hứng thú hay không tái giá tống thiến nuốt vuốt mái tóc của mình phong tình vạn trùng hỏi chương một trăm mười bốn sư tỷ đây là chủ động sao chương một trăm mười bốn sư tỷ đây là chủ động sao cái này sáu trần an mặc con mắt t r ừ n g lớn tống thiến đây là chủ động sao sư tỷ ta là ngươi sư đệ chúng ta quen biết thời gian còn không lâu đi trần an mặc nói câu nói này nhưng thật ra là từ chối nhãn quả thật tống tiến rất xinh đẹp cũng có thực lực nhưng hắn cũng không phải thuộc tẹt đi ở trong mắt hắn chỉ có thẩm hân cùng mặc linh nhi hai người cho dù là ngụy nghe thường đều không có tư cách k i a a tống tiến sửng sốt một chút lập tức không có kịp phản ứng rất nhanh tống tiến hiểu rõ ra trần an mặc là hiểu lầm còn tưởng rằng nàng muốn đuổi hắn đâu trần sư đệ ta không phải nói ta ta nói là ta ta có cái m u ộ i muội lớn lên so ta còn tốt nhìn đâu có thể giới thiệu cho ngươi nàng có thể làm tiểu dạng này ngươi liền có thể ngồi hưởng tề nhân tri phúc về sau a chúng ta chính là thân gia nữa nha trần an mặc cười lắc đầu sư tỷ ngươi cũng đừng mang ta ra đùa dỡn ta tâm tư kia tài giá thấy vậy tống tiến thăm thẳm thở dài cũng không có k h u y ê nhiều n nàng vốn còn nghĩ m g ộ i m g ộ i gà cho trần a n mặc nàng về sau có thể được đến trần a n mặc duy trì mượn một khoản tiền đi mua dược liệu hiện tại kế hoạch ngâm nước nóng chỉ chốc lát sau hai người đi vào trong một gian phòng vừa vào nhà trần a n mặc liền nhìn thấy rực rỡ muôn màu trang bị nội giáp trường thương ngũ giáp tỏa giáp các loại đao kiếm bất quá cứ như vậy tùy ý chất đống trang bị phẩm chất đều rất bình thường hắn tự nhiên là trướng mắt loại này tống tiến dẫn trần ăn mặc đi vào phòng trong nơi này trang bị liền muốn tốt hơn nhiều thấp nhất đều là huyền giai treo trên tường thì là địa giai trần an mặc suy tư hắn cùng thầm thân trên thân đều có kim ti nhuyễn giáp đây chính là địa giai phòng ngự bảo vật cho nên nội giáp một loại trang bị không cần bất quá hay là cần bao cổ tay cổ chân chờ chút trần an mặc cùng tống tiến nói yêu cầu của mình tống tiến để hắn chờ một lát nàng cầm một cái dương đi bên trong tìm một hồi sau đó đi tới nói trần sư đệ ngươi nhìn một chút nơi này có mấy chục chủng các loại kiểu dáng bao cổ tay cùng cổ chân tống tiến giải thích nói những n à y hộ cụ đều có địa giai phẩm chất cho dù là địa giai vũ khí chém vào ở trên đây cũng sẽ không tạo thành tổn thương trần an mặc tuyển tiểu nữ cùng tiểu nam tất cả một bộ sau đó hắn nhìn về phía treo trên tường một chút đại đao rất nhanh một thanh ngân quan g sáng trói c h ả mã đao đưa tới trần an mặc chú ý cây đao này xem xét cũng rất không tệ làm công tinh tế phía trên còn phát ra nhàn n h ạ t cực nóng chi ý tống tiến h trầm giãi nói cây đao này gọi thiên hỏa đao chính là thái bình giáo một trường lao vũ khí đao này lấy thiên sơn đ á l ử a chế tạo thành thích hợp hỏa hệ công pháp thiên hỏa đao vận dụng thời điểm hỏa hệ lực lượng có thể nhẹ nhõm dốc vào thân đao hình thành đao lử phổ thông võ sư không tới gần được trần an mặc bừng tỉnh đại ngộ thiên hỏa này đao cùng xích viêm đao ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu bất quá nói đến thiên hỏa đao đẳng cấp cao hơn chính là địa giai thượng phẩm trần an mặc gật đầu nói liền cây đao này đi bao nhiêu bạc tăng thêm ngươi vừa mới chọn bao cổ tay những n à y hết thể một trăm tám mươi hai mươi ba tống tiến h mỉm cười trần sư đ ệ đây chính là nội bộ giá có thể trần an mặc nhẹ gật đầu trước đó giải quyết máu đen rút hắn nhưng là thu được mười mấy vạn bạc tăng thêm trước đó tồn dư trên tay hắn có hai mươi vạn bạc tả hữu Hán như giả bộ trần ạ i t o n g q u áo b an mặc、so、tự nhiên so xích viêm đao lợi hại hơn đùa nghịch một chút trần an mặc lập tức liền thích cây đao này rời đi nơi này trần an mặc đi vào liều phương nơi ở trong viện liều phương cùng thẩm hân nói thì thẩm thẩm h ơ n tạ người hôm nay luyện kiếm tư thế đi làm sao như thế sáu quá gì liều phương trong vắt mà hỏi thật sự là quá kỳ quái thẩm hân đi đường thập hễm giống như thụ thương thẩm hân ngượng ngùng lôi kéo liêu phương đi tới một bên đúng hai đi qua thấp giọng nói một lần lập tức liêu phương ngây ngẩn cả người không nghĩ tới trần sư đệ chuyện phòng thẹn vậy mà như thế mãnh liệt đây cũng quá lợi hại đi tự h ồ nghĩ đến cái gì liêu phương tiếu đỏ mặt lên có chút đồng tình nhìn xem thẩm hân đạo thẩm t ỷ t ỷ vậy ngươi có thể chịu nổi cũng rất lợi hại loại sự tình này thôi thật giống như trên thoại bàn viết một chút đau hai lần t ế dại ba lần bốn phía sáu thẩm hân nói đến đây gương mặt xinh đẹp cùng chín mọng quả hồng nói ngươi còn không có thành hôn loại sự tình này khẳng định không hiểu rõ chờ ngươi đã hiểu liền biết liêu phương gật gật đầu cười nói thật sự là hâm mộ ngươi cùng trần sư đệ như thế ân ái khu khu trần an mặc lúc này đi đến sắc mặt cổ g á i nhìn xem hai người hắn có chút im lặng thầm hân làm sao đem hai người tư mật sự tình cũng ra bên ngoài nói a a ngươi mua cái mới đao thầm hân nhìn thấy trần an mặc bên hông đao đi tới tiếp nhận đao nhìn lại địa giai thượng phẩm đao trần an mặc cười nói cái này nhưng làm u ố n mười mấy vạn bật đâu ngươi thật là có tiền liêu phương cũng nuốt ve thân đao phát hiện trên thân đao nóng, nóng loại này nóng chẳng những không có để nàng có bất kỳ cảm giác k h ô n g khỏe ngược lại phi thường dễ chịu sư tỷ lấy trên tay ngươi nhiều như vậy kim diệp muốn mua nói cũng có thể mua được liêu phương lắc đầu nói như thế quá lãng phí ta còn muốn tu luyện ánh sáng mua trang bị phía sau liền không có tiền dừng một chút liêu phương đạo đúng rồi ngươi vừa vào tới có nghĩ tới hay không ra ngoài đối phó thái bình giáo tông h môn yêu cầu sao đúng vậy lập xuống công lao đều là có bát thưởng bây giờ ta chi tiêu quà lớn toàn bộ nhờ cha ta lưu lại di sản có thể chống đỡ không lâu liêu phương phát sầu nói sau khi lại tới đây nàng mới biết được chính mình không có gì tiền quay đầu lại nhìn đi đúng rồi chỗ nào người chết nhiều nhất người chết nhiều nhất liêu phương là người vấn đề này lôi đến nàng bất quá nàng hay là nhớ lại một chút nói gần nhất phong lạc phủ bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt hết thảy ba cái thái bình giáo cứ điểm bị nổ nghe nói chỉ là thái bình giáo tín đ ổ liền chết sáu bảy trăm người đâu a phải không trần an mặc h í p mắt lại phong lạc phủ khoảng cách bên này cũng không tính xa bên kia có cái đại tô môn gọi giao quang phái giao quang phái cũng là xếp hạng t o t mươi đại tô môn phong lạc phủ địa giai xem như giao q u a n phái phạm vi thế lực trần an mặc dự định quay đầu liền tiến về phong lạc phủ đi sơ thi không có cách nào sùng minh huyện địa phương này thi thể quá ít cái này khiến hắn không có cách nào tiến bộ a hàn huyên hai câu trần an mặc hỏi sư tỷ ngươi phòng tu luyện ở đâu chỗ ta ở lại không lớn nào có cái gì phòng tu luyện ta bình thường tu luyện đều là đang ngủ phòng ngủ ngươi muốn luyện c ô n g nói trực tiếp đi vào đi đối với trần an mặc liêu phương hay là rất tiết tâm cho dù là khuê phòng của mình nàng cũng nguyện ý cấp cho trần an mặc dùng một laptop trần an mặc cũng không có giảm ồ m vào nhà sau một mùi thơm hương vị chui vào xoăn mũi trần an mặc giật giật khỏe miệm vì cái gì nữ sinh khuê phòng đều thơm như vậy lắc đầu trần an mặc quanh chân xuất ra hai chỉ thiền công pháp ngọc giản tâm niệm vừa động đem trong ngọc giản khí tức toàn bộ hấp thu hô ta có năm mươi tám năm tu vì thời gian hẳn là có thể đem hai chỉ thiền thăng cấp đến trí ít cảnh giới viên mãn khấu trừ ba năm thời gian ngươi khổ tu hai chỉ thiền bởi vì ngươi đem nhất dương chỉ cùng tam trọng t i ê n đều tu luyện to lớn sư cấp bởi vậy tu luyện hai chỉ thiền thời điểm thuật b ù m xuôi gió hai chỉ thiền thành công nhập môn khấu trừ thời gian m ư ơ i năm sáu hết thể hao tôn trọn vẹn năm mươi ba năm hai chỉ thiền thành công tiến vào đại sư cấp ba cái này đại sư cấp cùng h nhất thời, hắn cũng có chút thuần thức. Vốn còn nghĩ, hai chỉ thiền có thể đi vào mãn, hắn thỏa không n an sừng Trong cũng Vốn còn đến viên mãn, lòng vừa mặc lúc có có trực tiếp liền đại sư cấp. suốt. sư tới, tiếp vào liền đi đại nghĩ đã ý lúc đó nhất dương chỉ cùng tam trọng thiên hai chỉ thiền cũng bắt đầu tiến hành dung hợp khấu trừ thời gian hai năm ngươi phát hiện cái này ba môn võ kỹ có thể dung hợp người tất cả đao pháp đều có thể dung nhập trong đó tạo thành lục mạch thần kiếm khấu trừ thời gian hai năm ngươi khổ tu lục mạch thần kiếm thần kiếm vừa ra lực phách hoa sơn ngươi phát hiện cái này lục mạch thần kiếm cũng không phải là phổ thông võ kỹ mà là thuật pháp luận kỹ sĩ tu luyện thuật pháp thuật pháp lục mạch thần kiếm đại sư thần kiếm chi uy lực phách hoa sơn trần an mặc cười cái này lại là luyện khí sĩ mới tu luyện thuật pháp t ố t t ố t ta đây mới là tam trọng môn phía sau màn bí mật ba loại võ kỹ một khi dung hợp chính là thuật pháp tiếp lấy hắn nhìn mình hiện tại thuộc tính phát hiện trước đó đao pháp toàn bộ dung hợp đến lục mạch thần kiếm bên trong thuật pháp này nói là thần kiếm kỳ thật đao kiếm đều như thế vô luận là kiếm pháp hay là đao pháp đều có thể dung hợp lại cùng nhau cùng lúc đó hắn phát hiện cảnh giới của mình cũng đạt tới tứ phẩm định phong ký chủ trần an mặc cảnh giới tứ phẩm định phong công pháp hồ uy bá thể quyết đại sư cấp i ể u mưu thập hồ tri lực ám kinh liên miên công pháp long trào thủ tiểu thành công pháp c á n khuôn bước đại sư đạp tuyết vông ân phong chỉ vân tẩu công pháp t ấ m tức quyết viên mãn truy tung biệt tích công pháp hạ c quyền viên mãn bạch hạ c tiên khí thuật pháp lục mạch thần kiếm đại sư thần kiếm c h i uy lực phách hoa sơn võ kỹ ẩn thân thuật đại thành thuật pháp dưỡng khí quyết đại thành bảy ta như vậy tốc độ tu hành nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ gây nên tất cả mọi người chú ý gần đây nhất định phải điệu thấp trần ăn mặc thổ thức hắn suy đoán cho dù là tông chủ tu luyện lục mạch thần kiếm đều không có sự cường đại của hắn sau đó mấy ngày trần an mặc ngay cả tông môn đều không có đi một mực đợi trong nhà củng cố tu vi một ngày này hắn cùng thẩm hân ở nhà ăn được điểm tâm sau bắt mà mua thức ăn trở về thuận tiện còn mang đến một phong thư vẫn như cũng là mặc linh nhi mang tới nàng biểu thị gần đây phong lạc phủ bên kia giao quan phái bị hoài nghi cùng thái bình giáo có cấu kết để nếu như hắn nhận biết giao quan g trong phái đệ tử lời nói nhất định phải coi chừng không thể tiếp cận trần an mặc xem xong thư tâu mày nói cái này thái bình giáo thật là lợi hại năng lượng bây giờ thẩm hân thực lực có bước đầu sức tự vệ hoàn toàn có thể mang nàng cùng một chỗ lịch luyện một chút bất quá trước khi đi hắn nghĩ tới ngụy nghe thường nghe nói giao quan phái không ít đệ tử ở chỗ này ngụy nghe thường cũng trở về đến chuyên tiếp đại tha bọn họ ta phải nhắc nhở một chút ngụy nghe thường coi trường giao quang phái đệ tử trần an mặc bay thẳng đến phủ thành chủ đi đến hắn đi vào phủ thành chủ hậu viện cho ăn nơi này là phủ thành chủ người không có phận sự cút xa một chút một cái tuần tra hộ vệ nhìn thấy trần an mặc tức giận tiểu h u y n h đệ ta là ngụy tiểu thư hào hữu trần an mặc bất động thanh sắc đưa qua đi hai lựa bạc còn xin thông báo một chút liền c u n g ngụy tiểu thư nói tiểu mặc tìm đến tuần tra hộ vệ thu bạc sắc mặt hòa hoãn không ít được chưa ta đi và hỏi một chút ngươi ở chỗ này chờ trần an mặc sẽ ở cửa chờ lấy ước chừng mười phút đồng hồ、hộ、vệ đi tới thái độ trở nên cung kính dị thường công t cái này bạc cho ngươi vừa mới ta không hiểu chuyện còn xin thứ tội trần an mặc vui vẻ cất kỹ vừa mới hắn cho ra b ạ c hướng một chỗ biệt viện đi vào trong biệt viện ngụy nê g thường đang ở trong sân uống trà vừa mới biết được trần an mặc tới đằng sau nàng cao hướng dị thường kỳ thật mấy ngày nay nàng sau khi trở về liền nghĩ đi tìm trần an mặc thế nhưng là nàng dù sao cũng là hoàng hoa đại khuyên ữ cứ như vậy đi tìm trần an mặc có thể hay không lộ ra quá không thận trọng thế là nàng lại lâm vào xoắn suýt đằng sau không nghĩ tới trần an mặc chính mình tìm tới cái kia trần an mặc xem như nhớ ta không Thiểu thư. trong huyện trần an mặc cung kính ngõ quyền nhìn thấy ngụy nghe thường h tới l ý phẩm hay là rất không tệ một bộ trắng loăn áo ngực váy dài hai đầu đùi ngọc trung điệp ngồi tại một tấm trên mặt ghế đá chính phẩm lấy trà bộ này cũng dung hoa quý tư thái để cho người ta không sinh ra bất luận cái gì tiết độc cảm giác ngươi tới vội v ạ n hôm nay ta còn muốn gặp giao quang phái đệ tử ta mang ngươi nhận thức một chút để cho ngươi được thêm kiến thức trần an mặc khỏe miệng giật một cái còn để hắn được thêm kiến thức ngụy tiểu thư ta tới chính là muốn nói liên quan tới giao quang phái sự tình căn cứ ta được đến tin tức giao quang phái nội bộ khả năng cùng thái bình giáo yêu nhân có cấu kết còn xin ngụy tiểu thư gia tăng chú ý chớ bị ác nhân lợi dụng lời vừa nói ra ngụy nghe thường hít mắt lại ngươi tin tức này từ lâu tới có thể chuẩn xác chuẩn xác ngụy n g thường hít sâu một hơi nàng cũng không có hoài nghi trần an mặc lời、nói. bởi vì tại trong lòng của nàng trần an mặc là cái phẩm đức lương thiện người sẽ không hại nàng nàng đứng người lên đi lại tinh tế hồi ức giao quang phái bỗng nhiên tìm tới nàng nói là cùng một chỗ ra ngoài tầm bảo trong này xác thực có k ỷ quặc trần an mặc ngươi cho ta tin tức này rất trọng yếu mấy ngày trước đây giao quang phái bên trong một cái gọi cung lâm đệ tử nói là phát hiện một chỗ đậu phủ hẹn ta cùng một chỗ ra ngoài tầm bảo ta lúc đó còn tìm nghĩ đây cái k i a cung lâm làm sao bỗng nhiên hảo tâm như vậy ta vốn chỉ mớn đối phương có thể là muốn định mặt ta cho nên hẹ ta bây giờ xem ra việc này lộ ra quỷ dị trần an mặc rất kinh ngạc đã vậy còn quá xảo nếu như không phải hắn ngụy nghê thường thật bị ướt ra ngoài chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít dù sao cũng là cùng hắn s o n g tu qua ngụy nghê thường đối với hắn cũng không tệ nghĩ đến cứu được ngụy nghê thường một cái mạng t r ầ n an mặc cũng là hơi thở dài một hơi bất quá ngụy tiểu thư ta đây cũng là suy đoán ân đã như vậy ta ngược lại thật ra có thể đem kế liền kế liền đi ra ngoài một chuyến hắn nếu là dám đối phó ta vậy liền để hắn đẹp mắt ngụy nghê thường kế sách rất đơn giản sớm an bài nhân thủ mãi phục cái kêu cung lâm nếu là đối với nàng bất lợi vậy liền tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ngụy tiểu thư có chỗ chuẩn bị liền tốt mấy ngày nay ta muốn đi trước phong lạc phủ ngụy tiểu thư hết thệ phải cẩn thận trần an mặc nói ra ngươi đến đó làm cái gì ngụy nghe thường xứng sở cảnh cáo nói theo ta được biết phong lạc phủ là thái bình giáo đại bản hành doanh mà lại giao quan g phái cũng tại phong lạc phủ ngươi đi qua nơi đó chỉ sợ sẽ có nguy hiểm ta đi làm chút chuyện là tông môn nhiệm vụ ừ cái gì cầu thí tông môn theo ta thấy ngươi không cần tại tông môn lợi có thể tới ta chỗ này ta cam đoàn tài nguyên tu luyện của ngươi trần an mặc khoe miệm giật một cái đây là muốn chiếm lấy h ắ n để hắn làm trai lơ a ngụy tiểu thư cái này thôi được rồi cái kia cáo từ trước chờ chút ngươi theo ta vào nhà ngụy nghe thường thở dài trần an mặc nếu không nguyện ý quay đầu môn hạ của nàng nàng tự nhiên không thật mạnh cầu trần an mặc sắc mặt cổ quái lại phải theo nàng vào nhà sẽ không phải đối với hắn làm l o ạ n đi thôi thôi coi như bị cho cắn trần an mặc đi theo ngụy nghe thường vào nhà rất nhanh hắn phát hiện chính mình nghĩ sai chỉ gặp ngụy nghe thường từ đầu giường một chỗ trong ngăn tủ xuất ra một cái hộp gỗ mở ra đằng sau bên trong rõ ràng là một tấm đồ chú trên đó viết hai chữ âm truyền âm truyền là truyền âm ngụy nghe thường đạo ngươi niệm phản a truyền âm đây là truyền âm phủ trần an mặc kinh ngạc nói ngụy nghe thường khỏe miệng một phát lộ ra dí dỏm dáng tươi cười nói xem ra ngươi cũng không đất thôi biết phủ lục biết nghe nói là một chút luyện khí sĩ động phủ lưu lại đúng vậy bất quá chúng ta căn cứ những phủ lục kia chính mình phòng chế vẫn có thể phòng chế ra một chút phổ thông phủ lục tỷ như truyền âm phủ loại này ngươi tiến về phong lạc phủ đằng sau có thể dùng tấm này truyền âm phủ liên hệ ta truyền âm này phủ đại khái có thể truyền âm một trăm lần tả hữu cho nên không phải vạn bất đắc dĩ nhất định phải tiết kiệm dùng đem truyền âm phủ đưa cho trần a n mặc ngụy n g h thường cho hắn vớt vớt quần áo trên người nhăn nheo lại nhắc nhở nói nhất định phải coi chừng có nguy hiểm nào đó kịp thời liên hệ ở bên kia ta cũng nhận biết một số người có thể đi qua giúp ngươi giờ k h ắ c này dù là trần a n mặc ý chí sắt đá trong lòng cũng dâng lên một vòng cảm động cất k ỹ truyền âm phủ trần a n mặc nói ngụy tiểu thư vậy ngươi cũng muốn coi chừng thế nào ngươi còn quan tâm tới ta đó là đương nhiên ai gần nhất mấy ngày eo bỗng nhiên có chút đau bớt nhức ngụy n g thường ngồi vào trên g ế cho mình nhìn n g trần an mặc trong lòng tự đủ đây là lại muốn cho hắn hầu hạ a quả nhiên loại chỗ tốt này không phải dễ cầm như vậy phải trả ra ước chút dinh dưỡng a nguy tiểu thư gần nhất mấy ngày ta học x o n g thuật phòng thêm một loại chiêu thức mới trần an mặc chắp tay nói ngụy nghê thường thầm nghĩ tiểu tử này hiểu chuyện nàng liên l ư a thích điểm này không cần nàng nói rõ cái này rất tốt dù sao nàng còn muốn lấy duy trì cao lệnh nhân vật thiết lập về sau trần an mặc hay là thủ hạ của nàng căn cứ vào này có cần phải bảo trì cao lệnh bộ g á ngân gần nhất ta tốc độ tu luyện cũng không nhanh ngụy n ê thường liếm liếm cặp môi thơm hiện tại liền để ta xem một chút chiêu thức mới của ngươi là cái gì một chiêu này có một cái dễ nghe danh tự trần an mặc thần bí hề hề nói ra ngụy nghê thường lập tức hứng thú kêu cái gì cao sơn lưu thủy không hiểu rõ về nhà có thể thử một chút ân làm sao làm đến dạng này sáu mươi ba ngụy nghê thường không nghĩ tới núi cao này dòng nước đã vậy còn quá kích thích trong lúc nhất thời có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác đáng tiếc trần an mặc muốn đi ai cũng không biết lần sau lại có thể cao sơn lưu thủy là lúc nào ngụy tiểu thư ngươi bây giờ là cảnh giới gì hắn biết ngụy nghê thường là tứ phẩm nhưng là không biết cụ thể cảnh giới h i nguyễn nê g thường hẳn là tu luyện một loại nào đó che lấp khí tức công pháp tứ phẩm sơ kỳ bất quá chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tứ phẩm trung kỳ nguyễn nê thường thanh â m n g ạ o n g h ế một bên mặc cà i hiếm một bên tiếp tục nói ngươi không cần hâm mộ ta ngươi tốt nhất tu luyện về sau cũng có thể trần an mặc khỏe miệng giật một cái nguyễn nê thường còn tưởng rằng hắn thực lực không mạnh đâu thật tình không biết hắn đã là tứ phẩm đ ỉ n h phong hàn huyên vài câu trần an mặc cáo từ mười ba lần này cùng thẩm hân cùng một chỗ tiến về phong l ạ phủ trần an mặc chỉ cùng liêu phương dương lệ anh mạch thủ nói một lần lần này tiến về phong l ạ phủ mục đích có hai thứ nhất â một ngày sau đó trần an mặc đánh xe ngựa đi ngang qua một chỗ dịch trạm gần nhất tiến về phong lạc phủ các đại thế lực có không ít cho nên chỗ này cũng không tính quá lớn dịch trạm lúc này hội tụ không ít tam giáo cựu lưu võ sư nơi này ngư long hưu tạm nhưng là trong đó nhưng cũng có rất nhiều tin tức ngầm thầm hân cũng đề nghị tiểu mặc nếu không tại chỗ này dịch trạm nghỉ ngơi một chút thuận tiện nghe một chút gần nhất liên quan tới phong lạc phủ bên trong tin tức trần an mặc nhẹ gật đầu đem xa ngựa dừng lại sau vén d è m lên thẩm hân dẫn theo váy đi xuống xe ngựa dựa theo trần an mặc đề nghị thẩm hân trên mặt che mặt không lấy chân diện mục gặp người không có cách nào thẩm hân thật sự là quá đẹp mặc dù trần an mặc đối với thực lực của mình có tự tin nhưng cũng lười đối phó một chút đạo trích dù là như vậy theo hai người tiến vào khách sạn thẩm hân chăm dùng hay là đưa tới một số người chú ý bất quá rất nhiều người đều có thể cảm giác được trần a n mặc tựa hồ không dễ chọn công tử tiểu thư nghỉ chân hay là ở trọ một cái tiểu nhị khuôn mặt tươi cười h u y ệ n chuyển đi tới ba lượng t h ị t châu một bầu trà xanh lại sao một cái rau xanh một cái cây tể thái trứng hoa canh trần a n mặc thuận miệng nói ra có ngay hai vị trước ngồi ta lập tức mang thức ăn lên không bao lâu một bầu trà xanh trước bị đưa đi lên nghe nói không thái bình giáo lần này tổn thất một cái lục địa thần tiên tên hiệu độc cao nữa là nghe nói là bị ngụy nghe thường giải quyết cái này thái bình giáo bên trong yêu nhân sở dĩ lợi hại có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì có độc cao nữa là luyện chế độc phấn bây giờ độc cao nữa là vừa chết thái bình giáo yêu nhân tổn thất khẳng định rất lớn bất quá cái này ngụy nghe thường thật đúng là thật lợi hại không hổ là sùng minh huyện thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất có người dám thở dài cái này có cái gì giao quan g phái t ử quan cửa tam trọng môn những môn phái kia thế hệ tuổi trẻ mỗi một cái đều là t ứ phẩm nhất là giao quan g phái đại sư m i n h tể minh trước nghe nói đã t ứ phẩm trung kỳ trước đó không lâu có truyền n g ô n hắn liên sát thái bình giáo hai cái t ứ phẩm hộ pháp cường đại như vậy đó là đương nhiên thái bình giáo đem tể minh tiên liệt là người tất phải giết ừ cái này thái bình giáo thật to gan người nào cũng dám giết thái bình giáo qua không phải người gần nhất mấy cái thôn đều t u y ệ t h ậ u ai cái này có thể làm sao xử lý à mọi người đừng hốt hoảng nghe nói các đại môn phái cùng trong triều đình người đều đến chúng ta phong lạc phủ bên này thế tất yếu diện trừ nơi này thái bình giáo yêu nhân vậy là tốt rồi nghe người chung quanh lời nói trần an mặc nhữ mày giao quan g phái đại sư minh t ề minh trước thế mà bị thái bình giáo liệt vào người tất phải g i ế t vấn đề là trước đó mực linh nhi nói giao quan g phái khả năng cùng thái bình giáo cấu kết cho nên đây khả năng chỉ là khổ nhục kế mà thôi cho tể minh đánh trước kiểm hộ trần an mặc yên lặng phân tích giao quan g phái khẳng định chỉ có là cao tầng cùng thái bình giáo cấu kết mới đ ố i thái bình giáo có tác dụng trọng yếu đã như vậy thể minh trước khẳng định cũng là thái bình giáo người phanh đông nhiên cửa phía sau bị phá tan chỉ gặp một người cả người làm máu lảo đảo vọt vào ta ta là tam trọng môn đệ tử đội ngũ chúng ta gặp được kẻ xấu tập kích toàn quân bị diệt nơi này có không có nhận biết tam trọng môn người còn xin trở về báo cáo một tiếng ta tam trọng môn tất có thâm t ạ n g đây là một người trẻ tuổi trên người tam trọng môn đệ tử phục sức bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt của hắn trên thân cũng đều là máu tươi chân ăn mặc cùng thầm hơn lẫn nhau nếu nhìn thấy đ ồ n g môn vậy dĩ nhiên muốn giúp một chút ta là tam trọng môn đệ tử trần an mặc nói ra quá tốt rồi người này hưng phấn hướng trần an mặc đi tới trần an mặc hai mắt nhíu lại không thích hợp người này nhìn rất thảm nhưng là khí tức lại hùng hậu không gì sánh được không giống như là thụ thương dáng vẻ cút xa một chút trần an mặc một c ư ớ c đá r a phanh người này vội vàng không kịp chuẩn bị bị hung hăng đá bay ra cửa lớn đ ụ n g vào sau lưng một cái mang theo mũ rộng vành trên thân người trường lão bị phát hiện đ ộ không kịp dùng bị đá bay người che ngực gian nan bỏ lên xông đầu đội mũ rộng v à n người nói chương một trăm mười sáu làm sao có loại là lạ hương vị chương một trăm m ư ơ i sáu làm sao có loại là lạ hương vị phế vật đầu đội mũ rộng vành nam tử hừ nhẹ một tiếng hướng trong phòng đi tới t r â n an mặc hàn tiếng nói thái bình giáo người đều lặn h ư thế lén lén lút lút làm việc ra khó trách là chuột chạy qua đường người người kêu đánh thanh âm mười phần trói thai nhưng là nam tử đội mũ vành rộng lại không sinh khí ngược lại khẽ n ở nụ cười giết độc đ í n h thiên tiểu tử quả nhiên có chút bản sự t r â n an mặc trong lòng khẽ động ra hòa này vậy mà biết độc đình thiên chính là hắn giết hắn là ai cho đến trước mắt biết là hắn giết chết độc đình thiên n g i chỉ có n g ụ y nghe thường cùng la anh chẳng lẽ là la anh nói nhưng hắn lo nghĩ có lẽ đều không phải là bọn hắn nói mà là bị người thông qua cái khác con đường phân tích ra được nói cách khác đối phương khả năng chỉ là lừa hắn ngươi điên rồi đi nói ta giết độc đính thiên thật không biết ngươi đang nói cái gì trần an mặc lắc đầu muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do ta biết các ngươi thái bình giáo để mắt tới ta nam tử đội mũ vành rộng khẽ n h ư mày thầm nghĩ thật chẳng lẽ phân tích sai bất quá cái này cũng không quan trọng tóm lại trần an mặc gia hỏa này là người tất phải giết cử nếu biết chúng ta để mắt tới ngươi vậy ngươi liền đi chết đi cho ta dứt lời nam t ử đội mũ vẹnh rộng tay áo dài hất lên trong ống tay áo thường cây hình thoi thủy thủ bắn ra trong tay kiếm đây là uy người một loại á m khí t r ầ n a n mặc thầm nghĩ quả nhiên uy người cùng thái bình giáo yêu nhân quả nhiên đã sớm cấu kết cùng một chỗ đối mặt cường thế công kích t r ầ n a n mặc phản ứng cực nhanh thân thể khét quong hiểm lại càng hiểm tránh đi á m khí đối thủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ánh mắt hung hãn đông nhiên nô ra móng luớt hướng chân ăn mặc trộp tới tay này trào khô cạn như sắt nổ bắn ra một cỗ sắc bén khí t ứ c thẳng bức chân ăn mặc mặt chân ăn mặc hừ nhẹ một tiếng hắn cũng đã h i ệ n nhiên không có nghe nóng g rõ ràng hắn thực lực cụ thể chỉ là ngũ phẩm vậy mà muốn nằm hắn trần an mặc chân nguyên manh liệt sách tứ phẩm tu vi làm sao có thể cảm giác được trần an mặc tu vi nam tử đội mũ vành rộng một bức vốn cho rằng mười phần chắc chín không nghĩ tới thực lực của đối thủ mạnh mẽ như vậy hỏng bét tình báo có sai rút lui sáu hắn b ứ ớ c ra lui lại trần an mặc theo đuổi không bỏ phanh phanh phanh sáu hắn liên tục đánh ra ba đạo quyền phong nam tử đội mũ vành rộng chịu hai quyền trên thân xương sần đều gãy mất tứ phẩm cao thủ cái này tam trọng môn đệ tử lại là tứ phẩm tt sáu nam g bố n h từ đội y là mũ vành rộng kêu thẳng một tiếng cánh tay bay ra đáng chết các người đôi vợ chồng này đã vậy còn quá mạnh trần ăn mặc thù này ta nhớ kỹ nam từ đội mũ vành rộng vừa sợ vừa giận từ khi đọc đính thiên bị giết đằng sau ngay từ đầu hắn cùng mọi người giống nhau đều tưởng ràng lụy nghe thường làm có thể theo hắn tại tam trọng môn nội bộ người liên lạc âm thầm điều tra phát hiện cũng không đơn giản nghe nói la anh trọng thương mà độc đính tiên h nguyên bản mục tiêu ngay từ đầu là trần a n mặc về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra gặp được ngụy nghe t h ư ở n g cùng la anh cho nên có lý do suy đoán đây là trần a n mặc cho độc đính tiên h đ à o hố thế là mới có hiện tại một màn này nhưng hắn còn đánh giá thấp trần a n mặc lúc này theo hắn bại tướng lộ ra một số cao thủ cũng dục dịch ngóc đầu dậy dù sao giết chết thái bình giáo yêu nhân thế nhưng là có thể hướng triều đình muốn thưởng nhất là hắn cái này thái bình giáo trường lão ban thưởng cao hơn đây là ngươi bất ta nam từ đội mũ vành rộng không quan tâm còn lại một bàn tay lấy ra một vật oanh một đoàn này màu đen sự vật trực tiếp nổ tung hô hô hô bốn xương độc trong nháy mắt tràn n g ậ p ra giá hỏa này vì chạy trốn chuẩn bị g i ế t nơi này tất cả mọi người chân an mặc chân nguyên chấn động một trưởng vô r a xương độc hướng phương hướng n g ư ợ c tán đi sau đó bị một trận gió thổi tan thầm hân kiếm phong hướng chạy trốn nam t ử đội mũ vành rộng g i ế t tới a năm nam t ử đội mũ vành rộng vốn là trọng thương cho nên rất nhanh liền bị kiếm phong đội kịp một kiếm này trực tiếp cắt vỡ cổ của hắn về phần trước đó giả trang tam trọng môn đệ từ người cũng đã bị xương độc cắt mòn bưng bít lấy cổ thất khiếu chảy máu mà chết trần an mặc đi đến giả trang tam trọng môn đệ tử người thi thể bên cạnh đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm hai mươi trời tu vi người này nguyện vọng có một đống đáng tiếc đều là không cách nào hoàn thành tiếp lấy hắn đi đến nam t ử đội mũ vành rộng bên người đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một trần an mặc có thể là hại c h ế t độc đính thiên thủ phạm ta muốn giết hắn ban thưởng năm năm tu vi nguyện vọng hai cáo chi tề minh tiên trần an mặc thực lực không thể so với hắn kém ban thưởng độc kháng năm nguyện vọng ba nói cho tề minh tiên triều đình đã hoài nghi hắn tề ra hy vọng đem tề ra nội bộ một chút chứng cứ xử lý sạch ban thưởng hai năm tu vi một chín t ố t t ố t suy đoán của ta không có sai cái này tề minh tiên quả nhiên có vấn đề trần an mặc neo mắt lại trong lòng rất hưng phấn bởi vì nhìn ra được cái này tề minh tiên là một con cá lớn không chỉ có hắn cùng giao quan g phái có vấn đề ngay cả toàn bộ tề ra đều có vấn đề lúc này trong dịch t r ạ m người từng cái bu lại nghĩ không ra dương lệ anh mạch thủ đệ tử mới thu lợi hại như vậy thất kính thất kính có người nghe nói qua trần an mặc danh hảo cười tiến lên chào hỏi càng nhiều người thì là trần kinh một cái mới nhập tam trọng môn không lâu người trẻ tuổi thế mà đã là tứ phẩm tu vi chẳng phải là nói hắn mới thật sự là sùng minh huyện người thứ nhất bốn ngụy n g h thường đã bị hắn đặt ở dưới thân lần này tốt muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được nữa thầm hân cuốn ba tất lưới mà nói ai đi thôi trần ăn mặc tại hai bộ thi thể trên thân sơ soạn một chút lấy ra hơn năm mươi hai trực tiếp bị hắn ném cho tiểu nhị những này xem như chữa trị phí tổn ta đồ ăn đâu đóng gói cho ta a t ố t t ố t tiểu nhị vội vàng đi đến trong bếp sau mặt rất nhanh thu ăn uống trần ăn mặc đánh xe ngựa cùng thầm hân rời khỏi nơi này tiểu mặc xem ra chúng ta tại sùng minh huyện thời điểm liền đã bị người theo dõi thầm hân ngồi tại bên cạnh xe ngựa mày liêu khóa chặt t r ầ n an mặc nhẹ gật đầu mà lại rất am hiểu che giấu khí tức của mình hoặc là nói thái bình giáo giám thị người của ta dứt khoát cũng chỉ là người bình thường thầm hân thở dài tín ngưỡng kia cái gì thái bình thần người bình thường thật sự là nhiều lắm ngươi nói những người kia vì cái gì tín ngưỡng tà giáo đâu t r ầ n an mặc lắc đầu lừa đảo quá đáng giận cho chuyện xe ngựa chậm rãi tại một chỗ bờ sông ngừng lại phong cảnh phía xa thật sự là quá đẹp thầm hân trong nháy mắt nhìn trận cả mắt lên không khỏi cởi vớ dày đi đến mép nước qua nước cũng là ấm áp thế nào đang còn muốn nơi này tắm rửa à? trần an mặc cười n h ạ t nói tắm rửa thôi được rồi vạn nhất có người đi qua vậy làm sao bây giờ thầm hân quả quyết c ự tuyệt đề nghị này trần an mặc nói vậy ngươi h ả o h ả o chơi một chút ta chuẩn bị ăn hắn đem đồ ăn mở ra đặt ở trên xe ngựa lại từ trong không gian giới xuất ra hai cái ấm nước uống một hôm sau hô tới dùng cơm hai người đang ăn cơm cho chuyện sau đó phải làm sự tỉnh biết được trần an mặc muốn đem tề minh tiên có vấn đề sự tỉnh cáo chi mực linh nhi thầm hân đồng ý gật đầu trần an mặc lại lấy ra phủ truyền tin thầm hân đã biết trần an mặc cùng ngụy nghe thường cũng có gặp nhau sự t ì n h cũng biết ngụy nghe thường cho hắn phủ truyền tin bất quá liên quan tới hai người song tu sự t ì n h nàng còn không hiểu rõ mười ba trần an mặc đem tề minh tiên cùng tề ra đều có vấn đề sự t ì n h cùng ngụy nghe thường nói một lần ngụy nghe thường mười phần trấn kinh thế minh tiên tiên phú nghe nói không thua gì nàng có thể người như vậy vậy mà cấu kết thái bình giáo tiểu mặc ăn xong sau đó trước làm cái gì thầm hân một bên thu thập mình đua cùng bát vừa nói sau đó liền trần an mặc bỗng nhiên ôm lấy thầm hân ô ô sáu thầm hân bị giật này mình không nghĩ tới lại đột nhiên đánh l é n nàng thuận thế nàng một tay lấy t r ầ n an mặc ép đến trong xe ngựa nói nhỏ đừng ở bên ngoài sẽ bị nhìn thấy thốt ngay tại trong xe ngựa loại này tại giã ngoại chiến đấu cảm giác hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt tư vị ân làm sao có loại xú xú cảm giác tiến lên đến một nửa thầm hơn cái mùi k h ẽ động cảm giác trong không khí tràn ngập một c ô hôi thối t r ầ n an mặc cũng ngửi thấy lập tức hai người cũng bị mất tiếp tục hào hứng hắn trực tiếp ngồi dậy mặc quần đi ra xe ngựa bên ngoài gió nổi lên mùi vị kia là phía đông thổi qua tới chân an mặc tao mày mùi vị kia là thi xú lúc trước hắn một mực đi bãi tha ma đi dạo bởi vậy đối với loại này quy mô lớn thi thể sinh ra thi s ú mười phần mẫn cảm cái gì là thi s ú thầm hơn che muối một mặt hãi nhiên như vậy mùi nồng nặc đến cùng là có bao nhiêu thi thể sinh ra xem ra chúng ta đã tiếp cận phong lạc phủ phụ cận bãi tha ma trần an mặc suy đoán sau đó hai người hướng mùi thây thúi xuất hiện địa phương đánh xe ngựa chạy mà đi vượt qua đi hương vị càng là nồng đ ậ m mùi nồng nặc cơ hồ c â y con mắt cùng cay cũng họng cái này khiến trần an mặc không khỏi có chút hiếu kỳ là cái gì tạo thành loại tình h u này hai người không có cách nào chỉ có thể tìm một tấm vải vây quanh miệng mũi đại khái thời gian một nén nhang đằng sau hai người rốt cục đi vào một chỗ hồ nước nơi này là hạ du chỗ bởi vì hồ nước đã thấp cho nên không ít thi thể bị vọt tới nơi này sau đó trồng chất ở chỗ này rất nhiều thi thể bởi vì bị ngâm nguyên nhân, nhân đã tạo thành cự nhân quan tâm một cái liền phá loại kia nhìn thấy cái này thầm hân che miệng mũi cơ hồ muốn nôn làm sao nhiều như vậy thi thể trần an mặc cũng có chút bất đắc dĩ hắn xác thực ưa thích thi thể nhưng vấn đề là những thi thể này thật sự là một lời khó nói hết mà lại cũng không biết thi thể tồn tại bao lâu nếu là thời gian quá dài chạm đến thi thể cũng vô dụng tiểu mặc đi thôi nơi này quá tối đối với thân thể cũng không khỏe mạnh thầm hân lôi kéo trần a n mặc ống tay háo ta tu luyện một loại công pháp có thể từ thi thể trên thân rút ra năng lượng trần a n mặc đổi cái phương thức cùng thầm hân nói thầm hân giật mình chắc không được ngươi tốc độ tu luyện nhanh như vậy bất quá có hay không di chứng nàng không khỏi lo lắng bởi vì khẩn trương nắm lấy trần a n mặc ống tay háo ngón tay đều bắt trắng bởi ai xác thực có di chứng trần a n mặc bất đắc dĩ thở dài a là di chứng gì a thầm hân không khỏi lo lắng là di chứng gì loại công pháp này hay là đường tu luyện trần ăn mặc cười thần、bí. di chứng này a chính là phương diện kia đặc biệt mạnh thầm h â n lúc này đỏ mặt nhớ lại một chút tựa hồ trần an mặc s á c thực phương diện kia càng ngày càng mạnh cái này khiến nàng có chút im lặng có vẻ như công pháp này còn rất khá dáng vẻ phải biết ngay từ đầu thời điểm nàng còn có thể có lực đánh một trận có thể theo thời gian trôi qua nàng càng ngày càng cảm thấy lực bất t h ò n g tâm mỗi lần cần dùng cả tay chân mới có thể miễn cưỡng cùng trần an mặc một trận chiến hiện tại xem ra nguyên lai là công pháp này di chứng tác dụng a chương một trăm mười bảy chỉ cần đối với ngươi có chỗ tốt ta làm cái gì đều nguyện ý c h ư ơ n một trăm mười bảy chỉ cần đối với ngươi có chỗ tốt ta làm cái gì đều nguyện ý vậy ngươi đi đi ta tại xe ngựa nơi này trông coi nhìn thấy trần a n mặc sinh long hoặc h ổ bộ dáng thầm hân cũng biết chỗ này vị di chứng xem ra là cũng không tồn tại nàng lập tức giải sầu đại phóng cũng liền tùy ý trần a n mặc đi thi thể bên cạnh thầm hân ngươi nếu là cảm thấy tối liền đi xa một chút đi trần a n mặc trần a n nói khó mà làm được ta phải nhìn xem ngươi thầm hân xác thực ghét bỏ thi xú nhưng có thể nhìn xem người ưa thích phấn đấu đối với nàng mà nói cũng là một loại niềm vui thú trần ăn mặc n í n hơi đi vào một bộ bộ dáng nhìn tốt hơn một chút thi thể bên người đây là một cái khuôn mặt hơi tốt nữ tử trên dưới ba mươi tuổi y phục lộn xộn rách nước chân an mặc dối ra chân có chút đụng vào đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một người một nhà chạy trối chết thời điểm gặp phải thái bình giáo yêu nhân cả nhà chết thảm hy vọng người một nhà c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề ban thưởng một năm tu vi chân an mặc ai thanh t h ở dài nơi này thi thể nhiều như vậy cái này một mạc nguyện vọng nhất định là không xong được tiếp lấy vừa nhìn về phía một vị nam tử khác thi thể này chỉ còn lại có một nửa thân thể nửa người trên trên thân còn có đếm không hết vết đao da thịt xoay tròn bộ dáng đáng sợ đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm sáu mươi trời tu vi trần an mặc trong lòng hơi động không nghĩ tới à người này thế mà còn là cao thủ phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một đồ nhi tham gia thái bình giáo ta khuyên hắn quay đầu l à bờ không nghĩ tới bị hắn đánh lén hy vọng đồ nhi không cần chấp mê bất ngộ ban thưởng trúc khí đan hai viên trần an mặc lại là lắc đầu hiển nhiên loại này nguyện vọng nhất định là không xong được sau đó trần an mặc xuyên thẳng qua tại đống này thi thể bên cạnh tới gần trạm vạn tối thời điểm hắn đã siêu tập đến sáu năm tu vi mặc dù cơ hồ tất cả mọi người nguyện vọng đều kết thúc không thành nhưng không chịu nổi giữ gốc ban t h ư ở n g số lượng nhiều mà cho đến trước mắt hắn chỉ bất quá chạm đến một phần ba thi thể mà thôi ở chỗ này là tuyệt đối không có khả năng qua đêm mùi thối này để cho người ta ngủ không yên trần an mặc mình có thể chịu đựng nhưng là hắn cũng không muốn để thẩm hân cũng đi theo chịu khổ thế là liền mang theo thẩm hân tạm thời rời khỏi nơi này tìm cái phía trước cách đó không xa thôn trấn tạm thời ở tại một nhà không lớn trong khách sạn ở lại sau trần an mặc lập tức cho mặc linh nhi viết thư trên thư biểu thị giao quang trong phái đại sư h u n h tề minh có thể khẳng định có vấn đề nhất là t h g i a cấu kết thái bình giáo lại nội bộ gia tộc tuyệt đối có cấu kết thái bình giáo bằng chứng một ư ơ i ba ba ngày sau thu đến trần a n mặc thư tín đằng sau mặc linh nhi mừng rỡ nàng đối với trần a n mặc cho tin tức tự nhiên mười phần tín nhiệm thế là trước tiên đi tìm mẫu thân bây giờ trong cung tranh đấu kịch liệt hoàng đế là thái bình giáo cùng y nhân tạo loạn một chuyện làm là sức đầu m ẹ chán mẫu thân nếu như có thể d i ệ t trừ thái bình giáo một cứ điểm lớn nàng tại phụ hoàng trong mắt địa vị nhất định không tầm thường quả nhiên vân vi nương, nương biết được tề ra có vấn đề đằng sau Thần thành trung ta thể quyết trong thái bình giáo tạo loạn một chuyện, tin tưởng tại hỷ phong phủ chủ phái, như hắn phong phủ bình chuyện, hắn minh bạch đứng tại đó bên cạnh. gian nếu bên loạn đứng bên sắc sẽ lạc cái có lạc đại đó giúp giải giáo là vân phi nương nương lúc này quyết định âm thầm tiến về phong lạc phủ cái gì mẫu thân ngươi muốn đích thân tiến về phong lạc phủ nghe vân phi nương nương quyết định mặc linh nhi hết sức kích động bởi vì trần an mặc cũng ở đó nếu là nàng có thể đi qua liền có thể cùng trần an mặc gặp mặt không sai s ắ c thực muốn đi qua một chuyến ngươi cũng muốn đi vân phi nương nương ôn nhu thì thầm nàng biết trong phòng đoá hoa chỉ có kinh lịch mưa gió mới có thể trưởng thành cho nên nàng dự định đối với mặc linh nhi lịch luyện một phen mặc linh nhi bất động thanh sắc nhẹ gật đầu tốt mẫu thân mười chín đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm hai mươi trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng đại t ẩ u cùng nhị m ộ i hảo hảo sinh hoạt ta chiếu cố không được cắt nàng ban thưởng một năm tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm bốn mươi trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng thái bình thần năng mang ta thừa t i ê n ban thưởng ngân một trăm hai nguyện vọng hy vọng thái bình giáo san bằng toàn bộ mừng rỡ vương triều nguyện vọng, vọng chúng ta lớn uy nhân vương hướng có thể chinh phục thể một ừ n Vương、Triều. Nguyện vọng, hy vọng tất cả mọi người tín ngưỡng thái Bình g Giáo. rỡ Triều. tất Thái mọi hy cả m ngày này trần an mặc cuối cùng đem nơi này thi thể sở soạn mấy lần kỷ đề ba mươi năm tu vi còn lại còn có một số thi thể bất quá những thi thể này bởi vì chết thời gian quá lâu đã không cách nào phát động người chết nguyện vọng trần an mặc trở lại xe ngựa bên này thầm hân thò đầu ra hôm nay làm sao sớm như vậy không sai biệt lắm đi thôi hiện tại tiến vào phong lạc phủ tốt h ra cuối cùng có thể rời đi nơi này thầm hân khuôn mặt tươi cười dịu dằn nói trần a n mặc lên xe ngựa đem thẩm hân ôm vào trong ngực mấy ngày nay để cho ngươi bồi t i ế p ta vất vả ngươi không có việc gì rồi chỉ cần ngươi cao hứng đối với ngươi có chỗ tốt ta làm cái gì đều nguyện ý thẩm hân đầu tại trần a n mặc trong ngực cọ sát tham lam hô hấp lấy trên người hắn hương vị tốt đi m ộ ư ơ i ba hai người một đường đi tới nhưng rất nhanh vậy mà lại phát hiện một chút bại tha ma mặc dù nói những n à y bại tha ma thi thể so trước đó chỗ kia không lớn lắm có thể phóng nhãn nhìn lại cũng tối thiểu có năm mươi gỗ trên dưới thi thể thanh này trần ăn mặc đều sợ ngây người những thi thể này còn không có làm sao hư tối hẳn là mấy ngày nay mới chết t h ầ m thân quan sát một chút nói ra t r ầ n an mặc nhẹ gật đầu đi vào một bộ thi thể bên cạnh đinh chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm trời tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm tám mươi trời tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm bảy mươi trời tu vi đốt chạm đến thi thể sáu tt sáu t r ầ n an mặc hít sâu một hơi ngưng thần nói bên này người chết đều là cao thủ giữ gốc ban thưởng càng nhiều mang ý nghĩa người này thực lực càng mạnh tiếp lấy hắn tra xét đám người này nguyện vọng nguyện vọng thể minh tiên đối với chúng ta đánh lén hy vọng có thể giết tể minh tiên nguyện vọng tế gia lừa gạt chúng ta vì bọn họ hộ tiêu không nghĩ tới đi vào giã ngoại thừa cơ tập sắt chúng ta sáu đốt phát động tập thể nguyện vọng trần an mặc trong lòng hơi động. cái này phát động tập thể nguyện vọng hắn lúc này mừng rỡ nói như vậy tập thể nguyện vọng cho ban thưởng đều phi thường phong phú tập thể nguyện vọng một tế gia nội bộ có thái bình giáo tu luyện t à công huyết trì tế gia đem chúng ta hại chết ném vào huyết trì cho là bọn họ cung cấp huyết đan tu luyện hy vọng diệt trừ tế gia hủy diễn huyết trì ban thưởng thiên gia bảo đao trăng tròn thần đao tập thể nguyện vọng hai tề minh tiên gạt chúng ta hại tính mạng của bọn ta hai y vọng minh tiên, cho chúng giết có cho thể tề t báo Ban thủ. thưởng, nhận chữ vật một nhận chữ v ê nhiệm Một tề t ba. ra, Cái này ậ t đúng là h ạ người rất nặng, thế mà hại chết nhiều người như Trần An nheo n hại lại. Hai i rất thế chết mắt mặc h mà vậy. vụ này hắn nhất định phải hoàn thành đối phó tề ra đối phó tề minh tiên điểm ban thưởng hẳn là thiên gia i bảo đao cùng nhận chữ vật vô luận loại nào đều là hiếm có đồ tốt nhận chữ vật trên tay hắn mặc dù cũng có nhưng là thẩm hân không có ai nhiều lần thẩm hân nhìn thấy trên tay hắn nhận chữ vật đều rất hâm mộ đâu cho nên nhất định phải cho nàng cũng làm một cái mười ba cùng lúc đó phong lạc phủ bên trong bởi vì cái này nam tử cao lớn chính là thành chủ giang kiếm vinh hạ tử thân xuất mã bao vây tề ra cái này khiến tề g i a trên dưới đều có chút sợ sệt không biết xảy ra chuyện gì giang thành chủ các ngươi làm cái gì vậy ta tề ra chính là phong lạc phủ một trong tam đại thế ra tộc nhân càng là trải rộng giao quan phái con ta tể minh tiên hay là giao quan phái đại sư minh xin hỏi ngươi thật muốn cùng ta tể ra đối nghịch nếu là trước kia giang kiếm minh cho dù là thành chủ cũng không dám đắc tội tể ra nhưng bây giờ không giống với lúc trước chứng cứ vô cùng xác thực mà lại phía sau còn có vân phi nương nương làm chỗ dựa tề thị bổn thành chủ nhận được manh mối ngươi tể ra cấu kết thái bình giáo còn liên hợp với người giết hại bất tính vì tu hành luyện chế với đan đúng hay không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tề thị gạo thét ta tể ra một mực giữ khuôn phép làm người làm sao có thể làm loại sự tình này đây là có tiểu nhân vu hăng ta giang k i ế m minh không nhanh không chầm nói ngươi đừng có gấp phủ nhận nếu thật không có ngươi có dám hay không để cho ta người điều tra ngươi tề ra trạch việt đâu tề thị cả giận nói có gì không dám ta tề ra trên dưới không thẹn với lương tâm bất quá ta tề ra dù sao cũng là thế gia đại tộc cho dù là ngươi giang thành chủ làm sao cũng có thể tùy tiện để cho ngươi điều tra cái này không phù hợp quy củ giang k i ế m minh liền biết tề thị sẽ nói như vậy hắn cười nạo h một tiếng tề gia chủ ở chỗ này quy củ của ta chính là quy củ dám can đảm ngăn trở người giết không tha giang thành chủ xem ra ngươi thật muốn cùng chúng ta tể ra là địch tề thị lạnh như băng nói ngươi cũng đã biết ta tể ra còn có mấy vị rượu quang phái trưởng lao ở chỗ này làm khách ta nói dám can đảm ngăn trở người giết không tha giang kiếm vinh ra lệnh một tiếng từng cái cao phẩm cấp võ sư hướng tề thị đi đến giang kiếm vinh càng là tản mát ra cường thế khí thức đem tề thị bước lui tề thị sắp mặt chấp nhận hắn không nghĩ tới giang kiếm vinh thậm chí ngay cả giao quang phái còn không sợ hắn vội vàng hướng bên người một cái tiểu nhi tử nhị lại tiểu nhi tử hiểu ý trước tiên đi ra dưới mắt ngăn cản những người này điều tra khẳng định là không ngăn cản được bất quá có thể đem một ít gì đó giấu đi hắn tin tưởng giang kiếm vinh không có đặc thù biện pháp tình hồ giới khẳng định cha không ra đầu mối gì cạch đông nhiên trong hành lang đẹp đẽ tranh chữ bị người sốc lên t r u n g điệp đập xuống đất phanh phanh phanh một chỗ khác trong phòng trưng bày đẹp đẽ bình hoa cũng bị phụ thành chủ b ì n h sĩ bạo lực ném vụn những n à y nhìn tề ra tất cả mọi người khỏe mắt run rẩy giang kiếm vinh có thể hay không để cho người của ngươi đừng như vậy nếu không ta tề ra sẽ không cứ tính như vậy tề thị chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám uy hiếp ta giang kiếm vinh cười lạnh ta có thể nói cho ngươi để cho ta tới kiểm tra cũng không phải người bình thường ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút cáo chi chúng ta t r ậ n tướng ta có thể bỏ qua cho ngươi t ề ra một chút người dâu d ị a nếu không một tên cũng không để lại vậy nếu như không sai biệt lắm làm sao bây giờ tề thị lãnh n ạ o đạo không có khả năng ta nói là nếu như tề thị ngẩng đầu đỡ ngực đã tính trước chỗ kêu nhất trì căn bản không có dấu ở hắn tề ra nội bộ cho nên bọn hắn điều tra nhất định là sẽ thất bại chương một trăm m ư ơ i tám mẹ con cùng một chỗ chương một trăm m ư ơ i tám mẹ con cùng một chỗ bất chi bất giác điều tra tề ra trọn vẹn hao tốn hơn nửa canh giờ đáng tiếc không thu hoạch được gì thành chủ không h t í cái h hợp à, c gì đều tra không được. rất nhiều trong phòng trong ngoài bên ngoài đều điều tra đi. không có cái gì. Thanh chủ sẽ không phải là tính sai đi. có người không khỏi chất vấn nói ra. theo từng cái thủ hạ thân tín quả nhiên b ầ m báo xác thực không thu hoạch được gì đằng sau. giang kiếm vinh mỹ mắt cũng không nhịn được nhảy dựng lên thật chẳng lẽ sai lầm à. hẳn là sẽ không đi. đây chính là c u n g lý có quyền thế nhất vân phi nương nương nói sẽ không có sai à. người nào không biết. hiện tại toàn bộ mừng rỡ vương triều hoàng đế một lòng cầu tiên trên cơ bản không để ý tới triều chính. hiện tại triều đình chỉ bị hai người cầm giữ. một cái là thái hậu. mà đổi thành một cái chính là vân phi nương nương bất quá luận chân chính thế lực nói vậy dĩ nhiên là vân phi nương nương mạnh nhất vân phi nương nương không chỉ có thực lực mình cao cường mà lại phía sau có bao nhiêu cái đại tông môn làm chỗ dựa cho nên nói như vậy vân phi nương nương cho tin tức không có sai mặc dù giang kiếm vinh trong lòng chất vấn bất quá trên mặt lại là mười phần bình tĩnh các ngươi từng cái vội cái gì cho ta tiếp tục tìm kiếm ta đi trước báo cáo một chút giang kiếm vinh tay h á o dài hất lên rời khỏi nơi này rất nhanh hắn đi vào rừng ở cách đó không xa góc đường một cái xe n g a nơi này nơi này trước trước sau sau đã bị phong tỏa nương nương sự tình có chút không tốt lắm người của ta trong trong ngoài ngoài đều điều tra đi thế nhưng là không có t r a ra cái gì giang kiếm vinh bất đắc dĩ nói nếu như cái gì đều không có t r a ra cái kia vấn đề liền lớn tề ra trong triều cũng là có người đây cũng là vì cái gì tề ra không sợ hắn nguyên nhân một khi báo cáo đi lên liền xem như vân phi nương nương cũng sẽ cảm giác được khó giải quyết dù sao hoàng đế là bất kể sự tình mà không phải hắn phía đi hoàng quyền sở dĩ vững chắc dựa vào là hoàng thất phía sau có nhân vật đặc biệt toả trấn cho nên đừng nhìn hoàng hậu cùng vân phi nương, nương tranh quyền t h u ậ lợi nhưng ở hoàng đế cùng nhân vật đặc biệt trong mắt vậy thì giống như ba tuổi tiểu hài tử vì đoạt một miếng ăn khiến người ta cảm thấy b u ồ n cười nhưng không quản sự về không quản sự thế ra dù sao không phải a miêu a cầu nào thế ra nếu là thật sự báo cáo đi lên vân phi nương nương đối với hắn làm loạn có thể sẽ gây nên hoàng đế hoặc là phía sau thái thượng hoàng bất mãn cái kia vân phi nương nương lập tức liền lớn trong xe ngựa vân phi nương nương cùng n ữ nhi mặc linh nhi liếc nhau một cái hai người trong mắt cũng đều tràn đầy vẻ n g h i hoặc lớn như vậy thế ra vậy mà cái gì đều tra không được cái này sao có thể lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được nhất đ nương nương nương nương nương nương, các loại giang kiếm vinh vừa rời đi vân phi nương nương không khỏi cũng lo lắng linh nhi ngươi nói tin tức này là trần an mặc đưa cho ngươi tin tức sẽ có hay không có lầm đâu mặc linh nhi lúc này lòng tin mười phần nói mẫu thân trần an mặc làm người ngươi biết hắn sẽ không nói lung tung ta biết hắn sẽ không nói lung tung nhưng là ngươi nói sẽ có hay không có khả năng chính hắn tính sai nữa nha dù sao nơi này không phải hắn chỗ sùng minh huyện vân phi nương nương đạo cái này sáu mạc linh nhi cắn r ă n g một cái nói dù sao hắn đi tới nơi này quay đầu ta hỏi một chút hắn không phải tốt đang nói mạc linh nhi trong lòng hơi lậu nàng cảm giác được một cái khí tức quen thuộc chỉ gặp cách đó không xa trần an mặc vội vàng một chiếc xe ngựa tại khu phố bên này xa xa nhìn quanh bởi vì bị binh sĩ ngăn cản cho nên hắn trong thời gian ngắn còn không thể tới là trần an mặc tiểu tử này tới mạc linh nhi lập tức c ư i trong mắt chắc chắc sinh huy thân là mẹ của nàng vẫn vi nương nương đâu còn không biết nhà mình nữ nhi t i ể u tâm tư nàng nói thầm một tiếng hỏng bét đằng sau cau mày nói tới liền đến ngươi cái dạng này còn thể thống gì mẫu thân ngươi đột nhiên tức giận như vậy làm cái gì mặc linh nhi ủy khuất ba ba ngươi quên rồi nếu không phải trần a n mặc cứu ta nữ nhi coi như không gặp được ngươi nữa nha t ố t đi đem trần a n mặc gọi tới đi hỏi một chút hắn còn hiểu hơn tề ra sự t ì n h không tề ra sự tình là hắn nói cho ngươi hắn hẳn là hiểu rõ một chút nội tình mặc linh nhi thần sắc vui mừng nữ nhi lập tức gọi hắn tới gặp mẫu thân mười ba đâu đ ư n g chỗ trần an mặc cùng thẩm hân vốn đang tại cầu nhàu đang yên đang lành là lộ nào thần tiên a thế mà đem đường chặn lại bất quá sau khi nghe ngóng trần an mặc lập tức vui vẻ nguyên lai là p h ụ thành chủ đem tề ra cho bao vây a nghe nói thành chủ đại nhân nhận được tin tức tề ra cấu kết thái bình giáo chiếm được tin tức này trần an mặc lạc nở hoa lúc này chuẩn bị cùng thẩm hân đưa xe ngựa tìm một chỗ ngừng một chút sau đó đi xem trò cười bất quá hắn vừa mới xuống xe ngựa một đạo làn gió t h ơ n đánh tới chỉ gặp một đứa nha hoàn ăn mặc người tới trần an mặc trước mặt tân là ngươi trần an mặc xem xét nhận ra người trước đó đi gặp vân phi n chính là nữ nhân này dẫn đường hắn thời điểm ra đi nữ nhân này còn uý hiếp qua hắn mấy câu hắn ký ức khắc sâu nương nương ngay ở phía trước để cho ta tới bảo ngươi đi qua trần ố t t an mặc hít sâu một hơi để thẩm thân chờ một lát sau đó hắn đi theo chỉ chốc lát sau hắn liền nhìn thấy mặc linh nhi tại cách đó không xa hướng hắn k h o á t tay mặc tiểu thư trần an mặc n h e răng cười một tiếng nhiều ngày không thấy mặc linh nhi tư thái càng thêm linh lung nạo nghệ ớt lên nhất là cái kia hai đầu đôi chân dài cất cao một chút nếu như có thể thưởng thức một chút có thể chơi năm đi bảy đương nhiên hắn trên mặt mười phần khí dù sao vân phi nương nương ngay tại trong xe ngựa cũng không thể để nàng phát giác ra cái gì nếu không phiền phức nhưng lớn lắm nương nương trần an mặc tới nha hoàn hướng trong xe ngựa nói ra tham kiến vân phi nương nương trần an mặc cung kính hành lễ theo rèm vải xốc lên trần an mặc cũng nhìn thấy vân phi nương nương không thể không nói vân phi nương nương cùng mặc linh nhi dáng dấp thật sự là quá giống thật giống như một cái khuôn đúc đi ra một dạng thực sự mẫu nữ hoa a đặt chung một chỗ có một loại đặc biệt hương vị bất quá hai người kia khí chất trên người hoàn toàn khác biệt vân phi nương nương khí chất trên người bá đạo vô xong là ngự tỷ gió mà mặc linh nhi mặt ngoài l n h diễm bí mật xinh xắn đáng yêu nhất là đối với phương diện kia sự t ì n h mười phần chủ động cái này một lần để trần a n mặc có loại muốn ngừng mà không được cảm giác cho nên hắn mới có thể trừ thẩm h â n bên ngoài đối với mặc linh nhi thích nhất trừ đấy lòng ưa thích trên thân thể càng là ưa thích sáu được rồi trần a n mặc cũng đừng có đi loại này h ư lễ để cho ngươi tới là có chuyện rất trọng yếu hỏi ngươi mặc linh nhi đã không kịp chờ đợi nói ngay mặc linh nhi giải thích trần ăn mặc giật mình ngươi lai、like, phụ thành chủ binh sĩ mặc dù bao vây tề gia nhưng liên quan tới tề gia cấu kết thái bình giáo chứng cứ nhưng không có tìm tới v nương nương trần ăn mặc ngươi có thể hay không tính sai m ạ c linh nhi lặng lẽ hỏi sẽ không tính sai vậy làm sao bây giờ a cái này tề ra cũng quá giảo hạn thế mà giấu sâu như vậy nhiều người như vậy đi lục soát thế mà điều tra không được bất kỳ vật gì mặc linh nhi tiếng thán đạo trần ăn mặc cũng biết trong này lợi hại quan hệ bất quá hắn cũng không sốt ruột hướng vân phi nương nương chắc tay lặng lẽ nói nương nương không có manh mối liền sáng tạo manh mối các loại đem người đều bắt tách ra giam giữ thể ra nhiều người như vậy tóm lại có mấy người là không có c ố t khí đến lúc đó liền cái gì đều c h i ề u nghe thấy lời ấy vân phi nương nương cùng mặc linh nhi đều là hai mắt tỏa sáng khá lắm v u hoan giá họa độc rất độc ác bất quá không thể không nói biện pháp này cũng là hữu hiệu nhất quản ngươi có hay không thật cấu kết sự tình như là đã làm vậy sẽ phải làm đến cùng nghĩ đến cái này vân phi nương nương xong trần an mặc nhẹ gật đầu cái kia giao cho ngươi nàng vốn chỉ muốn giao cho giang kiếm vinh đi làm có thể nghĩ lại làm như vậy có nhất định phong hiểm dù sao giang kiếm vinh h ả i không hết hoàn toàn toàn thuộc về nàng người vạn nhất tiết lộ phong thanh nói nàng vu hoan g i á họa hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi cho nên giao cho trần an mặc đi làm như thế tốt nhất thế là nàng dặn dò vài câu trần an mặc cáo tử xuống dưới thu thập đi một lát sau bên cạnh một nhà khách sạn bên trong mặc linh nhi tự mình tới cho hắn mang theo một bộ cung lý thái giám mặc quần áo ấy cái này cho ngươi mặc được thái giám quần áo đợi chút nữa ngươi mang theo mười cái thái giám đi điều tra sau đó làm thế nào biết đi mạc linh nhi đem thái giám quần áo đưa tới vừa cười vừa nói giả trang thái giám a đi vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm trần an mặc không tiếp ca ngợi nói quả nhiên thiểu cô nương chính là tiểu cô nương mạc linh nhi nghe những này dấu ngon dấu n g ọ n trong lòng đơn giản so a n mật còn muốn mặc tốt đợi chút nữa ngươi chú ý một chút đừng lộ ra chân ngựa a nếu là làm xong ta liền ban t h ư ở n g ngươi mẹ ta cũng nói sẽ ban t h ư ở n g ngươi mạc linh nhi liếm liếm cặp môi t ơ m có ý riêng nói a hai người các ngươi đều ban thường ta cái này sáu trần an mặc sửng sốt kinh ngạc nhìn mặc linh nhi mặc linh nhi lập tức ý thức được chính mình trong lời nói chỗ không đúng nàng vội vàng bóp trần an mặc eo một chút tức giận nói ngươi nghĩ gì thế mẹ ta đậu hũ ngươi c ũ n g ăn trần an mặc im lặng nói nói mỏ ta lúc nào ăn mẫu thân ngươi đậu hũ ta chính là hỏi một chút h ừ ý của ta là mẹ ta sẽ cho ngươi trên vật chất b a n thường trong đầu góc ngươi đừng nghĩ lung tung mặc linh nhi hai tay vây quanh tức hổn hển vừa hung á c bấm một cái trần ăn mặc tt sáu ngươi nha đầu này làm sao thật ba trần an mặc cắn răng một cái cũng đưa tay tới thu này không báo không phải quân tử bất quá hắn cũng không có bóp mà là gãi ngương nữa lập tức mạc linh nhi bị cào được khí không đỡ lấy khí đừng đừng ai nha ném đi trần a n mặc bó tay rồi đây là cố ý muốn kích thích hắn a không thể không nói mạc linh nhi thật sự là quá sẽ chơi đ ù a trong chốc lát mạc linh nhi cầu xin tha thứ tốt tốt đợi chút nữa còn muốn làm chính sự đâu quay đầu ban thưởng ngươi tốt đi mạc linh nhi đỏ mặt nào nhào, nhào t h ở hồn hển nói ra làm sao ban thưởng hỏi ngươi mạc linh nhi đạo dựa chân cho ta đẹp đến mức ngươi mạc linh nhi bị môi nàng mới không cần dựa chân chương một trăm mười chín chúng ta thế nhưng là xét nhà cao thủ c h ư n một trăm mười chín chúng ta thế nhưng là xét nhà cao thủ một lát sau trần an mặc đã mặc xong thái giám phục sức chật chật chật ngươi thật đúng là có mấy phần thái giám anh t ư đâu về sau nếu làm ớn ta có thể cho ngươi giới thiệu để cho ngươi vào cung làm thái giám quyển khuynh triệu giã mạc linh nhi che miệng khẽ cười nói trần an mặc xông nàng mắt t r ậ t trắng thẳng thắn nói ta làm thái giám lời nói ngươi bỏ ra có cái gì không bỏ được mạc linh nhi khẩu thị tâm phi nói ha ha thật sao trần an mặc tiến tới trên người hắn tiếng hít thở lần nữa để mạc linh nhi có một loại ý loạn tình mê cảm giác lo lắng cho mình cầm giữ không được mặc linh nhi vội vàng lắc đầu nói t ố t lại lềm mề xuống dưới người bên ngoài còn không biết ta đang làm gì đâu ân ta đi ra ngoài trước sau đó chân an mặc tự mình dẫn đội mang theo mười cái thái giám hướng tể phủ đi đến giang kiếm vinh mấy cái thủ hạ thân t í n thấy thế đều là những mày đại nhân liền mấy cái này t i ể u thái giám hỗ trợ có làm được cái gì à đúng vậy à ngay cả chúng ta cũng không tìm tới manh mối bọn họ chạy tới có làm được cái gì quả thực là hồi nháo chúng ta thế nhưng là xét nhà cao thủ mấy cái này tiệu thái giám có chúng ta tài giỏi giang kiếm vinh chính tâm phiền ý luận đây Nghe người mấy trong Kiếm i chốc lát chung quanh n t xôn xao một mảnh đê â là huyết đan thái bình giáo luyện chế huyết đan a thật sự có một đám người hô to gọi nhỏ thấy ra sắc mặt của mọi người thì là lạnh xuống nhất là tệ thị s ô n g thủ hạ mấy cái nhi tử cùng khuê nữ trợn mắt nhìn lại chuyện gì xảy ra cha gian phòng kia ở giữa là phòng khách ta căn bản không người ở trong này khẳng định có quỷ ta đã biết bọn hắn cha không được đầu mối gì cho nên muốn muốn vu h o a n giá hoạn thật đâu các ca vậy mà dạng này s o chúng ta còn hỏng a trong nháy mắt mấy người giật mình có trách ta liền nói đâu vừa mới rõ ràng nhìn thấy gian phòng kia đã có người điều tra căn bản không có cha ra cái gì thái giám kia đi vào lại phát hiện huyết đan tê thị lạnh lùng nói tề gia chủ huyết đan này chính là ngươi tề gia lục xoát ngươi còn có gì để nói giang kiếm vinh xông tề thị lạnh lùng hỏi đây là vu hoan giá họa đừng cho là ta không biết giang kiếm vinh cười nhạo nói tốt tốt tốt không thừa nhận đúng không đã như vậy xem ra chỉ có thể đem các ngươi bắt về từng cái thẩm vấn tề thị hít sâu một hơi hắn trong nháy mắt minh bạch vu hoan giá họa đằng sau đối với hắn tề ra từ trên xuống dưới từng cái thẩm vấn đi qua đến lúc đó hắn tề ra khẳng định có người chịu không được dùng hình có người khẳng định sẽ bán hắn đi nghĩ đến cái này tề thị không do dự nữa hết lớn một tiếng tề ra chúng đệ từ nghe lệnh ai dám cản chúng ta giết không tha giang kiếm vinh hàn tiếm nói tề thị ngươi dám tạo phản dứt lời hắn đưa tay triều tề thị t r ộ m tới cha các ngươi đi mau một cái tề ra nữ tử r ú t kiếm giữ gìn tề thị bất quá không nghĩ tới giang kiếm vinh bỗng nhiên một t r ư ờ n g q u ố gia trực tiếp đem nữ tử này đánh bay ra ngoài phốc nữ tử này còn phốn ra một n g ụ m máu tươi lan trên mặt đất tầm vài vòng dung nhi tề thị ánh mắt đỏ như máu quắt các ngươi rết ra ngoài là giang kiếm vinh muốn bắt ta người tề ra trước tử thi thể của ta trên thân bước qua đi lời này vừa nói ra giang kiếm vinh trực tiếp cười hắn chính là tam phẩm cao thủ mà theo hắn biết tề thị chẳng qua là tứ phẩm mà thôi lấy cái gì cùng hắn đấu giang kiếm vinh trực tiếp một chiêu bắt công nô ra tay đi khẽ quát một tiếng sau một khắc tề thị giống như bị dáng đòn nặng nề thân thể bay ngược phanh tề thị đâm cháy một cánh cửa gỗ giải quyết tề thị giang kiếm vinh vung tay lên đều bắt lại tiếp lấy đông đảo người của p h ủ thành chủ nhao nhao xuất thủ cầm đao giết đi vào người của tề ra cũng không nốc bọn hắn biết đây là gặp được vu hoan giá hoạn nếu như rơi vào giang kiếm vinh trong tay vậy bọn hắn chính là mặc người chém giết thịt cá bởi vậy lấy tề ra trưởng lão cầm đầu một đám người nhao nhao xuất thủ đem xông tới một đám binh sĩ chém giết còn dám hoàn thù khẳng định là thái bình giáo yêu nhân phủ thành chủ bên này cao thủ cũng vào tới cùng tề ra đông đ ả o trưởng lao chiến thành một đoàn còn lại tề ra một chút dòng dõi bởi vì thực lực yếu lúc này bị chém giết không ít trong lúc nhất thời toàn bộ mặt đất máu chạy thành sông t h â i nang khắp đ ồ n g nhìn xem một màn này trần a n mặc trong bụng nở hoa nhìn ra như thế trong một giây lát liền có ba mươi người ngã xuống đây chính là ba mươi bộ thi thể a đối với tề ra chết trần a n mặc không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng chết càng nhiều mới càng tốt đâu để hắn ngoại ý muốn chính là tề thị tên kia thế mà còn có sức đánh một trận hắn từ một đống trong phế tích bỏ lên ánh mắt đỏ như máu nhìn c h ầ m c h ầ m giang kiếm vinh tề thị ngươi còn chấp mê bất n ộ à. giang kiếm vinh cười cười thân xác không có bất kỳ cái gì gợn sóng lần này hắn l à ăn chắc tề thị kỳ thật hắn đã sớm làm chuẩn nhà khó chịu ỉ vào trong chiều có người ỉ vào phía sau có dao con phái đối với hắn thành chủ này không có chút nào k h á c khí càng là tại một chút trên buôn bán cùng hắn đối nghịch bây giờ tề ra khẽ đ ả o hắn đến đỡ một vài gia tộc liền có thể đem tề ra sản nghiệp thu nhận giang kiếm vinh ngươi cho rằng ăn chắc ta tề thị khẽ lắc đầu theo người bên cạnh ngã xuống càng ngày càng nhiều tề cùng lúc đó trên người hắn khí tức cũng càng ngày càng cường đại giang kiếm v i n h n h ũ n mày ngươi quả nhiên tu luyện tà công ngươi tề ra thật cấu kết thái bình giao à. ngay vậy tề thị tức giận đến suýt chút nữa thì thổ hết u y trước hết dưới ngươi chuyện cho tới bây giờ tề ra đã lùi không thể lui nếu như tùy ý bị bắt tề ra tất diệt dứt lời tề thị trên thân huyết vụ phun trào hóa thành từng nhánh huyết tiễn hướng bốn phía khuyết tán aaaa sáu từng cái binh sĩ nhất thời không cha n h o nhao bị đâm xuyên ngực chết thảm tại chỗ trần an mặc lẫn mất sớm tại một cái cây cột đá phía sau tránh thoát một tiếp bên cạnh hắn còn có một tên lao binh hướng trần an m tiểu thái giám đợi chút nữa ngươi trốn ở thúc sau lưng trần an mặc vì cái gì thúc trần an mặc hỏi cái này ra chủ tề ra tu luyện tạ công tề ra những người khác khẳng định cũng giống vậy đợi chút nữa chỉ sợ có một trận ác c h i ế n a ngươi đem cầm không được để thúc đến lao binh nghiêm mặt nói trần an mặc lập tức nổi lòng tôn kính thúc thực lực ngươi rất mạnh nói xong trần an mặc cảm giác một chút cái này mặt mũi tràn đầy nhăn m è o lao binh phát hiện người này khí tức cũng chính là bát phẩm mà thôi lao binh cười thần bí thực lực thực lực cao có cái dám dùng a đi ra lan lộn là dựa vào đầu góc đang khi nói chuyện chỉ gặp tề ra trong hậu viện quả nhiên giết ra một đám lực lượng trung kiên những người này từng cái khí tức tăng gọn trên thân khí huyết quần quận rầm rầm rầm những người này nhảy xuống gặp người liền giết trong lúc nhất thời phụ thành chủ bên này tổn thất nặng nề lão binh vội vàng hướng trên mặt đất một n ằ m hướng trần an mặc nói còn không tranh thủ thời gian nằm xuống nằm xuống giả chết à, hiện tại chúng ta bên này rõ ràng không phải là đối thủ ngươi lại không giả chết là muốn muốn chết sao một tháng liền mấy lựa bạc chơi cái gì mệnh a lão binh nói xong còn hướng trên mặt mình lau mấy cái máu trần an mặc trực tiếp bó tay rồi hắn xem như minh bạch lao binh vì cái gì có thể sống đến hiện tại cái này giả chết bản lãnh s á t thực rất nhất lưu hướng trên mặt đất một nằm khi tức lập tức suy yếu xuống dưới rất nhanh cái này lao binh liền thật giống một cái tử thi bất quá hắn vẫn là nói tiểu tử nằm xuống a trần an mặc lắc đầu nói những người này đánh tới ngươi giấu kỹ siêu lúc này một thanh mang theo nồng đậm huyết khí kiếm hướng trần an mặc húc đầu bộ tới n à m lao binh mở ra một con mắt trong lòng a i t h á n ai tiểu thái dám này quá ngu hắn phảng phất đã thấy trần an mặc bị trực tiếp chém thành hai khúc một mảng kia lại là không nghĩ tới trần an mặc trở tay vừa nhức lao trong tay thiên hỏa đao tản m á t ra một cỗ cực nóng chi ý trong n g á y mắt đánh tới người này cổ như bị phòng tiếp lấy liền cái gì cũng không biết theo tề ra đám người bộc phát p h ủ thành chủ bên này mặc dù ở thế yếu bất quá chạy tới giúp đỡ cũng càng ngày càng nhiều trừ phủ thành chủ các lộ cao thủ bên ngoài rất nhiều thế lực cao thủ cũng chạy đến người tề ra vậy mà tu luyện tạ công chúng ta võ sư tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn d i ệ t trừ tề ra là chúng ta võ sư trách nhiệm người nhà của ta bị thái bình giáo hại chết ta muốn tề ra để mạng theo càng ngày càng nhiều người chạy đến tề ra bên này tử thương thảm trọng rất nhiều muốn chạy trốn tiểu bối vừa mới chạy đến trên đường cái liền bị loạn đao chém chết sau đó một đám người như h n g vỡ tổ sông đi lên l ộ t y phục đoạt bọc hành lý dù sao thi thể trên thân thứ đáng giá đều bị cướp đi tiếp lấy thề ra bên trong cũng tao nộ g tẩy sạch trần an mặc cũng coi như đã nhìn ra một đám cái gọi là đến giúp đỡ nhân sĩ giang hồ chẳng qua là đánh lấy hỗ trợ nguy trang thuận tiện bọn h ắ n ăn cướp thôi rất nhanh tề h ra trên dưới hơn ba trăm n g ư ờ i chết thì chết tàn thì tàn về phần tề thị bị mấy người cao thủ vây quét cuối cùng kiệt lực mà chết mà lúc này lớn như vậy tề ra trừ một chút nữ quyến bên ngoài nam đinh cơ hồ đều bị loạn đ a o chém chết ngay cả hai tử đều không có lưu lại tại người khác tẩy sạch tề ra thời điểm trần an mặc thừa cơ sở thi đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng hy vọng ta tề ra dòng dõi có thể chạy thoát đây là một vị phụ nhân nguyện vọng trần an mặc cười lạnh một tiếng nguyện vọng này nhất định là không xong được đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm năm mươi trời tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm tám mươi trời tu vi đốt chạm đến thi thể sáu lúc này h ắ n chú ý tới không ai đi chú ý tể thị thi thể trong lòng của hắn k h ẽ động tề thị thân là tề g i a gia chủ ban t h ư ở n g khẳng định nhiều đồng thời cũng có thể thông qua hắn nguyện vọng cũng có thể hiểu rõ một chút tề g i a bí mật trừ cái đó ra tề thị bên người còn có mấy cái tề g i a trường lão những người này thực lực đều không thấp trần an mặc đi tới trước chạm đến tề thị thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm sáu mươi trời tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng g i ấ u ở gia tộc phía sau núi chỗ sâu huyết trì sẽ không bị người phát hiện huyết chi hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt dự tính trong vòng m ư ơ i ngày thiên phẩm huyết đan sẽ xảy ra chuyện huyết đan muốn lưu cho ta t ề ra thiên tài cùng vang lên trước để hắn nhất cử đột phá tam phẩm tu vi ban thưởng thiên phẩm bảo kiếm nguyện vọng hai hy vọng ta t ề ra dòng dõi có thể chạy đi ban thưởng năm năm tu vi nguyện vọng ba giang kiếm vinh hại ta t ề ra hy vọng giết giang kiếm vinh vì ta t ề ra báo thù rửa hận ban thưởng c h ú c khí đan mười bình những này nguyện vọng nhất định là không x o n g được bất quá trần a n mặc cuối cùng là biết huyết chỉ vị trí ở sau núi trách không được điều tra không đến bởi vì huyết chỉ căn bản không tại tể ra bên trong a trần ăn mặc thổ thức c h ư ơ n một trăm hai mươi như cái tiểu tức phụ giống như chương một trăm hai mươi như cái tiểu tức phụ giống như hiểu rõ huyết trì vị trí đằng sau trần an mặc không có vội vã tiến về huyết trì chi điện bởi vì trong lòng hắn sinh ra một cái kế hoạch có thể giải quyết tể minh tiên tên kia kế hoạch nếu không cái này tể minh tiên một mực nút trong bóng tối lời nói thủy chung là cái thái họa hắn có thể đoán được tể minh tiên khi biết tề ra bị diệt đằng sau nhất định sẽ lựa chọn trốn đi đến lúc đó muốn tìm được hắn coi như khó khăn cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể dẫn tể minh tiên đi ra căn cứ tể thị lão già này nguyện vọng chỗ kia huyết trì có thiên phẩm huyết đan sắp xuất thế viên này huyết đan xếp hợp lý minh tiên rất trọng yếu có thể giúp hắn đột phá căn g cứ vào này trần an mặc có thể kết luận tề minh tiên hồi hồi đến nơi đây n g h ĩ biện pháp đem tiên phẩm huyết đan lấy đi đem nơi này thi thể đều sửa soạn một lần đằng sau hắn lặng yên rời khỏi nơi này một người đi vào tề gia hậu sơn thông qua hắn truy tung b i ệ t tích năng lực rất nhanh trần an mặc phát hiện huyết chỉ đại khái vị trí lần nữa trở lại tề gia môn miệng vân phi nương nương xe ngựa đã sớm không ở nơi này hiện tại tề gia trên dưới đã bị phong tỏa may mắn còn sống sót một chút tề gia từ đệ bị giải vào đại lao chờ đợi xử lý t r â n an mặc chính suy nghĩ mặc linh nhi đi nơi nào thời điểm sau lưng bông nhiên bị người v ỗ vỗ, vỗ. hắn vội vàng quay đầu liền thấy mặc linh nhi bay thẳng hắn cười t r â n an mặc kinh ngạc nói lợi hại à hiện tại ngươi lại đem khí tức che giấu lợi hại như vậy mặc linh nhi che miệng cười nói ngươi đang làm gì đó ta đang muốn tìm ngươi đây ta là hỏi ngươi vừa mới ngươi đi làm cái gì ta tìm ngươi đã nửa ngày mẹ ta không có thời gian chờ liền đi trước ngươi nếu là lại không đến ta cũng phải đi đến lúc đó ngươi coi như tìm không thấy ta mặc linh nhi như cái tiểu tức phụ giống như n ữ khí h u h o n ó i trần an mặc đạo vừa mới ta có phát hiện lớn cái gì phát hiện lớn a căn hệ trọng đại đi trước trần an mặc nhìn chung quanh nhiều người ở đây nhãn tạm không có khả năng nói lung tung ngươi còn đối với ta thừa nước đục thả câu A. được chưa đi trước đúng rồi thẩm h ân tạ đã bị ta an bài đến một chỗ khách sạn ta dẫn ngươi đi mẹ ta tạm thời cũng vào ở ở nơi đó ân ta đi trước bài kiến vân phi nương lương, lương cáo chi nàng một việc đại sự mười chín cùng lúc đó một chỗ vắng vẻ trong sân trang một chỗ bên hồ một cái khuôn mặt nam tự âm lưu chính nghe thủ hạ báo cáo người này chính là tề gia đại thiếu tề minh tiên giang kiếm vinh cậu vật kia không có lá gan kia dám đối với ta t ề g i a xuất thủ phía sau đến cùng là ai phía dưới một tên lão giả đáp lại nói căn cứ trong p h ủ thành chủ chúng ta người liên lạc báo cáo là vân phi nương nương nhất m ạ n h người cũng không biết bọn hắn là nơi nào lấy được manh mối đông nhiên để người của p h ủ thành chủ đi qua điều tra hết lần này tới lần khác còn bị t r a được huyết đan bất quá ta đo n chừng huyết đan này hẳn là vu o a n giá hoạn thật tác đ ộ c bất quá chúng ta không có đắc tội qua vân phi nương nương đi nàng vì cái gì tìm chúng ta tể ra phiền thức nàng liền không sợ bị chúng ta giao quang phái trả thù cái này cũng không rõ ràng thôi bất kể nói thế nào Hiện trần ạ i ta k g có khả n ăn Đúng mặc ngươi vừa mới nói là sự thật thế minh tiên về tiến về chỗ kia huyết trì trong khách sạn phòng chữ thiên trong đại lâu vân phi nương nương đã gặp được trần a n mặc một mặt vẻ kinh ngạc nguyên bản còn tưởng rằng trần an mặc yêu cầu gặp nàng là đi cầu bán thưởng không nghĩ tới vừa thấy mặt trần an mặc liền nói liên quan tới huyết trì sự t ì n h thanh này nàng kinh ngạc không nhẹ toàn bộ phủ thành chủ đều không có t r a được huyết trì trần an mặc một người lại bị hắn t r a được cái này không hợp t h o i thưởng mẫu c h ố t là trần an mặc còn nói đối phó tề minh tiên biện pháp đó chính là hắn kết luận tề minh tiên về tiến về chỗ kêu huyết trì bọn hắn muốn làm là p h ả i mấy người cao thủ sớm ở nơi đó mai phục trần an mặc chắc tay nói nương nương ta nguyện ý bắt người đầu đảm bảo t u t t u t bạn cũng đang lo bắt không được cái này tề minh tiên đâu không nghĩ tới ngươi sẽ cho b ả n cung mang đến kinh hỷ như vậy vân phi nương nương nhìn về phía trần an mặc ánh mắt trở nên không giống nhau lắm nếu như nói trước đó còn cảm thấy trần an mặc không thế nào đáng tin cậy nhưng bây giờ chỉ cảm thấy trần an mặc rất thần bí tiềm lực lớn khó trách mặc linh n h i đối với hắn tốt như vậy tiểu tử này quả thật có chút bản sự k i m l o n g không được vân phi nương nương quan sát tỉ mỉ trần an mặc vài lần phát hiện tiểu tử này d á n g dấp vẫn được được chưa b ả n cung lập tức phái người mai phục ở đây chung quanh nương, nương cái này tệ minh tiên tương đối già hoạt chúng ta mai phục hắn tốt nhất đừng phái quá nhiều người nếu không người càng nhiều rất dễ dàng bị hắn phát hiện ngươi cứ nói đi vân phi nương nương khẽ gật đầu n g ư ờ i nói không sai như vậy đi đến lúc đó liền bản cùng cùng giang kiếm vinh xuất mã đi mẹ n g ư ờ i muốn đích thân xuất thủ mạc linh nhi xứng sở linh nhi mẫu thân hiện tại cho ngươi học một khóa mấy triệu đại quân không đáng sợ đáng sợ là tể mình tiên loại con sói cô độc này con sói cô độc không sai người này đã là tứ phẩm tu vi lấy thiên phú của hắn tương lai đừng nói tam phẩm cho dù là nhị phẩm thậm chí tiến vào n h ấ t phẩm mẫu thân cũng không kinh ngạc n g ư ờ i nói hắn nếu là tiến vào thượng tam phẩm sẽ như thế nào vân phi nương, nương hỏi ngược lại mạc linh nhi trầm giọng nói nếu như hắn tiến vào thượng tam phẩm không hề nghi ngờ tuyệt đối sẽ trả thù giang k i ế m v i n h sau đó trả thù chúng ta đến lúc đó bởi vì hắn thực lực mạnh chúng ta căn bản không làm gì được hắn là như vậy m ẫ u chốt là hắn từ một nơi bí mật gần đó mà chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ a vân phi thở dài một hơi cho nên hắn nhất định phải chết ta đã hiểu mẹ nương nương đến lúc đó ta có thể hiệp trợ các người ta che giấu khí tức năng lực hay là không có vấn đề trần an mặc lúc này xen vào nói đạo chuẩn vậy ta cáo lui trước trần an mặc chắp tay rời khỏi nơi này khụ khụ mẹ vậy ta cũng đi không đợi vân phi nói chuyện m ạ c linh nhi quay đầu liền muốn đi ra ngoài chờ chút vân phi lại là lập tức đem m ạ c linh nhi gọi lại tao mày nói ngươi đi nơi nào mẹ sự tình không phải giải quyết sao ta liền muốn ra ngoài dạo chơi dạo chơi vân phi nương nương cười lạnh một tiếng thẳng thắn nói theo ta thấy ngươi là muốn đi tìm trần an mặc t i ể u tử kia đi cũng là lâu như vậy không gặp hắn nghĩ hắn đi m ạ c linh nhi sáu m ạ c linh nhi lập tức gấp nghiêm mặt nói mẹ ngươi nói cái gì đó ta cùng trần an mặc lại không cái gì ngươi suy nghĩ nhiều rồi phải không đương nhiên n ế nhi nếu dối gặp ngươi mẫu thân liền bị trời đánh ngũ ô i vân phi sáu ta hoài nghi ngươi không phải nữ nhi của ta mặc linh nhi vội vàng đi qua lôi kéo vân phi nương nương tay nói mẹ sự tình không phải giải quyết ta ta liền nghĩ đi ra ngoài t r ờ i sẽ thôi mẹ mẹ bảy mặc linh nhi không ngừng lung lay vân phi nương nương cánh tay còn như vậy quay xuống đi vân phi nương nương thật sợ mình xương cốt đều bị lắc tan thành từng mảnh dù sao cũng là chính mình thân cốt đ ủ vân phi mặc dù ngoài miệng sinh khí nhưng trong lòng hay là không đành lòng thật bạc đại khuyên nữ lập tức nàng s ờ lên mặc linh nhi đầu nói đi thôi bất quá ban đêm về sớm một chút tốt mẹ ngươi thật tốt m ạ c linh nhi vui vẻ tại vân phi trên khuôn mặt hôn một cái lập tức nàng hoan thiên hỉ địa chạy ra ngoài nhìn xem nữ nhi vui sướng bộ dáng vân phi nương nương thổn thức không thôi giờ k h ắ c này nàng phảng phất thấy được chính mình lúc còn trẻ khi đó nàng nhìn thấy người mình thích cũng là như là nữ nhi như vậy nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là không có tiến tới cùng nhau cho đến ngày nay bọn hắn càng là đã âm dương l ư ợ n g cách m ộ ư ơ i ba khách sạn chết đối diện một chỗ trong khách sạn thẩm hân liền bị mặc linh nhi an bài tại nơi này mặc linh nhi trước tiên chạy tới liền cùng thẩm hân chào hỏi thẩm hân tả vừa mới ta dưới lầu nhìn thấy rất thật tốt chơi chúng ta đi dạo phố đi thẩm hân mới vừa tới nơi này đối với nơi này hết thệ cũng hết sức tò mò nghe được đi ra ngoài chơi thẩm hân con mắt lúc này sáng lên cái tiêu ta ố t nơi này vừa v ặ n đợi đến có chút im lìm đâu hai người lao nhau lấy liền định đi ra ngoài chơi t r ầ n a n mặc có chút bất đắc dĩ m ặ c linh nhi trước đó còn đáp ứng luân t h ư ở n g hắn không nghĩ tới còn đem thẩm hân cho bước đi ra nghiêm trọng hoài nghi nàng có phải là cố ý hay không đây là cố ý để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức à. vậy các người đi ra ngoài chơi chẳng phải là đem ta một người ném ở nơi này chân ăn mặc đạo ngươi hôm nay chiến đấu một ngày xác thực hẳn là nghỉ ngơi một chút t mặt linh nhi hỏi ngược lại. thẩm hân cũng gật gật đầu trấn an nói xác thực như vậy bất quá ngươi không có chút nào mệt mỏi trấn an mặc lắc đầu không mệt ta ta còn cảm thấy ta bỗng nhiên dối tinh dối mù có thể đánh hai cái nghe vậy hai người đều giống như nghĩ tới điều gì sắt na thẩm hân đỏ mặt giống quả hồng mặc linh nhi đỏ mặt giống quả táo đều có hương vị nghĩ gì thế thật là thẩm hân tạ vậy chúng ta đi trước kia ta tới qua nơi này ngươi đã tới không có kéo thẩm hân tay mặc linh nhi lôi kéo thẩm hân liền ra cửa ta vẫn là lần đầu tiên tới ấy vậy thì do ta mang ngươi dạo chơi đi trần a c an mặc hiện n g tại rất chờ mong đằng sau ban thưởng thế nhưng là có thiên gia bảo đao chẳng tròn thần nào cùng một viên nhẫn chữ vật ngẫm lại cũng làm người ta kích động cân nhắc đến sau đó cần ẩn thân đứng lên đối phó tề minh tiên trần an mặc quyết định hiện tại đem ẩn thân thuật môn kỹ pháp này nói lại hiện tại ẩn thân thuật là đại thành lấy cảnh giới bây giờ tốc độ của hắn cho dù là thượng tam phẩm lục địa thần tiên đều rất khó đuổi kịp hắn bất quá hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ đại thành đều có hiệu quả như thế cái k i a đạt tới viên mãn đâu đại sư cấp đâu hiệu quả nhất định tốt hơn khấu trừ một năm ngươi bắt đầu nghiên cứu ẩn thân thuật muốn đem chi tăng lên tới viên mãn khấu trừ năm năm năm ẩn thân thuật rốt cục viên mãn tốc độ của ngươi không chỉ có lại tăng lên ba thành càng là làm được thân theo khí động thân thể biến mất trong không khí khấu trừ 5 năm năm ngươi tiếp tục nghiên cứu ẩn thân thuật phát hiện ẩn thân thuật còn có càng lớn m g ị lực đó chính là ám sát ẩn ngấp ẩn nút nhìn chống sáu nhìn đến đây trấn an mặc nghiêm nghị đây mới thật sự là ẩn thân thân thể cùng không khí hòa thành một thể dù là đứng tại một người trước mặt cũng sẽ không có bất luận cái gì khí lưu để cho người ta cảm giác được cái này ẩn thân thuật không hổ là danh s ư n g nhà tắm nữ khắc tinh chương một trăm hai mươi một nhà tắm nữ sát thủ chương một trăm hai mươi một nhà tắm nữ sát thủ khấu trừ 5 năm năm ngươi rốt cục nắm giữ đến ẩn thân thuật tinh túy đó chính là làm đến chân chính tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm theo khí động thân thể của ngươi chính là không khí không khí chính là ngươi ẩn thân thuật đại sư trong phòng trần an mặc chắp tay trước ngực cả người thể xác tinh thần cấp tốc hạ thấp điểm thấp nhất lòng yên tĩnh như nước trong nháy mắt cả người hắn thân thể trong phòng biến mất không chỉ là thân thể của hắn liền ngay cả hắn tiếp thân quần áo vũ khí nhẫn không gian những vật này cũng rất giống không khí bình thường hoàn toàn biến mất hiểu rõ vận hành nguyên lý trần an mặc minh bạch đây là bởi vì hắn lợi dụng khí lưu cùng chân nguyên tại thân thể quanh thân cấp tốc vận động từ đó tạo thành một loại tia sáng chiết xạ dùng cái này đạt đến một loại dĩ giả loạn chân ẩn thân năng lực mà lại bởi vì hắn hoàn toàn làm được lòng yên tĩnh như nước cho nên ngoại nhân xem ra hắn không chỉ có ẩn thân cho dù là do xét khí tức cũng căn bản dò xét không đến hắn ra ngoài dạo chơi trần an mặc cứ như vậy đi ra cửa ra vào hắn mặc dù là ẩn thân nhưng là không có nghĩa là có thể xuyên tường xuống đất hắn dạng này vẫn như cũng là có thực thể bất quá tổng thể mà nói xác thực không ai phát hiện hắn hắn từ một chỗ cửa sổ nhảy lên mà vào chỉ gặp một đôi tiểu phu thê ngay tại luận bàn võ nghệ hai người đánh khó bỏ khó phân đều đi qua thời gian một n h n nhang thế mà đều không có tách ra tiếp、lấy. hắn lại nhảy vào một chỗ sân nhỏ chỉ gặp một vị phụ nhân chính v ạ n h lên ông nhàn nhã rèn luyện cơm ông còn có một chỗ sân nhỏ hai vợ chồng chính giáo đạo hài đồng tập võ những nơi đi qua không ai phát hiện hắn à thẩm hân cùng mạc linh nhi thế mà con ta ăn nhiều như vậy ăn ngon lúc này trần an mặc phát hiện cách đó không xa phố quả vật bên trên thẩm hân cùng mạc linh nhi hai người kia vậy mà chính nhàn nhã ăn bánh c h i ê n cùng đầu phụ thối hai người ăn miệng đầy chảy mỡ chật chật chật thế mà không để cho phu quân ta lên ăn quay đầu nhất định phải hào hào giáo hơn các nàng trần an mặc trong lòng đã nghĩ đến một cái trừng phạt kế hoạch nhất là mạc linh nhi đã nói xong sẽ ban thường hắn thế mà nốt u lời linh nhi chúng ta nhiều mua chút đi quay đầu mang cho tiểu mặc ăn lúc này thẩm hân đề nghị đi l ã o bản những n à y mỗi dạng đóng gói một phần đi đậu phụ thối đóng gói năm phần nhìn ra được mặc linh nhi rất thích gan đậu phụ thối tiếp lấy hai người lại đi mua một chút heo nương vó trắng cắt thịt dê mang về trong khách sạn mà t r ầ n a n mặc đã sớm trở về vừa về tới khách sạn t r ầ n a n mặc thở hồng hộp cái này ẩn thân thuật mặc dù hữu dụng nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn hắn tính toán một cái nhiều lắm là thời gian một nén nhang đã là ẩn thân thuật mức cực hạ theo ngoài cửa mùi thơm bay tới thẩm hân mang theo hai cái túi giấy dầu bao lấy cái túi tiến đến tiểu mặc đói bụng không ăn chút ăn ngon nơi này quả vật thực là không t ồ i đâu hay là ngươi có lương tâm vừa vặn tu luyện có chút đói bụng trần an mặc không kịp chờ đợi nắm lên một cái heo n ư ớ n g vó gạm mặc linh nhi lúc này cũng tiến vào chân sau đá một cái thuận thế liền đem cửa phía sau đóng lại tới tới tới vừa mới dưới lầu mua hai bình rượu trắng thẩm hân đạo cùng uống điểm trần an mặc vui vẻ giữa ban ngày này các ngươi còn chuẩn bị uống rượu a đi cùng các ngươi chỉnh điểm bất quá sớm noi xong a không cần uống quá say bằng không say rượu mất lý trí cái gì đó cùng xấu hổ a nói cái gì đó ai say rượu là sáu mặc linh nhi tức giận đạo thầm h â n thì là ở một bên che miệng nở nụ cười đúng lúc này có người tại cửa ra vào gõ cửa một cái ai mặc linh nhi nói ra tiểu thư là ta nghe chút thanh âm này trần an mặc đã hiểu nguyên lai là vân phi nương nương thủ hạ cái tia mặt l ệ n h nha hoàn đến đây mặc linh nhi vội vàng đi qua mở cửa nha hoàn này nhìn thoáng qua trong phòng k h ẽ nhũ mày tiểu thư ngươi uống rượu nương, nương nếu ư ơ n n g là biết lại muốn nói ngươi t ố t ta chính là nhấp một miếng ngươi đừng nói mặc linh nhi lôi kéo nàng vào nhà ngươi còn không có ăn cái gì đi đến ăn chút ăn ngon nơi này nhưng thật ra là một toàn núi hoang hoang tàn vắng vẻ ngay cả con chim đều không có cũng chính là bởi vì nơi này không có cái gì cho nên có rất ít người tới đây lúc này trần an mặc cùng v â n phi nương nương cùng giang kiếm vinh đứng chung một chỗ giang kiếm vinh ngoại ý muốn nhìn trần an mặc một chút nói chính là ngươi nói tề ra huyết trị ở chỗ này hắn cảm giác một chút trần an mặc khí tức phát hiện hắn không có gì chỗ lợi hại bất quá nếu là bị v â n phi nương nương nhìn chúng người trong lòng của hắn suy đoán kẻ này nhất định có cái gì chỗ lợi hại trần an mặc chắp tay nói giang thành chủ huyết trị vị trí ngay tại dưới chân núi trong một chỗ sân động xin mời đi theo ta chỉ chốc lát sau tại trần an mặc dẫn đầu xuống ba người đi vào một chỗ chất đống lấy rất nhiều có k h â địa phương nơi này thường thường không có gì lạ không có vấn đề gì vì sao nói huyết chỉ ở chỗ này ngươi lại là làm sao phát hiện giang kiếm vinh hỏi xong vậy mai giang thành chủ ngươi hỏi có hơi nhiều vân phi nương nương mặt lạnh nói có lỗi với nương nương ta chỉ là muốn hiểu rõ rõ ràng tình huống cụ thể ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm cho nên không cần hỏi nhiều chỉ cần ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi liền có thể vân phi nương nương thanh âm lạnh nhạt doa đến giang kiếm vinh trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng một màn này ngược lại để trần an mặc cảm giác được có chút ngoài ý muốn cái này vân phi nương nương đến cùng là thực lực gì vậy mà để một cái tam phẩm cao thủ k i ê n kỵ như vậy chẳng lẽ nói vân phi nương nương là tam phẩ hay là nói nhị phẩm trần an mặc trong lòng suy đoán ngẫm lại cũng là chỉ có có được thực lực cường đại nàng mới có thể trong hoàng cung đứng vững góp trần a mới có thể bị người kiên kỵ đi nếu không tại cái này lấy võ vi tôn thế giới chỉ là quyền nắm giữ thế căn bản vô dụng trần an mặc c h ắ p tay nói căn cứ theo ta hiểu rõ huyết đan này đại khái trong vòng mười ngày liền sẽ luyện t hành cho nên trong mười ngày này tề minh trước khẳng định sẽ tới đây chúng ta bây giờ có thể thiết hạ một chút bấy d ậ m mai phục nơi đây trong vòng mười ngày a giang kiếm vinh lông mày nhữ lại nhìn về phía trần an mặc trừ nghi hoặc bên ngoài càng nhiều là cảnh giác kẻ này đã vậy còn quá hiểu rõ hắn là thế nào làm được bất quá bất kể như thế nào vân phi nương nương nếu tín nhiệm hắn như vậy cái tiêu chứng minh kẻ này nói tới nội dung không phải không có lựa thì sao có khói xa xa xa lúc này vân phi nương nương xuất ra một cái bình ngọc trong bình ngọc nghiêng đổ ra một chút đất cắt bình thường cắt trắng đi xa một chút vật này thế nhưng là có kịch đ ộ c g i a n g kiếm vinh cùng trần an mặc cùng nhau đi ra t h i ể u tử người là lai lịch gì giang kiếm vinh thanh em thô cường vỗ vô trần an mặc bà vai hỏi tam trọng môn đệ tử ân tam trọng môn nơi đó đệ tử ta đều nghe nói qua thậm chí gặp qua k h ô bất quá chưa bao giờ nhìn thấy qua n g ư ờ i d ạ n g này ta gọi trần an mặc trần an mặc a nghĩ tới gần nhất tam trọng môn bên trong rất nổi danh a giang kiếm vinh giật mình không nghĩ tới ngươi là nương nương người hắn không khỏi thổn thức đứng lên giờ khắc này hắn rõ ràng là hiểu lầm coi là trần an mặc là vân phi nương nương an b à i a m kỷ hắn thầm nghĩ khó trách tiểu tử này sẽ có thực lực như thế còn thâm thụ nương nương coi trọng nguyên lai là người của nàng a cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới chính mình lúc còn trẻ thời điểm đó hắn cũng nhiều a hy vọng có một cái phú bà có thể xem thấu hắn tệ mạnh để hắn dỡ xuống tất cả nguy trang hắn cái gì đều nguyện ý dù là phú bà niên kỷ lớn một chút đưa chút hắn đều nguyện ý đáng tiếc phú bà không có hắn là dựa vào chính mình từng bước một đi tới ngẫm lại đều là nước mắt ta hào t i ể u tử lần này ngươi lập xuống đại công ngươi yên tâm về sau ngươi chính là ta giang kiếm vinh tiểu đ ệ đệ có gì cần hỗ trợ ngươi cứ việc cùng ta nói giang kiếm vinh thừa cơ cùng trần an mặc bộ lên quan hệ đa tạ giang thành chủ hai người hàn huyên một hồi vân phi nương, nương đã hạ độc thành công hai người các ngươi chớ nói chuyện tách ra trốn tránh mấy ngày nay liền vất vả một chút vân phi nương, nương dặn dò là nương, nương hai người vội vàng chắp tay tốt b ả n c u n g có chút mệt mỏi rời đi trước vân phi nương nương đi thẳng nơi này bọn người vừa đi trần an mặc tìm một đùi cỏ trốn tránh về phần giang kiếm vinh hắn một trưởng vỗ tại mặt đất sau đó một cố cường đại bá đạo chân nguyên lực lượng hóa thành ngàn vạn phong mang cấp tốc đem mặt đất đánh ra một cái động sâu giang kiếm vinh cứ như vậy trốn ở bên trong trần an mặc cảm giác bùn phía phát hiện vô luận là giang kiếm vinh hay là vân phi nương nương vậy mà đều đem khí tức cận nạc xuống dưới thời gian ngày lại ngày trôi qua một cái t r ớ c mắt mấy ngày thời gian trôi qua một ngày này hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên không một người trong đó tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy nhăn nheo một cái khác là g á i trẻ tuổi nam tử tướng mạo âm n u mặt mũi tràn đầy tái nhợt mặt không còn chút máu huyết đan hẳn là thành hình tối hôm nay nhất định xuất thế đến lúc đó công tử liền có thể tấn thăng tam phẩm thành t i ệ u lục địa thần tiên lao giả tóc trắng xóa một mặt vẻ kích động những ngày này hắn cùng công tử sống cũng không hề như ý một mực trốn đông t r ố n tây ngay cả tông môn cũng không dám về nhưng sau đó không sợ tiến vào tam phẩm đến lúc đó mời đến thái bình thần ai có thể chống đỡ được hắn giờ khác này trong lòng của hắn dâng lên một vòng phân chấn vân phi nương nương giang kiếm vinh các người đều phải chết s i ê u hắn cấp tốc đi vào huyết chỉ cửa vào địa phương rơi xuống đất trong n g á y mắt hắn mang theo một trận gió đem trên mặt đất một chút hạt cắt thổi lên ân làm sao nhiều như vậy hả cát thế minh trước khẽ nhữ mày l ã o giả tóc trắng thì là không có quá nhiều để ý hắn đưa tay đem trước mặt lá dụng q u é t ra lập tức lộ ra một cánh màu đen cửa sắt cửa sắt bị nhẹ nhàng đẩy chỉ nghe răng r ắ t một tiếng phía trên khóa mở ra trong chốc lát một cỗ mùi máu tươi xông v à muối người được mùi vị này thế minh trước cùng lao giả tóc trắng đều là tinh th huyết khí bọn hắn tu luyện phục d ụ n g huyết đan tu luyện công pháp cho nên đối với loại này huyết khí m ư ờ i phần mẫn cảm như vậy nồng đậm huyết đan tất thành chúc mừng công tử ha ha ha không sai biệt lắm hơn ba trăm n g ư ờ i a trong đó vượt qua một nửa đều là võ sư lúc này mới luyện chế thành công viên này thiên gia huyết đan ta rốt cuộc muốn trở thành lục địa thần tiên thế minh trước thập phần hưng phấn nhưng đông nhiên hắn cảm giác ngực buồn buồn l ã o giả tóc trắng cũng không khá gì hơn trực tiếp phun ra một ngụn máu tươi không tốt công tử chúng ta sáu chúng ta giống như chúng độc